cho ă n bản cũng k ô n n g có chút à tới ì n hoàn toàn không cần h phải cảm, t đi để ý v ư ơ nay g chăng có nguy hiểm gì. Chỉ có điều bởi vì tô thuần phong Khải phải hiểm Chỉ Thuần nhắc nhở, hắn mới sẽ như thế điều bởi mới Dân có có c vì độ Tô sẽ o chú ý cũng h ý u động nhân lực địa để nhân cho lực triệu h hạ các minh thời chú ủ các tìm kiếm một kia đến đệ đều tùy thời chú ý đến tìm kiếm một t ý già một ẻ Cho t ớ nay, t r i sơn cương đều có chút nghi hoặc cùng tô thuần phong cùng vương khải dân quan hệ bởi vì lúc trước mẹ của hắn bị tô thuần phong cứu bệnh điên khỏi hẳn về sau vương khải dân đến nhà đi hỏi thăm bị hắn dưới sự giận dữ đuổi đến đi ra ngoài sau đó triệu s ơ cương đem việc này cáo chi tô thuần phong thời điểm hắn có thể theo tô thuần phong thái độ cùng trong lời nói minh s á c địa khẳng định đối với vương khải dân tô thuần phong là có đề phòng cùng bài xích tâm lý nhưng đương vương khải dân rời khỏi đông vương trang thôn dài đến gần ba năm trong thời gian tô thuần phong lại mỗi lần tại lễ mừng năm mới thời điểm đều đến vương khải dân cửa nhà nhìn một cái hơn nữa tô thuần phong còn ủy thác hắn thời khắc chú ý vương khải dân phải trăng trở về tựa hồ lại cực kỳ để ý lao đầu này nhi cái này rất mâu thuẫn hôm nay khi biết được vương khải dân tin tức về sau tô thuần phong lại cực kỳ khẩn trương để ý địa dặn dò hắn tại tất yếu dưới tình huống bảo bé khải hộ vương khải dân cùng đứa bé kia an kia đứa triệu o Phong à n Hơn nữa,、Tô、Thuần、Phong、mình cũng dùng tốc độ nhanh nhất đi đã đến Dương Gia Tô tốc t độ đi đã sơn cương hiện tại trong nội tâm không thể tránh né địa có chút mâu thuẫn hắn dĩ nhiên phân phó dương gia trấn huynh đệ đi triệu tập nhân thủ dùng ứng đối bất chấp rồi nhưng hắn lại có chút do dự hoặc là nói là lo lắng chính mình những người bình thường này nếu như nhúng tay loại này không thể tưởng tượng căn bản không cách nào dùng lẽ thường đi đoán sự k i ệ n lúc có thể hay không giúp được việc b ể bộn cũng không phải sợ hãi mà là lo lắng làm trở ngại thêm phiền còn có thể cho bản thân cùng với các huynh đệ mang đến không cách nào dự đoán tổn thương Yếu như là năm nay kỳ thi đại học ngày đầu tiên hắn tại một trung tá viên ngoại đối với tiền minh theo như lời nói như vậy hắn cũng không muốn đi chú ý tô thuần phong loại người này sự t ì n h cũng không muốn tham dự trong đó nhưng nếu như liên quan đến đã đến tô thuần phong an nguy như vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay không phải là vì nghĩa khí hắn và tô thuần phong tầm đó còn chưa nói tới nghĩa khí loại này c h ữ a chỗ đại biểu cái t r ù n g loại kia tại hắn xem ra minh lộ ra nồng đậm giang hồ hương vị thâm hậu t ì n h nghĩa huynh đệ chỉ là vì một cái hứa hẹn báo một phần ân tỉnh ân bằng g ọ t nước cần phải lấy con suối để đền đáp hắn đem bản thân khí cơ tăng lên tới cao nhất tiêu chuẩn tùy thời cũng có thể phát động đủ khả năng mạnh nhất công kích bởi như vậy tại hắn thi triển cường đại thuật pháp phát động công kích trước khi chắc có lẽ không bị người phát giác được sự hiện hữu của hắn bởi vì hiện tại vương khải dân cung hổ cùng với một phương khác những thần bí kia những thuật sĩ đều tại khẩn trương cao độ địa tương lẫn nhau chú ý phản ứng của đối phương như thế nào lại cẩn thận lưu ý đã có chim sẻ nút đằng sau đâu này cách đó không xa bộ kia sạch sẽ sạch sẽ trong t r ạ c h viện a n mặc một mạc vương khải dân ngồi ở phòng khách đơn sơ trên ghế salon hơi hạp hai mắt thần sắc bình tĩnh a n tưởng h á n tay phải véo quyết tay trái bình đưa tay tâm hướng phía dưới treo trên bầu trời đến trước mặt trên bàn trà trên bàn trà bày đặt tắm cái giống như lúc ly thủy tinh bên trong tất cả nợ rộ lấy nửa chén nước trung gian là một cái xứ trắng bắt nước bên trong cũng đầy đủ nước từng chén t r à cùng s ứ trắng bắt nước phía dưới đều đệ nặng một chương màu vàng phụ lục bên cạnh trên ghế salon quân mình lấy một cái thần sắc hơi lộ ra khẩn trương nhưng lại có chút chết lặng giống như thiếu niên gầy t e o đấy đen sống đấy mắt to rất sáng hắn ăn mặc cũ nát đại quần cộp cùng sau lưng trước người ghế s o f a bên cạnh để đó một đôi dép lê hắn họ điêu tên một chữ một cái bình chữ nhũ danh gọi bình tiểu tử trên c á i thế giới này chỉ sợ tìm không ra thứ hai như điêu bình nhỏ như vậy tuổi thọ cựu đã trải qua quá nhiều cái gì hung hiểm sự kiện mà những sự kiện này cũng trực tiếp khiến hắn cha mẹ chết sớm muội muội còn nhỏ chết non tại đã tao nộ một đoạn không thuộc mình c h a tấn về sau hắn rốt cục mở mịn địa hoàn toàn là xuất phát từ bản năng muốn sống r ụ c nhìn qua cực kỳ thông minh lại may mắn địa đã tìm được một cái cơ hội thành công thoát đi ra cái k i a khủng bố giống như là địa ngục địa phương về sau hắn gặp một cái lạ lâm thao lấy một ngụm nơi khác khẩu âm lao đầu nhi lao đầu nhi rất thiệt lương tại hắn sắp bị người giết chết thời điểm cứu được hắn sau đó đem hắn mang đi chưa từng nghĩ đ ư ơ n lao đầu nhi đem hắn cứu mang theo hắn cưới xe lửa sắp trở về lao đầu theo như lời chính là cái kia xa xôi ra lúc bọn hắn lại bị người truy tung đã đến kế tiếp hơn ba tháng trong thời gian điêu bình đi theo lao đầu này nhi không ngừng mà cưới xe lửa ô tô cano đi qua rất nhiều địa phương cũng đã trải qua rất nhiều lần hung hiểm đổi giết ngày đó tại một cái bình thường lạ lẫm trong t h ô n trang điêu bình đi theo lao đầu nhi tiến nhập một đầu hẹp hòi hẹp nhỏ đứng ở một hộ cũ nát sân nhỏ ngoài cửa lao đầu nhi nói cho hắn biết chúng ta về đến nhà rồi vì vậy còn trẻ điêu bình bỗng nhiên cũng cảm giác được một loại trước nay chưa có hạnh phúc n ô n ngữ không nhiều l ắ m hắn hân hoan đ ị a chạy đến trong sân đổ cỏ cầm cũ nát cái chổi quét dọn sân nhỏ nhưng là đương hắn chuẩn bị múc nước đi trong phòng trà lau cái bản cùng cửa sổ thời điểm lao đầu nhi lại dẫn hắn vội vã đ ị a theo cái nhà kia ở bên trong đã đi ra bọn hắn lại thừa lúc ngồi xe hơi đi một chỗ gặp được một cái lớn lên rất giống là cái bại hoại luôn vẻ mặt cười xấu xa xấu xí lao đầu nhi sau đó liền đi tới tại đây ở chỗ này con đường thực tế ở có nửa tháng a hiện tại nguy hiểm lại lần nữa tiến đến điêu bình đối với cái này loại thần bí nguy hiểm khí tức từ nhỏ đã có lấy bẩm sinh nhạy cảm cảm giác hơn nữa hắn trải qua quá nhiều những chuyện tương tự dần dần tại trong sự sợ hãi trở nên chết lặng hắn từng khóc đối với lao đầu nhi đã từng nói qua ra ra ngươi đi đi đừng có lại quá ta hắn còn trẻ cũng không biết chính là vì những lời này ngược lại càng thêm kiên định tâm tính thiện lương vương khải dân phải bảo vệ hắn hơn nữa đem hắn thu làm đồ đệ quyết tâm trên bàn trà tám cái trong ly thủy tinh chỉ nở rộ lấy nửa chén nước đột nhiên sôi trào lên như l ố t lên như vậy rất nhanh hầu như tại đoạn ngắn không đến ba giây đồng hồ trong thời gian chén nước ở bên trong nước vậy mà chắn đấy Cũng ngực ngực ngực tràn sôi trào ra lấy đ ế n r ồ i ướt nước chén ép x u ố n g lấy màu bình tranh thủ thời gian đi tới tưởng tượng thấy tựa hồ cách cách mình đã rất xa xôi lúc nhỏ hắn vừa mới đến trường lúc lao sư dạy cho hắn có lẽ như thế nào nghiêm đứng vững một bên tận khả năng thẳng tắp địa đứng vững thân thể kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc uống xong chén kia nước vương khải dân nói khẽ nhà điêu bình tiến lên bưng lên đến chén kia nước tự uống nhưng chỉ uống một ngụm liền không nhịn được nổ ra cắp lấy khí khổ hề hề nói ra ra thật nóng chỉ là ảo giác của ngươi mà thôi vương khải dân mỉm cười cổ vũ an ủi nói nhịn xuống uống hết h điêu bình nghe lời địa cắn răng bưng bắt nước từng ngụm từng ngụm địa hướng trong nhuộm rót tựa hồ là bởi vì nước quá bị phòng nguyên nhân a hắn hai gỏ má đỏ bừng hai mắt chợ to khỏe mắt chảy ra từng chuỗi nước mắt tứ chi đều tại nhịn không được run lấy nhưng hắn hay vẫn là cực kỳ kiên cường địa không chút nào ngừng địa đem một chén nóng hổi nước toàn bộ uống vào vương khải dân sắc mặt hiện lên một vòng an ủi cùng tán thưởng hắn biết rõ loại này thuật pháp khiến cho nóng hổi ảo giác ngay cả là một gã thuật sĩ cũng khó khăn dùng như thế kiên định địa một mạch uống hết uống chi một đứa bé binh tiểu tử trong chốc lát những chén nước này đều nát lá bụa đều bốc cháy lên thời gian vương khải dân thần thái hiền lành địa nhìn xem hắn khẽ cười nói ngươi thử lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi tại đây đi ra bên ngoài nghe n ó n g kim châu huyện đệ nhất cao trùng tìm được một cái tên là tiền minh lão sư lại để cho hắn tới chiếu c ố ngươi về sau sinh hoạt ta ra ra điêu bình hồng hộp địa cắp lấy khí một bên khóc hỏi ngài ngài không quan tâm ta vương khải dân mỉm cười nói ra ra đã giúp ngươi loại trừ trong cơ thể thuật chú ân nhớ về sau những người xấu kia cũng tìm không được nữa ngươi rồi đi theo ra ra bên người quá nguy hiểm nghe lời thế nhưng mà nghe lời nha đi đứng ở ngoài cửa nhìn trên bàn vương khải dân phất phất tay nghiêm túc nói trong chốc lát mặc kệ ra ra chuyện gì phát sinh ngươi đều không cần lo cho chỉ muốn nhìn thấy chén nước nát lá bùa buốc cháy lên tựu lập tức rời đi điêu bình chứa đựng nước mắt nhẹ gật đầu quay người đi về hướng ngoài cửa hắn còn trẻ còn không cách nào hoàn toàn đi đoán ra vương khải dân trong lời nói ý tứ chỉ biết là chính mình có lẽ nghe theo lão đầu nhi phân phó nhưng kinh nghiệm hung hiểm sự kiện hắn ẩn ẩn địa cảm thấy một tia không rõ dấu hiệu chưa xong c ò n tiếp Trưng Mời Cùng、chỗ ù n g c này sân nhỏ song song phía tây kia gia đình phía tây cũng là một đầu thẳng tắp nam bắc hướng hẻm nhỏ trong ngõ nhỏ dựa vào thành đông căn hạ đứng đấy hai gã thoạt nhìn tuổi đều tại ba mươi tuổi suốt đầu thanh niên đều hình dáng đường đường a n mặc sạch sẽ bọn hắn giống như là trong lúc rảnh rôi đi ngang qua người ở chỗ này nghỉ chân một chút trong đó mặc đồ trắng sắc ngắn tay vận động áo giữ lại tóc hối của thanh niên trong tay trái nắm một cái cùng loại với thủ c h ạ c so với thủ c h ạ c lớn hơn một chút càng giống là đám trẻ con chỗ mang cái chủng loại kia cái vòng đồng thau xác thượng diện có ba cái tinh xảo xinh sắn lục lạc trông hắn nhẹ nhàng mà đung đưa đồng vòng ba cái chung nhỏ ken t u phát ra liên tiếp rất có tiết tấu cảm giác gâm thanh tiếng vang nhưng mà thanh âm cũng không lớn phảng phất bị lồng thủy tinh bao lại tựa như không cách nào hướng bốn phía truyền bá ra đến một danh khác thanh niên giữ lại trường phát chia nhau trong miệng ngậm lấy điếu thuốc thần s á c lạnh lùng địa ngựa đầu nhìn lên trời thuật chu ấn nhớ biến mất tóc hối c ủ a thanh niên bỗng nhiên ngừng lay động lục lạc trông khe tao mày nói lao ra hỏa kia quả nhiên thật sự có tài trường phát thanh niên hít sâu một cái yên đem bên miệng yên nít xuống ngựa khí sảng giọng rét lạnh nói ta thật muốn lần lượt môn lần lượ đừng có gấp tóc hối cua thanh niên nói sư thúc có lẽ đã khẳng định bọn hắn ở đâu một nhà rồi kia còn chờ cái gì đi ra ngoài tại bên ngoài không thể hành động thiếu suy nghĩ coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền a tóc hối cua thanh niên mỉm cười nói đây không phải tại chúng ta chỗ đó vạn nhất dẫn xuất điểm nhiễu loạn đến thu lại không được mặt khác vạn nhất đối phương bên người có cao thủ t ư ơ n g t r ợ chúng ta tùy tiện ra tay nói không chừng ngược lại sẽ chết ở chỗ này hay vẫn là ổn thỏa tốt hơn trường phát thanh niên hừ một tiếng nói nếu như hắn có giúp đỡ hội sẽ chật vật như vậy địa chạy khắp nơi sao tóc hối cua thanh niên đang định muốn nói cái gì lúc ánh mắt nhìn đến mặt phía nam cửa ngõ chỗ trước khi đứng tại quan đế miếu ngoài cửa hai gã thuật sĩ chậm rãi từ nơi ấy đi qua trong đó trung niên nam tử khẽ nâng tay xuống khe khe chém một cái a chuẩn bị động thủ đi tóc hối cua thanh niên cười nói ngươi biết ở nơi nào trước khi không có nói cho ngươi biết là vì sư t h u ố c sợ người lỗ mãng tóc hối cua thanh niên thần sắc ngữ khí trở nên nghiêm túc lên lệnh lung địa c h mắng chúng ta là thuật sĩ làm việc không thể như người bình thường như vậy đi tùy địa chém chém giết, giết. đây là tại nơi khác lưu lại dấu vết để lại bị cảnh sát truy xét đến ngươi nên biết hậu quả trường phát thanh niên bướng bình địa nhất miệng tóc hối cua thanh niên sung nhìn xem không có người nào liền từ trong túi láo móc ra lưỡng cái p h ụ lục khẩu nâm g thuật chú có chút run lên p h ụ lục liền b ố c cháy lên trong khoảnh khắc thiêu thành cho t à n hắn ngồi s ồ n người xuống mặc niệm thuật chú véo ra tay quyết ngón trỏ tay phải chạm đất một cuộc thuật pháp chấn động năng lượng vô thanh vô tức đ ị a lướt qua tường cao cùng không gian c á c trở đẩy vào phía đông vương khải dân hiện đang ở cái kia bộ đồ trong t r ạ c viện ông quanh bình tiên địa năm hành chi khí bỗng nhiên đã xảy ra kịch liệt chấn động thì ra là trong ngáy mắt ngồi s ổ n người xuống túi đầu tóc hối của thanh niên vừa mới thi thuật lập tức tự thân bất do kỷ đ i ệ m như là đã tao nộ trọng kích giống như đầu lâu mạnh mà n g ử a ra sau đ ặ t mông ngồi ngay đó trong l ô mũi phun tung tóe ra lốm đa lốm đốm huyết dịch rơi vãi đã rơi vào ở mức trên mặt đất trong miệng phát ra một tiếng kêu đau đớn lập tức tự địa bó gối mà ngồi hai tay kịch liệt run dậy cố hết sức điệu thu nạp tại trước bụng tạo thành một cái thủ quyết túi đầu hai mắt trở lên chống cự lại đến từ chính cường đại thuật trận cùng quanh mình thiên đệ tự nhiên cắn trả mãnh liệt xâm nhập chia nhau thanh niên thấy thế v trong miệng mặc nghiệm lấy thuật chú đem phụ lục đút vào tóc hối của thanh niên cái cổ đằng sau trong quần áo lúc này thời điểm sau lưng kia gia đ ì n h viện cửa mở ra một gã đeo mắt k i ế n g trung niên nam tử phụ giúp xe đạp đi ra chứng kiến trong ngõ nhỏ một gã tướng mạo lạ lâm thanh niên rũ cụp lấy đầu ngồi ở ướt xuống trên mặt đất một danh khắc thanh niên đứng ở bên cạnh có chút túi người tựa hồ tại quan sát đến đồng bạn trung niên nam tử liền nhịn không được gân cần điệu d o hỏi hắn làm sao vậy không có việc gì u ố n g nhiều quá trường phát thanh niên nhà nhật nói một bên dùng cực kỳ sảng mắt, mắt nhìn trung niên nam tử trung niên nam tử tâm thần run lên tỏa ra thật lớn không h i ể u sợ hãi cũng không dám nữa hỏi thăm cái gì vội vàng quay người đem nhà mình viện cửa đóng lại phụ giúp xe đạp hướng nam bước nhanh rời đi trường phát thanh niên dĩ nhiên cảm ứng được thuật trận chỗ vị trí lập tức thi thuật bắt đầu công kích sau đó hắn đúng là cũng nhịn không được nữa đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước đứng ở phía tây chân tường xuống trao mày lấy cắn r ă n g hướng lòng bàn tay phải nhổ ngũ huyết tay trái năm ngón tay tiêm tại lòng bàn tay phải dính chút ít huyết dịch véo quyết thi thuật thần xác sẳng g n g trong mắt phẫn nộ hưng hực sắc cơ đốn lộ ra hắn dùng dính huyết tay phải theo trong túi quần móc ra một cái nho nhỏ cùng loại với phiên bản thu nhỏ con quay dạng kim loại đen vật tiện tay ném đã đến trên mặt đất ù ngô cục kia đồ chơi nhỏ lăn xuống đến phía đông chân tường xuống vậy mà tại mấy khối cục gạch bên trên vững b ằ n g địa sẽ cực kỳ nhanh xoay tròn là kia cục gạch ở giữa khe hở đều không thể lại để cho hắn mất đi ổn định lúc này phía đông ngõ hẻm kia ở bên trong trước khi đứng tại quan đế m i ế u ngoài cửa lớn hai gã thuật sĩ bước đi đã đến vương khải d â n ẩn thân chỗ chỗ ở cửa sân toàn thân vạm vỡ thanh niên tiến lên đầy môn không co thôi động q a y đầu nói, cắm lên. động thủ trung niên nam tử nhàn n h ạ t nói t ố t thanh niên lui về sau lui theo trong túi á o móc ra mấy cái p h ụ lục ty không hề cố kỵ một cỗ xe gắn máy cùng lưỡng cỗ xe đạp phân biệt từ ngõ hẻm hai bên chạy tới đem p h ụ lục khoảng cách đều đều địa b à y đặt ở cửa ra vào trên mặt đất tổng cộng mười ba c h ư ờ n g sau đó cầm một miếng đinh sắt dùng đầu ngón tay xinh xinh theo như tiến vào đóng chặt lại hai c á n h cửa ở giữa trong khe hở tới xe đạp cùng xe gắn máy người đi đường đi ngang q u a lúc đều mặt lộ vẻ sa i biệt nhưng lập tức bị tên kia trung niên nam tử bình tĩnh không có sóng ánh mắt nhìn chăm chú đến liền như là không có cái gì chứng kiến giống như theo bên cạnh đi qua tinh thần của bọn hắn dĩ nhiên nhận lấy thuật pháp ảnh hưởng thanh niên nam tử ngồi sổm cửa ra v à quay đầu nói sư phụ đối phương thuật trận lực lượng rất c ư ờ n g triệu lâm cùng dư lỗi gánh vác được sao không sao ngươi đi đón ứng ngươi sư bá trung n i ê n nam tử nhàn nhạt cười cười lập tức hai mắt hiếp lại nhìn về phía đóng chặt cửa sân tay phải nâng lên véo quyết tay trái dựng thẳng lên hiện lên trưởng đao hình dơ cao khỏi đình chậm rãi về phía trước chém xuống xoét xoét xoét một cỗ mắt thường có thể đụng rất nhỏ chấn động ra hiện tại hắn cùng cửa sân tầm đó chưa đủ hai em mở xa trong không khí phụ cận vốn đã tràn ngập rào sắt thành một đoàn gây dối tự nhiên cắn trả năng lượng thuật pháp năng lượng thuật trận năng lượng tựa hồ bị hẳn cái này một cái chậm rãi rơi xuống trường đao chỗ lộ ra lực lượng vô hình cho xinh xinh bổ ra giống như bình thường thanh niên nam tử quay người đi nhanh đi về lúc này thời điểm một chiếc xe taxi tại cửa ngõ phía nam ngừng lại một ga ăn mặc màu sáng ngắn tay áo lót quân màu xanh la quần dài cùng quân màu xanh lá ngụy trang dao ngọn ngọn dày đeo đỉnh đầu mũ rơm trung niên nam tử theo trên xe đi xuống. hắn nhìn về phía trên nước chừng có hơn năm mươi tuổi bộ dạng trung đẳng thân cao tựa hồ là bởi vì trường kỳ nghề nông nguyên nhân mặt l ô n g ngực đỏ lên hai mắt sáng ngời hưu thần tiêu tiền như nước trong tay mang theo một cái những năm tám mươi cái chủng loại kiêm màu đen công văn bao r a giống như là ở đông thôn nông thôn thu điện phí người tựa như đứng tại bên cạnh xe k h ẽ nâng đầu hướng bắt nhìn lại xe taxi chuyển xe rời khỏi mũ dơ m nam đang định muốn hướng trong ngõ nhỏ đi lúc đ ỗ n g nhiên dừng bước lại xoay người lại một người mặc lôi thôi tướng mạo hèn bọn bị cầm cán tàu hút thuốc đầu nhi vội vội vàng vàng địa tiệu chạy tới đến cửa ngõ sau d ừ n g bước lại tựa hồ có chút sợ hai giống như cẩn thận từng ly từng tí địa hướng ngõ nhỏ mặt phía bắc dò xét cái đầu nhìn nhìn quay đầu dùng một ngụm cực kỳ không tiêu chuẩn tiếng phổ thông khách khí mà hỏi thăm ta nói các ngươi là chỗ nào làm được nam cương mũ dơm nam khẽ n h ư mày hắn dĩ nhiên tại dương ra chấn trong trong ngoài ngoài chuyện ba vòng vương tin trừ mình ra những người này còn có ẩn n ú t ở đằng kia chỗ trong nhà lao đ ầ u nhi cùng với trước mặt cái này lôi thôi h è n m ọ n bị đội cử chỉ có chút buồn cười lao ra hỏa tại trong trấn qua lại đi dạo bên ngoài không có cái khác thuật sĩ tồn tại、Nha. cung hổ h i ể u giống như nhẹ gật đầu hắc hắc cười toe toét miệng lộ ra một ngụm làm cho người buồn nôn bất quy tắc răng vàng khẽ cười nói ở xa tới là khách cho nên ta muốn mời các ngươi chạy trở về đi mũ dơm nam con mắt h í p mắt lên nói vị đại sư này ngươi muốn nhúng tay việc này đúng vậy a đúng vậy a cung hổ như là cùng người lao việc nhà giống như gật đầu nói gặp ngươi chết ta chết qua vài trở về cung hổ nhét miệng cười không ngừng mũ dơm nam bị cái này có chút tố chất thần kinh giống như hèn bọn bị ổi láo đầu nhi khiến cho có chút tức giận Cảm thấy t h bừng bừng ông c vô hình thuật pháp lực lượng lập tức như bình đi lên giống như lại có bài sơn đảo hải xu thế cung hổ nết miệng cười không ngừng tay phải tẩu thuốc trước da hư không phủi đi vài cái trong miệng khẽ quát một tiếng lấy một bên sau này rút lui một bước ngồi xuống một gia đình cửa ra vào bên cạnh đẳng cấp cao bên trên vô hình b ằ n g bạc khí tức lập tức trước người giống như là hàng rào dựng thẳng lên cùng vẻ này núi thở hải khiếu lấy đánh ú t lại thuật pháp chấn động chạm vào nhau mạnh liệt thuật pháp chấn động lập tức đẻ xuống hướng bốn phía khuyết t á n mở nhưng mà mũ dơm nam thuật pháp cường độ công kích hiển nhiên cao hơn tại cung hồ mà lại chiếm cứ tiên hạ thủ vi cường ưu thế mạnh liệt thuật pháp chấn động xông qua cung hồn pháp khí tức chỗ hình thành khí tường đưa hắn mang tất cả ở hắn trên đỉnh đầu thưa thất sợi tóc múa càng phát mất trật tự cụ nát lôi thôi quần áo cổ đãng phảng phất tại gió lớn trong giống như bình thường nhưng mà cung hồ p h ả n phất lớn trong giống như bình thường nhưng mà cung hồ phảng phất chuyện gì đều không có giống như vung lấy tàu thuốc lại trùng t i ê n một ngón tay quắc khẽ người hai cỗ xoắn suýt đụng thẳng vào nhau thuật pháp năng lượng chấn động phảng phất bị dẫn đường như vậy nhanh chóng cuốn động lên hình thành một cỗ bạo mạnh sóng xung kích hướng bác t r ở mình lăn mà đi liên tục xuyên qua mấy đạo vách tường tốc hành vương khải dân hiện đang ở trong t r ạ c viện cũng tại trong sân ẩm ẩm sụp t bên ngoài đang tại thi thuật bên trong ba người đồng thời tâm thần dung mạnh trong cơ thể bản nguyên hỗn loạn cửa ra vào trung niên nam tử lập tức ổn định tâm thần mặc nghiệm thuật chú dẹp loạn trong cơ thể hỗn loạn bản nguyên đồng thời cắn chót lưới há mồm phun ra một chút lốm đa lôn đốn máu tươi thuật pháp không có chút nào dừng lại địa tiếp tục hướng trong nội viện trong phòng vương khải dân khởi xướng không nớt không dứt công kích Hắn biết rõ, phía tây ngõ hẻm hai ngõ bên trong biết kia tây rõ, gã trước trước ở sự thật đã chứng minh điểm này đối phương bố trí xuống thuật trận cực kỳ khủng bố cường hãn mà lại là một loại đã bị công kích trực tiếp tan vỡ sinh ra cực lớn lực sát thương cũng dẫn phát thiên địa tự nhiên cường đại cắn trả thuật trận thế cho nên tại thuật trận bị dẫn phát lúc liền định muốn ra tay trung niên nam tử liêu vĩnh thiện đều không thể không ngắn ngủi dừng lại một phen đợi nhị sư điệt dư lỗi cũng triển khai công kích đem tuyệt đại đa số đối thủ thuật pháp công kích cùng với thiên nhiên cắn trả lần nữa hưng lấy một bộ phận về sau bất quá đồ đệ ngân thừa hắn bố trí xuống phòng ngự thuật trận liêu vĩnh thiện mới ngang nhiên ra tay bắt đầu công kích hắn biết rõ bên trong vị kia thuật sĩ học vấn cảnh giới ít nhất tại luyện khí trung kỳ hơn nữa hắ Thuật tàn pháp chấn động tàn nhận động dù ụ n mánh găng dạng, tầm thường ngang cấp thuật sĩ rất nàn đúng.、Cho、nên vừa ra tay, Vinh Thiện triển thi mạnh nhất công g tầm thuật địch Cho thiểu thi kích. d rất tay, vừa ra ra cấp Liêu sĩ vậy người kia tại tao nộ bản thân bố trí xuống thuật trận sụp đổ sau sinh ra tự tổn tổn thương cùng thiên nhiên hỗn loạn cắn trả đồng thời hay vẫn là vững vàng địa dùng siêu cường tuyệt luân thuật pháp và cao thâm học vấn đối chiến ở ba gã thuật sĩ tiến công thậm chí còn còn sẽ không ngừng địa khởi s ư ớ n g hung á c p h ả n kích phải biết rằng dư lỗi cùng cố triệu lâm cũng đã là cố khí hậu kỳ học vấn mà liêu vĩnh thiện càng là luyện khí trung kỳ học vấn tiêu chuẩn bởi vậy có thể thấy được người kia sở tu làm được thuật pháp sao mà tinh diệu tuyệt luân bất quá hắn chi chống đỡ không được bao lâu cho dù là trợ thủ của hắn đến rồi cũng vô dụng đã tính t r ư ớ c liêu vĩnh thiện sắc mặt lộ ra giữ t ậ n cười lạnh sư huynh của hắn thái hiển cùng với đồ đệ ngân thừa hắn còn không có ra tay cái kia hình tượng lôi thôi h è n m ọ n bị ổi lão đầu nhi tuy nhiên thoạt nhìn học vẫn không thấp nhưng bằng hắn lực lượng một người tức mà có thể tạm thời chống đỡ được thái hiển cùng ngân thừa hắn lại có thể nào cứu được người ở bên trong phía tây trong ngõ nhỏ cố triệu lâm dĩ nhiên toàn thân cứng ngắc khó có thể nhúc ních nhưng vẫn là tại đem hết toàn lực trèo chống lấy bản thân thuật pháp ngay cả là vô lực công kích cũng muốn thừa kế tiếp đối t h ủ bộ phận thuật pháp lực công kích dư lỗi tựa ở bên tường sắc mặt tím lại t h ở hổn hển tăng lên toàn thân sợ run lấy cửa ngõ thái hiền tuy nhiên đã nhận ra cung hổ người này tựa hồ thiên phú dị bẩm lại có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận thuật pháp lực công kích nhưng hắn hay vẫn là lộ ra thần sắc cực kỳ nhạy nhóm bởi vì cung hổ không chỉ có muốn chống lại hắn còn phải thi thuật đi chiếu ứng bên kia h u ố chi hắn còn có giúp đỡ hội sẽ đuổi tới lâu này cho nên thái hiền mặt mỉm cười địa cất bước tiến lên cùng cung hổ tầm đó khoảng cách bất quá hai thước đều ở vào cửa ngõ phía tây lộ xuôi theo bên trên phảng phất tận lực muốn vì người khác tránh ra cửa ngõ con đường giống như nhẹ nói nói trước kia từng nghe nói dự châu tỉnh có một vị thiên phú dị bẩm tà không ngã cung hổ hôm nay vừa thấy quả nhiên khiến người khâm phục lao tử danh khí lúc nào đều rơi vào tay nam cương đi cung hổ n é t miệng mừng rỡ rất là vui vẻ đấy nói đã biết rõ lao tử danh hảo kia còn không tranh thủ thời gian ngoắn địa chạy trở về đi cung hổ thái hiền biến sắc chẳng lẽ ngươi muốn trợ trụ vi ngược sao c u n lúc này vũ qua sơ tinh mây mủ tan hết trời xanh không lây vì vậy ngày lần nữa khôi phục độc của nó cay cực nóng ánh mặt trời rơi nhân gian sau giờ ngọ thời gian nghỉ ngơi cũng dĩ nhiên đi qua phố lớn ngõ nhỏ bên trên đi đi lại lại thân ảnh nhiều hơn mà ngõ hẻm này lại là ở vào thôn c h â n gốc đông bắc rất nhiều muốn đi ra ngoài người đều đường nhỏ tại đây cho nên thỉnh thoảng đấy sẽ có cơi xe gắn máy hoặc là c ơ i xe đạp thậm chí là đi bộ người theo bên cạnh đi qua mọi người đều rất kinh ngạc nhìn xem hai vị này tướng mạo lạ lắm người nhưng ở người bình thường trong mắt hai người này giống như là tại nói chuyện p h í m giống như thần thái tự nhiên chuyện cho vui vẻ tự la tiếng nói có chút nhỏ tư thế có chút c ổ q u á i mấy cái hài đồng chơi đùa vui đùa ầm ĩ lấy chạy trốn mà qua một cái nghịch ngậm hải tử còn cầm một cục đá xa xa đĩa ném đến cúng hồ trên bờ vai sau đó tại đại nhân quát lớn trong tiếng cười toe toét địa cùng tiểu đồng bạn hướng xa xa trên đường cái chạy tới vị kia hài tử mẫu thân tử hơi h áy náy địa nhìn về phía cung hồ lại phát hiện cái kia ăn mặc lôi thôi như một tên ăn mày bưng tẩu thuốc tướng mạo có chút hèn mọn bị ổi lao đầu nhi nhưng lại liền nhìn cũng không xem nàng bên này thật giống như căn bản không có cảm nhận được bị một đứa bé dùng cục đá ném đi một chút tựa như vị kia phu nhân cựu có chút kỳ quái địa lắc đầu không hề đi để ý tới thường nhân như thế nào lại biết rõ nhìn như chuyện trò vui vẻ không có việc gì ngồi xuống vừa đứng hai cái nửa lao đầu、tử. cung, đi đi cung h c khe nhữ mày vốn là vẻ mặt dễ dàng lập tức trở nên ngưng trọng lên thái hiện nhưng lại thần sắc càng phát nhẹ nhõm hắn tay phải buông tay ra quyết lại lần nữa veo ra một ngón tay quyết tại đối kháng cung hổ đồng thời rút ra chút ít tâm thần đến thi thuật ý niệm lực lập tức tập đến vương khải dân ậ n thân cái kia chỗ trong trạch viện hơn nữa tại trước tiên ở bên trong đã tập trung vào đứng tại cửa phòng khẩu đ i ê u bình bình t i ể u tử đem cửa mở ra đ i ê u bình trong đầu một tiếng ầm vang có chút chóng mặt chóng mặt n ú p n í c h địa hướng cửa sân đi đến trong phòng khách vương khải dân khỏe miệng c h ắ n huyết hai mắt sưng lên trơ mắt nhìn xem đ i ê u bình bị người dùng thuật pháp đã khống chế tâm thần quay người thần sắt chết lặng địa hướng cửa sân đi đến hắn lại bất lực mà ngay cả mở miệng triệu hoán nhắc nhở đều làm không được ngoài cửa không ngừng hướng hắn khởi xướng thuật pháp công k học vấn không thua kém hắn lại để cho hắn không giành phân thần về phần hai gã khác thuật sĩ vương khải dân tuy nhiên không thế nào để vào mắt nhưng là s á c thực ảnh hưởng hắn lại để cho hắn không cách nào toàn tâm ứng đối tên kia thuật pháp học vấn không thua kém cùng cao thủ của hắn điêu bình đần độn địa đi tới cửa đem viện cửa mở ra rồi liêu vĩnh thiện mặt tâm trầm không chút nào để ý tới mở cửa i ê u bình bước dài nhập viện rơi hướng trong phòng khách đi đến cửa n g ó chỗ thái hiền ý niệm một chuyến thuật pháp không hề nhằm vào yêu bình ngược lại nhanh chóng sắp nhập vào vương khải dân chỗ trong phòng khách hướng vương khải dân phát động công kích đồng thời thái hiền cùng cung hổ bảo trì rằng co thần s ắ c thoải mái mà mỉm cười nói cung hổ ngươi biết rõ ngăn không được cần gì phải cần phải đến ngăn cản đâu này cung hổ khinh miệt nhìn mắt thái hiền cắn răng nói tin hay không láo tử hiện tại kêu to ngươi nếu như loại suy nghĩ này ta cam đoan ngươi tại mở miệng trước của ta sư điệp hội sẽ cắt đứt cổ của ngươi thái hiền khinh miệt nói cung hổ nết miệng không sợ cười cười nhưng là hắn phát không ra đến ai cũng không muốn cá chết lưới rách hắn và vương khải dân giao tình cũng không có sâu như vậy hơn nữa hắn hiện tại thừa nhận áp lực rất nặng mặc dù là vừa mới mở miệng nói chuyện cũng là cực kỳ khó khăn một việc hắn cũng xác thực không nghĩ tới đối phương hội sẽ không kiêng nể gì như thế giữa ban ngày vạn chúng nhìn chừng chừng hạ t i ể u dám động tay rộng mở môn trong trạch viện t ỉ n h qua thần nhi đến đ i ê u bình vội vàng quay người hướng chính phòng chạy tới đương hắn chạy tới cửa thời điểm thấy được tên kia trong lòng hắn lưu lại thật lớn khủng bố bóng m ờ nam nhân đang đứng trong phòng khách đưa lưng về phía hắn đ i ê u bình lại càng hoảng sợ giao ra quỷ thuật truyền thừa thà cho ngươi khỏi chết liều vĩnh t i ệ n lạnh lùng nói vương khải dân há mồn nổ ra một ngụm máu tươi sắc mặt có chút bệnh trạng giống như màu đỏ bừng gian nan nói nếu như ta đem chuyện của các ngươi truyền đi các ngươi là cái gì kết cục ngươi không có cơ hội này đứa bé này biết rõ là đủ rồi vương khải dân đ ố n g nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười để đặt tại bên người véo quyết tay phải mạnh mà năm quyền treo trên bầu trời tại trên bàn trà tay trái năm ngón tay quái dị địa vận động kết thành hai cái vòng tròn hình dạng nhẹ nhàng hạ theo như g i a n g rác g i a n g rác hô trên bàn trà chén nước lập tức toàn bộ vỡ vụn phụ lục p h ậ t lạp thiêu đốt bắt đầu khủi thuật pháp lực công kích lượng dùng vương khải dân làm tâm điểm bài sơn đảo hải giống như s ô n g về liêu vĩnh thiện đồng thời hướng cửa ngõ bên ngoài thái hiền trùng kích mà đi chỗ này nhà cửa thậm chí cả chung quanh hàng xóm trong nhà sở hữu nguồn điện ngắt lời hầu như đồng thời bạo liệt băng hiện ra điện hỏa hoa phát ra đ ù nhẹ g n vang lên âm thanh một c ỗ dây điện ngoài ra bị bỏng mùi trong phòng tràn ngập ra đến liêu vĩnh thiện không có nghĩ đến cái này l a o đầu nhi vậy mà coi như trước khi cũng không đem hết toàn lực giống như thuật pháp lực công kích trong lúc đó lần nữa trở nên gấp mấy lần điện tăng cường hơn nữa hắn thậm chí còn đều bưng tha cho phòng thủ ngang nhiên dùng t h à làm ngọc vỡ không làm ngói lành mà l i ề u mệnh s u thế phát khởi tiến công hắn thế làm cho người ta sợ hãi xinh xinh đem l i ề u vĩnh thiện thuật pháp lực lượng đều vỡ tung trong truyền thuyết quỷ thuật quả nhiên không phải chuyện đùa l i ề u vĩnh thiện một bên dùng thuật pháp chống đỡ một bên nhanh chóng lui về phía sau lảo đảo từ trong nhà ngược lại dẫm phải bậc thang đứng ở trong sân còn chưa đứng vững t i ể u vừa nhanh bước nhanh trong t ố i lui đến ngoài cửa viện đường phố ở bên trong hai tay véo quyết trước người mở ra sớm bố tại cửa ra vào dùng phòng, vạn nhất loại hình phòng ngự trật pháp cưỡng ép hiếp mạnh thắng h ắ n biết rõ đối phương loại này dốc sức liệu mạng tiến công. kiên chỉ không đứng ư ợ c bao lâu. đ tại cửa phòng bên ngoài nhất c h ắ c kinh hoàng ngây người đ ư u bình chứng kiến chén nước vỡ vụn phụ lục tiêu đốt lúc này quay người hướng phía ngoài chạy đi trong nội tâm vẫn hoảng sợ bất an cùng lo lắng không thôi mà nghĩ lấy cái k i a bị chính mình một mực gọi là tên là gia gia thiện lương lão đầu nhi k i a phó đáng sợ bộ dáng đỏ bừng s ư n g khuôn mặt hướng ra phía ngoài nô lên hai mắt rướm máu khỏe miệng hẻm nhỏ mặt phía bắc cuối cùng đỗ tại bên đường trong xe tải một mặt phía bắc cuối cùng cùng cùng với sở hữu thuật sĩ thi thuật hiện trạng tô thuần phòng con mắt nhắm lại hàn quang nổ bắn ra hắn biết rõ tự mình ra tay thời cơ tốt nhất đã đến Trưng 227, đại đổ tâm. 227, đại đổ tâm. trước mắt thuật pháp học vẫn chỉ là cố khí chi cảnh sơ kỳ tô thuần phong cũng sẽ không lô mãng địa tùy tiện tham dự đến loại cao thủ này quyết đấu đấu pháp ở bên trong như vậy không khác muốn chết húng chi tại đấu pháp trong quá trình chỉ cần hắn vừa ra tay lập tức cũng sẽ bị song phương cao thủ phát giác cũng tập trung cho nên hắn một mực đang đợi thích hợp nhất cơ hội xuất hiện lúc này vương khải dân bỗng nhiên báo nổi đem hết toàn lực dùng cắn xé nhau xu thế hướng đối thủ phát động công kích hắn thế cường tắc thì cường cũng nhưng mà kế tục không còn chút sức lực nào đối thủ của hắn trong kia hai gã có đủ nhất tính chất uy hiếp thuật pháp cao thủ cũng phải đem hết toàn lực đi ứng đối vương khải dân cái này cắn xé nhau giống như một kích do đó không giành phân thần cùng lúc đó cung hổ cũng thế tất hội sẽ nắm lấy thời cơ toàn tâm vùi đầu vào công kích ở bên trong bởi vì đối với hắn mà nói đây là có thể quyết định lần này thắng được duy nhất cơ hội cho nên tô thuần phong quyết đoán véo quyết thi thuật thi t r i ể n ra trước mắt mới chỉ chính mình có khả năng mạnh nhất thuật pháp cùng với lực công kích thẳng hướng này hai gã thuật pháp cao thủ về phần mặt khác ba gã thuật sĩ tuy nhiên tu vi của bọn hắn so tô thuần phong cao nhưng hiện tại tô thuần phong cũng không đem bọn họ để vào mắt mặt bởi vì phía tây ngõ hẻm kia ở bên trong hai gã thuật sĩ cơ vốn đã phế đi mà cùng cung hổ đang tại quyết đấu chính là cái kia thuật pháp học vẫn khá thấp thuật sĩ tại cung hổ vương khải dân toàn lực công kích đến cũng chỉ có thể dựa vào lấy hai gã thuật pháp cao thủ tiếp nhận tuyệt đại bộ phận lực công kích do đó có thể may mắn tự bảo vệ mình bất tử mà thôi vương khải dân cuối cùng một chiêu này t h u ậ t pháp gọi là đại sụp đổ giáp tâm tô thuần phong sử dụng đấy cũng đại sụp đổ giáp tâm chỉ có điều học vấn khá thấp nguyên nhân hắn chỗ thi triển ra sau không có vương khải dân thi triển đi ra lực sát thương càng cường đại hơn nhưng hắn thi thuật chỗ năm chắc thời cơ cực kỳ tinh chuẩn đủ để phát ra nổi tứ lạng bạt thiên cân tác dụng giống như là đệ sập lạc đà cuối cùng một căn dơm dạng lúc này liêu v ĩ thiện đứng ở ngoài cửa dùng sớm bố trí xuống loại hình phòng ngự thuật trận làm chủ đem h ế ra ra trong đó ư ợ mỗi người đều rất rõ ràng một kích này qua đi thắng bại đã phân vương khải dân rất rõ ràng chính mình liều chết một kích cũng không thể cùng cung hồ cùng một chỗ đánh bại đối phương bất quá hắn sớm đã đem sinh tử không để ý mục đích của hắn chỉ là làm cho đối phương tại cái này đánh một trận xong tinh mệnh mọi lực không cách nào tại trong thời gian ngắn nhất đuổi theo i ê u bình chỉ cần điêu bình chạy xa như vậy bọn hắn còn muốn tìm được cũng bắt lấy trong cơ thể đã không có thuật chú ấn nhớ i ê u bình không khác mò kim n ấ y biển đến tại kết quả của mình đơn giản là cái chết không sao bởi vì hắn còn biết có một vị thần bí quỷ thuật người thừa kế đã sớm xuất hiện cũng đề nghị một cái tên là tiền minh giáo sư tìm hắn như vậy quỷ thuật không đến mức đã đoạn truyền thừa cái này là đủ rồi vương khải dân cũng không lo lắng cung hổ dùng cung hổ thực lực, còn có trước mắt dưới ban ngày ban mặt sự thật hoàn cảnh kịch chiến về sau đối thủ cũng sức cùng lực kiệt vô lực tiếp tục công kích mà cung hổ hai vị đồ đệ đang tại chạy đến trên đường cho nên ngay cả là đấu pháp bị thua cung hổ cũng có thể thản nhiên rời đi tại đây lúc này thời điểm khởi xướng một kích mạnh nhất cung hổ trong nội tâm dĩ nhiên bung ra thua lao tử nên đi người rồi bài sơn đảo hải giống như khủng bố thế công độ mạnh yếu nhanh chóng suy yếu liêu vĩnh thiện cùng thái hiền sắc mặt lộ ra một vòng nhẹ nhõm cười lạnh ngay cả là tại mạnh như vậy thế trong quyết đấu có chuẩn bị mà đến bọn hắn bản thân hay vẫn là nhận lấy rất lớn tổn thương nhưng trước mắt xem ra mục đích đã có thể đạt tới bọn hắn sẽ không giết chết cung hổ không muốn hiện tại liền giết chết vương khải dân cũng không muốn lấy đem điêu bình đoạt lại đi bọn hắn chỉ cần đem cung hổ giam lại tạm thời lại để cho hắn không cách nào lộ ra thiếu rõ sau đó đem người bị thương nặng vương khải dân không chế được mang đi là được rồi có thể mang đi vương khải dân tự là thu hoạch lớn nhất bởi vì vương khải dân là quỷ thuật người thừa kế trên người hắn có quỷ thuật truyền thừa bí mật trận này đấu pháp giống như hồ đã đến chấm dứt thời khắc nhưng mà đang ở song phương sở hữu người tham dự đều cho rằng lần này hung hiểm đấu pháp lập tức muốn lúc kết thúc một cố cùng bạo thuật pháp lực công kích lượng giống như là bài sơn đảo hải đột nhiên tịch q u ộ n tới đ ạ i sụp đổ g i p tâm s u thế như thái sơn áp đỉnh trong khoảnh khắc đem liêu v i n h thiện thái hiền thích tại bên ngoài cơ thể dĩ nhiên là n ỏ mạnh hết đà loại hình phòng ngự thuật pháp lực lượng nghiền á t cũng thế như trẻ che điệu đánh vào tại đấu pháp trong quá trình sức cùng lực kết hai người tâm thần cùng kinh mạch bên trong ông liêu vĩnh thiện cùng thái hiền hầu như đồng thời cảm nhận được trong đầu một hồi khủng bố nổ vang trong cơ thể khí huyết năm đi cùng bản nguyên cùng lập tức hỗn loạn làm cho ngũ tạng lục p h ủ b ả y phách cùng kinh mạch thậm chí cả khắp toàn thân trong ngoài khí tuyến đều tại thời khắc này cơ hồ bị trùng kích được muốn nứt vỡ đứt từng khúc giống như đau đớn khó nhịn như hàng vạn con kiến cầm p h ệ hai người đều nhịn không được kêu rên lên tiếng khỏe miệng trong lỗ mũi tràn ra máu tươi ụt hai âm thanh k h ô n g dứt hai mắt sung huyết sưng đôi má cùng bên ngoài thân tơ máu trải rộng vạn hạnh thi t r i ể n ra mạnh mẽ như vậy hung hãn thuật, thuật, thuật pháp học vẫn bất lực hay là là cũng không muốn giết chết bọn hàn a khủa thuật pháp công kích luồng thứ nhất qua đi lại không có đợt thứ hai tiến công tập kích mà đến liêu vĩnh thiện không chút do dự quay người lảo đảo hướng phía ngoài hẻm chạy tới thái hiền hai tay kịch liệt run dậy đối với sư đ i ệ t ngân thừa h á n nói đi đón dư lỗi cùng triệu lâm tranh thủ thời gian rút lui vâng ngân thừa h á n mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi quay người sẽ cực kỳ nhanh đi tây bên cạnh ngõ hẻm kia chạy tới tại chạy đến cửa ngõ quẹo phải lúc bởi vì lúc trước đấu pháp trong quá trình bị nội thương hắn thể nhược vô lực từ đó làm cho chạy gấp trong quẹo vào chân mềm lún t h o n g cai té ngã trên đất hắn rẽ r u lấy đứng dậy một bên hướng, bên trong, chạy, một bên hướng trong ngõ nhỏ hô đi mau đứng tại bên tường dư lỗi b ư ớ c chân phủ phiếm trên mặt đất trước cố hết sức địa nâng cố triệu lâm nhưng lại nâng không đứng dậy đợi ngân thừa hán đuổi tới về sau hai người hợp lực mới đem dư lỗi dịu dắt đứng lên thất tha thất thểu địa hướng phía ngoài hẻm gian nan đi đến thái hiền một bên hướng quan đế miếu cửa ra vào bước nhanh đi tới một bên hướng phía bên kia đỗ hai xe taxi n g ắ c s ớ m đã hẹn rồi ngừng ở chỗ này chờ bọn hắn hai chiếc hạ lợi tài xế xe taxi thấy thế tranh thủ thời gian khởi động xe khai đi qua thái hiền đi đầu ngồi xuống theo sát phía sau bước nhanh đi tới liêu vĩnh thiện đem thứ hai xe taxi cửa xe mở ra kỳ é o cửa ra ngồi xuống. Hai xe taxi lập tức nhanh chóng chạy nhân cách. ra Hai taxi nhanh nhanh rất ngồi xuống. Nói dòng. dài xe lập k thật theo lúc ban đầu cố triệu lâm nhất xuất thủ trước áp dụng công kích đến bây giờ trận này nhìn như thật yên lặng kỳ thực kinh tâm động phách hung hiểm vạn phần đấu pháp quá trình tổng cộng cũng chịu không đến m ộ ư ơ i năm phút thời gian trên đường cái vừa mới trải qua mấy cái người đi đường đều có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này không rõ xảy ra chuyện gì lúc này dương ra chấn đông nam đại lộ nơi cửa một cỗ màu đen hồng kỳ xe con chạy như bay mà đến vị trí lái bên trên là cung h ổ đại đồ đệ hứa vạn phát tay lái phụ vị ngồi lấy chính là cung h ổ hai đồ đệ thường tăng tiên thần s á t hắn có chút khẩn trương mà hỏi thăm sư huynh ngươi cùng người đấu pháp qua sao không có hứa vạn phát lắc đầu thật không biết đấu pháp là dạng gì thường tăng tiên thở dài nói sư phụ vốn nói lại để cho nay chín giờ tối trước khi đến là được như thế nào đống nhiên lại sốt ruột thúc giục lại để cho chúng ta mau chóng chạy đến hứa vạn phát nói có thể là xế chiều hôm nay tiếp theo phát sinh sùng đồ ta đối thủ là ai không biết khá tốt ta sớm theo kim châu huyện chạy tới bình dương thành phố nói cách khác xế chiều hôm nay đều cản không nổi lần này đấu phát rồi a thật đúng là có chút tò mò cùng t h ầ n trương hẻm nhỏ đầu phía bắc đường cái bên cạnh k i a chiếc đỗ hơn nửa canh giờ xe tải nhanh chóng đổ vào ngõ h ẻ m nội sau đó q u ẹ o phải hướng đông chạy nhân cách tại xe tải lúc t r ư ớ c đỗ địa phương đi tây ước chừng có hơn một ư ơ i thước trên đường tụ tập hoặc chạy xe máy hoặc là điều khiển cưỡi nông dùng xe xích lô thậm chí còn có cơi xe đạp chạy đến hơn ba mươi số địa phương thanh niên bọn hắn mắt thấy xe tải biến mất tại phía đông quẹo vào chỗ về sau đầu lĩnh vị kia cưới một cỗ hạ lì xe gắn máy thanh niên đầu chọc mới phất phất tay nói được hôm nay không có chuyện gì n h ì mọi người tất cả giải tán đi quay đầu lại ta thỉnh các huynh đệ uống rượu một đám người lúc này giải tán lập tức hạ lì xe gắn máy nổ vang lấy hướng đông đuổi theo chiếc diện bao xà kia mà đi xe tải ghế sau bên trên triệu sơn cưng khen nhữu mày có chút nghi hoặc mà hỏi t h ă m thuần phong người tới của ta rồi ngươi vì cái gì không cho động thủ đem bọn họ tất cả đều tiêu diện không cần t ô thuần phong nhìn xem hắn sắc mặt tái nhật đ ầ u đầy mồ hôi suy yếu vô lực bộ dạng triệu sơn cương không khỏi có chút lo lắng nói thuần phong ngươi không sao chớ không có việc gì chỉ cần ngươi nói câu nói người của ta hiện tại là có thể đem bọn hắn tất cả đều ngăn chặn một cái cũng chạy không được tô thuần phong k h ẽ thở dài khoát khoát tay không có giải thích hắn lại làm sao không biết sát phạt quyết đoán t r ả m thảo trừ căn chấm dứt hậu hoạn có ích đâu này hắn vô cùng rõ ràng triệu sơn cương ý tứ trong lời nói đơn giản tựu i là mấy chục người đem mấy cái tại đấu pháp trong quá trình đã bị trọng thương thuật sĩ ngăn chặn tất cả đều trói lại kéo đến một cái không có người địa phương nguyên một đám tiêu diệt thần không biết quỷ không hay nhưng đó là châm đối với người bình thường hơn nữa mặc dù là châm đối với người bình thường cũng rất khó làm đến thật sự t i u không ở lại dấu vết nào cùng hậu hoạn chớ đừng nói chi là đi dùng loại này dã man cực đoan phương pháp đi nhằm vào thuật sĩ rồi bọn hắn lại như thế nào sức cùng lực kiệt người bị thương nặng cũng là thuật sĩ há lại bình thường một đám bọn côn đồ có thể đơn giản thần không biết quỷ không hay giải quyết hết đây này chỉ sợ thật như vậy làm thời điểm hoặc là triệu sơn cương hội sẽ gây mất vài tên người vô tội huynh đệ hoặc là t i ể u là sự việc đã bại lộ sau đó một liên quan đến một mạng lớn sự tình không nghĩ giống như đơn giản như vậy a nhất nghiệm đến tận đây tô thuần phong c ư ờ i khổ lắc đầu nếu là kiếp trước chính mình học vấn cường thịnh thời kỳ cái này vài tên thuật sĩ một cái đều đừng muốn sống lấy rời khỏi bình dương thành phố khu vực bất quá trong lòng của hắn hiện tại cũng không có áp lực quá lớn cùng lo lắng rồi tại cựu cung hư thiên trận tan vỡ thời điểm tô thuần phong cũng đã đem cường đại ý niệm l ự ợ c huyết tán ra độ cao chú ý phụ cận sở hữu thuật pháp năng lượng chấn động mà hắn đối với quỷ thuật càng là lại quen thuộc bất quá rồi cho nên hắn biết rõ vương khải dân lúc ban đầu chỗ thi thuật pháp ở bên trong có giải quyết nào đó thuật chú ấn nhớ hiệu dụng mà cùng vương khải dân ở cùng một chỗ đấy chỉ có cái kia về sau theo trong trạch viện thương hoảng sợ trốn tới hải tử cho nên tô thuần phong phán đoán đối thủ chắc là thông qua đứa bé kia trong cơ thể thuật chú ấn nhớ mới có thể một đường truy tung vương khải dân đến tận đây đã không có thuật chú ấn nhớ còn muốn tìm được vương khải dân cùng đứa bé kia biển người minh ông không khác mỏ kim đáy biển mà cái này cũng gián tiếp đ i ệ a lại để cho tô thuần phong đoán được vương khải dân tao n ộ lớn như vậy phiền thoái nguyên do đơn giản là hai loại tình huống một vương khải dân nhìn chúng đứa bé này muốn thu làm đồ đệ kia vài tên thuật sĩ cũng vừa mới nhìn chúng đứa bé này như thế vương khải dân t i ể u nạnh đoạt đi qua loại khả năng này tính không lớn bởi vì vương khải dân tính cách căn bản làm không xuất ra loại chuyện này đến hai đứa bé này nhận lấy những thuật sĩ kia h ã m hại vương khải dân vừa mới gặp được cựu ra tay cứu được đứa bé này do đó mang theo đứa bé này đi xa tha hương loại khả năng này tính cao nhất bởi vì vương khải dân tâm tính thiện lương tuy nhiên hắn có lẽ còn không đến mức gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ vì thế mà đem mình quấy nhập kỳ môn giang hồ ân oán ở bên trong nhưng nếu như là một cái tại tu hành thuật pháp phương diện tư chất thật tốt hài tử gặp thuật sĩ thái h o ạ như vậy cầu đ ổ sốt ruột vương khải dân ra tay khả năng t i ể u tương đương cao hơn nữa đứa bé này trong cơ thể lại bị người rơi xuống thuật chú ân nhớ đây càng thêm có thể nói rõ đứa nhỏ này là bị vương khải dân cứu ra lại nói tiếp đứa nhỏ này tư chất quả thật không tệ a mặc dù chỉ là vội vàng lung lay liếc đứa bé kia nhưng là dùng tô thuần phong tâm thần học vẫn cùng kiến thức tự nhiên có thể đơn giản nhìn ra một người tu hành tư chất như thế nào xe tải chạy ra không bao xa hắn tựu thấy được phía trước cách đó không xa cái kia trên đường vội vàng hấp tấp dốc sức l i ề u mạng chạy thuộc mạng tiểu hải tử liền mỉm cười đối với lái xe lái xe nói ra bạn thân đây đến phía trước đuổi theo cái kia tiểu hải tử về sau hơi dừng một cái ta cùng hắn lên tiếng kêu gọi nha lái xe đáp ứng một tiếng hắn bây giờ đối với tô thuần phong dĩ nhiên đã không có không chút nào phẫn điều bình không biết có lẽ hướng chạy đi đâu nhưng hắn biết rõ mình bây giờ phải chạy cách này cái nguy hiểm thôn trấn càng xa càng tốt sau đó lại tìm người nghe ngóng hạ kim châu huyện như thế nào đi lại đến kim châu huyện đệ nhất cao trung tìm một cái tên là tiền minh lao sư vì cái gì thối tiền lẻ minh tiền minh là ai điêu bình không biết nhưng lao đầu nhi hắn tin tưởng một cỗ nhanh như tên bắn mà vụt qua xe tải ở trước mặt hắn phanh lại dừng lại dáng người thấp bé gầy yếu điêu bình bị hướng bên dừng lại xe tải ngăn chặn đi về phía trước con đường hắn xuất phát từ bản năng tính cảnh giác hoảng sợ muôn dạng địa quay đầu tiểu sau này chạy không ngờ xe tải cửa xe mở ra một đường nhỏ bên trong có người nói nói hai tử nhanh đi v ề y à sư phụ ngươi không có việc gì rồi bá cửa xe kéo lên xe tải phi tốc chạy n h a n h cách trong xe tô thuần phong cách cửa sau nhìn xem cái kia sững sờ ở ven đường đen g ầ y thiếu niên đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì không khỏi mỉm cười cười nói sơn cương ngươi nói cái này bị sợ hãi, hai h ả i tử có thể hay không ghi nhớ chúng ta bảng số xe hắn ghi nhớ cũng vô dụng triệu sơn cương cười nói giả giấy phép n h a tô thuần phong yên lòng nói ngươi có thể thật là cố tình nghiệp vụ cần t ô thuần phong sửng xuất xuống lập tức bị triệu sơn cương ú l á n h lặng yên làm được cười ra tiếng phất phất tay đối với lái xe nói ra bạn thân đây theo tay đường vòng bao quanh vòng thành phố hướng nam đi nhìn xem có thể hay không đuổi theo trước khi cùng ta cùng lên cô bé t i a tử đi lái xe đáp ứng một tiếng nói ngươi yên tâm đi khoảng thời gian này hoàn thành trên đường không có trà xe gắn máy t ô thuần phong thoáng yên tâm bất quá không nói gì thêm lại để cho trương lệ phi một nữ hài tử cơ ư ờ chức không có giấy phép xe máy mini theo bình dương thành phố khai hơn hai mươi km về nhà t ô thuần phong sao có thể yên tâm đến nàng nhìn nhận lộ sao xe gắn máy bình xăng ở bên trong dầu khẳng định không đủ trên người nàng mang trước rồi sao nếu như đứng tại không có trạm xăng dầu nữa trên đường làm sao bây giờ xinh đẹp như vậy tiểu cô nương gặp được người xấu làm sao bây giờ xe tải vừa chạy đến tây đường vòng bao quanh vòng thành phố khẩu triệu sơn cương bỗng nhiên nói ra thuần phong tiền minh đến, đến rồi hừ đang tại hướng nam đang trông xem thế nào lấy tô thuần phong quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy tiền m i n h chính cơi xe gắn máy đứng ở bắc bên cạnh giao lộ chỗ hướng một vị đồ uống lạnh quán bà chủ hỏi đường liền vội vàng nói ra đỗ xe xe tải vượt qua loan ngừng lại triệu sơn cương dĩ nhiên kéo ra bên hông cửa xe hô tiền lão sư ai tiến minh nghiêng đầu lại chứng kiến tô thuần phong cùng triệu sơn cương đều trong xe lúc này vẻ mặt vui mừng nói như thế nào đây nhìn thấy người sao tô thuần phong phất phất tay nói ngươi trở về đi chờ cung hổ liên hệ ngươi à tiến minh ngạc nhiên vẻ mặt thất vọng cùng n g h i hoặc tô thuần phong mỉm cười chấn an nói yên tâm lần này tám chín phần mười không có vấn đề tuất tiến minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trong nội tâm kích động khó có thể bình an mà hỏi thăm Các n g ư ơ i cái này là muốn đi đâu vậy về nhà vậy được quay đầu lại chúng ta lại liên hệ a tiến minh không kìm được vui mừng đ ị a khoát khoát tay đạo tô thuần phong quay người ngồi xuống nói đi thôi thử triệu sơn cương ứng thanh âm hướng phía t i ề n minh phất phất tay kéo lên xe môn không xa hơn trăm dặm lái xe gắn máy dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng vượt qua tỉnh chạy tới nơi này t i ề n minh cưới xe gắn máy tại giao lộ chỗ suy nghĩ một hồi lâu về sau d ở khóc d ở cười đ ị a lắc đầu lập tức lại lộ ra mừng rỡ không thôi dáng tươi cười mua bình ướp lạnh đồ uống từng ngụm từng ngụm uống hết lúc này mới ngâm nga bài hát giá xe gắn máy quay đầu trở về chạy tới cái này một chuyến chạy đáng giá trong xe tải tô thuần phong chịu đựng bởi vì quá độ thi thuật sau trong cơ thể tao nộ g tự nhiên cắn trả làm cho kịch liệt nội thương thống khổ một bên cùng triệu sân cương lái xe cùng một chỗ chú ý đến trên đường có hay không trương lệ phi thân ảnh lại để cho tiền minh về trước đi là vì không dùng đến hắn rồi đã dùng không đến lại lại để cho hắn xuất hiện tại dương gia chấn cũng tìm được vương khải dân chẳng phải là quá kỳ quặc mà tô thuần phong sở dĩ đối với tiền minh nói lần này tám mươi chín phần là vì tại dặn do đứa bé kêu hồi dương g i a trấn về sau trong lòng của hắn dĩ nhiên nghĩ tới cung h ổ tại sao phải đối với tiền minh nói hắn muốn tìm vương khải dân lại càng dễ chút ít vì cái gì hắn lại hội sẽ trùng hợp như thế địa xuất hiện tại dương g i a trấn nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản bởi vì vương khải dân theo nơi khác về đến trong nhà lại vội vàng sau khi rời đi tìm được người đầu tiên tự là cung h ổ mà vương khải dân tại dương g i a trấn cái này chỗ ẩn thân nói không c h ứ n g hay vẫn là cung h ổ hỗ trợ an bài tô thuần phong phán đoán vương khải dân sau khi trở về tìm được cung hộ lúc nên đã theo cung hộ trong miệng đã được biết đến kim châu huyện đệ nhất cao t r ú n g có một cái tên là tiền minh lão sư cũng là vị nửa thanh đao thuật sĩ muôn bài ông ta làm thầy tin tức cho nên vương khải dân mới có thể tại trở về ngày hôm sau t i ể u xuất hiện tại kim châu huyện một bên trong cửa lớn muốn tìm được cái kia gọi là tiền minh lão sư bởi vì vương khải dân ra trên cửa viện có quỷ thuật người thừa kế lưu lại phù lục t á m hiệu mà chính hắn nhiều năm qua một mực đều che giấu tung tích biết do hắn là thuật sĩ người có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy cái này tố không nhận thức tiền minh đã sẽ tìm đến hắn bãi sư tám chín phần mười có thể là vị kia lưu lại phủ、L. x c ám hiệu đồng môn người trong cáo chi t i ề n minh đáng tiếc trời xanh c h ọ c kẹo lúc ấy bị người đuổi g i ế t vốn là khẩn trương cao độ vương khải dân đúng gặp lần thứ nhất nhìn thấy hắn kích động hưng phấn mà chạy tới cùng với hắn chào hỏi t i ề n minh vì vậy t i ự u đã xảy ra một điểm nhỏ hiểu lầm lại kế tiếp vương khải dân cân nhắc đến tình cảnh của mình cho nên t i ự u lại để cho cung h ổ không muốn cáo chi t i ề n minh hắn đích hướng đi mà hôm nay nguy cơ dĩ nhiên giải quyết vương khải dân tự nhiên sẽ không lại tránh né cự tuyệt vị t i ê thụ đồng môn người trong chỗ chỉ dẫn muốn đến bái sư tiến minh như vậy cung hồ cũng sẽ thông chi tiến minh rồi dương gia trấn vương khải dân tạm chỗ ở ngõ hẻm kia mặt phía nam cửa ngõ cung hổ chính hồn hển địa vung lấy t à u thuốc từ hướng hồng kỳ xe con trên mui xe bang bang địa gõ lấy ta xem các ngươi t i ể u là ước gì l a o tử sớm chút bị người giết chết vàng không như thế nào hội sẽ lầm bà lầm bầm cả bởi mới đổi tới con mẹ nó hai cái không có tim không có phổi bạch nhã lang hứa vạn phát cùng thường tăng tiên hai người đứng tại bên cạnh xe rũ cụp lấy đầu vẻ mặt bất đắc dĩ cùng bị khuất kỳ thật nhận được sư phụ đánh tới điện thoại về sau bọn hắn tựu lấy tốc độ nhanh nhất hướng dương ra chấn đổi đến ai từng muốn nhanh như vậy song phương xung đột cũng đã đã xong đâu bất quá biết rõ sư phụ tính nết nhị nhân đương nhiên sẽ không đi vì thế cãi lại giải thích hơn nữa bọn hắn trong nội tâm cũng quả thật có chút đau lòng sư phụ hơn nữa nghĩ mà sợ không thôi nhìn một cái sư phụ hiện tại bộ dạng này mỏi mậy không chịu nổi hiển nhiên bị nội thương bộ dạng nổi giận cũng không có lớn như vậy hỏa hầu rồi t i ê n nổi đập vào trên mui xe đều không nhiều làm tiếng vang ai nếu sớm đến một bước sư phụ có lẽ sẽ không thụ nội thương a khá tốt không có đường cái cùng hai bên trong ngõ nhỏ một ít đi ngang qua hoặc nghe được lá hét tầm ý âm thanh theo trong nhà đi ra người xem náo nhiệt đều vẻ mặt hiếu kỳ nghi hoặc địa nhìn xem một màn này một người mặc khí phái cao lớn khôi ngô còn khai chiếc hồng kỳ xe con xem xét t i ệ u là đại lão bản tựa hồ đã gần đến trung niên nam tử cùng với một cái tuy nhiên khuôn mặt biến thành màu đen ăn mặc bình thường nhưng cũng là khổng võ hữu lực thanh niên bị một người mặc lôi thôi như là tên ăn mày tướng mạo h è n m ọ n bỉ ổi gian xảo lão đầu nhi tẩu thuốc từ tại xe con bên trên bang bàng địa gõ đây chính là hồng kỳ xe con a lao đầu nhi này có phải hay không bệnh tâm thần ngõ hẻm nội vương khải dân theo trong sân đi ra hắn hai mắt xương đỏ sắc mặt tái nhuận suy yếu không chịu nổi đứng tại cửa ra vào hướng nam nhìn lại một bên chịu đựng t r o n g cơ thể đau xót hữu khí vô lực điệp đều, cung hổ đến trong nhà nghỉ ngơi một chút uống một mụt trà đến rồi cung hổ lúc này mới d ừ n g tay h ồ n hển xoay người hướng trong ngõ nhỏ đi vừa nói hai người các ngươi còn không đỡ lấy ta n h a hai vị đồ đệ tranh thủ thời gian tiến lên một trái một phải địa nâng ở chân nhuyễn vô lực bước chân tập tên cung hổ vương khải dân vẩn đục trong hai mắt t u hiện lên một vòng hâm mộ cùng hướng tới c h i s ắ c thầm suy nghĩ lấy đem đến từ mình tuổi già hoặc là lại tại đấu pháp trong đã bị trọng t h ư ơ n g cũng sẽ có một cái đồ đệ không hẳn là hai cái đồ đệ như vậy dắt dịu lấy ta đi ra ra hừ vương khải dân quay đầu nhìn xem đứng tại bên cạnh hắn đ i ê u bình kinh ngạc nói bình t i ể u tử ngươi tại sao trở về đ i ê u bình nháy mắt con ngươi nói ra ta vừa rồi đang chạy lắm một chiếc xe ngăn lại ta trong xe có người nói với ta ngài không có việc gì rồi để cho ta tranh thủ thời gian trở về vương h ả i dân ngơ ngẩn hắn nghĩ tới trước khi đấu pháp đến cuối cùng thời khắc mấu chốt đột nhiên ra tay thần bí thuật sĩ thuật kia sĩ sử dụng thuật pháp là đại sụp đổ giáp tâm chỉ có điều bởi vì hắn thuật pháp học vẫn chưa đủ cho nên thi triển ra, ra đợt ạ đại, i giáp thi triển sụp sát đổ đủ đủ đ thương không cũng không tâm thể lực ra thứ hai công kích do đó lại để cho kia vài tên thuật sĩ trốn đi nha nhưng là vị kia thần bí thuật sĩ đấu pháp kinh nghiệm tuyệt đối phi thường phong phú hơn nữa hắn tâm tính ổ n trọng đối với thi thuật thời cơ nắm chắc chi tinh chuẩn đạt đến làm cho người sợ hãi khâm phục tiêu chuẩn chương hai trăm hai mươi chín một chuỗi xui xẻo hai không may từng chối học vấn chưa đủ thi thuật lực sát thương không lớn không cách nào tiếp tục công kích đấu pháp kinh nghiệm dị thường phong phú trong một cường độ cao quyết đấu đấu pháp ở bên trong có thể không hốt hoảng chút nào địa chuẩn sắc năm chắc thi thuật thời cơ đạt tới tứ lạng bạc thiên cân kỳ hiệu cái này hai chủng vương khải dân hầu như có thể khẳng định phán đoán cũng rất mâu thuẫn bởi vì đương kim thời đại kỳ môn giang hồ phục hưng còn xa không có đại quy mô nhiều lần giang hồ thuật sĩ chi tranh xuất hiện lại làm gì đấu pháp kinh nghiệm phong phú lâu này hơn nữa cũng không đủ cao cường học vấn dựa vào cái gì đi kinh nghiệm nhiều như vậy sinh tử đấu pháp do đó tích lũy hạ phong phú kinh nghiệm chỉ sợ sớm đã có lẽ chết ở đấu pháp trong quá trình rồi húng chi từ nơi này vị thần bí thi thuật giả kinh nghiệm chi phong phú tâm tính chi bình tĩnh ổn định nhìn lại hắn tuổi có lẽ tại bốn mươi tuổi tả hữu mà có thể trở thành một gã quỷ thuật người thừa kế tất nhiên phải có thật tốt tu hành tư chất cùng thiên phú nhưng vì cái gì vị này có lẽ đã nhập bất hoặc chi niên thần bí thuật sĩ hắn học vẫn vậy mà hội chưa đủ đâu này tại thái hiển liêu vĩnh thiện cùng với cung hổ xem ra vì vậy hắn là ai tại sao phải xuất hiện ở chỗ này nghĩ tới đây cung hồ không khỏi có chút tim đập nhanh giống như kiến kỵ nhất cử nhất động của mình tựa hồ cũng tại một vị thần bí đồng môn chú ý bên trong mà vị kia thần bí đồng môn cũng không có trong một nguy cơ trước mắt tự mình ra tay chỉ là lại để cho hắn học vấn không cao nhưng đấu pháp kinh nghiệm phong phú đồ đệ xuất thủ cái này lại là vì cái gì chẳng lẽ chỉ là mượn này đến lại để cho đồ đệ của mình tích lũy càng thêm phong phú đấu pháp kinh nghiệm sao đồ đệ của hắn thiên phú tư chất cũng quá cao một chút ta mà sở hữu hoang mang cũng đều chỉ hướng một người thiền minh chỉ có thông qua tiền minh mới có thể tìm được vị kia đồng môn vương lao đầu lần này ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình cung hổ như là ăn hết rất lớn thiếu keo kiệt quỷ giống như nói đâu đâu lấy hướng trong sân đi đến vừa nói cho nên từ giờ trở đi lao tử không nợ của ngươi phun hắn gắt một cái nước bọn đánh giá cái tiểu viện này nói ở đây không thể ở còn phải đổi cái địa phương vương khải dân thần sắc bình tĩnh gật đầu hừ ai đúng rồi cung hổ đặt n g ô n g lệch ra ngồi ở cửa phòng khẩu trên bậc thang có chút kinh ngạc hỏi vương lao đầu trước khi ngươi ở chỗ này bố trí xuống thuật trận gọi cái gì cung hổ cái này không hợp quy củ vương khải dân nhàn nhạt nói một bên ngồi ở điêu bình chạy chậm lấy chuyển ra đến một cái ghế bên trên a phi cung hổ mặt mũi tràn đầy không cam lòng chừng mắt nhìn vương khải dân liếc nói lão tử cứu được ngươi một mạng vì thế còn hơi kém đem mạng của mình cho gót đi vào ngươi bây giờ lại cùng ta kéo những chó má này quy củ lão tử lại không có cho ngươi dạy cho ta tâm pháp chú quyết hùng hùng hổ hổ xong cung hổ cúi đầu thở phì phì địa hướng yên trong nồi đốt lấy lá cây thuốc lá đại đô đệ hứa vạn phát ân cần đ ị a móc ra cái bật lửa xoay người giúp hắn đốt hắn x o ạ c x o ạ c địa dùng sức chịu hai phần sắp đến liên tục ho khan vài nhâm nhìn xem thần sắc tái n h ậ t suy yếu không chịu nổi vương khải dân nghiêm túc nói ra năm trước có người tại kim châu huyện đệ nhất cao t r ù n g bày ra cùng ngươi cái này giống như lúc thuật trượt lao tử lúc ấy tự đưa tại thuật này trận t h u ộ diện hơi kém phải điệu chuyện này cùng tiền minh cũng có chu hải ngân vương khải dân khẽ nhữ mày càng phát nghĩ hoặc vị kia thần bí đồng môn vì cái gì chính mình không thu tiền minh làm đồ đệ cần phải giao cho hắn đâu này hơn nữa vị kia đồng môn có lẽ tại kim châu huyện đã lâu rồi chính mình cùng cung hổ b ằ n người tuy nhiên cũng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả cung hổ một bên thôn vân thổ vụ một bên hơi cảm k h á i nói vương lao đầu hôm nay lão tử xem như mở mắt rồi cuối cùng ra tay cái vị kia cùng ngươi thuật pháp lại là giống như đúc con mẹ nó quỷ khúc khục các ngươi những người này vậy mà cũng bắt đầu tụ tập nữa à như thế nào đây giới thiệu một chút lại để cho ta cũng nhìn nhận một chút chứ sao ta không biết hắn là ai vương khải dân lắc đầu cũng xác thực không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này ba mẹ nó cung hổ lông mày ngắn mau nhảy lên kinh ngạc nói ý của ngươi là chúng ta lén lút địa bật việc cảm tình sau lưng có người một mực như là xem khỉ làm siết tựa như nhìn xem chúng ta vương khải dân d ở khóc dở cười nhưng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu cung hổ trái lo phải nghĩ cả buổi đ ỗ n g nhiên nghĩ tới một người nhất miệng cười h ắ t h ắ t nói ra vương lao đầu ngươi thân thể không khỏe sớm một chút an tâm nghỉ ngơi chữa thương à, hôm nay bọn hắn khẳng định không dám lại đến, đến rồi ngày mai ta lại để cho đại đồ đệ tiếp ngươi lại lần nữa đổi cái địa phương ở ta cũng phải trở về nghỉ ngơi mẹ hôm nay hơi kém đã muốn mạng già nói chuyện hắn đưa tay ý bảo hai cái đồ đệ đem hắn dịu dắt bắt đầu vương khải dân ngồi ở trên ghế không nhúc ních nói ta sẽ không tiễn ngươi rồi ngồi a cung hổ hào vô tình phất phất tay một bên đi ra ngoài một bên phân phó nói bình t i ể u tử đem cửa sân t r ê n vào chiếu cố tốt sư phụ của ngươi a i điêu bình thần sắc ngây thơ địa đáp tại hai cái đồ đệ nâng xuống cung hổ run run g i y g i y bước chân phủ phiếm địa đi ra cái này đầu hẻm nhỏ ngồi vào đại đồ đệ hồng kỳ trong ghế xe sau đó thần sắc m ỏ i mệnh không chịu nổi nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một lượng rào h o ạ tinh mang địa phân phó nói vạn phát từ ngõ hẻm ở bên trong chơi qua đi theo c h ấ n bắc cùng phía đông trên đường nhỏ cuốn bước đi tây đường vòng bao quanh vòng thành phố sau đó lại dọc theo tây đường vòng bao quanh vòng thành phố đi thẳng đến nam đường vòng bao quanh vòng thành phố hướng kim châu huyện phương hướng mở sư phụ đi trước ta chỗ đó nghỉ ngơi một chút đi hứa vạn phát khởi động xe cho ngươi làm gì tự làm gì chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm cung hổ cả giận nói t ố t t ố t hứa vạn phát chỉ phải gật đầu đáp ứng lái xe chuyển biến theo vương khải dân tạm chỗ ở ngõ hẻm này ở bên trong hướng bắc sen k é tới lại quẹo phải hướng đông nam đường vòng bao quanh vòng thành phố tây đoạn rộng lớn đường cái hai bên hôm nay dĩ nhiên có chút phồn hoa đô thị cảnh tượng rộng lớn đồng ruộng cùng như mọc thành phiến thôn sóng giang đứng vững khởi mấy tòa nhà cao úc ba cái mới tinh nơi ở trong cư xá một lay động nơi ở lâu còn có rất nhiều chính ở vào kiến thiết bên trong xí nghiệp nhà xưởng cư xá chờ chờ cùng mặt phía bắc thành phố nội san sát nối tiếp nhau nhà cao tầng lẫn nhau hô ứng l ấy nghiễm nhiên tại không lâu tương lai sẽ liên thành nhất thể nam đường vòng bao quanh vòng thành phố theo kinh quảng đường sắt phía dưới xuyên qua cầu lớn phía đông đường dốc đoạn ăn mặc mát lệnh thời thượng trương lệ phi chính đầu đầy mồ hôi địa phụ giúp xe gắn máy gian nan địa hướng sườn núi chạy về thủ đô đi tới gương mặt xinh đẹp bên trên lê hoa đ á i vũ biểu lộ cực kỳ ủy khuất nàng hiện tại trong lòng mặt chỉ có hối hận cùng đoán trách đ ồ cái gì hả? sớm biết như vậy như vậy đi ngang qua cái kia c h ạ m s a n g dầu thời điểm nên cố gắng lên sớm biết như vậy như vậy tự không nên tới đương nàng cuối cùng đem xe gắn máy đổ lên sườn núi thượng diễn lúc mọi m ệ n h không chịu nổi thêm chi thời tiết nóng bức làm cho nàng toàn thân mềm nhún đã không có chút nào khí lực t h ở hồng hộc địa kiên trì đem xe gắn máy đổ lên dưới đại thụ mát mẹ địa trương lệ phi đạp hạ nghiêng chống đỡ nghiêng ngồi ở xe gắn máy bên trên càng nghĩ càng thương tâm nhịn không được ô nước nở nghẹn ngào nuốt địa khắp lên một bên l a o nước mắt hướng hai bên nhìn xem một bên chịu chịu gáy gáy địa đoán trách lấy tô thuần phong ta ta lần này sau khi trở về không để yên cho ngươi ngươi tự là dưới đời này lớn nhất lớn nhất đại phôi đản ngươi ngươi làm sao lại nhân tâm cứ yên tâm lại để cho tự chính mình đi ngươi rất xấu rồi ô, ô, ô. hai chiếc cực kỳ phong cách xe gắn máy động cơ nổ vang lấy theo dưới cầu chạy như bay mà đến đương chạy qua trương lệ phi bên cạnh về sau hai chiếc xe gắn máy phanh lại dừng lại q u a y lại đầu gầm thét chạy nhanh đã đến trương lệ phi trước mặt trong đó một gã mang kính mác ăn mặc màu đen bó sát người ngắn tay tê lo lắng nhìn về phía trên hai mươi tuổi người trẻ tuổi nhạt đạo này mỹ nữ khóc cái gì hả có cái gì chuyện thương tâm nhi cùng ca nói nói. một danh khác giữ lại thoái phát chia nhau sắc mặt chắm nón hai phải bên trên đập vào hai miếng đông thai người trẻ tuổi theo mô tơ trên xe đi xuống cười ha hả địa đi đến trương lệ phi bên n g một bên đưa tay t i ể u đặt ở trương lệ phi đầu vai nói mỹ nữ lại để cho người khi dễ sao ca giúp ngươi lối ra ác k h trương lệ phi phất tay đem tay của hắn mở ra không kiên nhẫn ngẩng lên đầu quát bỏ đi h ắ c đem ca ca một phần hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú nữa à đánh bông thai người trẻ tuổi thò tay ngang ngược địa đẩy trương lệ phi nơi bà vai h u n g ba ba địa quát cho ca xin lỗi biện cường nhẹ nhàng một chút nhi được hay không được mang kính m ắ c người trẻ tuổi xuống xe đi đến trương lệ phi sau lưng giơ lên cánh tay ngăn cản đồng loá cánh tay lại vừa mới là từ trương lệ phi đôi má nhất chắc đưa tới giống như là đem trương lệ phi ôm lấy tựa như tay trở về thu thời điểm tựu cầm trương lệ phi bả vai nói mị nữ đừng sợ có ca ca ở đây tránh ra đồ lưu manh trương lệ phi một thanh đẩy ra tay của đối phương đứng dậy đi đến bên cạnh nổi giận đùng đùng tràn ngập phòng bị địa chứng mắt nhìn hai người hai người trẻ tuổi lướp nhau đều lộ ra chút ít t i tiện t à ác âm hiểm cười đồng thời hướng trương lệ phi đi đến ngang ngược càn dỡ đã quen bọn hắn nhìn thấy bên đường như thế xinh đẹp một vị nữ hai tử lại là một mình một người có thể nào không tâm động về phần n à n g nhìn như không dễ khi dễ mạnh mẽ biểu hiện tại rất có kinh nghiệm bọn hắn xem ra càng không coi là cái gì cái này nữ h à i tử mấy cái cái tắt run dày đi qua lập tức tựu i trở nên thành thành thật thật sao có thể há mồm liền mắng người đâu tranh thủ thời gian xin lỗi không cần nói xin lỗi ngoan ngoan địa lại để cho ca ca thân hai phần ô m rồi ôm qua đã nghiền lá tốt rồi lạc ai nha kỳ thật ca ca tính tình thực không thế nào tốt ngàn vạn đừng làm cho ta tức giận nha ta ta cũng muốn ha ha trương lệ phi chưa từng được chứng kiến như vậy hiển nhiên có can đảm tại dưới ban ngày ban mặt đùa nghịch lưu manh du côn lưu manh nàng lúc này sợ tới mức hoa rung thất sắc quay người bỏ chạy cũng bất chấp đi thẳng mình kia chiếc xe gắn máy rồi bất đắc dĩ ăn mặc nửa giày cao gót sức chạy không tiện hơn nữa thể nhược không còn chút sức lực nào cho nên không có chạy ra hai bước đã bị hai gã người trẻ tuổi đuổi theo túm ở cánh tay thả ta ra trương lệ phi điên rồi giống như dãy rồi lấy một bên sợ hãi địa hô to cứu mạng a nhưng mà nàng một kẻ nữ lưu vốn là lực yếu sức cùng lực kiệt thời điểm làm sao có thể khiêng qua được hai gã nam tử trẻ tuổi cho nên rất nhanh đã bị hai người nhẹ răng cười lấy xô đẩy đã đến bên đường dưới một cây đại thụ nam đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên xe tới xe đi nhưng không ai dừng lại xe tới đi ngăn lại ven đường cái này khởi rõ ràng đùa nghịch lưu manh hành vi chứ hai trăm ba mươi chớ ở trước mặt ta chơi đ a o hai trăm ba mươi chớ ở trước mặt ta chơi đ a o xe tải theo đường sắt dưới cầu xuyên qua trên xe ba người đồng thời thấy được sườn núi thuộc diện hai cái thân cường thể cường tráng người trẻ tuổi chính đem một gã xinh đẹp nữ hải tử xô đẩy đã đến bên đường dưới đại thụ cô nương hoảng sợ vạn phần điệu ra sức d â y rồi lấy một bên lớn tiếng kêu cứu kia hai người trẻ tuổi nhưng lại mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn không kiêng nể gì cả cầm lấy cô nương cánh tay ý đồ nhanh chóng đem hắn khống chế được trong đó tên kia đánh nữa đ ô n g thai người trẻ tuổi phất tay muốn vô hướng cô nương nhưng vào lúc này trói thai phanh lại âm thanh bỗng nhiên tại phía sau bọn họ văng lên vung lên tay đến người trẻ tuổi thần sắc kinh ngạc nghiêng đầu lại một danh khác đồng loát thì là toát ra vẻ hung ác quay người nhìn chằm chằm hướng xe tải bọn hắn trước kia tại làm chuyện loại này thời điểm cũng gặp phải qua sen vào việc của người khác người h nhưng đa số dưới tình huống đều bị bọn hắn hung ác địa do chạy hoặc là bị bọn hắn bạo đánh một trận lái xe trịnh hồng vĩ trước hết nhất xuống xe q u á t o làm gì nột nhìn xem giận dữ đứng dậy tô thuần phong tái nhợt suy yếu trên mặt bởi vì phẫn nộ mà nổi lên đường hống s ắ c cùng với trong con ngươi phun ra rét lạnh chi ý triệu sơn cương để lại hắn nhẹ vỗ một cái bờ vai của hắn đừng nóng giận ta đi giải quyết dứt lời triệu sơn cương kéo mở cửa xe đi xuống tô thuần phong có chút cố sức địa vị chỗ ngồi cùng lấy thân hướng cửa xe bên cạnh hoạt động nói an hạt dưa gầm ra cái con r ệ thật đúng là mẹ nó có súng nhân người đến rồi mang kính m ắ c người trẻ tuổi thế nào gào to hô địa xoay người lại cơ cánh tay đối với trịnh hồng vĩ nói dù thế nào bạn thân đây ngứa ra ở nhà đạ nhĩ đinh thanh niên đem kim loại khấu trừ đai lưng rút ra nắm trong tay đung đưa cười lạnh nói thiếu mẹ nó xen vào việc của người khác hút trịnh hồng vĩ nhăn nhữ mày lại không có lên tiếng quay người đi đến xe trước mở ra tay lái phụ môn theo chỗ ngồi dưới đáy rút ra một căn t r ư ờ n g một mét chiều d à i cuốc chim đem hai gã người trẻ tuổi giật mình n ạ y người đồng thời lui về sau hai bước bất quá nhìn đối phương tuổi cũng không lớn cùng chính mình hai người tương tự cho nên kinh nghiệm chiến trận bọn hắn cũng không trở thành quá mức sợ hãi đại n h ị đinh người trẻ tuổi vung mạnh lấy đai lưng lần nữa tiến lên trước một bước mang kính m ắ c người trẻ tuổi theo trong túi quần ngưỡng có chút khẩn trương địa móc ra một thanh lò so đao ba đ ị a bắn r a ngắn nhỏ rét lạnh lưỡi lao giơ lên đung đưa một bên hung giữ địa uy hiếp nói muốn c h ế thanh à? Đi triệu xuống xe triệu sơn cương t ầ n bình tĩnh nói, sắc h t đao thu lại con mẹ nó i ngươi đến a nói lời vô dụng làm gì thao ông một hồi xe gắn máy động cơ tiếng oanh minh gầm thét từ xa mà đến gần chỉ thấy một cỗ đại thái tử xe gắn máy phát điên giống như theo phía tây sơn núi hạ bay nhanh mà đến tại vọt tới hai gã người trẻ tuổi bên cạnh đánh lên sau mới dừng ngay dừng lại nhưng vẫn là đem hoảng sợ không thôi vội vàng tránh né hai gã người trẻ tuổi cho bị đâm cho lảo đảo chở mình lăn đến ven đường dài khắp cỏ dại mương chính trong khai thái tử xe gắn máy thanh niên cao lớn vạm vỡ cạo lấy q u a n đầu mang phó kính dâm xích l o a trên thân còn hoa văn một đầu dương nhanh múa vớt ư thanh long hắn hùng hùng hổ đ i ệ theo motor trên xe đi xuống trực tiếp rời lên bên đường một khối nắp nổi lớn nhỏ bất quy tắc bê tông khối không giữ địa hướng mương chính ở bên trong hai cái dây rủa lấy đứng lên người trẻ tuổi đập phá xuống dưới hai người sợ tới mức mắng to lấy té địa tránh đi hình xăm thanh niên tay không tất sắt địa lăng không nhảy xuống trực tiếp đem một người trong đó đạp chở mình mình cũng te ngã trên đất lập tức đứng lên vung lên một quyền đem một cái khác n g h ngược lại chính hồng vĩ vung lấy cuốc chim đem lao xuống đi đổ ập xuống hướng hai gã người trẻ tuổi h u n g ác n g h trong lúc nhất thời tức giận mắng cùng kêu đau kêu thảm thiết tiếng kêu rên loạn cả một đoàn triệu sơn cương thần sắc bình tĩnh địa đứng tại ven đường nhìn qua phía dưới đang tại phát sinh ẩu đả tức không đi lên tiếng ngăn lại hoặc là cổ、vũ. cũng không có tham dự trong đó theo khủng hoảng cùng đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần trương lệ phi liếc chứng kiến đứng tại xe tải bên cạnh tô thuần phong lúc này mới hoa điệu một tiếng khóc lớn lấy chạy tới tô thuần phong trước mặt một tay lấy hắn ôm lấy ô nước nở nghẹn ngào nuốt địa k h ó c á n trách bắt đầu đều tại ngươi đều tại ngươi ngươi làm sao lại yên tâm lại để cho tự chính mình đi ô ô ô ô khục khục tô thuần phong hơi kém chân n h u ễ n bị trương lệ phi bổn h à o mặt tái nhợt trên má mồ hôi lạnh ứa ra hắn cố nén trong cơ thể không khỏe chống đỡ thân thể một bỗ nhẹ, nhẹ lấy trương lệ phi bả vai an ủi tốt rồi tốt rồi thực xin lỗi. là ta không tốt hiện tại không có việc gì rồi đừng sợ không khóc tự trách ngươi ồ ồ ồ trương lệ phi không thuận theo bất nạo nàng vừa rồi quả thật bị sợ hãi tô thuần phong bất đắc dĩ chỉ phải mặc cho nàng ôm chính mình khóc giống phàn nàn trong nội tâm cũng may mắn lấy chính mình kịp thời chạy tới ven đường dài khắp cỏ dại mương chính ở bên trong hai gã mới vừa rồi còn đùa g i ỡ n quấy dối trương lệ phi lại hung hăng c ả n quấy hung ác người trẻ tuổi tại nắn g ngủn hơn một phút đồng hồ trong thời gian đã bị đánh được mặt mũi tràn đầy la huyết têu rên liên tục địa xin tha đ ư n g đánh đừng đánh nữa ta không dám van cầu các ngươi đừng đánh nữa lại đánh chúng ta sẽ chết rồi khi bọn hắn bình thường trong sinh hoạt đánh nhau h ẩu đả có thể nói là chuyện thường ngày hoặc là đánh người khác hoặc là bị người khác đánh tập m a i thành thói quen tròn nên chưa bao giờ cảm giác mình sẽ trở thành vi loại nhu nhược bị đánh được dọa phá gan kêu trên những cầu xin tha thứ húng chi còn là một đôi một dưới tình huống đây này chỉ là bình thường du côn tên côn đồ bọn hắn không nghĩ tới hôm nay hội sẽ không hiểu thấu điệu tao n ộ h ẩu đả hơn nữa cũng không có gặp được qua như thế hung ác độc gác lại có thể đánh thật đúng là đánh cho đến chết hung ác chủ nhân thằng đến đứng tại ven đường bên trên đang xem cuộc chiến triệu sơn cương nhà n h ạ t nói ngừng a tên kia vóc dáng không tính c a o lớn vung lấy q u ố c chim đem lái xe còn có tay không t ấ t sắc khôi ngô như gấu hình xăm thanh niên mới vẫn còn chút ít khó hiểu hận địa hùng hùng hổ hổ đ ỉ n h t r ị ẩu đả triệu sơn cương quay đầu nói mội tử, ngươi muốn đem cái này hai người thế nào dạng à trương lệ phi lúc này mới bỗng nhiên đình t r ị thút thít nỉ non có chút kinh ngạc xoay người lại đương nàng liếc chứng kiến mương chính trong k i a hai cái máu chạy đầy mặt quỷ trên mặt đất không biết là đau đến hay vẫn là sợ tới mức run dậy không chỉ người trẻ tối lúc một đôi trong mắt to lập tức lộ ra sợ h ã i chi s ắ c lắc đầu liên tục nói ta không biết ta đừng hỏi ta tô thuần phong thở dài nói sơ n cương coi như hết triệu sơn cương gật gật đầu lao xuống mặt hồ đại hùng hồng vĩ cần phải đi ai gọi là đại hùng khôi ngô đại hán đáp ứng lại một cước đem đả nhĩ đinh người trẻ tuổi đạp trở mình trên mặt đất phun nổ nước miếng quay người hướng trên đường đi đến t r í n h hồng vĩ dùng quốc chim đem chỉ vào hai gã người trẻ tuổi nói về sau đừng con mẹ nó lại làm loại này vương bắt đạn sự tình nếu không thấy các ngươi một lần đánh một lần hai người trẻ tuổi chỉ phải khúm núm không dám lên tiếng xe tải bên cạnh trương lệ phi cái này mới nhìn đến tô thuần phong s ắ c mặt tái nhợt suy yếu bộ dáng vội vàng lao nước mắt ân cần đ ị a d o hỏi thuần phong ngươi s ắ c mặt như thế nào kém như vậy không phải là bị cảm nắng đi à nha không có việc gì tô thuần phong lắc đầu hỏi ngươi là bị bọn hắn đoạn ngừng hay sao ta xe gắn máy đã hết xăng trương lệ phi nói xong câu đó ủy khuất nước mắt lại bất tranh khí đ ị a chạy ra nước nở nói đều tại ngươi cũng mặc kệ ta tô thuần phong xung nhìn, nhìn nói sơ cương trên xe có cái ống chưa chịu điểm xác d ụ n g xe gắn máy đã hết xăng triệu sơn cương nhìn về phía vừa mới theo mương chính hạ đi lên trịnh hồng vĩ trịnh hồng vĩ gật đầu nói có dứt lời hắn bước nhanh đi qua đem quốc chim đem bỏ vào sau xe trong giường lại từ dưới ghế ngồi nhảy ra một cái nhựa t ợ lặt tiệp hồ cùng một căn n h u y ễ n nhựa t ợ lặt tiệp quản g vặt khai bình xăng cái nắp bắt đầu rút ra xăng cao lớn vạm vỡ đại hùng theo mương chính phía dưới đi lên về sau nhìn xem tô thuần phòng nhìn nhìn lại trương lệ phi lại chứng kiến tia chiếc đỏ trắng giao nhau tiểu nhân cây mộc lan bàn đạp xe gắn máy lập tức nhớ tới trước khi tại dương ra c h ấ n trên đường cái bị hắn quát măng cái kia một đôi coi như tiểu tình lữ người trẻ tuổi vì vậy mặt lộ vẻ xấu hổ trên mặt đất trước chủ động hướng tô thuần phong rỗi ra tay phải ấ y náy địa cười miệng nói huynh đệ đại n ộ i tử tại trên thị trấn gặp thời điểm còn không biết hai người các ngươi không có ý tư à. trương lệ phi có chút sợ hãi loại này hung hãn tên c o n đồ đỏ mặt túi đầu xuống không có lên tiếng tô thuần phong t h ò tay cùng đối phương nắm chặt lại mỉm cười nói không có việc gì triệu sơn cương trong ánh mắt hiện lên một vòng nghĩ hoặc lại cũng chưa từng đi hỏi cái gì hắn mắt nhìn ven đường đỗ cái kia hai chiếc hai trăm năm mươi loại xe gắn máy quay đầu hỏi trương lệ phi đây là kia hai người mở đích xe gắn máy hừ trương lệ phi gật gật đầu triệu sơn cương tự đi đến xe tải trước cửa từ bên trong rút ra trịnh hồng vĩ vừa mới bỏ vào quốc chim đem không nói một lời địa đi đến hai chiếc xe gắn máy bên cạnh vung lên quốc chim đem hung hăng địa đập phá đi lên bang bang tạch đang đang hai chiếc xe gắn máy rất nhanh bị nện được mình đầy thương tích triệu sơn cương nhắc chân đem hai chiếc xe tất cả đều gắn ngã lại làm ộ t trận m á n liệt nện sau đó đem quốc chim đem tiện tay ném tới mương chính ở bên trong thần s ắ c lạnh lùng địa đối với mương chính ở dưới hai gã người trẻ tuổi nói lần sau chớ ở trước mặt ta chơi lao đầu rơi máu c h ả y hai gã người trẻ tuổi trái tim tan nát rồi bị một trầu hành hung không nói kia hai chiếc xe gắn máy đều là giá trị hơn vạn a bình thường bọn hắn tất cả đều trông cậy vào điều khiển cái này hai chiếc xe gắn máy đi ra ngoài phong cách trang bước đ â u rồi hiện tại ngược lại tốt bị cái kia mặt âm chầm không thế nào mở miệng nói chuyện nhưng rõ ràng cho thấy đầu lĩnh thanh niên trực tiếp cho nện đến tuy nhiên còn không đến mức báo hỏng nhưng hiện tại chỉ sợ đã rất khó khởi động rồi hơn nữa bảo hành sửa chưa tốt còn phải tốn hao một số tiền lớn bên kia trịnh hồng vĩ đã hướng trương lệ phi xe gắn máy bình xăng ở bên trong bỏ thêm một n h ự a tợ lặt tiệp hồ xăng nói không sai biệt lắm đ ấ y vừa ca chúng ta đi thôi triệu sơn cương nhìn về phía tô thuần phong tô thuần phong cười nói sơn cương ngươi đi bệ bộn ngươi đấy ta cùng lệ phi chạy xe máy trở về hay vẫn là ta tiến đưa các ngươi trở về đi thân thể của ngươi không có việc gì lại để cho lệ phi mang theo ta triệu sơn cương tự nhẹ gật đầu nói vậy được có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta triệu sơn cương chuyển trên người xe tải hướng tô thuần phong cùng trương lệ phi phất phất tay đem cửa xe phần phật một chút kéo lên xe tải khởi động hướng xa xa vội và mà đi đại hùng tới kia c h i ế c thái tử xe gần máy xoa bóp một tiếng loa nói huynh đệ m g ụ y tử đi nữa à tô thuần phong mỉm cười phất phất tay gặp lại thuần phong trương lệ phi nói khẽ cho ngươi bị sợ hãi thực xin lỗi tô thuần phong quay đầu lại mỉm cười nói đi thôi ngươi tới chạy xe máy ta hiện tại toàn thân không còn khí lực nha trương lệ phi đi qua tới xe gần máy trong ô Thuần t Phong châu phía xuống ngồi ngồi bên sau ê n nhân bàn lan gắn máy khởi động, hướng đông Đứng người này, mini đến Tiểu một tới. khởi hai cưới cái chiếc i quốc chạy chạy cây đạp sắp máy lấy máy lộ xe xe g lộ một thời điểm, đ màu cỗ e h n kỳ xe cung o n vượt q a b ọ hắn. n t r o xe, cung hổ nhìn xem hai người có chút thất vọng nói vạn phát đ ừ n g đi kim châu huệ rồi hồi tây sơn nha hứa vạn phát có chút nghi hoặc địa ứng thanh n m tại một trăm linh bảy quốc lộ giao lộ quay đầu chuyển biến chưa xong con tiếp chương hai trăm ba mươi mốt không muốn làm xã hội đen 231 không muốn làm xã hội đen đợi một chút cung hổ đ ỗ n g nhiên lại nghĩ tới điều gì nói trở về lại đuổi theo chạy xe máy kia lưỡng tuổi trẻ hài tử hứa vạn phát mặt lộ vẻ cười khổ chỉ phải lần nữa quay đầu đến 107 quốc lộ giao lộ gặp phải rất nhanh đuổi theo này hai gã cưới một cỗ tiểu nhân cây m ộ t lan bàn đạp xe gắn máy người trẻ tuổi nhưng mà thoáng giảm tốc độ siêu tới cung hổ nghiêng đầu cẩn thận đánh giá vài lần kia chiếc xe gắn máy giật bên trên tô thuần phong về sau lập tức có chút kinh hỉ cùng tò mò địa chỉ vào đằng sau nói ra ai đến phía trước quay đầu trở về hai người các ngươi cũng xem thật k ỹ xem t i ể u cái kia ngồi ở xe gắn máy chỗ ngồi phía sau bên trên tiểu tử tối có phải hay không khí sắc không được tốt như bị nội thương bộ dạng nha thường tăng tiên nghi ngờ nói sư phụ tiểu tử kia nhìn xem nhìn quen mắt ai hả ai nha t i ể u lần trước chúng ta tại kim châu huyện một trung ngoại mặt đi dạo thời điểm gặp được chính là cái kia không hiểu chuyện vô liêm sỉ tiểu tử cung hổ tựa hồ đối với tô thuần phong hứng thú đập dày cao hứng bừng bừng nói ta nhìn cũng nhìn quen mắt có phải hay không năm trước tháng riêng mười lăm buổi tối tại thành phố ở bên trong hoa đang triển lãm gặp được tiểu tử kia hớ vạn phát cười hỏi một bên thừa dịp lộ lên xe cộ rất thưa thất không đ ư ờ n g quay đầu chuyển biến hắn nhớ rõ đêm hôm đó chính mình cùng sư phụ truy kích cái kia thu ác hổ lệ khí thuật sĩ không có kết quả đi trở về lúc đúng là cái này chàng trai nhắc nhở hắn và sư phụ có người xấu theo dõi bọn hắn mới khiến cho bọn hắn đề cao cảnh giác không có tao ngộ đ á n h lén đúng đúng đúng cung hổ như đứa bé giống như vẻ mặt sắc mặt vui mừng gật đầu nói tại dương g i a trấn chúng ta đấu pháp trước khi tiểu tử này vừa mới r u ngoạn trở về đi ngang qua dương da trấn các ngươi nói có đúng hay không thật trùng hợp hứa vạn phát hơi n h i ễ lông mày cũng chăm chú đánh giá vài lần cái kia cùng bọn họ nghịch hướng mà qua chàng trai thương tăng tiên nói sư phụ hắn là thuật sĩ sao không chừng cung hồ lắc đầu nói bất quá tiểu tử này thế nhưng mà cái yêu nghiệt giống như bình thường siêu cấp thiên tài nếu như hắn không phải thuật sĩ kia thì thật là đáng tiếc h ứ a vạn phát cách kính chiếu hậu lại nhìn một chút nói ngài suy đoán hắn là thuật sĩ đúng cung hồ h i ế p mắt nói ta được vạch trần tiểu tử này cháo có lẽ thời gian đi lên suy tính mà nói thương tăng tiên lắc đầu nói hắn và bằng hữu lái một c ố cái này xe gắn máy đã chạy đến nơi này có lẽ không có tham dự đấu pháp cung hổ trước mắt nhỏ nói nếu như hắn đấu pháp hoàn tất lúc sau người lái xe tranh thủ thời gian đưa đến trên nửa đường sau đó ngồi trên cái này chiếc xe gắn máy đâu này hắn tại sao phải vẽ vời trò thêm chuyện ra h ứ a vạn phát r ở khóc r ở cười nói vì phòng n g ừ a bị người hoài nghi chứ sao sư phụ thương tăng tiên gãi gãi đầu vẻ mặt bất đắc gì nói l ờ i nói không lớn xuôi thai mà nói ngài đừng nóng giận ngài nghĩ đến nhiều làm a cung hổ x ư n g sở lập tức nổi giận đùng đùng nói lao tử nguyện ý hứa vạn phát cùng thường tăng tiên t i ể u đều không lên tiếng rồi bọn hắn hiểu rõ sư phụ t i ể u cái này cổ quái tính nết có thể trên thực tế bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng sư phụ như vậy suy tính suy đoán quả thực t i ể u là vô trùng sinh h i ế u mà vốn là cao hứng bừng bừng giống như phát hiện đại lục mới giống như cung hổ cũng có chút n h ợ c trí hắn kỳ thật theo trong nội tâm một mực đều hy vọng hơn nữa bằng trực giác cho rằng tô thuần phong có thật lớn khả năng là một gã t h u ậ t sĩ nhưng trực giác cùng hy vọng cũng không có nghĩa là sự thật đồ đệ hứa vạn phát cùng thường tăng tiên nói được rất có lý theo thời gian cùng lẽ thường đi lên l i n giảng tô thuần phong căn bản không có khả năng ở lại dương g i a chấn tham dự đấu pháp về sau lại khai xe gắn máy chở cô bạn gái nhỏ chạy tới một trăm linh bảy quốc lộ bên này hơn nữa nếu như hắn đã muốn làm chuyện loại này nhất định là người biết càng ít càng tốt lại làm sao có thể lại để cho cái k i a đồng hành cô bạn gái nhỏ cùng một chỗ còn phải lại an bài một cỗ xe còn chuyên môn đưa đón đâu này về phần tô thuần phong sắc mặt tái nhợt suy yếu theo xe gắn máy vị trí lái đổi đến đằng sau cưới những tựa hồ này căn bản không coi là bất luận cái gì điểm đáng ngờ cung hổ cũng không nên hiện tại đã đi xuống xe ngăn lại tô thuần phong cần phải hỏi một chút ngươi có phải hay không bị đánh hoặc là bị cảm nắng rồi đông nhiên thân thể không khỏe tiêu chảy nha các ngươi vợ chồng son có phải hay không bởi vì liếc mắt đưa tỉnh tú ân ái cho nên giúp nhau thay thế vị trí lái đưa nha hồng kỳ xe con tại nam đường vòng bao quanh vòng thành phố bên trên chạy như bay xếp sau ngồi trên cung hổ mặt tái nhợt trên má tràn đầy không cam lòng cùng mọi m ệ n h đông nhiên hắn lại nghĩ tới đấu pháp bắt đầu trước cùng với trong quá trình một mực đều đỗ tại ngõ hẻm kia mặt phía bắc ven đường bên trên màu trắng xe tải tại đấu pháp sau khi kết thúc rời đi rồi có điểm đáng ngờ như thế nào hội sẽ trùng hợp như thế nhưng tâm thần mệt mỏi cung hồ rất nhanh lại r ứ t bỏ rồi cái này vô trùng sinh hữu giống như ý niệm trong đầu t âm t h ầ n địa trách tự trách mình mê mội nữa à cái gì vậy đều nghi thần nghĩ quỷ tô thuần phong cái kia tiểu đốn mặt có phải hay không thuật sĩ cùng ta có một cái g i á m quan hệ lao từ hay vẫn là tranh thủ thời gian trước đem mình bị thương tâm thần điều trị an dưỡng được rồi nho nhỏ xe gắn máy không nhanh không chậm địa hành chạy nhanh tại một trăm linh bảy quốc lộ bên trên ngồi ở xe gắn máy chỗ ngồi phía sau tô thuần phong trong nội tâm có chút may mắn địa cảm thán một tiếng coi chừng chạy nhanh được vạn năm thuyền a trước khi theo nam đường vòng bao quanh vòng thành phố kẹo vào một trăm linh bảy quốc lộ lúc hắn liền phát hiện này chiếc từ phía sau lái tới màu đen hồng kỳ xe con hơn nữa tinh tường cảm ứng được kiệu người bên trong xe trên người nồng đậm thuật sĩ khí tức sau đó hồng kỳ xe con theo bên cạnh vượt qua vận tốc độ giảm xuống đến phía trước c à n g là lại chuyển biến trở về đến cùng tô thuần phong trưng lệ phi nghịch ư ớ n g m ạ qua một khắc này tô thuần phong nhìn như tùy ý địa mục quang nhìn quét tự thấy được vị trí lái đưa bên trên hứa phát cho nên hắn cảm thán may mắn đấu pháp sau khi kết thúc hắn sở dĩ lựa chọn một đường truy tìm trương lệ phi ngoại trừ lo lắng trương lệ phi một nữ hải tử chính mình đại thật xa trở về không an toàn bên ngoài còn có một trọng yếu nguyên nhân tự là hắn hiểu rõ cung h ổ tâm tính lao ra hỏa này nhiều khi t ự như là ngoan đồng giống như đa nghi lại tràn ngập hiếu kỳ vì cởi bỏ trong nội tâm thiên mã hành không giống như sinh ra một chút nghi hoặc cùng nghiệm chứng chính mình cái nào đó suy đoán hắn vẫn thật là làm ra được bất cứ chuyện gì do đó có thật lớn khả năng bắt buộc chứng bộ pháp cần phải mặt trời tây nghiêng sông đường thôn thôn đông, đông ớt xuống hắc cặn ba trên đường từng sợi gió mát thổi tan oi bức ẩm ớt thời tiết nóng sắp xếp sắp xếp xun xoê dương cây bỏ ra từng mảnh lồng đậm bóng cây xanh dấm mát sắc mặt tái nhận tô thuần phong ra vẻ nhàn nhã trạm địa tựa tại một gốc cây đại dương cây trên cành cây cầm tô r o n thuần phong ắ n tay háo sừng ơ m xuất xuống chợt hiểu trương lệ phi chỉ sợ là đã hiểu lầm bất quá như vậy cũng tốt ít nhất không cần hắn đi lại hao hết tâm tư cân nhắc những đích lý do khác hướng nàng giải thích hơn nữa trương lệ phi hiểu lầm tựa hồ có thể càng thêm hợp lý điệu giải thích hắn cổ quái hành vi vì vậy tô thuần phong vẻ mặt nghiêm mặt nhận thức chăm chú thực có phần có tuổi trẻ hào khí nói trên cái thế giới này có quá nhiều chúng ta không cách nào đi lựa chọn sự t ì n h nhất là liên quan đến đến tình nghĩa huynh đệ ta phải muốn giảng nghĩa khí bất quá ngươi yên tâm chờ ta lên đại học đi về sau sẽ không thời gian cũng không có cơ hội đi tham dự những chuyện này trương lệ phi trong nội tâm run dày nói thế nhưng mà ngươi về sau còn sẽ trở lại thuần phong như vậy không tốt ta biết rõ tô thuần phong nhẹ gật đầu ngươi những bằng hữu kia thật là trương lệ phi có chút tim đập nhanh giống như do dự xuống mới chậm rãi địa hộp ra mấy chữ lắp bắp địa nhìn xem hắn hỏi hắc xã hội sẽ sao tô thuần phong thần sắc nghiêm túc gật đầu ngươi cũng thấy đấy tuổi còn trẻ kinh nghiệm sống chưa nhiều trương lệ phi lần nữa rất dễ dàng đ ị a thay vào đã đến điện ảnh t ỉ n h tiết ở bên trong nàng nhịn không được nắm lấy tô thuần phong tay tú lệ trên gương mặt tràn đầy khủng hoảng cùng lo lắng lại có chút kích động cùng khẩn trương nói thuần phong không cần tại đây đầu đao quan g kiếm ảnh tràn ngập hết tinh tàn nhẫn trên đường hành tẩu qua một cái người bình thường sinh hoạt mới được là nhất chuyện hạnh phúc ngươi muốn tin tưởng ngươi không chỉ có có những cái gọi là kêu huynh đệ còn có ta hải phỉ bằng hữu như vậy còn có người nhà của ngươi nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ ngươi suy nghĩ thật kỹ lệ phi tô thuần phong chịu đựng cười túi đầu ho khan hai tiếng che giấu ở thần s ắ c u buồn địa chậm rãi nhẹ gật đầu giống như bất đắc dĩ nói được rồi ta đ á ứng ngươi bất quá chuyện này không muốn nói cho h ả i phỉ ta không muốn làm cho nàng cũng lo lắng ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào n g ư ơ i thật tốt thuần phong n g ư ơ i tự giải quyết cho tốt tô thuần phong tinh thần chán nản ta biết rõ n g ư ơ i yên tâm trở về đi nghe lời hừ đưa mắt nhìn đạo kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp cưới chiếc tinh xảo xinh xắn xe gắn máy xa dần dần tô thuần phong rốt cục nhịn không được cười ra tiếng hắn xoay người bước chân phủ phiếm địa hướng trong thôn đi đến vừa đi cũng bởi vì bận cười liên lụy đến thương thế bên trong cơ thể mà liên tục ho khan càng phát lại để cho hắn toàn thân không còn chút sức lực nào đạo nhất gần muốn chân yếu đối địa phương về đến nhà lười biếng địa ngã vào ghế nằm bên trên tô thuần phong thở v à o một cái cái này khởi sự kiện lại để cho hắn càng thêm tinh t ư ở n g nhận thức đến vô luận nguyên nhân gây ra là trùng hợp hay vẫn là tất nhiên đều thuyết minh kỷ môn giang hồ phục hưng bước chân dĩ nhiên càng lúc càng nhanh theo các nơi phục hưng đến các nơi khu kỷ môn thuật sĩ ở giữa tiếp xúc lan tràn ra cho đến tại cả nước các nơi hình thành một cái khổng lồ thần bí phân loạn giang hồ trạng thái không lâu về sau cái này cổ xưa trong quốc gia phân loạn lại p h ổ bình kỷ môn trên giang hồ những thuật sĩ còn có thể tại t r ư ớ c mắt khoa học kỹ thuật tin tức hóa cao tốc đang phát triển cùng lúc đều tiến cùng thế giới nối đừng dây mà chính mình đâu này một mực thậm chí nghĩ lấy rời xa rời xa nhưng vẫn là không thể không tham dự đã đến chuyện giang hồ vụ trong nếu như nói lúc trước bố trí xuống thuật trận gián tiếp giết chết khô sáng sớm hình kim trí còn không coi là cái gì giang hồ ân k i ự u như vậy lần này cùng người đấu pháp vô luận là nhân số quy mô hay vẫn là tình thế tính nghiêm trọng nhìn lại đều tuyệt đối cũng coi là điển hình chuyện giang hồ kệ rồi cũng may là chính mình trăm phương ngàn kế chú ý cẩn thận xuống không đến m ứ chương bạo lộ t â n p k hai n cuốn trong thật sâu cuốn vào trong đó. Về u có lẽ không có không đi à nha. trăm ô Thuần Phong biết Phong ba mươi hai thang quan nhà mới cung hổ hai trăm ba mươi hai thang quan nhà mới cung hổ thầy sơn huyện thiếu nước cái này là mọi người đều biết sự tỉnh những năm này tây sơn huyện dựa vào phong phú mỏ than cùng quạng sắt tài nguyên kinh tế nhanh chóng bay lên đồng thời cũng đã mang đến hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu mà đã có tiền tây sơn huyện chính phủ cùng với nhân dân tại giàu có về sau dĩ nhiên bắt đầu hiểu được hưởng thụ vật chất ngoại trừ đời sống tinh thần có lẽ đầu năm nay bọn hắn đại đa số người còn không hiểu được hoàn cảnh chuyển biến xấu đối với thân thể khỏe mạnh hội sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng nhưng bọn hắn lại biết dĩ vãng tây sơn huyện tuy nhiên không có nước nhưng cũng có xinh đẹp thảm thực vật xun xui d â núi nhưng hôm nay phủ cận từng tòa dây núi đều bị khai p h ạ được không giống bộ dáng thật sự là đã không có chút nào mỹ cảm so sánh dưới trong thành nhà cao tầng khu biệt thự cùng đầu đầu đại đạo kiến thiết được dù thế nào tốt cũng không lớn đẹp mắt ta nhìn một cái người ta giang nam vùng sông nước dầu có dân chúng đã có như vậy tâm tính nghĩ cách quan viên chính phủ lại muốn làm ra chút ít mặt mũi công trình dù sao chúng ta tây sơn huyện có rất nhiều tiền vì vậy thì có cải cách k ê n h mương hạng mục khởi công kiến thiết cải cách k ê n h mương là một đầu theo tây bắc bộ quá đi núi hai cái tiểu nhân tự nhiên dòng sông ở bên trong đưa tới nguồn nước tại cải cách canh mương hạng mục đưa ra điểm bắt đầu tây sơn huyện chính phủ còn chuyên đi cùng ký trong tỉnh triệu đô thị và tỉnh chính phủ thủy lợi ngành t i a quan hệ xã hội hiệp đảm bởi vì cải cách k ê n h mương muốn đưa tới nguồn nước cái kia hai cái tự nhiên dòng sông là ký trong tỉnh triệu đô thị tây nam bộ trọng yếu cỡ lớn đập chứa nước linh cường toan kho chủ yếu nguồn nước nếu như cải cách k ê n h mương k i ế n thành về sau chẳng khác gì là theo thượng du trực tiếp dẫn đi linh cường toan kho gần một phần năm nước tài nguyên đây cũng không phải là hay nói dỡn bất quá bởi vì cái gọi là buồn thành dục phá rượu vi quân thế lộ khó đi tiền l à mã tây sơn huyện có tiền vì vậy tại tỉnh thành phố huyện tam cấp chính phủ đại lực ủng hộ cùng với tây sơn huyện thổ hào nhóm vung tiền như r á c địa hào sản quên tư xuống một đầu do tây sơn huyện tây bắc trong núi lớn đưa tới xuôi theo tây sơn thị trấn tây v ư n quanh đến thành nam lại xuôi dòng mà hạ đi thông bình dương thành phố một số gần như khô kiệt bình trương sông nhân công mở đảo móc chiều dài ước 41 km cộng thêm tu đảo mở rộng làm sâu sắc một ít mương chính tổng trưởng độ ước 127 km lớn lên cải cách canh mương vẹn vẹn trải qua ngắn ngủn hai năm rưỡi nhiều thời giờ về sau ở này cái nóng bức mùa hạ ở bên trong chính thức xong việc thông nước rồi cải cách k ê n h mương hạng mục khởi công sơ kỳ tin tức linh thông rất có b u ồ n bán ánh mắt bất động sản đ á m thương gia tự nhắm ngay cải cách k ê n h mương chạy qua tây sơn thị trấn trụ có tuyến tại tuyến đường phụ cận mua hạ thổ địa hao tổn món tiền khổng lồ trồng cây cối áp dụng s a n h hóa cũng khởi công khai kiến giá cao nơi ở cư xá khu biệt thự thông nước một ngày này buổi chiều tây sơn thị trấn muôn người đều đổ xô ra đường dân chúng tất cả đều chạy tới cải cách k a n h mương mở quan sát nước chạy lao nhanh lấy từ xa phương gọn tới nhồi vào con đường vẫn nhìn nước chạy dần dần bằng thẳng vừa nhìn vô tận buổi chiều ba giờ hơn thị trấn mặt phía nam láng giềng gần lấy cải cách kênh mương sơn thủy huyện khu biệt thự cửa ra vào theo một cô giao thông công cộng trên xe đi xuống một nam một nữ hai người nam tử nhìn về phía trên ước chừng sáu mươi năm tuổi dáng người nhỏ gầy còng xuống lấy kích thước lưng áo a n mặc lôi thôi tướng mạo hèn mọn bỉ ổi rán xảo trong tay bưng đồng t h a o sắt tàu thuốc đại khái là tại xe buýt bên trên nhẫn nhịn một đường nguyên nhân a hắn xuống xe sau một bên hướng trong khu cư xá đi tới một bên đốt lên một túi viên a đắt a đắt địa hết sức chịu lấy đi theo bên cạnh hắn phụ nữ ước chừng có hơn bốn mươi tuổi nhân kỷ thân bao chừng một m bảy mươi lăm rộng thể rộng、rãi. giữ lại tóc ngắn ăn mặc không có tay hoa áo sơ mi màu lam nhạt vải thô quần dài một đôi màu đỏ nhạt thấp kém nhựa tợ lặt tiệp dày sang đan q u á i chủ đọc đầy đủ phụ nữ lưng có một cái dùng vải thô ấu vông dở dạp trải giường vòng quanh bao lớn cùng với một khối đại mặt bản còn có một căn t r ả i cán bột tay phải mang theo một cái túi lớn khỏa trong tay trái một cái tràn đầy vật lẫn lộn bồn nước lớn còn có một siêu đại số túi đan dệt làm túi sách mà ngay cả trên cổ đều còn treo móc một cái nhét được căn phòng từ xa nhìn lại vị này phụ nữ tựa như cái cấu tạo phức tạp transformer nhưng nàng tựa hồ một chút đều không tốn sức. nằm g đầu đỡ ngực đi đường uy vũ sinh phong hai người mới vừa đi tới cửa tiểu khu đã bị bảo an cho cản lại đại gia bác gái các ngươi đây là tìm ai hả? cung hổ nết môi nhạt đạo không tìm ai dọn nhà dọn nhà bảo an sừng xuất xuống quay đầu nhìn nhìn theo cổng bảo vệ thất đi tới đồng sự hai người đều là vẻ mặt ngơ ngẩn không thấy được cầm hành lý sao cung hổ chỉ chỉ đằng sau bao lớn bao nhỏ liền móc treo khiêng tăng thêm sách lao bà một bên thuốc d i ụ c nói tranh thủ thời gian nhường một chút cầm nhiều như vậy thứ đồ vật đại hạ thiên nhiều mệt mỏi ạ bảo an không khỏi bật cười nói đại gia ngài nhận thức lộn c h ỗ a nơi này là sơn thủy huyện cư xá là khu biệt thự muốn nói cũng khó trách vị này bảo an hội sẽ kinh ngạc sơn thủy huyện cư xá chính thức vào ở mặc dù mới nửa năm thời gian nhưng bên trong bốn mươi chín tràng biệt thự hầu như cũng đã trụ đ ầ y rồi mà ở chỗ này chủ xí nghiệp nhóm đều là tây sơn huyện phi phú tức quý nhân vật trong mỗi ngày xe sang trọng xuất nhập nguyên một đám mặc kim mang ngân khí phái mười phần có thể trước mặt hai cái vị này đây là mới từ chỗ nào chạy nạn đến tìm nơi nương tựa thân thiết a cung hồ bên trái lông m ạ n ngắn mao nhảy lên tiểu trứng mắt vương tẩu thuốc chỉ vào bảo an cái m ũ i quát lớn ơ à, à xem thường ngươi hổ ra có phải hay không tránh ra b ố là ở ở đây ngài lao đừng nóng giận bảo an tranh thủ thời gian khách khi nói ngài có cái chìa khóa sao ở cái đó một hộ n g ư ờ i quản được lấy sao cung hổ một bộ tiểu nhân đắc t r í bộ dáng khát một bảo vệ không vui tao mày nói lao đại gia chúng ta thật đúng là quản được lấy ngài ở tại cái đó một hộ phải đăng ký về sau có chuyện gì cũng thuận tiện liên hệ thông chi ngài lao tử n g ư ờ i láo tử cái rắm người đàn bà đánh đá rốt cục nhịn không được nhấc chân đá vào cung hồ trên nông đít mắt hổ trận lên lấy nổi giận nói nói lời vô dụng làm gì tranh thủ thời gian lấy ra cái chìa khóa cho người nhìn xem lại đăng ký hạ nhìn ngươi cái này bức đắc thế như gấu có thể ở lại đến nơi này người tự không họ cung sửa họ mẫu nữa à mắng xong cung hổ người đàn bà đánh đá lập tức lộ ra vẻ mặt hòa ái dáng tươi cười địa đối với bảo an nói ra đại huynh đ ệ bọn ta thật sự là ở ở đây trang bức không thể trang đã nghiền cung hổ vẻ mặt tiếc lưới địa lắc đầu theo trong túi quần móc ra một chuỗi cái chìa khóa cơ cơ ơ、yeah, trông thấy chưa lao t ử gọi cung hổ ở tây khu số hai mươi mốt bảo an nghĩ nghĩ tây khu số hai mươi mốt biệt thự cái vị kia chủ sĩ nghiệp thật đúng là khi bọn hắn tại đây đăng ký qua nói là muốn ở chỗ này chính là một cái tên là cung hổ người liền g ậ t đầu nói thân phận ngài chứng nhận dẫn theo chưa cung hổ vốn định giả bộ một thanh kết quả lại bị lao bà đá m ộ t ước tranh thủ thời gian cực kỳ bất mãn địa lầu bầu lấy tại trong túi quần móc ra một đoàn giấy vệ sinh còn có một khối vô cùng bẩn khăn tay nhỏ cùng với một đống loạn thất bát tao tiền lẻ từ trong đó rút ra nhiều nếp nhăn chứng minh nhân dân đưa cho bảo an hư lạnh nói kia、yeah, xem một chút đi bảo an kiểm tra một chút mặt mũi tràn đầy nghi hoặc d ở khóc dở cười mà đem chứng minh nhân dân trả lại cho cung hổ tránh ra tiểu môn đạo cảm ơn ngài lao phối hợp mời đến a thứ cung hổ dương dương đắc ý mà đem vốn có chút còn xuống lưng eo đều đứng thẳng lên đi vào bên trong đi cảm ơn các ngươi a đại huynh đệ cung hổ lão bà đủ thúy cảm kích nói đạo một bên đi vào bên trong bất quá toàn thân đều là bao bọc nàng nhưng lại cực kỳ cố sức điệu từ nhỏ môn gian lách vào tới hai vị bảo an chỉ ngây ngốc đ i ệ nhìn xem mới đưa đến hộ gia đình mẹ đấy mặt trời mọc lên từ phía tây sao a trước đó vài ngày tây khu số hai mươi mốt biệt thự chỗ đó s á c thực hướng bên trong kéo không ít nhà mới điện lúc ấy vị kia họ lộ chủ xí nghiệp khai chiếc đại chạy hắn nói có một gọi cung hậu người muốn ở chỗ này lúc ta cũng không muốn cái khác người ta chủ xí nghiệp xuất tiền mua biệt thự c a m tâm tình nguyện cho ai ở tiểu ở quá cá chép không muốn nhảy long môn trong đó một bảo vệ biễu môi nói ai từng muốn hiện tại trụ tiến đến như vậy hai vị cùng đại gia bác gái ai ngươi nói tiểu vừa rồi bọn hắn cầm những dụng cụ kia có phải hay không trông nom việc nhà đường toàn bộ cho đưa đến thôi đi ngươi một vị khác bảo an n ú n n ú n vai nói cũng đừng xem nhẹ người có thể và ở chúng ta sơn thủy huyện trong tay ai không có mấy trăm hơn một ngàn vạn không chừng vị kia khai đại chạy chủ xí nghiệp lô lão bản t ự là vừa rồi kia hai vị nhi t ử đây này lão bản kia nhìn xem đều nhanh so cung hồ hắn lao bà lớn hơn này ngươi quản nhiều như vậy làm gì có thể ngươi xem bọn hắn kẻ có tiền đại khái là tốt rồi cái này một ngụ a cái này không phải có bệnh nha đang nói chuyện đâu rồi chỉ thấy vừa rồi cái kia lôi thôi hèn m ọ n bị hội lão đầu nhi rất là vui vẻ tiểu chạy tới vung lấy tàu thuốc từ hét lên ai ta nói ngươi l ư ỡ n tiểu tử trong chốc lát còn có cái lao đầu nhi dẫn một đứa bé tới tìm ta bọn hắn cùng ta trụ cùng nhau nhi đấy lao đầu nhi gọi vương khải dân hai người các ngươi đừng làm khó người à có nghe thấy không thành gọi vương khải dân đúng không bảo an gật đầu nói đúng cung hổ quay người lại rất là vui vẻ chạy đi s ơ n thủy huyện cư xá tây khu số hai mươi một biệt thự là một tòa liên bài ba tầng biệt thự kiểu dáng châu âu kiến trúc phong cách giá trị hai trăm mười vạn nguyên trong sân có gaza còn có chuyên môn hoa chỉ, trồng lấy hai quả chưa đủ lớn cây lựu cây xinh đẹp mỹ quan thiết nghệ hàng rào môn bên trên lúc ắ p đ ặ này biệt thự một tầm trong phòng khách cung hổ hốn tại đắt đỏ ghế xa lon bằng da thật bên trên a đắt a đắt địa hút thuốc một bên dương dương đắc ý có chút thân mật nói thúy nhi ta t i ể u nói sớm muộn gì cho ngươi vượt qua ngày tốt lành ngươi nhìn xem cái này tây sơn huyện không toàn bộ bình dương thành phố có mấy cái có thể ở lại được rất tốt tốt như vậy biệt thự hay sao hh ắ c ắ c nam nhân của ngươi t i ể u cho ngươi tranh đến rồi từ thang lầu cao thấp đến đủ thúy đem một đống dụng cụ ném tới đầu bậc thang cả giận nói k i a quản cái dám dùng nói toạc đại thiên đi cái này phòng ở cũng không phải ngươi ai cung h ổ thở dài ủy khuất nói còn không phải lại để cho ba lão thiên gia cho giày vò sợ ta không dám đổi thành tên của ta nha vậy ngươi tự ít đi liệt rồi đấy đủ thúy mắng một câu xem trên mặt đất ném lấy dụng cụ bất đắc dĩ địa cười khổ nói được ta những vật này tất cả đều lấy không đến l ế n rồi kia họ lô thực đạt đến một trình độ nào đó trong nhà cái gì đều cho ứng phó ngay ngắn hướng cung hổ ung dung địa phụt lên lấy sương mù như một đại công thần giống như nói ta t i ể u nói cho ngươi đ ừ n g cầm ngươi cần phải cầm ném ở kia trong phòng hư không đều được dậy xéo sao đủ thúy vừa t r ừ n g mắt quát ta nói cung hổ làm ho hai tiếng dùng gần như tại khẩn cầu giống như ngựa khí nói ra về sau không phải hai chúng ta lô ở cung ò n vương có lão đ ầ c ù cái con c kia bé con tự ở, hổ o ngoại cho cho nên khi lấy ngoại nhân đừng động sống cũng nam nhân, Trưng đình. 233 hiếm thấy một gia đình. Phi, ngươi còn muốn cho lão nương nguồn khi chút hôm chút hiếm thấy hiếm thấy Phi, hầu hạ chiều ngươi hả? h lại lối cái mũi. gia gia ngươi lấy la là lão đấy, xấu mặt, một một mặt một một tốt ta ta Cung 233, 233 tranh thủ thời gian giải thích nói không có có hay không ý của ta là đối với người khác thời điểm ngươi cũng không thể lớn như vậy nóng tính khách khí một chút nhi nếu không lại để cho người chê cười có phải không l ã o nương không có như vậy mạnh mẽ tề thúy lẽ thẳng khí hùng nói dạ dạ là cung hồ vẻ mặt vẻ lấy l ò n g nghĩ thầm chính mình lão bà nếu như còn không coi là mạnh mẽ vậy thế giới này bên trên sở hữu nữ nhân đều có thể nổi bật lên bên trên ôn nhu như nước cái từ này nhi rồi bất quá hắn đương nhiên không dám nói ra loại lời này liền biểu lộ cũng không dám thoát ra chút nào nhìn xem lão bà đi tới ngồi xuống trên ghế salon thần s á c hắn ung dung địa rảnh rỗi lao nói thúy nhi ta suy nghĩ lấy mấy ngày nay đi chuyến kim châu huyện tìm trình m ụ loà coi cho ta một quẻ tề thúy c a o mày nói ngươi không có việc gì tính toán cái gì quệ ạ cung hồ h ắ nhạc đạo năm nay ta cảm giác mình lúc đến vận chuyển cho nên muốn lại để cho trình mù loà cho nhìn xem có phải hay không về sau ta có thể trôi qua càng thoải mái chút ít thôi đi tề thúy k h o á t k h o á tay thở dài nói chỉ cần có thể như vậy chấp nhận lấy qua xuống dưới chờ l ư ơ n g hải tử đã thành ra hai ta đời này cũng đã biết đủ lại khổ lại mệt mỏi tổng so trước k i a c ư ờ n g với ngươi đã qua nửa đời người vẫn thật không nghĩ tới có thể ở lại bên trên tốt như vậy phòng ở ta nói la o hổ ngươi cũng đừng nghĩ khác cái này lão tặc thiên có thể mở mang mắt muốn thật sự là lúc đến vận chuyển trước đó vài ngày tại dương ra trấn đấu pháp ngươi còn tham ăn lớn như vậy thiếu sao cho nên hay vẫn là coi chừng lấy một chút ta đừng bởi vì hâm mộ người khác ham một chút cái gì đem cái này đầu mạng ra một lần nữa cho góp đi vào khó được nghe đến lao bạ như vậy c h i kỷ cung hổ cảm động không thôi nói lần trước đ ấ u pháp kỳ thật cũng coi như vận khí tốt hắc thời khắc mấu chốt thậm chí có nhân vật lợi hại trộm đạo địa ra tay giúp ta bằng không ta còn phải thảm hại hơn đã thành t i ê n ổn sinh sống sống a a lão nương cũng không muốn mỗi ngày hầu hạ nằm ở trên giường ngươi chắc có lẽ không rồi ta đến hỏi hỏi trình mù loạ ngươi vẫn chưa xong làm sao đ i ệ tề thúy nghiêm nghị quát mắt hổ trận lên cung hổ sợ tới mức giật này mình dùng mình một cái vội v a n g nói không đi không đi ta cứ như vậy sống tề thúy đứng dậy dậm chân một cái hướng phòng khách góc bên kia hai gian phòng ngủ đi đến vương láo đầu cùng hải tử đến, đến rồi lại để cho bọn hắn ở lầu một ta ta trước cho dọn dẹp một chút ai cung hổ thuốc lá cán bỏ vào trên bàn trà ngửa mặt dựa vào ghế s o f a thư thư phục phục địa híp mắt lên con mắt hắn cảm thấy mình đời này nhất gặp may mắn sự tình t ự là lấy đến nơi này dạ một người vợ trả lại cho hắn sinh ra lượng em bé mà đời này nhất thực xin lỗi đấy cũng là lao bà cùng lưỡng hải tử năm đó cung h ổ chính trực tuổi trẻ khí t h ị n h lúc đem sư phụ mai táng về sau t i u đi xa tha hương đến đông bắc tại dưới âm hơn ba mươi độ băng thiên tuyết địa trong núi rừng đúng gặp một cái lao thuật sĩ cùng một chỉ hiếm thấy cây hồng bì t ử yêu đang tại át đấu lao thuật sĩ thuật pháp học vẫn bất lực nhanh bị cây hồng bì t ử yêu giết chết lúc vừa vặn đuổi tới cung h ổ không chút do dự sông đi lên cùng cây hồng bì t ử yêu một hồi đại chiến tuy nhiên năm đó cung hồ thuật pháp học vẫn cũng không cao nhưng hắn thiên phú dị bẩm bách ta bất sâm thân thể cũng đặc biệt cường trắng cuối cùng nhất tại thân phụ trọng thương phía dưới. đem k i a cây hồng b ị tử yêu đánh chết cũng cứu vớt vị kia lão thuật sĩ về sau lão thuật sĩ khuê nữ thì ra là tề thúy gả cho hắn cũng không xa ngàn dặm đi theo hắn đi tới dự châu tỉnh bình dương thành phố tây sơn huyện n g ụ lại một ở t i ự u là hai mươi năm dùng vị kia lão thuật sĩ mà nói nói cái này khuê nữ lại để cho cây hồng b ị tử yêu c ă n qua lại gặp không may yêu khí nung cốt không gả cho ngươi người như vậy sống không lâu tuy nhiên theo ngươi cũng nhất định gặp qua khổ thời gian nhưng chết tử tế không bằng lại còn sống những năm kia cung hổ còn không phục mệnh nhưng theo thời gian trôi qua hơn nữa cung hổ cũng đặc biệt địa sợ hãi tề thúy đầu tiên hắn đánh không lại tề thúy tiếp theo ép thi thuật cũng không dùng được bị cây hồng bì tử yêu cắn qua còn gặp không may yêu khí nung cốt tề thúy thể chất biển đến dị s o cung hổ càng thêm bách tà bất sâm miễn dịch thuật pháp công kích thứ ba cung hổ đánh nội tâm ở bên trong cảm thấy thực xin lỗi tốt như vậy lao bà cùng hắn chịu khổ nhiều năm như vậy kỳ thật bằng lương tâm giảng cung hổ biết rõ lao bà t i ể u là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ người cũng đặc biệt được thương yêu hắn nhớ ngày đó hắn bộ dạng này tại cái gì người xem ra đều đặc biệt cường tráng thể trạng lại ba ngày hai đầu uống thuốc động t á c thì bị thương nằm trên giường không d ậ y nổi còn không đều là lão bà ở bên cạnh hầu hạ đấy sao hơn nữa những tuổi già kêu bà vừa muốn chiếu cố hắn lại phải nuôi sống lương hải tử ăn hết bao nhiêu khổ bị thụ bao nhiêu mệt mỏi đang tại hắn cảm khái thời điểm m ô n tiếng chuông văng lên cung hổ vội vàng đứng dậy đi nhanh đi ra ngoài một bên hồ này ta nói vương lao đầu ngươi có thể thật là đúng giờ mở ra cửa sân nhìn xem có một cái đơn giản bọc hành lý vương khải dân cùng cùng có một cái gói nhỏ yêu bình cung hổ tựu i một bên lại để cho hai người vào nhà một bên tràn đầy không cam lòng địa lại nhảy lấy ta nói vương lao đầu ngươi có thể thật là thật sự đấy tới nhà của ta ở cũng không nhiều mang chút đồ vật tối thiểu khiên túi mặt chuyển túi gạo a trong chốc lát ta tựu mua đi vương khải dân mỉm cười nói cái này còn không sai bị lắm cung hổ lầu b ầ u đạo tiến vào phòng khách tề thúy dĩ nhiên nghe được tiếng nói chuyện theo phòng ngủ đi ra khách khí địa kêu gọi vương khải dân toa hạng một bên tiến lên ôm lấy gậy teo điêu bình hung hăng địa tại trên mặt trên cổ hôn rồi mới ngụm bình tiểu tử nhìn xem cựu lấy người đau nhìn đem hải tử cho g ầ y được về sau tại đại nương ở đây đáng tin đem ngươi dưỡng được trắng trắng mập mập điêu bình năm nay đều mười ba tuổi rồi hơn nữa kinh nghiệm sự cố tâm trí trưởng thành sớm bị tề thúy coi như một cái tiểu h a h a giống như lại ôm lại gầm đấy không khỏi có chút ngượng ngủng hơi tranh lấy sau khi xuống tới đỏ mặt túi đầu nói ta ta có lẽ gọi ngài n ã i mãi a phi nhưng không cho đem đại nương cho kêu láo già đi tề thúy tranh thủ thời gian cải chính ngươi về sau hô lão vương gọi sư phụ cái này không phải là tranh lệch đồng lứa phần sự tình n h a cho nên hô đại nương đúng vậy n h a điêu bình gật gật đầu nhìn về phía vương khải dân vương khải dân mỉm cười nói t i ể u hô đại nương a cái k i a vương lão đầu nhi cung hổ đốt nhồi vào lá cây thuốc lá yên nổi a đắt a đắt chịu hai phần thôn vân thổ vụ nói ta nhưng phải đem từ tục tiễu nói ở phía trước ở ta tại đây tiền thuê nhà không lớn vợ của ta còn phải cho các ngươi một ra một trẻ nấu cơm rửa sạch dọn dẹp nội trợ nhưng bình thường t u ổ i gạo dầu muối trong nhà thiếu cái gì ngươi được tranh thủ thời gian mua cái gì mặt khác còn có phí điện nước cái kia tên gì vật nghiệp phí chờ chờ đều được ngươi tới phụ trách cái này không có vấn đề à. tề thúy nghĩ đến giận dữ mắng mỏ trượng phu vài câu nhưng ngẫm lại nhà mình cái này cảnh ngộ cũng chỉ có thể xấu hổ nói lao vương những lời này ngươi đừng nhớ khoái nhà của chúng ta điều kiện ngươi cũng biết không thể tiết kiệm tiền cho nên cái này cũng không có vấn đề gì vương khải dân khẽ cười nói đ ể mọi n g ư ờ i về sau hữu dụng tiền địa phương t i ể u nói với ta cũng đừng không có ý tứ hơn không có tiêu vặt hay vẫn là đủ vương khải dân mỗi tháng đều có tiền hưu vợ trước cùng bọn nhỏ đều đã nhưng thành ra không cần hắn lại chăm sóc cho nên mấy năm này cũng là tích lũy hạ đi một tí tiền kia thật sự ngượng ngùng tề thúy khẽ thở dài vương khải dân lại nói cung hổ ngươi tại tây sơn huyện có nhân mạch cho nên còn phải phiền thoái ngươi sai người giúp đỡ chút cho bình tiểu t ử đứa nhỏ này rơi cái hộ khẩu nhập thu thời điểm đến làm cho hắn đến trường hộ khẩu không có vấn đề cung h ổ xoạch lấy i ê n nói ra bất quá ngươi không phải thu hắn làm đồ đ ệ sao chả hết học làm gì hắn chỉ đọc vài năm tiểu học về sau không có hóa có thể không làm được phi lão tử cũng không có hóa cung h ổ trợn mắt nói đều giống như ngươi vậy đấu chữ to không nhìn được hai tiếng là tốt rồi hả t ề thúy giận dữ hét ngươi còn cảm thấy không có hóa nhiều sáng g i ỏ i tựa như lão cái thư không biết xấu hổ không được không cung h ổ tranh thủ thời gian gật đầu huỳnh tiểu tử mà vượt học đến trường ta khẳng định sai người cho xử lý rồi bất quá vương lão đầu nhi cái này học phí n g ư ơ i n ê n chính mình ra còn có không phải ta lắm ổn ngươi như vậy tân tân khổ khổ đem quan tài b ả n đều móc ra hoa tại bình tiểu tử trên người vạn nhất nếu dưỡng một cái xem thường lang mà nói vương khải dân mỉm cười lắc đầu tề thúy ở phương diện này cũng có chút băn khoăn nhìn mắt vương khải dân lại nhìn xem bên người đứng đấy đứa bé này điêu bình trong hốc mắt rưng rưng quật cường nói ta không phải bạch nhát lang hào hai tử tề thúy l a u đem nước mắt nhi dắt lấy điêu bình hướng trong phòng ngủ đi đến vừa nói đi cùng đại nương đi xem phòng ngủ của ngươi về sau tựu ở, ở đây rồi ai dám khi dễ ngươi t i ể u cùng đại nương nói đại nương tới r a cắt của bọn hắn nhìn xem lão bà dẫn bình tiểu tử đi phòng ngủ cung hổ lúc này mới nói số tiền kia minh đâu rồi ngươi không có ý định lại để cho hắn tới ở hắn có công tác cũng có vợ rồi vương khải dân lắc đầu nói hơn nữa tu hành nội t ì n h không tệ về sau hắn có thời gian sẽ tới ta chỉ điểm một chút hắn là được không cần mỗi ngày đi theo ta tu hành thuật pháp ngươi làm gì thế cần phải thu hắn làm đồ đệ đối với duyên a hắn làm gì vậy cần phải bãi ngươi làm thầy cung hổ một bộ không cam lòng bộ dáng nói lão tử muốn nhận hắn hắn còn không chịu thật là một cái ngốc cái mũ cùng ngươi đây học được những phá kia thuật pháp lại không thể tùy tiện dùng vương khải dân lần nữa lắc đầu không nói gì thêm cung hổ đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì t i u hắc hắc âm hiểm cười lấy nhỏ giọng nói vương lão đầu nhi tuy nhiên nam cương sản xuất tại chỗ môn thái hiển liêu vĩnh tiện sai người cùng ta hòa giải rồi nhưng ta vẫn có chút nhi làm không rõ ràng bọn hắn nói câu kia chẳng treo ngọn tây đầu rơi xuống đất đi hoa quang là cái gì ý tứ ngươi cho ta nói một chút ở trong đó đạo đạo chứ sao ký môn trong giang h ầ ngôn ngữ trong n ề có ngươi cung hổ không hiểu hay sao vương khải dân hừ một tiếng hắc nhận được khích lệ thật sự là xấu hổ không dám nhận a cung hổ mừng rỡ mặt mày hớn hở nói b ấ t quá ta tuy nhiên hiểu rõ cái này đi ý tứ trong lời nói t i ể u là tất cả đi tất cả đạo ai cũng đừng loạn nói nguyên thuyết tử bởi vì đều đắn đo lấy đối phương tay cầm cũng biết ngươi bị bọn hắn đắn đo tay cầm là quỷ thuật có thể ngươi đắn đo bọn hắn tay cầm là cái gì được rồi bọn hắn đã cầu hòa ta không thể nói không giữ lời vương khải dân lắc đầu nói cung hổ vừa trứng mắt con mẹ nó ngươi n g ấ cả hừ bọn hắn vì sao sai người để cho ta tiện thể nhắn kia không chỉ là bởi vì liên hệ cũng không đến phiên ngươi cũng không phải đơn giản là ta cung hổ danh khí quá lớn đức cao vọng trọng cung hổ dóng dạc điệu tán dương lấy chính mình vừa nói là trọng yếu hơn là bọn hắn khẳng định cho rằng ngươi đem bọn họ tay cầm nói cho ta biết kỳ thật cái gọi là tay cầm nhất định phải nhiều mấy người biết do mới gọi tay cầm nói cách khác người ta đem ngươi hòa bình em bé đã diệt hầu coi như cái gì tay cầm n ố c l a o đầu nhi vương khải dân cười khổ lắc đầu hắn làm sao không biết những này chỉ có điều hắn hiểu rõ cung hổ tính ết có một số việc nếu như nói cho cung hổ Thằng t h này ự cung có can đảm một lời chính chạy Cương nghĩa địa chạy đến Nam Cương đi thai đến sản đảm đi một lời hỏa x ấ t tại chỗ mua ư ờ i hổ ơ n nữa tiểu tính toán không nói cho cung tiểu cho h Sản xuất tại cầm h cho rằng cung hổ biết rõ. Trưng 234, 234 cung hổ thời cùng bán. 234 cung hổ thời hổ ỗ mua mua mua cung cung cung Cung người, cũng rằng Trưng vận cùng bán. vận cùng bán. Ken ken ken. biết c sẽ rõ. 234, 234 234 điếu thuốc cắn tại cái gạ tàn t thuốc thượng sứ kình gõ lấy khói bụi hít mắt có chút bất m a n nói vương lao đầu nhi đ ừ n g thừa nước đục thả câu rồi hai ta đều lòng dạ biết rõ ngươi tịu là không nói cho ta sản xuất tại chỗ môn người cũng sẽ cho rằng ta biết rõ quay đầu lại vạn nhất sản xuất tại chỗ môn người cầm ta khai đao diệt khẩu ngươi cũng phải n h ư ờ n g lao tử chết cái hiểu rõ à. vương khải dân nghĩ nghĩ nói ta có thể cho ngươi nói một chút nhưng ngươi chớ đi trọc sự tình lao tử có thể gây cái gì vậy ngươi làm người tinh thần trọng nghĩa quá đủ vương khải dân mỉm cười nói nếu như nghe kể một ít so sánh e m mưu sự tình không thể nói trước vọng động sẽ chạy nam cương đi tìm sản xuất tại chỗ môn phiền thoái cung hồ sừng xuất xuống mặt may hớn hở nói ngươi đây là khoa trương ta đúng không vương khải dân k h o á t k h o á tay chuyển hướng chủ đề hỏi cung hổ ngươi bây giờ nhìn lại thời gian trôi qua không tệ như thế nào t r ì n h mù loàng n ị c h thiên vi ngươi cải mệnh thôi đi cái kia lão hạt tử cũng tự có bản lĩnh bói toán mà thôi n ị c h thiên cải mệnh loại chuyện này là mệnh trong môn nhân tài tài giỏi việc cung hổ hướng yên trong nồi đút lấy lá cây thuốc lá vừa nói lão tử năm nay là dựa vào bản lĩnh thật sự liều đi ra đấy ai đúng rồi ta lấy kiện đồ vật cho ngươi ngọc nó dứt lời hắm đứng dậy bước nhanh đi đến lao bà trước khi ném cái kia một đống rách dưới ra sàn trước nhảy ra một cái dùng lụa đỏ cuốn bọc lấy sự việc lấy tới dương dương đắc ý địa đặt ở trên bàn trà nhìn xem lụa đỏ bên trên rõ ràng phù lục dấu vết vương khải dân không khỏi có chút kinh ngạc cầm lên chậm rãi giải khai lụa đỏ lập tức một cỗ nồng đậm làm cho người ta sợ hãi khủng bố khí tức tràn ngập ra đến lụa đỏ ở bên trong là một kiện dài ước chừng mười ký lộ mẹ phân khoan hậu chưa đủ ba cm như là một khối xương cốt giống như màu đen sự việc bên cạnh còn có hai cái như thủy tinh bóng lớn nhỏ bất quy tắc cốt chất màu đen tiểu vật v ư ơ n g khải dân kinh ngạc nói yêu cốt hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh vậy ngươi lại đoán xem xem đây là cái gì yêu xương cốt vương khải dân quan sát sau nửa ngày lắc đầu nói mắt v ụ về nhìn không ra ngươi gặp được qua yêu vật chưa cung hồ hỏi không có lao tử sống đến bây giờ đã gặp được qua hai lần rồi hơn nữa đều bị lao tử cho giải quyết hết ha ha cung hồ xoa xoa tay vẻ mặt đắc ý cùng hưng phấn nói lần đầu t i u là tuổi trẻ thời điểm tại đông bắc gặp được cây hồng bì tử yêu diệt trừ yêu vật kia về sau l a o tử lấy cái nặng dâu còn thuận tiện lấy dùng cây hồng bì tử yêu xương mũi làm thành yên nồi nói chuyện cung hổ đốt lên yên nổi a đ á t a đ á t địa c h ị u lấy kia tựu i cái này vương khải dân d ở khóc d ở cười phung phí của trời lời nói mặc dù nói như vậy nhưng vương khải dân trong nội tâm tin tưởng cung hổ mới sẽ không thực đem một khối yêu cốt lãng phí mất đi làm yên nổi dùng hắn cái này cán tàu hút thuốc chính là việc tốt phát khí mấu chốt ngay tại ở yêu cốt làm thành yên nổi hơn nữa vương khải dân còn biết cung hổ lúc trước diệt trừ cái con kia cây hồng bì tử yêu về sau còn lại hai khối yêu cốt cho hắn cha vợ thiếu cùng lao tử nghiền ngẫm từng chữ một cung hổ lơ đến địa cơ cơ tàu thuốc nói mạng của lao tử không tốt lại thứ đáng giá cũng tồn bất trụ đương bảo bối mà nói lao thiên ra đều cùng lao tử gây khó dễ cho nên dứt khoát làm yên nổi lộ ra ta trong tay cái đồ vật này cũng phía trên một chút cấp bậc không phải nói đến đây cung h ổ hưởng thụ giống như h ế p mắt một bên thôn vân thổ vụ vừa nói còn có tựu i là cái này ba khối yêu cốt rồi tháng trước lao tử tại tây sơn mỏ than ở bên trong làm chết một chỉ hắc ly yêu đáng tiếc cái này chỉ hắc con báo hỏa hầu còn chưa đủ vừa đã có một chút yêu đạo hạnh cái này yêu cốt chất lượng cũng sẽ không tốt vương khải dân trong tay vớt vớt kia khối đại yêu cốt sắc mặt sinh ra một chút hâm mộ hắn sống lớn như vậy n ê n kỵ luận và tu luyện so cung hổ chỉ cao hơn chớ không thấp hơn nhưng bình sinh lại không gặp được qua một c h ỉ yêu vật cái này không chỉ là hắn một mực mai danh nhận tích chưa bao giờ đi xa nhà nguyên nhân mà là vận khí cùng duyên phận chiếm cứ rất lớn tỷ trọng bởi vì yêu vật vốn là cực kỳ hy hữu tồn tại kế tiếp cung hổ lại chậm rãi từ từ địa d i n g thuật nổi lên có quan hệ phát hiện cái này chỉ hắc ly yêu sự tình lại nói tiếp cùng hắn năm nay tài vận cũng có thật lớn quan hệ năm trước xuân phú k h ô n than đá nghiệp tập đoàn quăng món tiền khổng lồ đã lấy được bà lương danh mương mỏ than khai thác quyền về sau t i ự u lập tức bắt đầu khởi công kiến thiết đến nay năm chính thức khai thác than lúc tổng cộng tài chính đầu nhập đã vượt qua bốn trăm triệu nhưng mà đang ở đệ nhất khẩu than đá tỉnh bắt đầu khai thác than vào lúc ban đêm m ỏ than bên trên t i ự u đã xảy ra cùng một chỗ quái dị án mạng hai gã thợ mỏ không biết nguyên nhân gì thảm đã bị chết ở tại cũng không sâu than đá trong giếng lúc ấy cùng dưới đáy giếng những thợ đào mỏ chỉ nghe được thê thảm khủng bố tiếng gào thét cùng tiếng cầu cứu đợi bọn hắn nhanh chóng đi đến hai gã thợ mỏ chỗ thi công khu vực l ú phát hiện hai người đã tử vong từ trạng cực kỳ thê thảm khủng bê Ủa, đều là thân thể quận mình làm ôm đầu trạm trên mặt trải rộng chính mình gãi qua đi vết máu hai mắt trận lên mà lại con mắt lồi ra phú k h ô n than đá nghiệp lão bản lô phú không biết được tin tức về sau lập tức an bài chuyên nghiệp chữa bệnh nhân viên tiến đến xem xét cũng tự mình đi hiện trường chấn an thợ mỏ đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất che giấu tin tức liên hệ người chết ra thuộc người nhà cho kết xù bồi thường chữa bệnh nhân viên cuối cùng kiểm tra kết quả là hai gã thợ mỏ là bị sợ chết lô phú k h ô n tức g i ậ n đến nổi trận lôi đình cái này mẹ nó không phải vô nghĩa sao thợ mỏ mỗi ngày làm được tự là hạ tình việc bọn hắn có thể ở than đá tình phía dưới bị sợ chết mà sau đó khu vực khai thác mỏ liên tiếp sự kiện linh dị hầu như mỗi ngày đều sẽ phát sinh cũng tại ngắn ngủn nửa tháng trong thời gian đã khởi động hai phần than đá trong giếng lần lượt lại có năm tên thợ mỏ tử vong trong đó có hụ chết đấy có không h i ể u thấu i ế t hầu bị chặt đứt có trực tiếp là sọ não bị n ệ n mở lô phú khôn không thể không hạ lệnh mỏ than tạm thời đình chỉ buổi tối bài tập nhưng tỉnh phía dưới vừa rồi không có ngày đêm phân chia những thợ đào mỏ có đôi khi hội sẽ sợ tới mức cả đàn cả lũ theo giếng mỏ hạ xuống tới hoặc là nói gặp quỷ quấn thân hoặc là thấy được có cái gì tại giếng mỏ ở bên trong sẽ cực kỳ nhanh quay trở về Hơn nữa nghe hái nữa rằng trận mắt muốn cắn người, cung nói mắt có lại ấ đất y than tiểu tươi từ mặt thảm thiết thanh chứng khóc ra, kiến mảng lớn mảng lớn máu tươi từ dưới mặt đất dị ra, còn vân vân vân vân. đá máu lúc l có dưới gào âm dị và v. V. về sau không có thợ mỏ nguyện ý hạ tỉnh rồi nhao nhao đồn đãi bà lương đánh mương mỏ than không thể khai thác chọc g i ậ n sân thần cũng có nói là tại đây trước kia từng chết qua rất nhiều người cho nên âm k h í trọng chuyện ma quái rơi vào đường cùng lô phú không chỉ phải đã tìm được tại tây sơn huyện có phần có danh tiếng thần côn đại tiên cung hồ cung hồ đến mỏ than bên trên đi dạo một vòng lại đang than đá miệng giếng hít hà bên trong hương vị về sau Lập tức liền Lô vật phân phó、Lô、Phú phiếu tức tất thiết cả cần thiết chi vật như màu chó chú đi giấy, Khôn như đen, hoàng mua màu sau đồng đinh, đào gô châm, v.v. ẩ n bị đó ầ y đủ đang đá địa đán đ về vờ vị sau, số Sau than khai nửa hắn thi pháp miệng giếng lại giả giả giờ. một ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống cung hổ một mình một người thản nhiên rơi xuống than đá tỉnh tốt một phen đáp đấu q u ạ n b ỏ bên ngoài người tuy nhiên nhìn không tới bên trong chuyện gì xảy ra nhưng đều có thể nghe được theo than đá trong giếng không ngừng chuyển ra khủng bố quái dị thê lương tiếng gào thét cùng với theo than đá miệng giếng phún dũng mà ra trận trận đ ầ m đặc tanh hôi chi khí c h ọ n vẹn đi qua hơn hai giờ thân xác m ỏ i mệnh cung hổ mới quần áo tả tơi tạng ô không chịu nổi điệu theo tỉnh hạ đi ra hắn đi ra lúc dùng một khối sớm chuẩn bị tốt vài rách cuốn bọc yêu cốt đương nhiên người ở chỗ này là sẽ không chú ý loại chuyện này đấy bọn hắn chỗ chú ý đấy chỉ là bên trong thần bí kia khủng bố sự việc chứ đi không có cung hổ lời thề son sắt đ ị a nói cho mọi người bên trong kia tạm thứ đồ vật đã bị ta tiêu diệt về sau tuyệt đối sẽ không có việc rồi nói lý ra cung hổ lại vẻ mặt nghiêm túc địa cáo chi lô cái này tòa mỏ than địa thế cơ câm ở chỗ này khai tỉnh khai thác than rất dễ dàng đưa tới tà n g h i ệ t dị vật làm hại làm loạn lần này tuy nhiên ta giúp ngươi trừ đi cái con kia tà ma tạm thời mỏ than chắc chắn sẽ không có việc nhưng không dám cam đoan về sau hội sẽ sẽ không còn có tà n g h i ệ t dị vật trước tới quấy dối lô phú côn sợ đến không được lúc này nhận thức chăm chú quả thực thỉnh cầu nói cung đại sư ngài phải nghĩ biện pháp cho ngoại trừ căn a cung h ổ vẻ mặt khó xử lô phú côn lúc này đã viết một chương mười vạn nguyên chi phiếu cung đại sư ngài tuy nhiên trượng nghĩa nói không thu tiền nhưng ta lô phú khôn không k h ô n thể không có suy nghĩ ta trước cho ngài mười vạn tính toán lần này thù lao ngài đừng ngại ít cũng đừng chối tử chỉ cần ngài có thể giúp ta cái này mỏ than ngoại trừ hai hoa căn ta cho ngài một trăm vạn không hai trăm vạn ai ta không thể lấy tiền sẽ gặp trời phạt cung hồ lúc ấy vẻ mặt bất đắc di địa lắc đầu từ chối nhã nhặn sau đó lạnh nhạt nói mỏ than địa thế phong thủy vấn đề ngay cả là đại la kim tiên hạ phàm cũng khó có thể trừ tận gốc bất quá về sau ta có thể đúng giờ tới đó bảy trận họa hạ trấn tà phù lục tránh cho tà n h i ệ t dị vật xuất hiện hơn nữa mặc dù là bất quá những vật kia đến rồi ít nhất có thể bảo đảm trong thời gian ngắn không thai nạn chết người ta cũng có thể kịp thời đổi tới đó chu sát tàm a lô phú khôn nghe xong lời này trong nội tâm lập tức a n tâm rồi đây mới thực sự là đại s ư a tuyệt đối không phải gạt t ử a người ta không cần tiền a thân ra mấy tỷ lô phú khôn như thế nào không biết xấu hổ không trả tiền phải cho còn phải cho nhiều không muốn đều không được mỏ than lại mẹ nó chết mấy người đến lúc đó bao bất trụ tin tức để lộ cái này mỏ than đừng đã làm được cung hổ làm thành khoản này trường kỳ mua bán rồi giảng thuật đến nơi đây cung hổ vẻ mặt buồn vô cớ làm cao nhân phạm nhi trường t h ở dài nói ai lao tử là thực không muốn muốn tốt chỗ tiền tài chính là vật ngoại thân chúng ta kỳ môn thuật sĩ xem tiền tài vi tạt bã hàng yêu trừ ma vốn là đời ta nên gây nên sự tình thúng chi thuật pháp há có thể bị tiền tài chỗ làm bẩn bất đắc dĩ cái này họ lô thổ hà o ngoại trừ có tiền cái khác cái gì đều không có thật sự là không biết như thế nào cảm tạ ta gấp đến độ mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên vì không cho hắn quá khó xử t h à n h toán một mảnh thành khẩn chi tâm lao tử cũng chỉ tốt thu nhận một chút vương khải dân d ở khóc d ở cười nói đã đem hắc ly yêu trừ đi ngươi cần gì phải lại hù do a người nhiều lợi nhuận những số tiền này nếu không nói vương lao đầu ngươi tự là cái ngốc cái mũ cung hổ nguyên hình lộ ra thân s ắ c có phần lộ ra giữ tận địa hư lạnh nói nói tây sơn huyện làm mỏ than q u a n s á t những thổ hào này cái đó một cái cũng không phải đèn đã cạn dầu muốn đơn giản lợi nhuận đi tiền của bọn hắn n a mơ m a ta dám đánh với ngươi đánh bạc lao tử nếu như nói với hắn lời nói thật sau đó chỉ lấy lấy k ê a mười vạn khối tiền trả thù lao về sau lô phú khôn mỏ than vạn nhất lại xảy ra chuyện gì bất kể là không phải tà nghiệt dị vật tắc khoái hắn đều tìm lao tử phiền thoái lại để cho lão tử miễn phí ra tay đương nhiên ta đòi tiền hắn còn có thể cho nhưng quay đầu lại phải cho ngươi liền xương cốt mang thịt toàn bộ nổ h ra cho nên được bưng đầu t r ư ờ n g tuyến cũng t e s ờ ánh gọi về sau phiền thoái sự tình nhiều tâm tính thiện lương vương khải dân lập tức hiểu làm cái đó một chuyến đều không dễ dàng a chưa xong còn tiếp chương hai trăm ba mươi lăm đây gọi là tay cầm hai trăm ba mươi lăm đây gọi là tay cầm mấy tháng trước vương khải dân đã đến nam cương tỉnh nhất nam quả nhiên lâm bên cạnh thành phố hai năm nhiều thời giờ ở bên trong hắn hầu như đi khắp nửa cái quốc gia núi sơn thủy nước giống như là thời cổ hậu những ẩn cư kia chúng đại sư trong lúc rảnh rỗi cũng nên vân du tứ hải giống như một bên nung đúc lấy tình cảm sâu đậm thư chỉ hoan tâm tình khoáng đ ạ t tấm mắt tại tăng cường bản thân tâm cảnh tu vi đồng thời một bên đúng đợi cơ duyên xuất hiện tại kỳ môn thuật sĩ xem ra thu đồ đệ tuy không khó nhưng muốn thu được một gã tư chất tuyệt hảo đồ đệ toàn bộ nhờ cơ duyên mà không phải một mặt địa thảm thức tìm kiếm tại đây đoạn trường kỳ coi như chẳng có mục tiêu tự do tự tại đích đường đi ở bên trong vương khải dân gặp được qua rất nhiều thích hợp tu hành thuật pháp thiếu niên cũng gặp phải qua tư chất có thể nói tuyệt hảo thiên tài thiếu niên nhưng hoặc là dĩ nhiên bị người thu làm đồ đệ hoặc là gia đình điều kiện hoàn cảnh ảnh hưởng không thích hợp làm một gã thuật sĩ n g à y đó sáng sớm vương khải dân tại lâm bên cạnh thành phố ngoại ô thành phố leo lên một t o à núi nhỏ xem mặt trời mới lên ở h ư ớ n g đông dãy núi, núi non trùng điệp vân hà lợn lờ Lợ. đang tâm tình khoáng đặt lúc bông cảm thấy đến một hồi rất nhỏ thuật pháp chấn động chuyển đến hắn lập tức ngưng lông mày mảnh xem xét sau đó t i ể u thấy được phía dưới mấy c h ụ c thức có hơn một cái đen sấm gầy t e o thiếu niên lang chính kinh hoàng thất thố địa theo trong núi vốn lượn đường đá bên trên chạy tới sắc mặt tràn đầy vô tận sợ hãi theo vương khải dân bên người chạy tới thời điểm thiếu niên còn dùng ánh mắt cầu t r ợ nhìn nhìn hắn nhưng không có dừng lại liền hướng núi bên kia chạy tới mà vương khải dân lại lập tức đối với g ã thiếu niên này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú là tu hành thuật pháp một gốc cây tốt hạt g i ố n g a có được lấy tuyệt hảo thiên phú tư c h i t nhưng thiếu niên trên người rõ ràng có chứa thuật pháp khí tức lúc ấy vương khải dân còn hơi có chút tiếp nối mà nghĩ lấy xem ra thiếu niên này dĩ nhiên đã có sư thừa đang tại tu hành thuật pháp sơ kỳ giai đoạn cướp đoạt người khác gái đồ loại sự tình này vương khải dân làm không được nhưng mà đang ở hắn không muốn lại đi chú ý cái này tư chất tuyệt hảo thiếu niên lúc lại chứng kiến kia đang tại theo núi k h á c một bên đường đá hướng phía dưới thương h o à n g sợ chạy trốn thiếu niên một đầu mới ngã xuống đất liền lăn mấy cái bậc thang về sau vạn hạnh bị đường đá chuyển biến chỗ một đám cỏ ngăn cản do đó tránh khỏi lăn xuống xuống dưới phấn thân t á i cốt bi thảm kết cục nhưng thấy kia dãy ruổi lấy đứng dậy thiếu niên lập tức vừa thống khổ vạn phần địa co giúp ở địa hai mắt trận lên tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng địa nhìn phía bước nhanh đi tới vương khải dân một khắc này vương khải dân đã nhận ra rõ ràng vô cùng tràn ngập sát cơ thuật pháp khí tức chấn động đang tại điên cuồng mà tuân hướng thiếu niên hầu như không chút do dự vương khải dân lúc này t h i thuật cưỡng ép hiếp đã cắt đứt vẻ này có chứa tính sát thương thuật pháp chấn động cũng đi đến thiếu niên bên người đem hắn dịu rắt đứng lên cẩn thận quan sát sau đó vương khải dân phát hiện thiếu niên trong cơ thể bị người rơi xuống thuật chú ân nhớ Mà loại hoạt, do nhiên này ấn nhớ thuật thuật chú pháp kích dĩ bị đồng ó cho h t i ế thời vương khải dân vô cùng rõ ràng nếu như mình đúng tay việc này tựu tất nhiên sẽ chọc cho đến thiền thoái chỉ là tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ trong thời gian hắn làm ra quyết định cứu đứa bé này đem hắn mang đi đây là một cái thiên phú tư chất tuyệt hảo thiếu niên nếu như bị người hại mất thật sự là thật là đáng tiếc hơn nữa vương khải dân tự tin dù n g chính mình tu luyện cùng quỷ thuật tuyệt diệu hoàn toàn có thể xử lý phiền thoái cái gọi là xử lý một là loại trừ thiếu niên trong cơ thể thuật chú ấn nhớ b à là được giết ngay tại hắn nhanh trong thi thuật ngăn chặn thiếu niên trong cơ thể sinh động thuật chú ấn nhớ lúc hắn lập tức tự cảm ứng được sát khí bốn phía thuật pháp công kích chấn động nhanh chóng đánh úp lại vương khải dân không chút do dự thi thuật phản kích nhưng hắn không nghĩ tới đối với thủ hạ tay cực kỳ ngon động c ă vương khải ú t t nào h dân tại lạnh lùng khinh thường thời điểm mặc dù đối với bản thân thuật pháp tu luyện có phần có tự tin lại cũng không có quá nhiều địa ngủ quán lạc quan hắn mang theo hoảng loạn thiếu niên địa bình nhanh chóng xuống núi đón xe đã đi ra lâm bên cạnh thành phố nhưng rất nhanh hắn tự phát hiện mình cùng điêu bình bị người truy tung lên hơn nữa rất hiển nhiên truy tung người cân nhắc đã đến hắn thuật pháp tu luyện biết rõ hắn nhất định có thể đủ loại trừ mất điêu bình trong cơ thể thuật chú ấ n nhớ cho nên căn bản không có cho hắn nguyên vẹn yên ổn thời gian một đường theo sát lấy đuổi g i ế t lại để cho vương khải dân mỗi lần đến một chỗ đều đừng muốn yên ổn sinh sống vượt qua ba ngày thời gian mấy tháng ở trong vương khải dân dẫn điêu bình chằn chọc cả nước các nơi thẳng đến chỗ mang tiền tài hầu như hao hết trải qua mấy lần đấu pháp cuộc chiến mới bất đắc dĩ lựa chọn hồi bình dương thành phố quê quán tìm người hỗ trợ Cũng may mắn có cung mắn may ra hổ tại a bay y giúp năng giấu đối trợ, trận tận tức, thủ, khả năng địa che giấu khí che hoặc địa đó cũng mê hoặc đối thủ, do l đây ể thể cho có cơ chú hắn hiên thời Bình thuật loại trong ổn gian, ấn nhớ. đầy đủ đi Điêu đ trừ Tại đây đoạn tràn đầy hung hiểm nguy cơ đích đường đi ở bên trong vương khải dân theo thiếu niên điêu bình trong miệng hiểu được một cái nghe rợn cả người trong âm u màn điêu bình cũng không biết đó là một cái môn phái nào cũng không biết những người kia tên ê n gì hắn chỉ biết là năm năm trước lên tiểu học năm thứ tư hắn bị người tìm tới cửa muốn dẫn hắn đi cũng cho cha mẹ của hắn một số tương đương khả quan phí tổn nhưng cha mẹ kiên quyết không theo cũng mang theo hắn rời khỏi sân thôn quyết quán đến thành thị ở bên trong trốn đông trốn tây địa sống t ừ nhỏ t i ể u thường xuyên có thể chứng kiến tà n g h i ệ t dị vật gặp được qua rất nhiều ly kỳ sự kiện điêu bình bởi vậy bắt đầu thấy được thần bí khủng bố thuật pháp những thuật sĩ kia dùng thuật pháp cưỡng bức bức hiếp r a hại cha mẹ của hắn lại để cho bọn hắn nhận hết cha tấn thống khổ cuối cùng nhất bất khuất không cam lòng địa thê thảm chết đi mà ngay cả điêu bình mội mội cũng đã bị chết ở tại thuật pháp h ã n hại trong lúc ấy tuổi nhỏ điêu bình cũng không biết đó là thuật pháp nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được mỗi một lần r a hại hắn cha mẹ cùng mỗi mỗi cái kia chút ít khủng bố thuật pháp năng lượng chấn động hai năm trước thân nhân tử vong về sau điêu bình bị người cưỡng ép hiếp bắt đi tại kế tiếp hai năm thời gian ở bên trong hắn chịu đủ thống khổ tra tấn những người kia mỗi ngày cũng sẽ ở trên người hắn hạ phụ lục đem hắn đưa đến một cái khủng bố che kín phụ lục bố trí xuống thuật trận hẹp phòng nhỏ nội đối với hắn thi thuật cách làm lại để cho hắn mỗi lần đều cảm giác được máu của mình cùng tinh thần đều bị tháo nước giống như bình thường dưới đây vương khải dân phán đoán cái kia thần bí rất có quy mô môn phái không phải là vì đem tư chất tuyệt hảo điêu bình thu làm đồ đệ mà là muốn dùng một loại cùng loại với trộm thọ thuật thuật pháp lợi dụng điêu bình tư chất cùng thiên phú đi tăng cường mặt khác thuật sĩ tu luyện tư chất để cao bọn hắn tại tu hành trong quá trình hiệu suất rất tàn nhẫn rất ti tiện một loại thủ đoạn còn đây là kỳ môn giang hồ đại kỵ nghe xong vương khải dân g i ả n g thuật cung hổ không khỏi nộ khí đại phát thưa thất mấy sợi dâu đều muốn nhét lên đến tựa như tẩu hút thuốc tại cái gạt tàn thuốc bên trên gõ được ken ken văng lên hắn cả giận nói lao tử muốn tiêu diệt đám này xuất sinh cung hổ vương khải dân trường thở dài nói ngươi tỉnh táo chút í tá loại này thuật pháp ngươi biết nhất định phải lựa chọn tư chất tuyệt hảo thiên tài thiếu niên mới có thể hữu hiệu mà loại này thiếu niên vốn là hiếm thấy còn nữa ngay cả là có cũng nhiều tại còn trẻ thời kỳ đã bị kỳ môn người trong phát hiện thu làm đồ đệ cho nên sản xuất tại chỗ môn người mặc dù là lại như thế nào ti tiện chỉ sợ cũng không có vì họa bao nhiêu người có lẽ bình tiểu tử là duy nhất một cái vậy cũng không thể tùy ý sản xuất tại chỗ môn đám người này cặn bã vô liêm sỉ sống sót cung hổ nắm đâm nắm được cờ dốp tiếng nổ vương khải dân nhàn nhạt nói chúng ta đều là thế đơn lực ô nhìn chung cả nước các nơi kỳ môn trong giang hồ chuyển lưu đến nay có thể có quy mô môn phái ít càng thêm ít bằng ta và n g ư ờ i mà ngay cả đối phương phái tới một số nhỏ người cũng khó khăn mà chống đ ỡ phó húng chi đi khiêu chiến cả môn phái đ â u này cho nên chuyện này như vậy thôi ha hơn một trăm năm qua quốc gia này chịu đủ bên ngoài nục lại chiến loạn thay nhau nổi lên kỳ môn trong giang hồ các môn các phái đã ở trong loạn thế nhiều có tiêu vong có thể còn sót lại hạ đơn bạc dư mạch cũng đã không tệ rồi mà có thể gần như tại nguyên vẹn vẫn duy trì quy mô chuyển lưu đến nay môn phái kỳ thật thực lực cùng số mệnh có thể nghĩ cung hổ nghĩ lại q u a đi, cũng không khỏi bất đắc dĩ địa điểm bên trên một túi yên á đắt á đắt c h ị u lấy vẫn không cam lòng nói xem ra lão tử nhiều lắm thu chút ít đồ đệ lớn mạnh thực lực đến lúc đó xuôi nam một lần hành động tiêu diệt sản xuất tại chỗ môn con mẹ nó các ngươi quỷ thuật người thừa kế cũng là bất tranh khí rõ ràng có so sở hữu môn phái đều cường đại thuật pháp nhưng hết lần này tới lần khác chính là một cái lén lút địa con một mấy đời mấy ngàn năm xuống đến bây giờ một chút hỏa hầu đều không có ta dám đánh cuộc không cần nhiều bên cạnh ngươi có mười cái tám cái như ngươi như vậy tu luyện quỷ thuật người thừa kế tuyệt đối quét ngang kỳ môn g i a hồ không người dám gây lớn mạnh vương khải dân liên tục c ư ờ i khổ trong lịch sử s á t thực từng có như vậy mấy lần còn từng dẫn phát qua chiến tranh nhưng cuối cùng nhất không có chỗ nào mà không phải là bị kỳ môn giang hồ cùng với nho thích đạo liên thủ đem lớn mạnh lên quỷ thuật một môn tàn khốc địa phá hủy hầu như đoạn tuyệt truyền thừa ai đúng rồi cung hổ nói t h i ê n minh là tại sao biết ngươi hay sao vương khải dân lắc đầu nói ta cũng không biết cái này không vô nghĩa nha cung hổ mặt lộ vẻ bất mãn làm sơ suy nghĩ về sau nói cảm tình chuyện này cũng cùng sau lưng ngươi sau vương ị kia đen rút đầu giống rùa rút đen đầu n h đồng môn, có quan n g có hệ à, ư i phải hỏi hỏi i t ề minh. Hắn n h k ô nói, các ngươi các quỷ thuật khải ô n g p h có tắc giáp dân hơi cau mày nói tác giáp tâm thi triển về sau đối với mình thân tổn thương quá lớn hơn nữa hơi có sai lầm bị thi thuật giả cũng có thể tinh thần thất thường thậm chí tử vong vương khải dân biễm môi t r o n g mắt nhanh như chấp một chuyến n é t miệng cười nói vương lao đầu nhi ngươi còn nhớ rõ tô thuần phong sao hắn làm sao vậy tiểu từ này rất kỳ quái a c u n g hổ sờ lên cầm vẻ mặt g à o hoạt đem vương khải dân sau khi rời đi ba năm này trong thời gian phát sinh mấy khởi sự kiện tất cả đều giảng thuật đi ra sau đó nói mà ngay cả tô thuần phong trong nhà làm cái kia vạn thông hậu cần viên khu vừa bắt đầu lúc còn từng có muốn thai họa nhà bọn họ một gã thuật sĩ bị thần bí thuật sĩ ra tay đánh chết chuyện này là trung châu thành phố tướng thuật đại sư thạch lâm hoàn tự mình cáo chi trình mù loà Nhiều như vậy khởi sự kiện, có cùng tô Thuần Phong trực tiếp tương quan, có rất nhiều gián khởi tiếp tiếp vậy sự trực có có Tô rất gần. Cho nên ta càng thêm xác định. tiểu tử này sau l ư n g tuyệt đối có một vị thần bí đấy thuật pháp tu luyện cực cao thuật sĩ hơn nữa thuật này sĩ tám chín phần mư ời t i ể u là lần này ra tay giúp ngươi cái vị kia đồng môn thậm chí ta đều nhiều lần bằng trực giác hoài nghi thuật này sĩ t i ể u là tô thuần phong con mẹ nó Trưng nhúi nhà nổi ngạo. nhúi nhà nổi ngạo. giàu Dế Dế mới kiêu giàu mới kiêu đề cập tô thuần phong vương khải dân không khỏi có chút hoài niệm cùng đáng tiếc cái kia dĩ nhiên tốt nghiệp trung học thiếu niên hắn tư chất thiên phú chi tốt có thể nói hắn hữu hôm nay nghe cung hổ đảm vừa đến nhiều như vậy sự kiện còn muốn nhớ ngày đó tô thuần phong cự tuyệt bái sư tu hành thuật pháp rất nhiều điểm đáng ngờ vương khải dân trong nội tâm cũng càng phát hoang mang thậm chí còn cũng bắt đầu hoài nghi tô thuần phong có lẽ thật đúng là đúng là một gã bị vị kia thần bí đồng môn sớm thu làm đồ đệ lại bất hiện sơn bất lộ thủy thuật sĩ bằng không thì rất nhiều điểm đáng ngờ cũng không thể đều phân loại vi trùng hợp a mà nếu như tô thuần phong là tu hành quỷ thuật thuật sĩ như vậy sở hữu thuật pháp khí tức không vì người khác chỗ phát ra được là hoàn toàn có thể lý giải bởi vì quỷ thuật tại che giấu bản thân khí tức thuật pháp ở bên trong tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ chỉ có điều làm sơ suy nghĩ về sau vương khải dân hay vẫn là lắc đầu nói không có khả năng ngay cả là hắn tu hành quỷ thuật nhưng muốn muốn dựa vào quỷ thuật đến che giấu bản thân thuật sĩ khí tức hơn nữa đem ta đều giấu diếm ở như vậy hắn tâm tình phương diện tu luyện ít nhất phải đạt tới cùng ta cùng nhau tiêu chuẩn ngươi cảm thấy khả năng sao có lẽ là của ngươi vị tia đồng môn giúp hắn cung h ổ s o ạ c h lấy i ê n nói ra ngươi không hiểu quỷ thuật tại che giấu bản thân khí tức trong quá trình ngoại bộ trợ giúp nhưng thật ra là thứ yếu đấy là tối trọng yếu nhất cá nhân tâm cảnh phương diện tu luyện nói như thế nào cũng không đủ cao tâm cảnh tu vi t h ầ n s ắ c của hắn trong lúc biểu lộ bởi vì tu hành quỷ thuật mà làm cho tất nhiên dị thường tuyệt đối không cách nào giấu giếm được ánh mắt của ta cung h ổ hơi có vẻ thất vọng nói ngươi lão tiểu tử không phải trêu chọc ta chơi a vương khải dân lắc đầu giữa trưa mười hai giờ ba phút bình dương trung tâm chợ đường cái kim cả sảnh đường quán rượu bà tầm một cái s a hoa trong dạp trên bàn rượu dĩ nhiên là bảy đẩy món ngon rượu ngon đang ngồi người có bình dương thành phố chủ quản kinh tế xí nghiệp đến đỡ quy hoạch chờ mấy phương diện phó thị trưởng đinh nguyệt vĩ nam nội thành khu trưởng văn mậu nam nội thành quốc thổ tài nguyên cục cục trưởng trần vũ phạm thành phố ngân hàng công thương phó hành trưởng phó hướng ba bình dương thành phố đài truyền hình đài trưởng hoác khải minh còn có vạn thông hậu cần viên khu tổng giám đốc tô thành phó tổng quản lý kiêm tài vụ tổng thanh tra trần vũ phương vạn thông hậu cần viên khu bà kỳ công trình sắp kiến thiết xong việc mùa thu là có thể chính thức chiêu thương rồi đã từng chiếu cố qua hậu cần viên khu phát triển các phương diện những người lãnh đạo tự nhiên đều tốt hơn tốt chuẩn bị một chút ít nhất những tất yếu này mở tiệc chiêu đãi cách chút ít thời gian phải đến như vậy một lần làm sâu sắc cảm tình lẫn nhau quen thuộc về sau xử lý sự tình nha mà sở dĩ có thể đem mấy vị này không chút nào tránh hiểm nghi địa đều mời đến ngồi ở trên một cái bàn ngoại trừ chứng minh đây bất quá là một lần bình thường mở tiệc chiêu đãi không có chút nào lợi ích liên quan bên ngoài còn có một nguyên nhân tự là những người này đều đã từng là trần hiến trong hội kia nhân vật cho nên mọi người cùng một châu ngược lại cũng sẽ không lộ ra quá k h á c h khí trong bữa tiệc không có gì rượu hàm hay nóng mọi người chỉ là lướt qua chiếp dừng lại vừa ăn bên cạnh nói chuyện phiếm đối với cái này loại xã giao tô thành tuy nhiên đã thói quen nhưng vẫn là làm không được ứng đối tự nhiên làm không được thoải mái địa chuyện trò vui vẻ hắn càng muốn như trong thôn như vậy cùng mấy cái ở nông thôn hắn từ bưng chén rượu lên hào sảng địa ăn nhiều bà uống khoe khoang biệt hẳn nói trắng ra là tựu là còn không có lượt da cho nên trần vũ phương tổng tìm cơ hội lại để cho tô thành đi theo nàng cùng một chỗ tham dự xã giao thứ nhất là vì rèn luyện hắn thứ hai thân là vạn thông hậu cần tổng giám đốc đại cổ đông nếu như luôn không tham dự loại này xã giao nơi hội sẽ lại để cho những chân chính có này quyền có thế nhân vật trong nội tâm sinh ra bất mãn cảm xúc ngươi một cái tiểu hậu cần công ty tổng giám đốc bày cái gì phổ hạ chính vừa ăn vừa nói chuyện lắm trần vũ phương tiếp một chiếc điện thoại liền mặt mũi tràn đầy h ấ y náy địa hướng chư vị trào từ giã nói là một người bằng hữu của nàng ra thai nạn xe cộ nhập viện rồi muốn tranh thủ thời gian qua đi xem đi đang ngồi người tự nhiên sẽ không nói cái khác cũng đều trên mặt ân cần địa cùng nàng tạm biệt đã không có trần vũ phương vị này có thể sinh động hào khí chủ nhân tô thành nhiệt tỉnh cùng chủ động lại lộ ra chẳng phải tự nhiên trong bữa tiệc thân thiện không khí khó tránh khỏi sẽ có chút ít làm nhạt đang ngồi mấy vị kỳ thật đánh nội tâm ở bên trong không thế nào để mắt tô thành bất quá là một cái đi chút ít thời vận cùng trần hiến đắp bên trên thân thích quan hệ đã từng đi lính chơi qua chiến trường nông dân đại quê mùa mà thôi mặc dù là hiện tại đã có chút ít tiền cũng thật là không tính là có thể vào được những nhân vật này pháp nhãn xí nghiệp ra nếu không có trần hiến quan hệ cùng với con gái hắn nhi trần vũ phương mạnh vì gạo bạo vì tiền bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng cùng tô thành cái này thô tục nhà giàu mới nổi ngồi cùng một chỗ ăn cơm chỉ có điều trở ngại trên mặt mũi vấn đề bọn hắn còn có thể khi thì không mặn không nhạt địa cùng tô thành đáp bên trên dăm ba câu mà nói mà ngay cả trần vũ phạm cũng không thích loại trường hợp này ở dưới tô thành cảm giác quả thực t i h u là tự cấp hắn mất mặt nói chuyện không có gì trình độ cũng không có gì khí chất nói chuyện phiếm ở bên trong đài truyền hình đài trưởng hoác khải binh cười ha hả nói đinh thị trường nghe nói hiểu hoa năm nay thành tích thi tốt nghiệp trung học không tệ à ghi danh cái đó chỗ trường học không coi là tốt miễn cưỡng vừa đạt tới một đường ghi danh trung châu đại học đinh nguyệt vĩ mỉm cười nói lác hoác lệnh thiên kim đâu này ngày hôm qua thư thông báo đã đến kinh thành quảng bá học viện không tệ lắm ngân hàng phó hành trưởng phó hướng ba nói thật sự là hâm mộ các ngươi à, con của ta năm trước thi đậu đại học ba nghĩ đến lại để cho hắn học bổ túc một năm thi lại có thể hài tử quật cường không nghe lời nói cái gì cũng không muốn lại học trung học rồi cũng tựu i theo hắn đi thôi nghe của bọn hắn đ à m và hài tử kỳ thi đại học chủ đề trần vũ phàm cảm thấy rốt cục có thể làm cho vị này cho mình mất mặt dế nhui thân thích lộ, lộ mặt cũng tránh khỏi ngồi ở chỗ kia chỉ biết khô quắp đĩa chen vào nói lại để cho còn nhỏ nhìn vì vậy trần vũ phàm mỉm cười nói nói lên kỳ thi đại học ta nhớ ra rồi đường tỷ phu tiểu phong năm nay cũng kỳ thi đại học à. a à đúng ta đứa con kia năm nay cũng thi tốt nghiệp trung học tô thành hiểu ý địa cười nói thật là tinh xảo à cùng đinh thị trưởng hoặc đại trưởng ra hải tử đổi tại một năm lạc nam nội thành khu t r ư ở n g văn mẫu nói cái này thật đúng là đúng dịp tô tổng hải tử khảo thi được như thế nào đây tô thành tính không tốt trương dương nói coi như cũng được ca tô tổng ý định lại để cho hải tử ở đâu học đại học hoặc khải binh hỏi tô thành nói này ta cũng không muốn qua nhiều như vậy ở nông thôn hải tử có thể thi đậu một chỗ đại học là được không quan tâm đến đâu nhi dầu gì cũng là cái sinh viên rồi cái này thân thiệu là nông dân thói quen khiêm tốn lời nói nhưng tại loại trường hợp này xuống rơi vào hoác khải binh phó hướng ba đinh nguyệt vĩ nhân vật như vậy trong thai tự nhiên mà vậy t i ể u sẽ cho rằng như tô thành như vậy gia trưởng kiến tạo ra gia đình hoàn cảnh dưới điều kiện không có hài lòng gia giáo cũng căn không có nói trước vi hải tử định ra qua minh s á t mục tiêu thành tích học tập có thể cường đi đến nơi nào văn mậu lại hỏi tô tổng hải tử ở nơi nào học trung học hay sao kim châu huyện một trong à huyện nhất trung có lẽ coi như là trọng điểm cao trung thi đậu một chỗ không tệ đại học có lẽ không có vấn đề ai biết được tô thành cười ngây ngô đạo trong nội tâm có chút ngứa muốn khoe khoang hạ tự ra hải tử thành tích nhưng lại cảm thấy trận này cùng hạ nói tự ra nhi tử dùng một phần chi tranh lệch khảo thi toàn bộ thành phố tên thứ hai đây không phải là lại để cho đinh thị trưởng cùng phó hành trưởng hoặc đại trưởng khó chịu n ổ i sao cho nên khiêm tốn nói cái kia thành tích cũng cựu bình thường khảo thi đến đâu nhi tính toán chỗ nào hắn o á c khải b liền có i nửa t chút gật đầu bưng tiểu cách nhà quan một ngụm giọng quan điệu nhàn nhạt nói ra nhắc tới cũng là ta sẽ giải thích quá trước cả nước nông thôn giáo dục vấn đề đám nông dân phổ biến còn không thế nào chú trọng hài tử hóa giáo dục nhất là tại ta tỉnh trong phạm vi đại đa số nông thôn gia đình hài tử tốt nghiệp trung học t i ể u không hề đọc sách tại một cái nông thôn ở bên trong nếu như có thể khảo thi ra một cái sinh viên tựa hô tựu l à kiện rất giỏi sự t ì n h cái này đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa a mà khác theo ta thành phố mà nói tất cả huyện khu cao trung giáo dục trình độ bất kể là thầy giáo phần cứng nguyên bộ phương tiện quản l hoàn cảnh chờ các phương diện trình thể cùng thành phố nội trọng điểm cao trung so sánh mới cũng không có thiếu c h ê n l ệ kế hoạch trăm năm giáo dục v a nhất định phải coi trọng còn không phải sao tô thành nhận thức chăm chú t h ư ờ n ó i con của ta nếu có thể thi lên đại học tại bọn ta thôn vậy cũng thật sự cho ta tăng thể diện rồi toàn bộ thôn già trẻ lớn bé cộng lại cũng siêu bất quá mười cái sinh viên Ph phó hướng ba nhịn không được cười ra tiếng hoác khải binh cười nói tô tổng lời nói này để cho ta không khỏi m u ố n nước khổ t ư ngọt lạc điều này nói rõ chúng ta ngành chính phủ còn muốn tăng cường theo đạo dục phương diện tuyên truyền độ mạnh yếu lại để cho các dân chúng càng thêm khát sâu địa nhận thức đến hóa giáo dục tầm quan trọng đồng thời nông thôn giáo dục cơ sở chỉnh thể trình độ c ũ n g cấp bách đợi đề cao đinh nguyệt vĩ hơi có chút rút kinh nghiệm xương máu cảm xúc giống như nghiêm túc nói ra nhưng trên mặt cũng kìm lòng không được địa lộ ra một chút kinh n g i ệ t đinh thị t r ư ở n g thật sự là tùy thời đều chú ý dân sinh trần vũ phạm lấy lòng đạo văn m ậ u nói xem ra sau này chúng ta bình dương thành phố chỉnh thể giáo dục trình độ vừa muốn để một cái cấp bậc lạc đinh thị t r ư ở n g đang ăn cơm cũng bắt đầu cân nhắc phương diện này quy hoạch đan bài ai ta chức năng bên trên không chịu trách nhiệm giáo dục phương diện chỉ là có thể vi ngành chính phủ các phương diện để chút ít cái nhìn cùng ý kiến lại để cho bọn hắn nhanh hơn áp dụng đinh nguyệt vĩ khiêm tốn địa k h o á t khoắt tay đứng dậy mỉm cười nói kìa cảm tạ tô tổng thịnh tình hôm nay trước hết ăn đến nơi đây à ta buổi chiều còn có cái hội đinh nguyệt vĩ vừa nói lời này những người khác tự nhiên liên tục tán thưởng đều nao nhao đứng dậy tô thành cũng gấp bể bổn đứng dậy đưa tiễn đi ra phòng một lúc trần vũ p h ạ m tận lực dứt lại phía sau hai bước nhỏ giọng oán giận nói tiểu phong thành tích học tập không phải rất tốt sao ngươi có cái gì tốt khiêm tốn hay sao ta được rồi được rồi đi nhanh đi trần vũ phàm không kiên nhẫn địa đi nhanh cùng đi ra ngoài cùng điện n n h g u y t Vĩ b ọ hắn cùng m ộ thoại c ỗ cười nói. Tô Thành Tô t r n nội tâm buồn trồn, chẳng lẽ mình khiêm tốn một chút còn sai rồi. Bất quả hắn hiện g một khiêm sai rồi. tâm chút Bất quả lẽ c ũ n không kịp nghĩ đến quá nhiều, n g kịp đi quá h a n h theo h đuổi n n ữ g n g ư ờ i kia, đến i theo ở b đang rồi ngươi eo đ n nghiệp thoại n lên tiếng Trung. vụ có thể thật là bề bộn t ô thành lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem điện báo biểu hiện sau đó đẻ xuống tiếp nghe khóa dơ lên bên t a i nói tiểu phong lương cái gì vậy ạ mấy người hơi kém cười ra tiếng đều tận lực địa xoay người không nhìn tới tô thành phải biết rằng cái này kim cả sành đường đại tiểu lâu cấp bậc tại thành phố ở bên trong tuyệt đối sắp xếp tiến lên ba lui tới khách nhiều người như vậy nếu có người quen biết thấy như vậy một màn vẫn không thể chê cười bọn hắn từ chỗ nào nhi tìm đến như vậy cái đại quê mùa cùng nhau ăn cơm còn tiểu phong lương đất đến bỏ đi đúng lúc này trận nghe lấy tô thành giọng nhi rồi đột nhiên để cao bại đủ cái gì tất cả mọi người trên mặt kinh ngạc địa nhìn về phía hắn tô thành hôm nay giàu gì cũng là vạn thông hậu cần tổng giám đốc hắn dặn dò dặn dò vẻ vẻ tuy nhiên màu da so sánh sâu tướng mạo tục tàng nhưng trước kia toàn quân nhập ngũ cũng chơi qua chiến trường hắn tự nhiên có sởi tướng mạo đường đường kiên cường khí chất ánh mắt lợi hại sáng ngợi hữu thần mà tướng mạo tựu không thể hắn qua tuổi bốn mươi lại chính là nam nhân có đủ nhất thành thục mị lực thời điểm tăng thêm sự nghiệp thành công quả nhiên là một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng rất nhanh ánh mắt của mọi người theo kinh ngạc truyền thành hâm mộ đầu năm nay đối với thành phố nội dân chúng mà nói hai tử thi lên đại học có lẽ không coi là cái gì mới lạ công việc nhưng thi đậu kinh đại hoa thanh cái này tiếng tăm lừng l ấ y cả nước đỉnh cấp học phủ bên trong đừng nói tại bình dương thành phố nhỏ như vậy địa phương t i ê u tính toán ở kinh thành hoa biển những một đường này trong thành thị đó cũng là tuyệt đối là làm cho người không ngừng hâm mộ thành tích sách vị l a o bản này nhi tử thực không chịu thua kém a rất giỏi theo kinh đại sau khi tốt nghiệp trở lại chúng ta bình dương thành phố tất cả đơn vị còn không đều muốn đoạt lấy ạ thôi đi theo kinh đại sau khi tốt nghiệp ai còn hồi bình dương cái này địa phương nhỏ bé cũng thế rất nhiều người tựu i đều tràn đầy hâm mộ địa nghị l u ậ n lên bên này trần vũ phàm cũng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vui sướng không thôi nói đường tỷ phu tiểu phong thật sự thi đậu kinh lớn hơn còn không phải sao ha ha từ trước đến nay không tốt trương dương tô thành lúc này thời điểm tựa hồ i hoàn toàn vứt bỏ tính tựa như mặt mày hớn hở vui cười không chi tiêu đinh nguyệt vĩ phó h ư ba hoác khải binh ba người cũng đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ vừa rồi trên bàn rượu bọn hắn trong nội tâm còn xem thường lấy tô thành tâm tính nghĩ cách các phương diện đại quê mùa trong nhà bồi dưỡng không xuất ra cái gì ưu tú hải tử đến kết quả trong nháy mắt người ta tô thành nhi tử thi đậu kinh lớn hơn các ngươi nguyên một đám ngược lại là có hóa có trình độ cho hải tử y ê u việt gia đình giáo dục hoàn cảnh có thể nhà các ngươi hải tử khảo thi một cái kinh đại hoa thanh thử xem xấu hổ ngoài bọn hắn ngược lại cũng sẽ không tại trong lòng có chỗ ghen ghét phất ớt dù sao đều là người phụ hâm mộ ngoài cũng vì tô thành cảm thấy cao hứng mà trước khi đối với tô thành các loại khinh miệt xem thường tâm tính cũng không còn s ấ t lại chút gì người ta tô thành nhi tử nhưng là phải bên trên kinh lớn hơn theo kinh đại đi ra học sinh phó hướng ba chắp tay hạ nói chúc mừng tô tổng A, quả thật là hộ phụ không k h u y ế n tử q u công tử có thể thi đậu kinh đại cũng là chúng ta toàn bộ bình dương thành phố quang vinh ta trở về được dặn dò một chút đài truyền hình muốn làm đồng thời tiết mục chuyên môn phỏng vấn hạ tô tổng cái này người một nhà lạc hoác khải binh cười nói văn mậu nói tô tổng ta đây nên tìm ngươi lại lấy mấy uống chén rượu mừng nhất định nhất định t ô thành cao hứng được không được một bên móc ra túi tiền tại lầu một chiếc sân khấu tính tiền một bên đỉnh đặt nói kìa chúng ta có thể nói tốt rồi chưa mai còn ở lại chỗ này nhi mọi người cần phải đều muốn tới ha ha c h i ế c sân khấu thu ngân viên một bên tính tiền còn một bên lấy lòng nói chúc mừng t ô tổng dưới gối công tử thi vào kinh đại cảm ơn cảm ơn t ô thành mặt đều vui cười nở hoa rồi giờ phút này trầm ngâm một lát đinh nguyệt vĩ phó thị trưởng cũng nhịn không được nữa gật đầu khen t ô tổng ngươi lần này thế nhưng mà để cho ta thêm kiến thức có câu nói nói hoàn cảnh là tất yếu nhân tố nhưng cũng không phải là tuyệt đối nhân tố thành công hay không trọng điểm vẫn còn cá nhân a lần này ta trở về có thể muốn h ả o h ả o cho ta kia không tiến triển nhi từ tốt nhất khóa lạc ha ha lời này nói tự không có gì giọng con rồi hiển nhiên quan hệ kéo gần lại rất nhiều đinh thị trưởng ngài vừa nói như vậy để cho ta đi ra ngoài đi đường cũng không biết trước bước thế nào chỉ chân rồi tô thành nhạt đạo mấy người tựu tất cả đều thoải mái cười dài lúc này thời điểm bọn hắn lại nghe tô thành nói ra những không có gì này trình độ quê cha đất tổ vị mười phần đích thoại ngữ ngược lại cũng không thấy được thô t ụ ngược lại lộ ra thuần hậu cùng chất p h á t cảm giác như vậy c h i kỷ thật sự mà đ i n h nguyệt vĩ trong nội tâm cũng tại tính toán tô thành cùng trần hiến là thân thích quan hệ mà nhiều năm qua cực thiếu trợ giúp qua thân thích do đó rơi xuống thiết diện vô tư mỹ danh trần hiến cũng rất k ỳ quặc địa trợ giúp tô thành đi thành công hướng về rất hiển nhiên trần hiến cực kỳ trọng thị tô thành nhà này thân thích trần hiến nhi t ử trần vũ phạm tại bình dương thị chính đàn hiện tại cũng, cũng coi là một vị mới tú tương lai hội sẽ trèo lên đến cái dạng gì vị trí tạm thời cũng chưa biết mà tô thành ra nhi tử theo kinh đại như vậy đỉnh cấp học phủ sau khi tốt nghiệp trần hiến cùng trần vũ phản hội sẽ thờ ơ sao hiển nhiên không biết như vậy nếu như như vậy một cái kinh đại tốt nghiệp nhân tài tương lai bước vào chính đàn có trần hiến cùng trần vũ phảm trần vũ phương quan hệ nhân mạch lưới đến n ữ a gia đình điều kiện lại hậu đãi hán tiền đồ tuyệt đối bất khả hạ lưỡng a cũng chỉ có đinh nguyệt v ị như vậy thân cư địa vị cao giới chính trị nhân vật mới có thể vào lúc đó mà bắt đầu liên tưởng vài năm sự tỉnh từ nay về sau cũng trong lòng â m thầm có chỗ quy hoạch rồi chính trực hẹ nóng bức tiết chín hát sáng nhiều chung thời điểm ngày đã bay lên lao cao hùng hổ địa tràn ra lấy c h ó i mắt cực nóng q u ă n g diễm nương lấy thiên địa vật vật x ô n g đường thôn thôn ủy trong đại viện mấy cây c h e trời đại cây liếu khởi động x u n xê u chặt cây tại to như vậy thôn ủy trong đại viện c h e ra mảng lớn mảng lớn bóng cây xanh rơ mát m giờ phút này thôn ủy trong đại viện phía tây chân tường hạ lũy nổi lên một loạt nồi và bếp tám khẩu màu đen n ồ i sắt lớn ở bên trong búp hơi lấy n h i ệ t khí hỏa hồng lòng bếp tử ở bên trong than đá hỏa tràn đầy phúng u n g tản mát ra quần quận sóng nhiệt mấy vị quanh năm phụ trách trong thôn việc hiếu h không để ý thời tiết nóng bức húc đầu đổ mồ hôi địa tại nồi và bếp bên cạnh bận việc thôn ủy trong đại viện một ít đám ông lớn nhi nhóm bận việc lấy đem lần lượt từng cái một bàn ghế đều trèo trông tốt cũng có chút người t ố t năm top ba tụ cùng một chỗ hút thuốc uống nước nói c h u y ệ n t i ế m thôn ủy trong phòng họp tiếng cười nói không ngừng hơn hai mươi cái gái có chồng vợ bé nhi tụ cùng một chỗ nhặt rau thái thịt bận rộn trong cười nói vui sướng hớn hở một ít bọn r a ra vào và o cười toe toét chơi v ừ lấy giống như bình thường trong thôn xuất hiện cảnh tượng như vậy hơn phân nửa tựu là trong nhà ai muốn làm việc vui bất quá bất kể là nhà ai xử lý việc tăng lễ t i u là tại tự ra ở bên trong cùng trên đường cái bận việc xử lý việc vui t i u là tại tự ra cùng chiếm dụng hạ hàng xóm ra phong ốc bố trí tiệc rượu cơ không có người sẽ chiếm dụng thôn ủy đại viện cùng với thôn ủy văn phòng phòng họp nói sau thôn ủy cũng không cho chiếm dụng a nhưng hôm nay cái này tiệc cưới t i u bày ở thôn ủy đại v i ệ n rồi người bị hại là hiện tại được sưng sông đường thôn thậm chí chu hải ngân miếu hương nhà giàu nhất tô thành xử lý tiệc cưới mục đích là vì ăn mừng con của hắn tô thuần phòng tại năm nay lúc thi tốt nghiệp trung học dùng toàn bộ huyện thứ nhất toàn bộ thành phố thậm chí toàn bộ tỉnh tên thứ hai ưu tú thành tích thi vào đại danh đỉnh đỉnh kinh thành đại học cho nên tô đại lão bản cao hứng muốn trong thôn thiết tiến bài tiệc trong thôn già trẻ lớn bé có một cái tính toán một cái ai đến đều có phần rượu thịt đồ ăn còn đủ kỳ thật dùng tô thành cùng trần tú lan đôi bản tính nếu như hải tử chỉ là thi đậu bình thường đại học cho dù là một nhiều nhất thì ra là tại thành phố ở bên trong tìm ra tốt đi một chút nhi t i ệ m cơm đính hơn mấy bản tiệc rượu ăn mừng hạ còn chưa tính nhưng lần này thự ra nhi tử thi đậu chính là kinh đại a hiện tại đừng nói toàn bộ thôn rồi tự l à tại toàn bộ kim châu huyện ở bên trong cũng đã nổi danh rồi như tô thành như vậy hôm nay được xưng toàn bộ thôn thậm chí toàn bộ hương nhà giàu nhất chủ nhân không trong thôn tốt không biết xấu hổ xuống đây chẳng phải là lộ ra quá không phăng khoáng hơn nữa tô thành đôi cũng xác thực cao hứng được không được điều kiện kinh tế ưu việt bọn hắn giống như không cao như vậy điều địa thổ lộ hạ chính mình vui sướng c h i tình cần phải nghẹn mắc lôi đến thôn bí thư viên khuê cùng thôn trưởng trung vân sinh đối với cái này cũng là đại lực ủng hộ thôn ủy đại viện tùy tiện dùng đừng nói đại viện cùng phòng h ọ tự la đem mấy gian văn phòng tất cả đều dọn ra tới cũng là phải bởi vì tô thuần phong là chúng ta toàn bộ thôn quang linh còn nữa tô thành là nhà giàu nhất này một ít mặt mũi không để cho mà nói sao được hiện tại sông đường thôn thôn cán bộ nhóm đi quê nhà họng sông đường thôn các thôn dân đi ra ngoài nhi đi thân tìm hiểu hữu lúc đều nhịn không được kiêu ngạo mà tại trước mặt người k h á c nói hắc biết rõ không bọn ta thôn nhà giàu nhất tô thành nhi tử năm nay kỳ thi đại học thi đậu kinh lớn hơn cái đứa bé kia thực không chịu thua kém ta nhưng là đánh xem thường lấy cái đứa bé kia lớn lên giống như tô thuần phong là nhà bọn họ em bé t ự như giữa trưa mười một giờ ba mươi phút chính thức khai tịch vì thế chuyên môn được mời đến đây dự tiệc đấy còn có hương ủy bí thư trưởng làng đồn công an sở trưởng chờ mấy vị hương lãnh đạo đứng tại thôn ủy đại viện lộ thiên đại trên r i n g đài hương ủy bí thư trưởng làng phân biệt phát biểu một phen ngắn gọn nói chuyện đơn giản i ể u là chút ít k h á c h lệ ca ngợi c h i từ chờ chờ xông đường thôn ra một cái thi đậu kinh đại h à i tử bọn hắn với tư cách quê nhà cán bộ cũng là trên mặt rất có vinh quang lại nói tiếp bọn hắn với tư cách hương cán bộ cũng vì toàn bộ hương giáo dục sự nghiệp làm ra không thể xóa nhòa cống n h i n a vâng không thì tô thành hải tử có thể thi đậu kinh đại giống như nguyên một đám tất cả đều có công lao rồi những người lãnh đạo nói lời nói người bị hại tô thành vui tươi hớn hở địa r ắ t lấy ngượng ngùng lao bà trần tú lan cũng đứng tại trên đài cầm mịt rổ phồn hướng các vị lãnh đạo đến tỏ vẻ c ả m tạng cũng cảm tạng những năm này hàng xóm láng giềng nhóm người đối diện ở bên trong trợ r ú t mới có hắn hôm nay chờ chờ vô cùng đơn giản một phen nói xong tô thành vây tay cực kỳ phong khoáng địa hô hôm nay cao hứng mọi người thả ăn uống ai cũng khỏi phải cho ta tô thành tiết kiệp tiền đầu người tích lũy động thôn ủy trong đại viện lập tức xôi t à o tổng cộng xếp đặt bao nhiêu bàn thôn ủy phong họp. mấy gian văn phòng thôn ủy đại viện trên đường cái tất cả lớn nhỏ tất cả đều tính cả a tổng cộng xếp đặt một trăm sáu mươi tám bản cái này là vì lấy cái may mắn con số bằng không còn phải nhiều bởi vì còn có rất nhiều không thế nào uống rượu ăn cơm đại nhân tiểu hài tử lách vào không đưa rượu lên bản tất cả đều tại trên đường cái chân tường cùng dưới bóng cây hoặc ngồi s ổ m hoặc ngồi tại trên ghế đầu bưng chén ăn lấy thương nào ngạt cơm tập thể cùng màn thầu tuyệt đối là toàn bộ thôn tổng động viên thôn ủy ngoài đại viện trên đường cái tả hữu hai trượt hình tứ phương cái chủng loại kia bàn ăn bày ra thật xa mà với tư cách lần này nhân vật chính tô thuần phong lúc này thời điểm kia trường tuấn tú trắng non trên khuôn mặt tràn đầy ngượng ngùng dáng tươi cười đang ngồi ở thôn bí thư viên khuê trong văn phòng an trí cái kia mở lớn trên bàn rượu cùng hương cán bộ thôn cán bộ nhóm uống rượu đây này thi đậu kinh đại hắn cũng thật cao hứng tuy nhiên dùng tính cách của hắn cũng không thích trưng dương cũng không thế nào ưa thích loại này náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ nơi nhưng hắn tại lúc ban đầu có chút không có ý tứ mà tỏ vẽ thân kiên chỉ muốn đại xử lý tiệc cưới ăn mừng cao điệu khoe khoang hành i Bởi vì tại vì hắn xem ra, đây đối với từ trước đến nay cần kiệm công việc quản gia tô thành cùng trần tú lan đôi mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ xa xỉ trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ phô trương nhưng đôi tựa hồ một chút cũng bất giác được lãng phí cũng không có cảm thấy đau lòng ngay sau đó ngày thứ hai bọn hắn lại đang hậu cần viên khu mặt phía bắc lao mã trong tiệm cơm bao xuống m ộ ư ơ i bản mời thân bằng hảo hữu tất cả đều trình diện tại thân bằng hảo hữu cùng với sông đường thôn thôn dân xem ra tô thành hiện tại có tiền là sông đường thôn thậm chí chu hải ngân miếu hương nhà giàu nhất không có người hoài nghi kinh tế của hắn thực lực mà trên thực tế tô thành cá nhân g ử i ngân hàng đến bây giờ cũng tiểu hơn bảy mươi vạn nguyên vạn thông hậu cần công ty cho vay tổng ngạch đã đạt đến bảy trăm hai mươi vạn tăng thêm thị chính phủ không phát ra hơi thở đến đỡ tài chính ba trăm vạn nguyên mắc nợ hơn một vạn vạn g thông trước vẫn hậu ư a tới vạn n cần công ty tiền lương thu nhập tính toán xuống hàng năm đều có thể ổn định thu nhập ba mươi vạn nguyên đã ngoài vạn thông hậu cần công ty hiện tại lợi nhuận cũng là phi thường khả quan chỉ là hậu cần biền khu phí đỗ xe dùng hạng nhất thu nhập mỗi tháng bình quân đều tại năm vạn nguyên đã ngoài mà hậu cần viên khu phòng ốc tiền thuê năm nay đã bên trên điều bình quân mười lăm phần trăm sở hữu hộ khách hầu như không có bất kỳ ý nghĩa ngược lại một cái so một cái giao tiền thống khoái bởi vì bình dương thành phố làm vận chuyển hàng hóa hậu cần cái này người người ai cũng tin tưởng vạn thông hậu cần viên khu phòng ốc kia gọi một cái hút hàng bao nhiêu hoa quả khô v ậ n ư ớ c gì đến bên này thuê một gian cửa hàng bán lẻ còn thuê không đến đây này vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới hộ khách cũng bắt đầu từng bước tăng lên phí tổn cũng làm ra tương ứng điều chỉnh từng hộ khách hàng năm thu phí v năm trăm nguyên lúc này vạn thông hậu cần công ty phó tổng quản lý trần vũ phương đã cùng bình dương thành phố tìm hô đài đã đặt thành hiệp nghị kế hoạch tại trung tuần tháng chín hoàn thành đối với tìm hô thời đại công suất tín hiệu phóng gia tháp xe vợ t r ờ tương ứng thiết bị dụng cụ thu mua đồng thời thuê hạ tìm hô đài ở vào trung tâm chợ quảng bá cao ốc tám tầng đầu cuối tiếp thu trung tâm văn phòng địa phương cùng lúc đó vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới thỉnh kinh thành một nhà điện tử thiết bị chế tạo thương nghiên cứu phát minh máy thu tín hiệu cũng nghiên cứu chế tạo thành công nhóm đầu tiên đã vận chống đỡ bình dương thành phố những máy thu tín hiệu này s hơn nữa vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới nghiệp vụ dĩ nhiên tại trần vũ phương đại lực thôi động xuống nghiệp vụ phạm vi mở rộng đến liền nhau đan phượng thành phố phú tường thành phố cùng với mặt phía bắc kỳ trong tỉnh triệu đô thị cũng chuẩn bị kế hoạch hướng tỉnh lỵ trung châu thành phố thẳng tiến phân công ty đã tại trung châu thành phố thành lập nghiệp vụ viên nhập chú cũng bắt đầu làm thị trường điều tra nghiên cứu cùng phục vụ mở rộng tuyên truyền trần vũ phương cũng đã cùng trung châu thành phố tìm hô đài bên kia liên hệ với bắt đầu hiệp đảm tương quan hợp tác công việc trừ lần đó ra nhập thu về sau vạn thông hậu cần viên b khu đem chính thức bắt đầu c h i ề u thương sơ bộ dự toán b khu chỉ cần có một nửa trong nhà giàu hình thương hộ phòng thuê tự ít nhất có thể vi công ty mang đến hơn bảy mươi vạn nguyên tiền thuê thu nhập có thể nói tô thành sự nghiệp hôm nay phát triển không ngừng cá nhân hắn cũng đã theo một cái bình thường ở nông thôn bần ông dần dần nhanh chóng l ộ sắc thành làm một cái càng ngày càng thành thục xí nghiệp ra sau giờ ngọ khai điều hòa tổng giám đốc trong văn phòng gió mát phơ phất đặc biệt thoải mái dễ chịu hơi men say tô thành ngồi ở trên ghế s a lon hút thuốc k híp mắt mỉm cười nói thuần phong chậm chút ngươi đi xem đi ngươi ba nhà ông ngoại buổi trưa hôm nay nhìn ra được hắn rất muốn cùng ngươi một mình đàm một lát lời nói bất quá thân thích nhiều nơi không lớn thuận tiện lại nói tiếp ngươi cũng có chút thời gian không có đi cùng lão nhân gia ông ta tán gẫu rồi cấp ba nửa trước năm ngươi vội vàng chuẩn bị kỳ thi đại học kỳ thi đại học sau còn đợi trong thôn không ra khỏi cửa nhi qua ít ngày ngươi lại muốn đi kinh thành lên đại học rồi cơ hội gặp mặt thì càng thiếu đi hừ tô thuần phong đáp ứng một tiếng nói cha chờ ta đến trường đi về sau ngài đừng chỉ lo bệ bổn u sinh ý bình thường nhiều chú ý hạ mưa nhỏ thành tích học tập không sao tô thành k h o á t k h o á tay cười nói có ngươi cái này ca ca làm tấm gương hắn trong lòng mình có áp lực còn không phải sao trần tú lan bưng ngâm vào nước trà ngon nước đi đến thân xác hỏa ái trong lộ ra không che giấu được hạnh phúc nói theo ngơi ư thư thông báo đưa đến nhà chúng ta ngày đó bắt đầu mấy ngày nay mưa nhỏ đều rất tự giác địa chạy đến trong phòng học tập muốn nói hắn cũng là thi cấp ba vừa chấm dứt nên hảo hảo chơi mấy ngày này bung lòng năm nay tham gia thi cấp ba tô thuần vũ dù hữu dị thành tích thi vào kim châu huyện đệ nhất trung học bất quá ngày đó tô thành tại trên bàn rượu nghe s o n g đinh nguyệt v ị phó thị trưởng một phen về sau về đến nhà liền quyết định lại để cho con thứ hai tô thuần vũ đến thành phố một trong lên cấp ba đơn giản t i ự u là dùng nhiều ít tiền mà thôi mặc dù lớn nhi tử tô thuần phong cựu là tại kim châu huyện đệ nhất cao trung đến trường mà lại thi đậu kinh đại nhưng t ô thành hiểu rõ mưa nhỏ đứa nhỏ này so không được hắn ca ca như vậy hiểu chuyện lại hiếu học cho nên tại điều kiện cho phép dưới tình huống tốt nhất hãy để cho hắn tiến vào giáo dục điều kiện rất tốt thành phố một trung t h ư ờ n g học uống một ngụm trả nước t ô thành híp mắt nói ra tiểu phong a cha có mấy ngày này không cùng ngươi nói qua c ô n g chuyện của công ty hôm nay vừa vặn có một nghĩ cách ngươi cho đắn đo xuống nhìn chúng không chúng cha ta đường di đều nói ngài hiện tại cực kỳ chiến lược ánh mắt t ô thuần phong cười nói như thế sự thật ví dụ như vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới nhanh chóng hướng quanh thân tất cả thành phố phát triển nghiệp vụ do đó tại trước tiên ở bên trong chiếm trước thị trường số định mức thành công c h í bút, tuy nhiên là trần vũ phương một tay bày ra cũng thôi động đấy nhưng lúc ban đầu nhưng lại tô thành đưa ra trần vũ phương bất quá là bày ra cùng người chấp hành mà thôi mà ở rất gần tỉnh lỵ trung châu thành phố trong kế hoạch tô thành là cầm giữ lại ý kiến đấy nhưng cũng không có phản đối hàn đối với trần vũ phương nói trung châu thành phố không thể so với chúng ta cái này địa phương nhỏ bé sớm đã có gần như lũng đoạn trung châu vận chuyển hàng hóa tin tức lưới chúng ta muốn muốn đi nơi nào phát triển chiếm trước hộ khách thị trường rất khó dù sao vận chuyển hàng hóa tin tức loại vật này có chứa thật lớn cực h ạ tính bất quá chúng ta cũng có ưu thế cái kia chính là đầu cối u máy nhận tín hiệu đương nhiên điểm này đối phương cũng có thể sẽ mau chóng phân phối cho nên ta cảm thấy được thành công khả năng không lớn nhưng đã ngươi muốn làm để lại tay đi làm cùng lắm thì đã thất bại chúng ta rồi trở về ít nhất chúng ta tranh thủ qua hơn nữa mặc dù là đã thất bại cũng có thể khai hỏa chúng ta công ty danh khí ngay s n g nhi tử tán dương tô thành cười khoác k h o tay nói nhập thu về sau hậu cần viên b khu chính thức chiêu thương ít nhất có thể vi công ty mang đến bảy mươi vạn nguyên thu nhập ta kế hoạch tăng thêm trước mắt công ty tài vụ bên trên vốn lưu động tại hậu cần viên khu dùng đông mua xuống hồng la thôn láng diện gần nam đường vòng bao quanh vòng thành phố cùng chúng ta hậu cần viên khu hai mươi ba mươi mẫu c ả i ruộng sau đó đầu tư kiến thiết thành một cái chuyên môn cất vào kho trung tâm Hử! Thuần Phong xuất xuống, làm sơ suy nghĩ phải nghĩ Hiện kinh phát Tô xuất tại tại tế triển xuống, suy sửng người nói, ngài tại sao phải có ý nghĩ này? sao sơ sau, làm về có cực ý thành phố nội đối với cỡ lớn vận chuyển hàng hóa cỗ xe 24 tiếng đồng hồ hoặc là hạn lúc cấm đi đường đoạn khu vực càng ngày càng nhiều tô thành thần sắc nghiêm túc nói ra rất nhiều cỗ xe hướng thành phố nội đưa hàng ban ngày không cách nào tiễn đưa đạt chỉ có thể ở chúng ta bãi đỗ xe tạm dừng buổi tối lại tiến vào thành phố nội thậm chí còn có nhiều chỗ buổi tối đều không thể tiến vào cần đem hàng hóa dùng tiểu nhân cỗ xe xuôi tiến vào thành phố nội hoặc là lại để cho vận chuyển hàng hóa cỗ xe mạo hiểm bị phạt tiền phong hiểm tiến vào cho nên ta mớn nếu như tại thành phố ngoại giao thông tiện lợi địa phương kiến một cái cất vào kho trung tâm nhất định sẽ có rất nhiều thành phố nội các ngành các nghề thư n g hộ tới nơi này thuê nhà kho liền cho bọn hắn tồn u chữ hàng hóa tô thuần phong nghĩ nghĩ nói cha ngài nghĩ cách không tệ ta tán thành nhưng ngài có phải hay không còn phải cân nhắc hạ tài chính vấn đề dù sao công ty cho vay cùng thị chính phủ không phát ra hơi thở đến đỡ tài chính là nhiều năm hạ ta đây muốn không có vấn đề tô thành cười cười nói sang năm hậu cần b i ề n khu tiền thuê hội sẽ lần nữa tăng lên 10%, hơn nữa cất vào kho trung tâm tại kiến trúc bên trên đầu nhập sẽ không quá cao nhưng tiền lời có lẽ lớn hơn bởi vì cất vào kho trung tâm vừa v ạ n láng giềng gần chúng ta vạn thông hậu cần v i ê n khu chiếm hưu nhất thể hóa ưu thế hơn nữa cũng có thể giảm bớt hậu cần v i ê n khu hàng hóa tổn trữ quay vòng phương diện áp lực không sao cả rồi cùng lắm thì lại dùng cất vào kho trung tâm thổ địa đi ngân hàng thế chấp cho vay tô thuần phong bị phụ thân phách lực cùng với hắn tư tưởng bên trên chuyển biến cấp chấn chủ rồi không nghĩ tới phụ thân chuyển biến nhanh như vậy kỳ thật kế hoạch này tô thuần phong trong nội tâm cũng không có ngọn m ư n dù sao hắn không phải một cái toàn năng chiến sĩ theo lúc ban đầu mua x ă m máy g ặ t đập liên hợp đến kinh doanh máy g ặ t đập liên hợp đại lý tiêu thụ về sau hậu cần viên khu hạng mục kiến thiết những điều này đều là kiếp trước trong trí nhớ có sẵn thành công hình thức thật muốn lại để cho hắn bằng ánh mắt của mình cùng trí tuệ đi thấy cái gì mấu chốt buôn bán hắn thật đúng là làm không được bất quá kiến cái này cất vào kho trung tâm phải chăng có thể rất nhanh kiếm được tiền tô thuần phong không có thể xác định nhưng hắn vẫn biết rõ hiện tại nếu quả thật có thể mua được thổ địa không xuất g a vài năm sẽ trở thành một khối đại kim phiền phức khó chịu cho nên hắn cười gật đầu nói có thể thực hiện vừa nói xong câu đó trên lưng điện thoại v ă n g lên hắn móc ra nhìn nhìn điện báo biểu hiện là một cái số điện thoại lạ hoác đẻ xuống tiếp nghe khóa phụ đến bên thai vị nào thuần phong là ta tiền l ã o sư ngài khỏe tô thuần phong mỉm cười nói có chuyện gì sao trước được chúc mừng ngươi thi vào kinh đại a cảm ơn thuần phong t i ề n minh ngữ khí rất nhanh trở nên chăm chú nói sáng hôm nay ta đi b á i phòng sư phụ nói chuyện phiếm trong sư phụ hỏi và ta có hay không biết rõ ngươi sau đó ta đối với hắn nói đương nhiên biết rõ ngươi một trong đại danh đỉnh đỉnh cao tài sinh thi vào kinh thành đại học về sau hắn rất có chút ít tiếc n ố i địa nói với ta ngươi tại tu hành thuật pháp phương diện có cực cao thiên phú tư chất hắn vốn định thu ngươi làm đồ đệ lại bị ngươi nhiều lần cự tuyệt hôm nay tuổi của ngươi đã qua tốt nhất tu hành tuổi tô thuần phong đứng dậy đi đi ra bên ngoài nói khẽ à ngươi nhớ rõ c h a cùng hắn giảng chuyện của ta là tốt rồi thế nhưng mà hắn và cung hổ cũng hoài nghi ngươi có thể là thuật sĩ hoặc là hoài nghi sau lưng ngươi có một vị thần bí cao thủ thuật sĩ đang giúp giúp ngươi tiến minh ngữ khí có chút lo lắng nói hơn nữa sư phụ ta cùng cung hổ đều khẳng định ở sau l ư nghe trợ t giúp ngươi cái vị kia vị ầ n đồng môn, n bí thuật ta ta phụ h sĩ, sư là g bọn hắn đảm lần đảm và t r ư dương ớ c c tại ra h ấ n tỉnh.、Chưa、xong còn、tiếp. Trưng 239, 239 tiễn thanh niên. 239 tiễn thanh niên. Nghe đấu đưa đưa Pháp tiếp. Chưa chư chư thế sự lời nói tô thuần phong hơi nhịu nhữ mày ta đã biết thuần phong tốt rồi về sau tận lực thiếu liên hệ a tô thuần phong khẽ thở dài nói ngươi hôm nay có vợ cũng có công tác của mình đem tu hành không muốn coi quá nặng cũng đừng tưởng tượng bước vào cái gì kỳ môn giang hồ hào hào qua ngày tự a nha nói đến đây tô thuần phong đ ố n g nhiên lại nghĩ tới điều gì ngựa khí thành khẩn nói tiền lão sư cá nhân ta có một đề nghị hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc xuống cái gì vương khải dân hiện tại vừa thu một cái đồ đệ tuổi con nhỏ hơn nữa tư chất tuyệt hảo hắn tất nhiên hội sẽ dốc lòng dạy bảo tô thuần phong c h â m trước không nội không chầm nói mà ngươi tuy nhiên bất kể là tư chất hay vẫn là cá nhân tu vi t ă n g cơ đều có thể nói nổi tiếng nhưng dù sao tuổi thiên đại tâm tính đã định khó có thể sửa đổi cho nên ta cảm thấy được ngươi nếu là muốn tu hành thuật pháp chẳng bái cung hổ vi sư người này tu luyện không thua kém vương khải dân hơn nữa ngươi đi theo cung hổ tu hành thuật pháp tương lai tất nhiên có thể so với đi theo vương khải dân tu hành thuật pháp thành tựu cao hơn tiến minh kinh ngạc nói như vậy sao được ta đã bái vương khải dân vi sư rồi hoàn toàn có thể thực hiện chỉ cần ngươi nguyện ý vương khải dân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bất mãn thậm chí ngược lại sẽ thật cao hứng tô thuần phong mỉm cười nói hơn nữa cung hổ cũng rất thích dí thu ngươi làm đồ đệ không được tiến minh quả quyết cự tuyệt nói như vậy chẳng phải là muốn bị cung hổ chê cười tôi a thật Tô n h có chút n g i chóng mặt hồ rồi tôi thành mở mắt ra đứng dậy cười ha hạ địa đi ra ngoài t ô thuần phong ngồi vào phụ thân phía sau bàn làm việc ngửa mặt dựa vào thành ghế hơi hạp hai mắt lâm vào trong mặt h ấ m thư hắn biết rõ hiện tại vương khải dân còn không có cùng tiền minh đảm và sợ tu đi thuật pháp vì quỷ thuật sự tỉnh càng sẽ không đề cập quỷ thuật là bị kỳ môn giang hồ đấu kỵ sợ căm thù tồn tại vương khải dân chỉ biết lần nữa khuyên bảo t i ề n minh không muốn đơn giản sử dụng thuật pháp thật khả năng không muốn đi cùng kỳ môn giang hồ thuật sĩ phát sinh cái gì mâu thuẫn xung đột trở trở mà cực giàu có tinh thần trọng nghĩa vừa nóng huyết tốt mặt mũi t i ề n minh tương lai đã biết quỷ thuật sống kỳ môn trong giang hồ xấu hổ vị trí cho nên chính mình thân phụ cường đại quỷ thuật lại không thể thi thố tài năng lúc hắn có thể hay không cảm thấy hối hận có thể hay không vì vậy mà tại nội tâm ở bên trong đối với tô thuần phong sinh gian nào đó oán trách thậm chí là ghi hận đâu này đáp án dĩ nhiên là nhất định bởi vì tiền minh cùng kiếp trước tô thuần phong bất đồng lúc trước tô thuần phong lần đầu tiếp xúc thuật pháp thời điểm thuần túy là lòng hiếu kỳ cùng đối với thần bí thuật pháp hướng tới mê luyến cũng không biết có kỳ môn giang hồ tồn tại cũng không biết quỷ thuật tai h hại hơn nữa tô thuần phong tu hành thuật pháp lúc năm gần mười bốn tuổi tâm tính còn chưa đủ thành thục không cách nào toàn diện đi hợp lý địa cân nhắc rất nhiều sự tình có thể tiền minh đâu này hắn năm nay đã ba mươi hai tuổi tâm tính thành thục ổn định có tuyệt đối du ly tư duy cũng biết kỳ môn giang hồ tồn tại nhưng lại trải qua thuật sĩ đấu pháp cho nên tô thuần phong không muốn làm cho tiền minh lại đi theo vương khải dân tu hành quỷ thuật dù sao vương khải dân đã có một cái tư chất tuyệt hảo đ ồ đệ không cần lo lắng hắn quỷ thuật mất đi truyền thừa bất quá hiện tại xem ra ván đã đóng tuyển rất khó cải biến tô thuần phong khẽ thở dài âm thầm tự đủ cũng thế phản chính tự mình từ tục tiễu nói tại đằng trước tương lai tiền minh mặc dù hối hận lúc cũng không thể lại oán trách ta thi đậu kinh đại dẫn phát d o n h động nhiệt độ qua rất nhanh đi tạm thời không có chuyện gì tô thuần phong như trước lựa chọn hồi sông đường thôn khu nhà cũ ở bên trong ở lại nguyên nhân tự nhiên là ở nông thôn so vạn thông hậu cần viên khu bên kia muốn thanh tĩnh nhiều lắm dễ dàng cho tu hành hơn nữa cá nhân hắn tính cách cũng thiên hướng về tốt tính n g a y nọ buổi chiều hơn năm giờ hắn bị lý trí siêu một chiếc điện thoại gọi vào trại nuôi heo trại nuôi heo sống thôn nam kinh mương bên cạnh chiếm diện tích bốn mẫu nửa ba mét cao tường vây bên trên dùng xi măng cố định một vòng nhi r ầ m rạp chẳng trị sắc nhọn m i ệ n thủy tinh tạm bã mục đích tự nhiên là dùng để bảo vệ trong tràng, thông trường ba hàng chuồng heo tất cả đều dùng giản dị thạch cao bản làm trần nhà bên trong tất cả lớn nhỏ nuôi hơn chín trăm đầu thương phẩm heo hơn bốn mươi đầu heo mẹ sống heo tràng góc đông bắc liên tiếp heo tràng đại môn tre có bốn gian nhà trệ tốt xá trong đó một gian t i ể u là lý trí siêu cá nhân đích văn phòng cùng ký tốt xá thuần phong thật sự là không có ý tứ hai tay để trần lay hoay h ú c đầu đổ mồ hôi lý trí siêu lau mặt vừa nói trong tràng tiểu nhị có lượng trong nhà có việc một cái còn phải trực ca đêm vừa vặn trong huyện có một hộ khách muốn đưa vài đầu heo đi qua ta một người tiễn đưa lại lo lắng bận không quá nổi trời chiều rồi tính tiền trở về lại không an toàn ta mấy cái bạn thân đây đều đi ra ngoài làm công không có trở về ta suy nghĩ lấy ngươi vừa lúc ở ra hỗ trợ đi với ta một chuyến thị trấn tiễn đưa heo thế nào dạng tô thuần phong thông khoái m à đáp không có vấn đề tự ra huynh đệ khách khí lời nói ta cũng không muốn nói nhiều lý trí siêu vung tay lên đi nhanh đi ra ngoài đi trang heo mùi hôi ngút trời heo tràng mặt phía nam kia một loạt thông đạo gian đỗ lấy một cỗ nông dùng dầu ma rút xe xích lô bảy đầu bình quân đều sống hai trăm cân đã ngoài heo mập bị trói tốt rồi còn đang xe xích lô đằng sau hai cái cao lớn vạm vỡ đám ông lớn còn có một bốn mươi tuổi tả h ư u phụ nữ đứng ở bên cạnh đến đến vương thúc h ứ a ca tứ thẩm hôm nay thế nhưng mà chúng ta thôn thi đ ầ u kinh đại đại tài tử đến làm việc này nhi lý trí siêu đỉnh đặt nói con mẹ nó cái này vài đầu heo vận khí tốt vượt qua lại để cho khúc tinh hạ phàm đại tài tử đến tiễn đưa chúng cuối cùng đoạn đường quay đầu lại ta được lại cắt chúng mấy cân xương sần mang về đến ăn hết còn có thể dính điểm tài văn chương là người n a tô thuần p h o n g đá hắn một cướp mấy người tất cả đều cười lên ha hả bận việc lấy đem vài đầu heo cài đặt xe lý trí siêu phụ trách điều khiển tô thuần phong lên xe sau đấu ngồi s ổ m ven bên, bên trên cầm lấy trước ngăn cản xe xích lô đột đột đột địa mạo hiểm khói đen sống v à i đầu heo mập bất mãn dầm gì trong tiếng chạy nhanh ra trại nuôi heo đổi tới kim châu huyện nam chu hải ngân chợ nông dân phụ cận một nhà lò sát sinh thời điểm trời chiều đã tây nghiêng tô thuần phong không chút nào ngại tạm thật địa g ắ p tay cùng lý trí siêu còn có thị trường hộ khách đem v à i đầu heo t h á o xuống đã qua cái cân sau đó cùng lý trí siêu cùng một chỗ cùng người thuận lợi địa kết hết sổ sách ngay tại lò sát sinh mượn ống nước đem xe xích lô bên trên đơn giản vọt lên sông sau đó hai người cũng đơn giản hẳn dặn liền lái mùi hôi ngút trời nông dùng xe xích lô đột đột đột rời đi lò s á t sinh hướng tây mặt quốc lộ phương hướng mở đi ra vừa xong 107 quốc lộ bên trên không có chạy nhanh ra rất xa tô thuần phong trong túi quần điện thoại văng lên hắn móc ra nhìn nhìn địa báo đứng sống xe xích lô bên trên đón phong đệ xuống tiếp nghe khóa bám vào bên hai la lớn xin chào ai h ạ tô thuần phong rợ khóc rợ cười địa lớn tiếng nói lớp trưởng đại nhân có thể không mang theo như vậy nói móc người sự thật nha thời gian dài như vậy cũng không biết liên hệ một chút thi đậu kinh đại có phải hay không tựu i đem chúng ta những học sinh bình thường này đều cho quên hết hoàng y du hoán trách đạo chỗ nào có thể a người bên kia tạm tâm như thế nào lớn như vậy ta đang ngồi ở ba bạn gái bên trên đây này khó trách hoàng y du lầu bầu một câu lập tức cũng lớn giọng nhi nói này ngươi bây giờ có thời gian hay không đến trong huyện đến một chuyến ta cùng hải phỉ sống cố thành lộ cùng mới dân đường cái giao nhau khẩu đông đến thuận t i ệ m cơm ngươi tranh thủ thời gian tới cùng một chỗ ăn bữa cơm a chúng ta có thể đợi lấy ngươi tô thuần phong muốn từ chối nhã nhạt đấy bất quá đã vương hải phỉ đã ở hắn đã nói nói đúng dịp ta cùng lý Chi siêu ngay tại thị trấn đâu rồi lập tức đi qua vậy sao vậy thì tốt quá tranh thủ thời gian tới đây là ta số điện thoại di động tìm không thấy tùy thời gọi điện thoại cho ta Tốt. cúc điện thoại tô thuần phong hô Chi siêu buổi tối trở về có chuyện gì sao chưa thế nào lý Chi siêu lớn tiếng nói tô thuần phong cười nói nhớ rõ hoàng ý du không a chúng ta hoa hậu giảng đường nha đương nhiên nhớ rõ mời ta ăn cơm đâu rồi hải phỉ đã ở chúng ta cùng đi chứ tô thuần phong vui tươi hớn hở nói cố thành lộ cùng mới dân đường cái giao n h a u khẩu đông đến thuận tiệm cơm lý trí siêu lái xe xích lô chậm dại sang bên xem xét tô thuần phong lại ngó ngó chính mình sống đột đ ộ t đột động cơ dầu ma rút bạo tiếng vang ở bên trong cười toe toét miệng lớn tiếng nói ta nói tiểu nhị hai ta thế nhưng mà vừa đưa s o n g heo toàn thân đều thối h o á t đấy liên y phục đều không có đổi còn có hai ta cái này mặc hình tượng hiện tại đi ngươi cảm thấy thích hợp sao hai người hiện tại cũng là ăn mặc dép lê đại quần cộc sau lưng hình tượng này thật đúng là không lớn địa phương bất quá tô thuần phong nhưng lại hào vô tình phất phất tay nói cái này có cái gì đều là người quen không cần khách khí trong chốc lát đến phía trước trạm xăng dầu mới hào hào giặt rửa a giặt rửa a được trong lý trí siêu lúc này gật đầu đáp ứng lái xe xích lô hướng mặt trước trạm xăng dầu chạy tới ở vào cố thành lộ cùng mới dân đường cái giao nhau khẩu đông đến thuận tiệm cơm tự nhiên không phải kinh thành kia ra cửa hiệu lâu đời bất quá là kim châu huyện một nhà muốn mượn lấy đông đến thuận tên tuổi mời chào khách hàng tiệm cơm mà thôi bất quá sống kim châu huyện thành nhà này ba tầng lầu tiệm cơm cấp bậc cũng coi như trung thượng đẳng rồi hơn nữa chủ yếu kinh doanh cũng là nồi lẩu tuy nhiên lúc giá trị giữa hẻ nhưng trong tiệm cơ nồi lẩu sinh ý lại đặc biệt thì tốt hơn theo người đồng đều thu nhập ngày ít đề cao mọi người tiêu phí trình độ cùng tiêu phí quan niệm đều đang không ngừng phát sinh biến hóa cái này không cũng không biết chừng nào thì bắt đầu kim châu huyện mọi người t i ể u thích đại hạ thiên uống vào bia ướp lạnh ăn lấy đồ nướng lại thuận tiện lấy xuyến nồi lẩu còn vì thế nổi lên một cái sống không lâu tương lai mạng lưới phổ cập sau tất nhiên hội sẽ mang theo nào đó không thuần khiết h à nghĩa nhưng bây giờ nghe bắt đầu giống như rất cao đoan đại khí cao đẳng lần đích nhã hảo bang hỏa lương trọng tiên Phía phía đột đột đột. tôi n thuần i n g dưới. phong theo trên xe nhảy xuống lý trí siêu tắt máy xuống xe rút ra dao động đem sách trong tay thần xác thư giãn thích lí địa cùng tô thuần phong cùng một chỗ hướng trong tiệm cơm đi đến trí siêu hai trăm e bốn mươi địa linh nhân kiệt hai trăm bốn mươi địa linh nhân kiệt hai cái ăn mặc có chút vô cùng b ẩ n đại quân cộc sau lưng dép lên người trẻ tuổi cứ như vậy có phần lộ ra lôi thôi địa cất bước đi vào đông đến thuận tiệm cơm lâu một trong nhà ăn giờ phút này dĩ nhiên có bảy tám bản lớn ngồi đầy khác nhân phục vụ cùng những khách nhân chứng kiến cái này lượng ăn mặc lôi thôi người trẻ tuổi đi tới bên trong một cái hoàn thủ để cái loại nẩy nông dùng dầu ma rút xe xích lô dao động đem cái này không nói đến còn ông nên giống như trong tay mang theo chạy chỉ chìa khóa xe tựa như cũng không khỏi lộ ra dở khóc dở cười thần s á c thậm chí mặt mũi tràn đầy xem thường chi s á c tô thuần phong cùng lý trí siêu ngược lại là hoàn toàn không có ở ý người bên ngoài mắt s á c đứng ở đại sảnh bên cạnh vào bên trong nhìn quanh chỉ thấy tận cùng bên trong nhất gần cửa sổ vị trí một cái bàn bên cạnh dáng người cao gầy khuôn mặt thanh tú hoàng ý du dĩ nhiên đứng dậy khua tay nói tô thuần phong b ê ngoài này chút đ ấ n g ư dự liệu của hắn là trương lệ phi cũng không nói gì thêm làm gì vậy à ta làm sao lại không thể tới tô đại tài tử xem thường ta ạ các loại lời nói dí dỏm mà là rất dịu dàng cười cười giải thích nói ý du đi tìm hải phỉ thời điểm vừa vặn ta đã ở a cho nên chúng ta tự cùng lên nữa nha n h a tô thuần phong t ú n khai một cái ghế ý bảo lý trí siêu t o a hạ n g sau đó mình mới t o a hạ n g hơi ân cần chi ý mà hỏi thăm hải phỉ học bù lớp còn xử lý lắm vương hải phỉ mặt sắc c ứ n g đỏ nói ngày hôm qua ngừng đấy cuối tuần chúng ta nên đi đại học trình diện cũng là tô thuần phong cười ha hạ địa hướng hoàng ý du nói lớp trưởng cảm ơn t r ư ớ c ngươi hôm nay thịnh tình khoản đãi cùng tương m ờ i rồi nói xong hắn đối với lý trí siêu nói ra trí siêu chúng ta ba vị này nữ đồng học đều khó lường hải phỉ khảo thi lên kinh thành thành trường sư phạm đại học hơn nữa mùa hè này cũng đã sống đông vương trang hương trung học làm lao sư chính mình xử lý trường luyện thi tuyển nhận không ít học sinh đây này lệ phi khảo thi lên kinh thành thành điện ảnh và truyền hình học viện không cần phải nói tương lai nhất định là hồng thấu cả nước đại minh tinh hoàng ý du chúng ta hoa hậu giảng đường một r õ i giải trường toàn bộ trường học học sinh đại biểu nói đến đây hắn dừng một chút hơi có chút xấu hổ mà hỏi thăm lớp t dường anh đi đâu vậy đến trường à? hoàng ý du ra vẻ tức giận nói ta không có thi đậu còn phải học bổ túc một năm ai mà tin à tô thuần phong nhạc đạo vương hải phỉ hé miệng cười nói ý du muốn đi hoa biển thành phố rồi tiếng tăm lừng lẫy hoa hải đại học pháp luật hệ tương lai nhất định là nổi danh đại luật sư lạc hải phỉ ngươi làm gì thế nói cho hắn biết hoàng ý du không thuận theo nói người ta khảo thi lên kinh thành đại mới xem thường chúng ta đây ta cảm thấy được ý du tương lai nhất định không thể đương luật sư mà là muốn đi p h á p viện đương lãnh đạo liệu à tô thuần phong cười pha cho đạo lý trí siêu cười ha hả điệu đem trong tay dao động đem hướng trên bệ cửa sổ vừa để xuống nói thực hâm mộ các ngươi những cao tài sinh này đều so với ta cái này đất lão b ư ớ c lên c ư ờ n g lúc trước ta không hào h ả o học tập quan gây g sự kết quả cao t r u n g đều không thể tốt nghiệp đã bị đã khai trừ thật đúng là ứng câu kia cách ngôn không hào h ả o học tập hài tử chỉ có thể chạy trở về nông thôn quê quán trồng trọt chăn heo ta hiện tại tự là cái chăn heo đấy cùng các ngươi đám này khúc tinh h ạ p h ạ m nhân tài ngồi cùng một chỗ chỉ cảm thấy thấp ba phần lạc ba tên nữ sinh không khỏi che miệng bật cười tô thuần phong nhưng lại nghiêm kính nói các ngươi đều đừng không tin chí siêu hiện tại thật đúng là cái chăn heo đấy bất quá nhưng hắn là chúng ta toàn bộ hương nổi danh kiệt xuất thanh niên chăn heo hộ chuyên nghiệp năm gần mười tám tuổi chạy nuôi heo tràng trường kỳ thật năm trước hắn mười bảy tuổi rời khỏi trường học tự làm trại nuôi heo rồi nửa năm buôn bán lời hơn mười vạn hơn nữa toàn bộ dựa vào chính mình vất vả dốc sức làm chỗ chịu đ ự n g gian nan khốn khổ các ngươi chỉ sợ nghĩ rồi nghĩ không đến không phải đâu chúng ta đây về sau nên xưng hô lý lao bản rồi trương lệ phi hơi có chút kinh ngạc địa cười nói hoàng ý du cũng có chút ngạc nhiên không e rè nói thật đúng là khó có thể tin cho rằng lý trí siêu về đến nhà mặt cũng có thể là cái hoàn khố đ â u rồi không nghĩ tới lợi hại như vậy không dám nhận không dám nhận tiểu sinh ý lý trí siêu khiêm t ổ n ó i về sau chờ các ngươi tốt nghiệp đại học đều trở thành quan còn phải dựa vào các ngươi chiếu cố nhiều hơn đây này trương lệ phi nói ra thuần phong ngươi còn không biết ta chúng ta đông vương trong trang học chín mươi sáu giới tốt nghiệp năm nay thiệt nhiều thi lên đại học đây này vương nhuế ngươi còn nhớ rõ sao nàng là ở thành phố nhị trung lên cấp ba đấy khảo thi lên kinh thành thành chính trị và pháp luật đại học lớp trưởng đảm nhiệm trí bình thi đậu tỉnh trung châu đại học lý công học viện điền bình bình là ký trong tỉnh trường sư phạm đại học còn có lâm nho nhã khảo thi thượng hải tân thành phố khai nam đại học tài chính hệ trần nghiên khảo thi rất đúng ngạc đại hệ ngoại ngữ chuyên nghiệp vậy sao tô thuần phong r a v ẻ kinh ngạc nói chúng ta đông vương trang hương trung học rất không tồi nha kỳ thật nội tâm của hắn ở bên trong lại biết đây hết thạy cùng kiếp trước những bạn học kia học sinh kiếp sống hầu như không có gì bất đ ộ n g đại khái duy nhất bất đ ộ n g tự làm mình lên cao trùng cũng khảo thi lên kinh thành thành đại học ca chính như sắc q u ẻ t i ê n trình mù lòa theo như lời câu nói kia đúng phong thủy đến ba lượng năm liền địa linh nhân kiện vương hải phỉ cười nói trường học vẫn còn trong kỳ nghỉ hè cửa lớn cũng đã kéo lên hoành phi tuyên truyền rồi đem chín mươi sáu giới tốt nghiệp sở hữu thi lên đại học tên người đều viết lên rồi nhất là tên của ngươi cùng kinh thành đại học danh tự một mình treo r ồ i đầu hành phi sống phía trên nhất đ ặ c dễ làm người khác chú ý đây này t ô thuần phong mặt đ ỏ lên nói ta kỳ thật chỉ là vận khí tốt mà thôi hoàng ý du đĩu môi thứ quá độ khiêm tốn t i ệ u là kiêu ngạo t ô thuần phong gãi gãi đầu lớp trưởng khi dễ người nam sinh đừng giả bộ đáng yêu được không thực buồn ô n đều lớn như vậy người rồi hoàng ý du bị c h ọ c cười rồi cầm lấy chiếc đua đĩa dao hướng nổi lẩu ở bên trong phóng vừa nói được rồi tự chờ các ngươi đã tới chuẩn bị ăn cơm đi ai đúng rồi hai người các ngươi muốn hay không uống chút rượu muốn uống gì tùy tiện điểm a nhưng không cho khách khí tô thuần phong cười nói không uống rồi chúng ta lái xe tới lý trí siêu hầu như đồng thời mở miệng nói hai chai bia là được phục vụ đến hai chai bia hoàng ý du chịu đựng cười nói ơ không có nhìn ra hai người các ngươi còn lái xe tới đây này lý lao bản mở cái gì xe à? lý trí siêu lẽ thẳng khí hùng địa cầm lấy trên bệ cửa sổ g a o động đem đi lòng vòng nói ba bạn gái ba tên nữ sinh tất cả đều cười ra tiếng bên cạnh mấy bàn lớn bên trên ăn cơm những khách cũ nghe mấy người trẻ tuổi nói chuyện nhịn không được xoay đầu lại thấp giọng nghị luận hắc cái kia trắng tinh tiểu tử cựu là năm nay chúng ta huyện thi đậu kinh đại học sinh a nhìn xem cựu là cái trung thực hải tử còn rất tuấn hẳn là ở nông thôn hải tử trong nhà điều kiện cũng không lớn tốt nhìn kia phó mặc nếu không nói người nhà nghèo hải tử sớm biết lo liệu việc nhà hiểu chuyện nhận thức học hoa nhi nầy cha mẹ có phúc a tiếng nghị luận ở bên trong càng có hai vị hơn bốn mươi tuổi trung niên nam tử đại khái là uống rượu có chút thượng cấp nguyên nhân a đ i tiến lên đây vui tươi hớn hở địa cần phải cùng với tô thuần phong cạn một chén l í n rượu tán dương hắn vi kim châu huyện làm vẻ v a n g vi kim châu huyện nhân dân làm vẻ v a n g kim châu huyện nhân dân dùng hắn vẻ v a n g chờ chờ tân buốc lời nói khiến cho tô thuần phong rợ khóc rợ cười cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng chi ý đứng dậy lễ phép nói lấy cảm ơn xấu hổ không dám nhận các loại lời nói sau đó uống xong hai cốc đĩa cái này tiểu sự việc xen giữa về sau hoàng ý du hé miệng cười có chút oán trách lại có chút t r e u ghẹo nói hai người cắt ngươi đây là đi làm ạ mặc thanh dáng vẻ ấy còn khai chiếp ba bạn gái tựu tới dùng cơm ti lý trí siêu trong miệng ăn liên tục đặc nhai lấy một bên hàm hồ điện áp tô thuần phong tiếp lời nói ta cùng hắn tiễn đưa heo ba tên nữ sinh đều cười phun ra thuần phong khai giảng báo danh thời điểm chúng ta cùng đi kinh thành a trương lệ phi nói kỳ thật ta so các ngươi muộn khai giảng vài ngày sớm chút đi vừa vặn làm bạn nghe nói chúng ta ba sở học trường học khoảng cách đều rất xa vương hải phỉ thần sắc gian hơi có vẻ tiết m ố i tô thuần phong cười nói cũng không tính xa à ta trong nhà xem qua bản đồ ngươi cùng lệ phi khoảng cách gần đây ngồi xe cũng chịu vài phút lộ trình ta cách các ngươi khá xa bất quá ngồi xe buýt tối đa cũng t i ị u nửa giờ mới có thể đến trường sư phạm đại học cho nên về sau chúng ta ở kinh thành có thể kinh thường gặp mặt vậy ngươi lần trước nói xa vương hải phỉ oán trách đạo khi đó còn không có xác định là cái đó chối đại học nha hoàng ý du điệu môi có chút không cam lòng cùng hâm mộ nói các ngươi có thể mỹ rồi đều ở kinh thành lên đại học bình thường có thể kinh thường gặp mặt chỉ có ta một mình một người sống hoa b i ể n là cấp ba về sau chỉ có thể nghỉ đông và nghỉ hẹ thời điểm mới có cơ hội cùng các ngươi gặp mặt ai đáng tiếc cho đến lúc đó chỉ sợ những người khác đều không nhớ rõ ta là ai rồi kỳ thi đại học sau sẽ không có tin tức có điện thoại cũng không tới cái điện thoại cáo chi hạ số điện thoại di động thật có lôi thật có lôi ta thật không có kia ý tứ tô thuần phong nâng c h é n nói ta tự phạt một ly cái này còn không sai bịt lắm hoàng Y du có chút thỏa mãn nói ngồi ở bên cạnh lý c h i siêu trong lúc nhất thời không nhúng vào lời nói trong nội tâm vô hạn khâm phục suy nghĩ sau khi về đến nhà nhất định phải h à o h à o hướng tô thuần phong thỉnh giáo một phen cái này bạn thân đây quả thực quá c h â u rồi hắn bạn gái là vương hải phỉ năm đó một vài cô nàng hôm nay trổ mã được thi đấu thiên tiên quả nhiên là nữ đại mười tám biến mà xinh đẹp càng hơn dĩ v ã n g trương lệ phi cũng rõ ràng đối với tô thuần phong có ý tư kia hiện tại ngược lại tốt mà ngay cả lúc trước huyện nhất trung đại danh đỉnh đỉnh hoa hậu giảng đường băng sơn đại mỹ nhân hoàng ý du cũng ở trước mặt hắn như một yêu làm lũng con gái ngoan ngoan tựa như càng làm cho người bội phục chính là ba vị một cái thi đấu một cái lại xinh đẹp thành tích học tê ậ p lại tốt nữ sinh lại vẫn ở trung hòa hợp địa cùng một chỗ cùng tô thuần phong cười cười nói nói bởi vậy có thể thấy được thuần phong hào thủ đoạn đời ta mẫu mực a một bàn năm người cười cười nói, nói hào khí vui thích nhưng lại không biết lúc này cùng bọn họ cách hai b à n lớn cái kia bên cạnh chính vây quanh ở một trường trước b à n cơm la lối hom sò ngàn tù tì h ăn nhiều biển uống sáu bảy tên cả lơ phất phơ du côn tính mười phần thanh niên nhưng lại sớm địa t i ể u chú ý bên trên tô thuần phong bọn hắn năm người rồi kia ba cái cô nàng thực mẹ nó tịnh hắc hành vi bất chính rồi lưỡng đ ồ nhà quê vậy mà có thể cấu kết lại ba xinh đẹp như vậy cô nàng thực mẹ nó hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu chẳng lẽ lại kia lưỡng tiểu tử dưới đ ấ y kia biểu diễn đại ha ha mượn rượu kinh những sống này phụ cận trên xã hội vốn được coi như không tệ thanh niên lêu lỗng càng phát không chút kiến k � trong lời nói nhiều không hề tốn mà lại giọng nhi cực cao giống như cô ý muốn cho người nghe được tựa như chưa xong con tiếp chương hai trăm bốn mươi mốt oan ra ngõ hẹp hai trăm bốn mươi mốt oan ra ngõ hẹp mặt khác trên bàn ăn cơm những khách cũ đều n h í u mày mặt lộ vẻ chán ghét thực sự không ai dám lên tiếng dù sao loại người này rõ ràng cũng không phải loại lương tiện a hoàng ý du vương hải phỉ trương lệ phi đều chán ghét mắt nhìn bên kia tiếp theo bị những thanh niên ngẫng tia ương ngạnh h u n g h ă n g c ả n q u ấ y ánh mắt nhìn thẳng cũng rất nhanh quay đầu tránh đi đối phương ánh mắt gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập khó chịu nổi cùng vẻ nổi giận các nàng cũng đã mười tám tuổi đương nhiên nghe được ra những lời nói thô tục kia ở bên trong ý tứ chỉ là với tư cách nữ sinh thiên tính làm cho các nàng không muốn đi cùng những trên xã hội này cặn bã bại hoại không chấp nhận hơn nữa các nàng trong nội tâm hơn nữa là sợ hãi cùng sợ hãi nếu như cùng các nàng cùng một chỗ hai gã nam sinh đổi lại người khác chỉ sợ hơn phân nửa cũng sẽ biết nhịn một chút tạm thời coi như không nghe thấy nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nhưng bây giờ trên bàn ngồi chính là tô thuần phong cùng lý trí siêu nhất là lý trí siêu cái này tính tình nóng n ả y hắn đã hơn một năm đến tân tân khổ khổ trợ lý nghiệp ngày bình thường đi ra ngoài x u ố n g bên ngoài cùng hộ khách liên hệ kia gọi một cái mạnh vì gạo bạo vì tiền biết ta nói chỉ là trong nội tâm vẻ này từ tuổi trẻ khí thịnh lệ khí đã sớm áp lực được hận không thể tìm gốc dạo phát tiết đi ra ngoài đây này bây giờ nghe lấy bên kia mấy cái thanh niên đích thoại ngữ càng ngày càng rõ ràng tính nhắm vào càng ngày càng rõ ràng lý trí siêu lúc này trong cơn giận dữ khoe mắt liếc qua thoáng nhìn tô thuần phong cũng là khẽ nhữ m ạ n nhìn về phía bên kia lý trí siêu lúc này như là nhận được mệnh lệnh giống như phủi đất một chút đứng lên tay phải theo trên bệ cửa sổ chép lại đến dao động đem tay trái chỉ hướng những người kia ngạnh lấy cổ t r ừ n g mắt t r ừ n g mắt địa giận d ữ hét ta nói mấy cái cháu trai các ngươi con mẹ nó đánh tiểu là theo chân cầu lớn lên a con mẹ nó ngươi mắng ai đó đối diện lúc này đứng lên ba gã thanh niên lý trí siêu tay trái cơ lấy chai bia vung tới thao mẹ của ngươi theo chai rượu vung quá khứ đích đồng thời hắn tay phải mang theo dao động đem đi nhanh xuống tới phanh ẩm đương chai rượu trực tiếp đập vào một thanh niên trên mặt lúc này nện đến trong lỗ mũi tháo chạy huyết trên mặt chảy máu tà thao mấy cái thanh niên tất cả đều nổi giận nhao nhao sao mở chai r ư ợ u tử cũng có thuận tay cầm lên đế làm bộ muốn xông lại vây đánh lý trí siêu cùng theo s á t mà đến tô thuần phong một ít ăn cơm khách hàng nhao nhao đứng dậy hướng hai bên né tránh t i ể u đang quần đấu tương khởi trong nhà ăn một mảnh hỗn loạn chi tế một vị thân hình cao lớn khôi ngô tạo lấy q u a n đầu giữ lại dâu cá chê trung niên nam tử đi nhanh lao đến rất kịp thời điệu hành thân ngăn tại song phương tầm đó hai tay vung lên cao giọng nói ta nói làm gì vậy ai ra vị huynh đệ muốn nện lão ca tràng tử có phải hay không có thể hay không cho lão ca cái mặt mũi như hữu thần hữu thần trợ giống như vị trung niên nam tử này vừa lộ mặt phất tay hô lên đoạn văn này về sau đối phương kia vài tên hùng h ổ thanh niên lập tức tất cả đều đã c h ú t giận giống như sắc mặt tràn đầy không cam l ò n g cùng không cam l ò n g nhưng lại đều đối với trung niên nam tử lộ ra khách khí tôn kính gượng ép dáng tươi cười sau đó hùng hùng hổ h ổ địa ngồi về tới bên cạnh bản mà ngay cả thân cao một m tám suốt đầu đã hơn một năm đến b ấ t vả càng làm cho hắn luyện được một thân khối cơ thịt hùng h ổ hùng hãn khí mười phần lý trí siêu bị vị kia trung niên nam tử khích lệ ngăn cản thời điểm vậy mà cũng cưỡng chế ở trong lòng phẫn nộ nói ta cũng không muốn nện ngài c h ẳ n g tử cái này mấy cái cháu trai mẹ nó mới móc tốt rồi huynh đệ cho ta cái mặt mũi a tiến tĩnh nhăn cơm trung nhiên nam tử rất khách khí địa vô vô lý trí siêu bà vai trở về khẽ đẩy l ấ y hắn một bên ngoắc đối với cách đó không xa phục vụ nói hướng cái này bản tiễn đưa cái n g ạ n h đồ ăn phục vụ đáp ứng một tiếng quay người đi p h ò n g bếp trung nhiên nam tử tựa hồ lúc này mới chú ý tới thần sắc bình tĩnh địa đứng ở một bên ánh mắt nhìn chăm chú lên kia vàiên thanh niên tô thuần phong trong nội tâm không hiệu sinh ra thấy lạnh cả người tranh thủ thời gian dỗi cánh tay nắm ở tô thuần phong bà vai nói đến huynh đệ giảm nhiệt uống rượu khó tránh khỏi nóng tính đều có chút sông cho lão ca một cái mặt mũi tô thuần phong tựu mỉm cười gật gật đầu quay người hướng bên cạnh bàn đi tới tình thế tựa hồ như vậy dẹp loạn bất quá khó mà tránh khỏi chính là song phương lẫn nhau tràn ngập khiêu khích dí tứ hàm xúc địa cách không nhìn chằm chằm tô thuần phong khá tốt chút ít hắn chẳng muốn đi để ý tới những người kia mỉm cười phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh giống như c h ấ n ă n ba tên nữ sinh vài câu về sau lập tức liền chuyển hướng chủ đề bắt đầu nói chuyện p i ế m khởi qua lại cao trung thời kỳ sinh hoạt mặc sức tưởng tượng sau đó không lâu đại học trong sân trường sinh hoạt sẽ như thế nào mà lý trí s i ê u nhưng lại thỉnh thoảng đều biết dùng khinh miệt khinh thường cùng tràn ngập khiêu khích ánh mắt trở về ứng đối phương kia vài tên thanh niên c a m thủ mấy cái trong cơn giận dữ rồi lại không tiện phát t á c thanh niên xì xào bàn tàn lấy tiểu tử kia nhìn xem nhìn quen mắt ta ta cũng nhìn thấy giống như b á i kiến ai ta nhớ ra rồi năm trước chúng ta sống một trong phụ cận lần đó bị đánh tiểu tử này không phải là đầu lĩnh chính là cái kia sao nhị ca còn lại để cho thằng này cho đốt hai đao đúng chính là hắn và đó Thật sự vài a ngó、hả? Nhưng sống mánh hẻo bây giờ sống đại i l ệ tên thanh i t niên mặt à. nhỏ ô giọng nghị luận xong liền đều nhao nhao đứng dậy đến trước sân khấu tính tiền rời đi đi ra cơm cửa đếm lúc cũng đều hung dữ địa nhìn chằm chằm tô thuần phong cùng lý trí siêu vài lần bởi vì ngồi ở bàn ăn cạnh ngoài nguyên nhân cho nên hoàng ý du tin h tưởng thấy được một màn này liền vội và nói chúng ta hôm nay tựu i đến nơi đây à ta lo lắng những cặn bã kia sẽ tìm người đến báo thù các ngươi đúng vậy à chúng ta chúng ta đi thôi lý trí siêu đình đạt nói không sợ ta tựu i tại chỗ này đợi lấy xem bọn hắn còn có thể thế nào hay sao được rồi tô thuần phong mỉm cười lắc đầu nói hôm nay lại để cho người chảy máu tiểu tử ngươi lại không ăn thiếu đi chúng ta trở về đi dù sao cũng là hoàng ý du làm ông chủ trương lệ phi cùng vương hải phỉ đều đã nhưng trên mặt sầu lo đ ị a đứng dậy tô thuần phong cũng bề ngoài thái lý trí siêu liền nún nún vai vẻ mặt không sao cả đ ị a đứng dậy cầm dao động đem nói vậy được chúng ta đi trước quay đầu lại đừng làm cho ta gặp lại đến đám người này cặn bã nếu không cần phải giết chết bọn chúng hoàng ý du nhanh chóng đến trước sân khấu đem sổ sách kết liêu năm người liền cùng một chỗ hướng tiệm cơm bên ngoài đi đến lệ phi hải phỉ các ngươi buổi tối ở chỗ nào tô thuần phong theo miệng hỏi ở nhà của ta a hoàng ý du mỉm cười trêu kẹo nói nếu không ngươi đem hải phỉ mang đi ý du ngươi chẳng ghét vương hải phỉ đỏ mặt nhẹ nhàng đánh nữa hoàng ý du một quyền tâm tính thuần khiết chính phái tô thuần phong càng là xấu hổ không thôi thật là không nghĩ tới hoàng ý du như vậy nữ sinh vậy mà lại đột nhiên g i à n toát ra một câu như vậy có chút vượt mức quy định vui đùa lời nói điều này thật sự là lại để cho người rất không có ý tứ nha vì vậy tô thuần phong kia trương trắng non tuấn tú hai má cũng kìm lòng không được địa có chút đỏ lên cười nói vừa đi xuống bậc thang chợt nghe lấy lý trí siêu tức giận mắng một tiếng tà thao mấy người ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy từ đối diện một nhà vui cười nguyễn phỏng ca múa ở bên trong phần phật lạp lao tới có chừng mười lăm mười sáu cái thân hình bưu hạn thanh niên dẫn đầu kia mấy vị đương nhiên đó là trước khi sống trong tiệm cơm cùng bọn họ nổi lên xung đột thanh niên càng có mấy chiếc xe gắn máy nổ vang gầm thét cao tốc lai tới liễu lo đứng tại đông đến thuận tiệm cơm trước cửa đường cái bên cạnh xe gắn máy bên trên thanh niên cầm trong tay ống tuyếp chờ vật theo trên xe nhảy xuống nguyên một đám hùng h ổ tiêu bọn hắn mẹ đấy giết chết bọn chúng làm chết thao mẹ nó dám ở cái này một khối trăng bức tà thao lý trí siêu không hề s mang theo dao động đem muốn đi lên cùng người chết g i ậ t đầu cũng là bị tô thuần phong một thanh túm ở đi nhanh hướng trong tiệm cơm lưu lại một bên quát tranh thủ thời gian hồi tiệm cơm ba gã sợ ngây người nữ sinh lúc này mới lấy lại tinh thần nhi hoảng sợ bất an địa chạy trở về tiệm cơm tô thuần phong phán đoán theo trước khi phát sinh xung đột lúc tiệm cơm vị lao bản kia xuất hiện khuyên can cùng với những thanh niên kia còn có lý trí siêu biểu hiện đến xem đông đến thuận tiệm cơm lao bản nhất định không phải bình thường người cho nên chỉ cần đi vào trong tiệm cơm những lưu manh kia chắc có lẽ không sống tới đối với người của bọn hắn thân an toàn hình thành uy hiếp Quả nhiên, tiến vào tiệm cơm về sau hắn chợt nghe lý trí siêu mở miệng an ủi bà tên nữ sinh nói không có việc gì đ ừ n g sợ đông đến thuận l a o bản đại m á n h liệt là nổi danh đại đầu đường xó chợ không ai dám nện hắn c h à n g tử sống vài tên cầm trong tay côn bổng dao bầu lưu manh nhảy vào cơm cửa điếm một khắc này chủ quán cơm đại m á n h liệt cũng kịp thời đạt được phục vụ thông chi từ lầu hai v ọ t xuống tới hoành thân đem vài tên hung hãn lưu manh chắn cửa ra vào hắn sụ mặt khẽ tao mày nói gì bà các ngươi đây là muốn nện ca tràng tử có phải hay không đại mãnh ca tràng tử đập phá huynh đệ ta cho ngươi bồi hôm nay nhất định phải giáo hấn kia lưỡng tiểu tử đầu lĩnh gọi là gì bà thanh niên thoạt nhìn ba mươi suốt đầu n g ạ n h lấy cổ không hề sợ hay nói đại mạnh liệt không chút hoang mang địa n g ầ m trong mồn khỏa yên điểm bên trên nói không được quay đầu lại ta có thể cho mấy người các ngươi huynh đệ bài rượu cho cái mặt mũi a đại mạnh ca huynh đệ mặt mũi của ta có thể ném đi a d ì bà không nghe theo nói ra tiệm cơ môn các ngươi sát nhân láo tử cũng bỏ qua đại mạnh liệt n ế t miệng cười lạnh một tiếng n g ự khí trở nên hung ác lệ nói nhưng bọn hắn sống cơm của ta trong tiệm chính là ta khách hàng các ngươi ai dám tiến tiệm của ta ở bên trong nệ người ta tựu i cùng ai chơi bật mạng dì bà ta nếu dẫn người đi nện khúc hát của ngươi phòng khiêu vũ ngươi cam tâm tình nguyện sao dì bà trừng mắt đang định muốn nói cái gì cũng đi nhanh muốn đi đến bên trong thời điểm ra đi lại bị bên cạnh hai gã đồng l o ạ t tụt ở nhị ca chúng ta đi bên ngoài chờ cho đại manh ca một cái mặt mũi cũng không tin bọn hắn có thể một mực dừng lại ở trong tiệm cơm không đi ra là được dì không có chút ít không cam lòng nâng lên trong tay dài một thức ống tuyếp chỉ chỉ đại mãnh liệt giữ tợn nói ngươi đi đại mãnh liệt hôm nay ta bán mặt mũi ngươi ta ở bên ngoài chờ ngươi có bản lĩnh thì đem bọn hắn ở lại ngươi tại đây chia ra môn tùy ngươi đại mạnh liệt thò tay tiễn khách dì bà mang người quay người đi ra ngoài lúc này thời điểm mặt ngoài hung h á n dữ tợn kỳ thực trong nội tâm cũng có chút kiêng kỵ lý trí siêu bị tô thuần phong dắt lấy khích lệ về tới trước khi k i a trương bên cạnh bàn cơm tòa h ạ n ba tên nữ sinh cũng thần sắc sợ hãi ngồi ở chỗ đó hoàng ý du lấy điện thoại cầm tay ra chúng ta báo cảnh a hừ tô thuần phong gật gật đầu cảnh sát đến rồi về sau ba tên nữ sinh tự nhiên có thể bình an vô sự địa trở lại hoàng ý du trong nhà Bất quả, hắn và Lý Siêu. chương i Siêu. t r Lệ p hai i n trăm bốn mươi hai là nam nhân lại để cho nữ hải tử đi trước hai trăm bốn mươi hai là nam nhân lại để cho nữ hải tử đi trước không có việc gì trong chốc lát cảnh sát đến rồi các ngươi đi trước tô thuần phong nhìn như hào không lo lắng địa khẽ cười nói cầm điện thoại hoàng ý du do dự vương hải phỉ chăm chú khoác ở tô thuần phong cánh tay trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao lý trí siêu đang định muốn nói cái gì lúc chủ quán cơm đại mánh đã đi tới cười khổ xuất ra hai ba hồn tạ sản thuốc lá đặt ở trên bàn t ò a hạ nói khẽ hai vị huynh đệ ba vị đại mộ i tử thật sự là thật có lỗi cho các ngươi sống ta cái này trong tiệm lúc ăn cơm bị thụ kinh hãi nói thiệt tình lời nói các ngươi chỉ cần sống ta trong tiệm ta nhất định không thể để cho các ngươi bị khi dễ nhưng mới rồi các ngươi cũng đã nghe được gì ba đám người kia xem ra sẽ không từ bỏ ý đồ các ngươi một mực trốn ở ta cái này trong tiệm cũng không phải cái biện pháp nói đến đây đại manh sắc mặt hiện lên một vòng nghi hoặc nói trước khi cùng các ngươi phát sinh xung đột mấy người chỉ là gì bà huynh đệ lẽ ra gì bà không đến mức bởi vì này điểm sự tình cần phải ý tự mình đến với ngươi lưỡng gây khó dễ ta lại đi theo chân bọn họ nói nói à tận khả năng thay các ngươi cầu tình chuyện nhỏ không cần phải khiến cho quá lớn không cần hào ý của ngài chúng ta tâm lĩnh lý trí siêu khỏe miệng một phát âm tàn nói vừa rồi gọi gì bà cái kia cháu trai năm trước sống diễn võ lâu trên đường cái bị ta chọc qua hai đao đại manh lúc này sửng sốt hắn ý thức được cái này xuống núi cứu hoán không có cách nào chấm dứt tô thuần phong có chút nhưng đầu tiến đến lý trí siêu bên thai nhỏ giọng nói đi một bên cho triệu sơn cương gọi điện thoại ta không biết hắn số điện thoại di động cầm điện thoại di động của ta đánh tô thuần phong lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho lý trí siêu lý trí siêu có chút kinh ngạc vì cái gì tô thuần phong chính mình không đánh ngược lại lại để cho hắn gọi cú điện thoại này bất quá cũng không có hỏi nhiều tiếp nhận điện thoại hướng một bên đi đến lúc này thời điểm trong đại sành rất nhiều ăn cơm khách hàng dĩ nhiên bởi vì vừa rồi một màn k i ê mà có phần lộ ra khẩn trương sợ bị thai bay vạ gió giống như vén màn rời đi đại manh nhìn xem biểu lộ bình tĩnh không chút nào khẩn trương tựa hồ tính trước kỹ càng tô thuần phong trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có chút ít kinh ngạc cái này ăn mặc lôi thôi thoạt nhìn nhã nhặn chàng trai lúc trước xung đột sắp phát sinh lúc lại mang cho người một loại cực kỳ rung động cảm giác hắn không còn nếu như hắn khi còn trẻ người như vậy sống kịch liệt đầu đấu xung đột buộc phát trước bởi vì khẩn trương cao độ hoặc là thần sắc táo bạo hoặc là khẩn trương sợ hãi ngược lại bình tĩnh như nước giống như bình thường hiện tại Tô t h u ầ nhưng p o n càng là giống n g là h c ă bản n k h ô có ý thức ý đ ư như ợ c thân hầu khó sống ở g i ả cảnh i hiểm thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt địa. Nhưng sắc bên trong, ở địa. địa quan tâm lấy ba tên nữ sinh nhưng lại đồng ý báo cảnh theo lý thuyết người trẻ tuổi đã lựa chọn báo cảnh đã nói lên hắn sợ phiền thức không muốn gây chuyện hội sẽ khẩn trương bối rối nhưng đại mạnh cảm giác không thấy trước mặt người trẻ tuổi này có chút khẩn trương sợ h ã i bộ dáng kinh nghiệm loi đời đại mạnh rất rõ ràng loại người này thường thường là đáng sợ nhất tục ngữ nói cho cắn người thường không sổ gọi đại mạnh trước kia có một huynh đệ cứ như vậy ra tay cực kỳ t à n nhẫn mà lại căn bản bất kể hậu quả năm đó đại m á n h bỏ tù thời điểm cái kia huynh đệ bị chấp hành tử hình hiện tại đại m á n h cũng không hy vọng tại chính mình cái này trong tiệm hoặc là bên ngoài cửa điếm hai nạn chết người vị huynh đệ kia đại m á n h hảo tâm nói ta được nhắc nhở ngươi một câu loại chuyện này mặc dù là cảnh sát đ ế n rồi bọn hắn cũng làm theo dám đối với các ngươi đ n g thủ bởi vì gì bà sống phiến khu vực này vốn được rất hay đang tại cảnh sát mặt đánh nữa n g người nhiều nhất thì ra là tốn chút tiền dọn dẹp bất quá lượng huynh đệ bị câu lưu mấy ngày mà thôi tôi thuần phong nghe vậy k h ẽ n h ư mày hắn cũng không rõ ràng lắm triệu sơn cương phải chăng có thể dọn dẹp gì ba người như vậy bởi vì này đầu năm có thể ở trong huyện thành khai một cái cao đẳng l ấ n đích phòng ca múa tràng tử nhưng lại dám nói thẳng khiêu khích đại manh chủ nhân tuyệt không phải người lương thiện một khi bởi vậy buộc phát kịch liệt h ô n chiến khó tránh khỏi hội sẽ tạo thành không tất yếu thương vong thậm chí hội sẽ hai h ỏ a nữ hải tử nghĩ tới đây tô thuần phong đã nói nói lão bản ngài hỗ trợ đi theo gì bà bọn hắn nói một tiếng lại để cho mấy nữ hải tử đi ta cùng h u n h đệ của ta lưu lại khó làm đại manh lắc đầu ngươi nói cho gì bà vị này chính là chúng ta huyện hoa thịnh kiến trúc công ty lao bản hoàng hán chính cháu gái lại để cho chính hắn n g h i kỹ nói chuyện tô thuần phong chỉ c hoàng ỉ h ý du hoàng ý du k h ẽ cắn bờ môi ánh mắt phức tạp đại manh sửng suốt xuống gật đầu nói t ố t ta đi theo chân bọn họ g i ả n g hắn đứng dậy vừa đi lý trí siêu tựu đi trở về tiến đến tô thuần phong bên thai nhỏ giọng nói sơn cương sống bình dương thành phố bất quá hắn nói không có việc gì không xuất ra mười lăm phút người của hắn nhất định có thể đến hừ tô thuần phong nhẹ gật đầu triệu sơn cương nói không có việc gì cũng không có nghĩa là là hắn có thể nhẹ nhõm dọn dẹp chuyện này bằng không thì hắn cũng sẽ không nói không nên lời m ộ ư ơ i năm phút người của hắn nhất định có thể đến mà nói rồi lý trí siêu rất hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này hắn nghe răng cười lấy cầm lấy dao động đem quay trở ra nói ra có mấy ngày này không có động thủ rồi còn quanh nữa các ngươi đừng tìm người đánh nhau hoàng ý du bị lý trí siêu biểu lộ lại càng hoảng sợ thuần phong vương hải phỉ hoảng sợ bất an địa ôm sát tô thuần phong cánh tay trương lệ phi cũng vẻ mặt sợ hãi không biết làm sao rất nhanh chủ quán cơm đại manh từ bên ngoài đi đến sắc mặt hơi có vẻ không khoái cùng bất đắc gì nói hai vị huynh đệ dì bà có ý tứ là khiến hai n g ư ờ i đi cho hắn nói lời xin lỗi nhất là vị huynh đệ kia cho hắn dập đầu cái đầu chính mình phiến lưỡng m i ệ n g tử chuyện này t i ể u tính toán về nhau đại manh nhìn về phía lý trí siêu vô nghĩa lý trí siêu cười lạnh meo lại con mắt tô thuần phong nhưng lại khẽ cười nói hắn đáp ứng lại để cho cái này ba nữ hải tử đi trước ca chuyện của nam nhân tình nam nhân giải quyết đại manh lắc đầu hắn thật đúng là chán s ố n nguyện a tô thuần phong không khỏi tức giận ngoài cũng có chút kinh ngạc đã đề cập hoa thịnh công ty tổng giám đốc hoàng hán chính đại danh một chỗ du côn lưu manh rõ ràng hợp lý cũng dám không rảnh mà để ý hội sẽ theo lý thuyết hắn có lẽ tinh tưởng hoàng hán chính con lớn nhất cùng con trai cả tức đều là chính phủ quan lớn a đây không phải muốn chết sao nhưng càng như vậy người ngược lại càng đáng sợ đại m n h nhìn xem lý chi siêu khuyên nhủ huynh đệ có thể nhẫn có thể đơn giản chỉ cần đầu lòng đừng theo chân bọn họ đ ầ u khí không đáng hàn tín còn chịu được giới háng chuyện đục nhã còn nhiều thời gian làm gì so đo nhất thời g i i ngắn lý trí siêu g i ữ tợn cười nói ai cho ai quỳ xuống còn không nhất định đây này tô thuần phong không có lên tiếng hắn không hy vọng còn đầu sự kiện lúc bộc phát có nữ hải tử ở đây nói như vậy một khi sự tình nào lớn hơn đối với nữ hải tử danh dự không tốt đầu năm nay sống mọi người trong suy nghĩ cùng tên côn đồ còn đầu nhất định là lưu manh mà cùng bọn côn đồ cùng một chỗ nữ hải tử có thể là cô bé tốt sao hoàng ý du thở phì phì địa lấy điện thoại cầm tay ra nói ta cho ta cha gọi điện thoại tô thuần phong không có ngăn lại đúng lúc này đầu bậc thang có người hô ý du ngươi tại sao lại ở chỗ này mấy người theo tiếng nhìn lại chỉ thấy vừa từ trên lầu đi xuống mấy người ở bên trong một gã ăn mặc trang phục bình thường trung niên nam tử đi nhanh tới dĩ nhiên là hoàng ý du nhị thúc hoàng khôn hắn đi đến trước bản chứng kiến tô thuần phong cùng vương hải phỉ liền không nhịn được nhịu nhữ mày trách mắng ý du ngươi tại sao cùng tiểu tử này sống cùng nhau ăn cơm quả thực là hồ đồ nhị thúc bọn họ đều là bạn học ta hoàng ý du lung tùng nói hoàng khôn vốn trong nội tâm đối với tô thuần phong t i ể u tràn đầy chán ghét cùng ghi hận lúc này lại nhìn hắn cùng với bên cạnh tiểu tử k i ế ăn mặc lôi thôi cả lơ phất phơ bộ dáng Tiêu càng phát t r ắ n ghét nói cơm nước xong xuôi rồi như thế nào còn không quay về hoàng ý du vội vàng đem vừa rồi chuyện đã xảy ra cùng hiện tại chỗ mặt l ầ m tình huống đơn giản giảng thuật một lần nói nhị thúc những lưu manh kia cặn bã đều xấu lắm bên cạnh chủ quán cơm đại mánh nhẹ nhàng thở ra h á n tuy nhiên chưa thấy qua vị này hoàng tiên sinh vài lần cũng không biết một thân là ai nhưng lại rất rõ ràng vị này hoàng tiên sinh giá trị con người xa xỉ hơn nữa cùng kim châu huyện trên đường rất nhiều có uy tín danh dự nhân vật đều có kết giao nghe hoàng hán chính cháu gái hô thứ hai thúc nghĩ đến cựu là hoàng hán chính con thứ hai rồi có hoàng n sống, như vậy xử lý đêm nay chuyện này, nghĩ đến có lẽ không có vấn、đề. Gì h vậy xử lý lẽ đêm đề. có có bà? không níu như nói, Du, mày, loại Ý ư ngươi ngươi được hưng ngươi người ờ rời i đi. thôi. đi, này không trọng, cùng Nhị Hoàng động phấn không mang những Hoàng kích khác khôn thúc, thật chỉ thể dễ Du ta tốt. Ta có qua. Ý bỏ lạnh lùng nói về sau đừng loạn kết giao bằng hữu chuyến đi lại để cho người nhìn ngươi thế nào nhìn ngươi thế nào cha mẹ hoàng ý du không khỏi có chút thất vọng nhị thúc ngươi theo ta đi ta không đi hoàng ý du tức giận ngươi không đi ta hiện tại tựu i cho ba mẹ ngươi gọi điện thoại hoàng k h ô n nghiêm nghị quát lớn đi nhị thuốc hoàng k h ô n thần sắc gấm lánh nhìn mắt tô thuần phong cùng vương hải phỉ h ư l ệ n h nói ngươi không đi ở này nhi đợi à dứt lời hắn đi nhanh quay người rời đi bên kia mấy cái cùng hoàng k h ô n một chuyến người đều có chút kinh ngạc nên tiếp trước hỏi thăm hoàng k h ô n chuyện gì xảy ra một bên cười cười nói nói địa đi ra ngoài nhìn xem tức giận đến chạy ra nước mắt hoàng ý du cùng hai gã khác đặc biệt khẩn trương sợ hãi cô nương đâu đến thuận lão bản đại mạnh an đ i nói cô nương ngươi mang theo lượng nữ đồng học đi thôi ngươi nhị t h u c tuy nhiên tức giận nhưng đi ra bên ngoài nhất định sẽ cùng dì bà lên tiếng kêu gọi cho nên bọn hắn sẽ không đem các ngươi nữ hải tử thế nào đúng các ngươi đi trước ca tô thuần phong khẽ cười nói ánh mắt cách cửa sổ xem đi ra bên ngoài hoàng khôn một đoàn người đi tới ven đường cùng dẫn hai ba mươi số lưu manh đứng ở nơi đó dì bà có chút rất quen nói mấy thứ gì đó dì bà đỉnh đạc địa phất phất tay hoàng ý du cũng nhìn thấy một màn này quay đầu nói ngươi cùng lý trí siêu làm sao bây giờ vương hải phỉ ôm tô thuần phong cánh tay không tung tay trương lệ phi cũng vẻ mặt quật cường địa không chịu đi không có việc gì trong chốc lát chúng ta cứu b ì n h đã tới rồi lý trí siêu không chỗ nào sợ hãi ngược lại có chút cười hưng p h ấ n nói nói các ngươi là nữ sinh đi chợ ca tô thuần phong nhẹ nhàng tránh ra vương hải phỉ cánh tay ôn nu nói đi thôi triệu sơn cương lập tức đến thế nhưng mà đi nhanh đi tô thuần phong vô vô nàng bàn tay nhỏ bé triệu sơn cương đại danh không thể nghi ngờ là tương đương có tác dụng nhất là được chứng kiến triệu sơn cương cùng với bọn thủ hạ đến cỡ nào hung h á n hung ác lệ trương lệ phi ngẫm lại hiện tại tình cảnh như thế cùng ngay sau đó khả năng bộc phát quần đ u trong nội tâm không khỏi thay vào đã đến điện ảnh tình tiết ở bên trong cảm thấy lúc này thời điểm cũng không thể làm cản trở liên lụy nhân vật nam chính nữ giác liền thò tay lôi kéo vương hải phỉ đứng dậy nói hải phỉ chúng ta đi t r ư ớ c lưu hạ lai ngược lại sẽ lại để cho thuần phong bọn hắn lo lắng hơn tô thuần phong sừng xuất xuống cười nói đúng đúng các ngươi đi trước trong chốc lát ta cho ý du gọi điện thoại báo bình an thuần phong đi nhanh đi hoàng ý du như c ũ do dự nhưng cũng bị trương lệ phi lôi kéo hướng ngoài cửa đi đến chương hai trăm bốn mươi ba thứ không muốn lăn lộn c ự khai chiến trong đại sảnh còn không có rời khỏi những khách hàng kia đều mặt lộ vẻ đồng tình chi sắp địa nhìn xem tô thuần phong cùng lý chi siêu quanh năm sống vùng này ở lại sinh hoạt hoặc là kinh thương buôn bán người đương nhiên đều tình tưởng đối diện kia ra vui cười nguyễn phong ca múa tuổi trẻ l ã o bạn gì bà là người nào tô thuần phong cùng lý chi siêu chủ quán cơm đại mánh đi tới cửa ra vào cách cửa thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn xem hoàng khôn một đoàn người đã ngồi vào ba chiếc trong g h ế xe hoàng ý du trương lệ phi vương hải phỉ ba người đi đi ra bên ngoài thấp thỏm lo âu khẩn trương vạn phần điệu bước nhanh hướng hoàng khôn chỗ cái kia chiếc màu đen ni cây dâu lam điệu bài xe con đi đến nhưng mà nhưng vào lúc này dì bà vung tay lên vài tên hung hãn thủ hạ mang theo đào côn nghe rằng cười lấy đi về hướng ba vị nữ sinh tô thuần phong thấy thế quá sợ hãi trong đầu sẽ cực kỳ nhanh đã hiện lên hoàng khôn trước khi theo như lời những lời kia cùng với cái kia phó âm lanh thần thái ba hoàng khôn hắn lại để cho dì bà chỉ để cho chạy hoàng ý du hai gã khác nữ sinh không thể để cho chạy tùy tiện bọn hắn chơi nhất n i ệ m đến tận đây tô thuần phong không chút do dự đi nhanh liền xông ra ngoài ai thuần phong Lý trí siêu mấy a giao động đem tranh thủ thời gian n động trong nội tâm thầm mắng, mà nó, đáng chết điều hướng bên trên, g theo thủ thời theo, tâm thầm chết đem đổi điều và b t thuận lao bản đại manh bất đắc di thở、dài. Trong tiệm cứ đắc cơm những khách cũ, cũng đều đứng giá Đông những rồi. đại di dài. nào đến bản manh lao đều ậ d tuân tới ra cái ử a ra bên ngoài nhìn lại. Mấy c lưu manh nghe răng cười lấy chắn hoàng ý du ba người trước mặt một người trong đó hướng bên cạnh nhân thân nói hoàng tổng chất nữ có thể đi hai cái vị này đại hội tử lưu lại theo chúng ta đi phòng khiêu vũ tâm sự à. m ộ i tử xem các ngươi nhìn nhẩm kia lượng kinh sợ bao bọn hắn không được cùng ca ca đi chơi nhị a trong u vui chuyện, lưu hầu y ệ t thời đối được đồng ngươi chơi Nói bao ba ha ha. Nói chuyện, ba gã lưu manh các như gã vẻ, a tay cường k é ạ n h tiếng vương h ả phỉ cùng trương lệ phi. phất Nha, các ra. Đốn mặt. Ba gã cô nương hầu như đồng thời phất tay đánh, người muốn chạy. Mấy cái lưu manh không cùng các cô cái trương ngươi buông Đốn nương đồng luận người muốn gã mặt. ra. lưu lệ Ba tay quay để đ Mấy ý h o à n ý dù, tất t cả đều hét ò tay túm ở vương hải phỉ cùng trương lệ phi. tay. Trong tiếng ở vương cùng Buông hải phỉ phi. h lệ vang tô thuần phong như là một đầu nổi giận là báo đi săn trong chớp mắt vọt tới vài tên n h a răng c ư ờ i lấy không kiên nghệ gì cả lưu manh trước mặt tam quyền lưỡng c ư ớ c liền đem mấy cái đ à o trong tay côn lại còn không có kịp phản ứng lưu manh cho quật ngược sống địa hai gã có khác hai gã lưu manh cũng bị đánh cho lảo đảo thân bất do kỷ địa lui về phía sau một kích đắc thủ tô thuần phong lập tức dắt lấy trương lệ phi cùng vương hải phỉ sau này nhanh chóng t ố i lui ta đờ ít mở mày lý trí siêu mắng to lấy x u ố n g lên huy động dao động đem hướng dãy rủa lấy vừa đứng lên hai gã lưu manh đổ ập xuống đập phá vài xuống khi bọn hắn rú thảm trong tiếng lại xoay người ngay tại chỗ nhặt lên một thanh thảm đao mạnh mà hướng phía vây quanh ba gã lưu manh liên tục vùng chém h lại để cho ba cái lưu manh hoảng sợ địa lui về phía sau né tránh kia hai gã đứng lên lập tức bị nệ ngã xuống đất lưu manh đầu rơi máu chảy co giúp ở địa ôm đầu rú thảm hồi tiệm cơm tô thuần phong dùng sức đem vương hải phỉ cùng trương lệ phi sau này kéo một cái hai cái hoảng sợ muôn dạng bên trong nữ hải tử như thế nào kinh được tô thuần phong mãnh liệt t ú n l ự c đạo lúc này kinh hô lấy lảo đảo lui về phía sau ngã xuống cơm cửa điếm trên bậc thang tô thuần phong xông lên trước nhặt lên trên mặt đất một căn ống tuyếp dắt lấy lý trí siêu sau này rút lui mau trở về đi lý trí siêu vốn là hảo hán không ăn thiệt t h i trước mắt chủ nhân lúc này cùng tô thuần phong nhanh c h ó n g triệt thoái phía sau phen này đột nhiên biên cố vô cùng đem đứng sống ven đường d ì bà cho chọc giận lấy lại tinh thần nhi đảm đường tức giận giữ lấy quát cho ta giết chết bọn hắn hô bỏ đi hắn đi đầu mang theo ống tuyếp trận mắt tròn xoe địa đi nhanh hướng đông đến thuận cơm cửa điếm chạy tới hai mươi ba số bọn côn đồ cũng đều lớn tiếng tức giận mắng lấy xông về trước trong tiệm cơm đại manh đưa tay hung hăng địa vô xuống trán của mình hắn thật đúng là không đáng đi cùng gì bà những người kia dốc sức liệu mạng liên không khỏi phân trần địa sông tới cửa túm ở hai gã đã bị trước mắt một màn sợ tới mức kinh âm thanh thét lên hai gã côn đương quay người t i ệ u đi trở về vừa nói nhanh theo ta lên lầu trong lòng của hắn hiểu rõ lần này quần đầu đã không thể t r á n h né đừng làm cho lượng nữ hải tử gặp không may hại là tốt rồi k i a hai cái thoạt nhìn thân t h ủ không tệ lại hung hãn chàng trai hắn t i ự u h ư u tâm vô lực rồi tô thuần phong tay phải nắm chặt ống tuyết lý trí siêu một tay cầm đao một tay xách dao động đem đứng sống trên bậc thang thoáng dựa vào trong cửa bên cạnh địa phương rất có một kẻ làm quan cả họ được nhờ chi khí thế chỉ là bọn hắn tin tưởng đây không phải diễn điện ảnh chính thức quần đầu đi lên tự là vung đao mãnh liệt chém hung át c r h ọ c vung côn luận nện hai người làm sao có thể chống đỡ được một loạt mà lên lưu manh đối với bọn họ ẩu đả lý trí siêu một lòng đều liền đến trong cổ học rồi trong nội tâm thầm mắng chết ở chỗ này rồi mẹ giờ khác này tô thuần phong phải đao trong tay tay trái véo quyết trong nội tâm mặc niệm thuật chú dùng một loại người bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì dị thường trước sau nghiêng sai vị trí bản chân đứng thẳng hai mắt nhắm lại nhìn thẳng đi nhanh gọn tới hùng hồ gì bà một đám bọn côn đồ khi bọn hắn khoảng cách cơm cửa điếm còn có bốn năm m m khoảng cách xa lúc tô thuần phong hai mắt đột nhiên t r ợ t r ừ n g ánh mắt như điện khi thế ngập trời địa nổi g i ậ n gầm lên một tiếng ai dám tiến lên nhận lấy cái chết như đất bằng khởi sấm xét giống như hư không gõ kim cổ tiếng hô thẳng thấu nhân tâm phi ánh mắt thẳng khiếp người can đảm quỷ thuật chấn ma giống tu luyện đầy đủ cao quỷ thuật người thừa kế thi triển ra loại này thuật pháp có thể sống cực trong thời gian ngắn cự ly xa chấn nhiếp mấy tên thuật sĩ sống q u thuật trong truyền thừa chấn ma giống được xưng lấy một trăm tuy nhiên trên thực tế là chỉ tu luyện đạt tới luyện khí hậu kỳ c h i cảnh thời điểm mới có thể lấy một địch đối với trăm tên người bình thường nhưng nhằm vào vài tên cùng cảnh giới thuật sĩ c h ấ n ma giống cũng đủ làm cho cùng cảnh giới tu luyện thuật sĩ ngắn ngủi thất thần đấu pháp trong quá trình có thể nói là hung hiểm và phần hơi có sai lầm sẽ thân t ử đạo tiêu chớ đừng nói chi là bị c h ấ n ma giống dung chuyển nội tâm thất thần chỉ có điều loại này thuật pháp tai hại là phải tu luyện đạt tới luyện khí hậu kỳ c h i cảnh mới có thể thi triển đi ra nếu không tu luyện không đến cưỡng ép hiếp thi triển cực kỳ tiêu hao bản thân bản nguyên cũng đưa tới thiên đ i ệ tự nhiên cắn trả trong t lòng của hắn rất rõ ràng dùng chính mình trước mắt tu luyện thi triển chấn ma giống nhất định không cách nào đối với những lưu manh này tạo thành trực tiếp tổn thương nhưng ít ra có thể ngắn ngủi địa chấn nhiếp ở bọn hắn cái này là đủ rồi bởi vì hắn nghe được xa xa truyền đến hầu như muốn vang vọng cái này tòa thị trấn xe gắn máy cùng ô tô chạy như bay trong động cơ gào thét gào thét tiếng oanh minh hắn biết rõ vậy hẳn là là triệu sơn cơ người đến rồi sống chấn ma giống cường đại uy hiếp hiệu ứng xuống một đám hùng hổ bọn côn đồ ngay cả là đã tụ tập nổi lên một cỗ cường đại thế nhưng như trước không thể ngăn cản được chấn ma giống c h ấ n nhiếp chi uy nhao nhao hoảng sợ muôn dạng tâm thần hoảng hốt địa sau mau lui chỉ có gì bà lực ý chí tương đối cường hãn chỉ là thoáng sừng u ấ t xuống lập tức tức giận mắng lấy vung lên ống tuyếp vọt lên lý trí siêu trận mắt tròn xoe lấy cứng trọi cứng địa vung đào c h é m xuống dưới k e n k e n hai tiếng chói thai kim tiết văng lên tay cầm ống tuyếp d ì bà phát hiện huynh đệ của mình không có một loạt mà lên lúc này đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước tạm lánh mũi nhọn vê anh động cơ tiếng gầm gừ ở bên trong chói mắt ngọn đèn lắc lư một cỗ hồng sắt hạ lợi xe con theo đông đến thuận tiệm cơm bên phía nam nghiêng đầu đường nổ vang lấy lái tới bay thẳng hướng đông đến thuận cơm cửa tiệm k h u di bà thấy thế kinh hãi vội vàng lui về phía sau tranh né lao xuống bậc thang lý trí hạ lợi xe con sống nơi cửa rừng ngay dừng lại a n mặc màu đen sau lưng ngụy trang quần dài đàm quân đẩy ra vị trí lái môn đi nhanh đi xuống mặt khác còn có ba gã người vạm vỡ hùng hồ điệu mang theo đào côn theo trên xe trước sau xuống đứng ở đ á m quân bên cạnh chặn gì bà một đám người đ á m quân tay phải mang theo đem ra bầu nhưng lại rất khách khi nói dì nhị ca không có ý tư à. dì ba nhữ mày lạnh lùng nói đ á m quân con mẹ nó ngơi ư đây là ý gì không có cái khác đ á m quân tay trái vừa nhấc ngón tay cái hướng về sau chỉ chỉ n ạ mạn địa cười nói kia hai vị là chúng ta vừa ca huynh đệ không biết bọn hắn cùng dì nhị ca ngươi có cái gì quá tiết vừa ca để cho ta tới với ngươi van cầu tình cho cái mặt mũi lại để cho hai vị này huynh đệ rời đi ngày mai vừa ca theo thành phố ở bên trong sau khi trở về cho ngươi bày rượu gửi tới lời cảm ơn nói láo dì hai tay trong ống tuyếp một ngón tay đàm quân sau lưng nói kia lưỡng bức biểu diễn năm t r ư ớ c t i ể u mẹ nó chọc hai ta đao hôm nay lại đem ta mấy cái huynh đệ đánh nữa ta cho cái dương vật mặt mũi đ à m quân nhai răng cười nói dì nhị ca có ý tứ là không có ý định cho huynh đệ cái này mặt mũi quá ta cho ngươi biết đàm quân Tranh thủ thời gian mẹ nó mang theo ngươi cái này mấy cái huynh đ ệ lăn di ba nộ khí trùng tiên h địa quát bằng không thì lao tử liền các ngươi cùng nơi đánh đàng quân phun nổ nước miếng nói ỉ vào nhiều người ạ vừa mới nói xong c h ầ t nghe lấy đường cái bên cạnh lần nữa t r u y ề n đến trói hai thật giải phanh lại âm hai chiếc tiểu nhân mái hiên t ứ c xe vận tải dừng lại dương hàng cửa xe mở ra theo trong xe còn có lái xe trong phòng điều khiển phần phật lạp lao xuống hơn ba mươi số cầm đạo sách côn thanh niên nguyên một đám b i u hãn khí mười phần địa hướng đàm quân bên này bước nhanh đi tới cái này cũng chưa tính xong một c ỗ lại một c ỗ tất cả lớn nhỏ xe gắn máy hoặc một mình cưỡi ngựa hoặc hai người thậm chí ba người nổ vang gầm thét nhanh chóng l á i tới sống đông đến thuận tiệm cơm trước cửa dừng lại trong khoảnh khắc đem tại đây vây được chật như nem c ố i một ít xe gắn máy bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ở ven đường lần lượn cộng lại tuyệt đối vượt qua hơn một trăm số thanh niên tất cả đều đằng đằng sát khí hùng h ổ địa xung ố lại đem gì bà một đám người đoàn đoàn bao vây ở mấy chục chiếc xe gắn máy không có tắt lửa động cơ nổ vang lấy đinh thái như c t ư n g đạo mãnh liệt xe gắn máy đại ngọn đèn bó còn có đèn đường cùng đông đến thuận cơm cửa đại đèn cùng với đối diện vui cười nguyễn phỏng ca múa đèn nghe ông quang đem tại đây chiếu lên tươi sáng trong lại có chút đẹp mắt lộng lấy xe gắn máy xe con lần lượt lần lượt lách vào lách vào đám người giống như là một cái đại hội nghị giống như ngã tư đường người đi đường qua lại cốt xe đều chậm dần tốc độ hướng bên này tò mò nhìn quanh đứng sống đông đến thuận cửa ra vào trên bậc thang lý trí siêu hưng phấn đến độ sợ run mà bắt đầu hắn hận không thể lập tức tiến lên cùng người chém g i ế t đột nhiên cảm giác được b ả vai chấm xuống nhưng lại tô thuần phong ném đi ống tuyếp dùng cánh tay nắm ở cổ của hắn hơn nữa đem thân thể áp lực toàn bộ đều động ở lý trí siêu trên người nói khẽ trí siêu vị ta người làm sao vậy lý trí siêu kinh hãi có phải hay không bị thương chưa quá khẩn trương tô thuần phong n é t miệng cười cười thần sắc có chút tái nhận trên c h á n mồ hôi lạnh lứa ra n h a lý trí siêu vẻ mặt kinh ngạc lúc này đàn quân thần sắc đắc ý quét mắt x u ố n g lại tới trên trăm số huynh đệ mỉm cười nói gì nhị ca chúng ta thế nhưng mà gần đây nước giếng không phạm nước s u ố n g đấy muốn đánh sao con mẹ nó ngơi ủy vào nhiều người làm ta sợ h di ba ngạnh lấy cổ không hề sợ hãi địa quát chỉ là phía sau hắn cái kia hơn hai mươi người nhưng đều là mặt lộ vẻ sợ hãi khẩn trương bất an thậm chí có mấy cái đứng sống mặt sau cùng đấy lặng yên không một tiếng động địa vụ trộm muốn chạy đi kết quả đều bị đàm quân mang đến người chừng mắt giơ đao lên côn cho sợ tới mức lại lui vào đến đội ngũ của mình ở bên trong thần s ắ c sợ hãi đàm quân đang định muốn nói cái gì trên lưng điện thoại văng lên hắn lấy điện thoại cầm tay ra bám vào bên thai hừ vừa ca yên tâm chúng ta người đều chạy tới t h u n phong h u n h đệ không có việc gì tuất đàm quân nhẹ gật đầu c ấ trong bước bà đi đến dì t ư đưa ớ c mặt, đ di điện mỉm c ư dì nhị ca, chúng thoại ca muốn cùng n nói nói. vài lời lời di động truyền ra triệu sơn cương cực kỳ bình tĩnh thanh âm dì bà ngươi nếu là thật không muốn lăn lộn tự khai chiến đi ngươi có ý tứ gì dì bà cả giận nói ta lời nói được rất rõ ràng triệu sơn cương nhàn nhạt nói nghe nói ngươi kia vui cười nguyễn phòng ca múa sinh ý không tệ rất náo nhiệt ta đi ngược t r i ệ u phòng ca múa cũng rất cảm thấy hứng thú bất quá ngươi nên biết ta triệu sơn cương đi ra hỗn chưa bao giờ làm cái loại nầy ép mua cưỡng đoạt sự tình cho nên dì bà đừng cho ta lấy cớ được không không biết là vì trời nóng hay vẫn là vô cùng kích động nguyên nhân dì bà trên c h á n trong lúc đó t i ể u sinh ra to như hạt đậu mồ hôi quần quận mà xuống hắn cắn răng do dự sau nửa ngày khi chút phát có nói, dì ậ y huynh đây chút đấy. Quay nổi nói. ngươi huynh nhiều ngươi động. lời lại lại Các chút cho cho các đều đầu rượu, đệ để ở ta ta sau d bà cắn răng lại có chút tim đập nhanh xoay người hướng phía chính mình một đám huynh đệ lớn tiếng đối với trong điện thoại di động hô sơ n cường nay thiên ca ca ta cho ngươi cái này mặt mũi dứt lời hắn quay người mặt âm trầm tràn đầy không cam lòng địa đưa di động đưa cho đàn quân dì bà cho mình xuống đải g a i ngôn ngữ cùng hành vi đàn quân há có thể nhìn không ra chỉ là hắn không có nói t o ạ c ra mà thôi tiếp nhận điện thoại cùng triệu sơn cương lại nói mấy câu về sau liền treo rồi tuyến hướng phía t r ê n trúc x u ố n g lại một vòng các huynh đệ hô đã thành các huynh đệ đi đối diện phòng khiêu vũ chơi à, vừa ca nói đêm nay hắn đặt bao hết được rồi hơn một trăm số vốn là còn hùng hổ sắc mặt hung ác lệ người trẻ tuổi lập tức hoan hô lên dì hai tay hạ kia hơn hai mươi số bọn côn đồ trong nội tâm tất cả đều nhẹ nhàng thở ra có nước mắt đều chảy ra rồi tranh thủ thời gian trà l â u mất âm thầm may mắn lấy mà nó may mắn không có đánh nhau hai cái đầu rơi máu chảy ra hỏa nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc cái này tính toán đã xong trên đầu thương như thế nào tính toán đi trở về dì bà ủ rũ địa vung tay lên rũ cụp lấy đầu nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì lòng còn sợ hãi địa từ trong đám người tránh ra thông đạo gian đi qua hướng lộ đối diện đi đến chương hai trăm bốn mươi b ố tiểu tử kia thật can đảm hai trăm bốn mươi b ố tiểu tử kia thật can đảm mấy chục chiếc xe gắn máy nổ vàng lấy trên trăm số thanh niên l e o lông tê u gào lấy hô quát lấy đông đến thuận c ơ cửa điếm rất nhanh liền khôi phục trước khi yên tĩnh còn đối với mặt vui cười nguyễn phong ca múa trước cửa cũng là bị xe gắn máy cùng bọn côn đồ lách vào được c h à n đ ấ y phi thường náo nhiệt đàn g quân cười ha h à điệu theo hạ lợi xe con trước vượt qua đến nói thuần phong không có sao chứ hừ tô thuần phong mỉm cười buông lỏng ra lý chi siêu s á t mặt tuy nhiên còn có chút tái nhựa không còn chút sức lực nào nhưng dù sao hắn tu vi hiện tại cảnh giới đã là cố khí sơ kỳ mà lại tương đương vững chắc cho nên sống ngắn ngủi nghỉ ngơi trong quá trình mặc n i ệ m thuật chú vận chuyển tâm pháp hấp thu thiên địa linh khí bổ sung chữa trị trong cơ thể bị thương mặc dù là không thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu lại cũng không trở thành tiểu tụy đến cần phải lại để cho người nâng hắn đi xuống bậc thang cùng đàm quân nắm tay nói đã làm phiền ngươi quân ca nói chuyện tô thuần phong giống như lưu ý vô ý gian hướng cách đó không xa hoàng khôn cưới cái kia chiếc màu đen m g h i cây dâu làm điệu xe con mắt nhìn khách khí không phải đ à n quân đ ỉ n h đặt nói đi cùng một chỗ đến đối diện chơi đ ù a a tô thuần phong từ chối nhã n h ạ t nói ta còn có việc tự không qua rồi vậy được cái khác cũng không có việc gì ta hãy đi chớ rồi đ à n quân tiêu sái địa phất phất tay ở bên trong d a bầu mời đến ba cái huynh đệ lên xe t ô thuần phong ngâm nói hẹn gặp lại hạ lợi xe con vang lên hai tiếng loa nổ vang lấy hướng đối diện vui cười nguyễn phong ca múa chạy tới lý trí siêu đứng ở một bên kích động không tôi nói thuần phong ngươi nói trước khi triệu sơn cương sống trong điện thoại cùng gì bà nói mấy thứ gì đó nhìn e m nha cho dọa thành kia phó kinh sợ ba o bộ dáng ai biết được t ô thuần phong cười lắc đầu lúc này hoàng k h ô n áp chế ngồi cái kia chiếc màu đen ni cây dâu lam điệu đằng phía sau xe hoàng ý du trợn mắt há hốc mồm đứng ở nơi đó vừa rồi những hàng hà kia bọn côn đổ vọn tới thời điểm Nàng kinh hoàng trong xuất phát từ bản năng muốn chạy trốn tới nhị thuốc trong xe nhưng nghĩ đến mấy cái lưu manh vông tha nàng lại không chịu b u n g vương hải phỉ chưng lệ phi rời đi nhất định là nhị thuốc cùng cái kia gọi là gì bà lưu manh thủ lĩnh bắt c h u y ệ n qua cho nên hoàng ý du liền có chút ít hờn d ỗ i giống như đứng ở phía sau xe mắt thấy cái này khởi sự kiện theo dương cung bạn kiếm tùy thời đều buộc phát đại quy mô xung đột đến trong khoảnh khắc mai danh nhận tích song phương sống đối chọi gay gắt không chút nào nhường cho trong quá trình một cái tên là triệu sơn cương người đánh tới một chiếc điện thoại liền khiến cho bọn hắn nắm tay giảng hòa rồi ý du lên xe hoàng khôn đẩy cửa xe ra ra bên ngoài thăm dò hô hử hoàng ý du lấy lại tinh thần nhi đến kéo căng lấy miệng chừng mắt nhìn nhị thúc căm giận địa d ậ m chân quay người hướng cưng cửa điếm bước nhanh đi đến l a m điệu trong ghế xe ngồi ở ghế sau vị bên trên hoàng khôn sắc mặt hơi lấy chút ít không cam l ò n g cùng kinh ngạc địa tự nhủ nhìn không ra tiểu tử kia còn có một chút địa vị nhà có thể đem triệu sơn cương nhân mã đều đưa đến vị trí lái bên trên lái xe là một cái nhìn về phía trên hai mươi tám hai mươi chín tuổi thanh niên hắn quay đầu nói hoàng tổng triệu sơn cương si mang chế phẩm nhà máy thế nhưng mà chúng ta n u ô i ngươi là muốn nói về sau không hề cùng triệu sơn cương xi、si、măng chế phẩm nhà máy hợp tác đương nhiên hoàng k h ô n lắc đầu cười nói một chút chuyện nhỏ tình mà thôi không cần phải triệu sơn cương bản thân của hắn lại không biết còn nữa nói triệu sơn cương người đối với chúng ta mà nói vẫn có dùng ra đấy bởi vì do bọn hắn cung cấp xi、si、măng chế phẩm chúng ta công trình hạng mục sống thi công trong quá trình có thể một chút nhiều phiền thoái bọn hắn sẽ chủ động ra mặt giải quyết lái xe hiểu giống như nhẹ gật đầu hoa thịnh công ty hàng năm sống hứng lấy hạ kim châu huyện thành các loại công trình hạng mục về sau sống khởi công kiến thiết trong quá trình khó mà tránh khỏi địa gặp được rất nhiều bọn hắn không tiện lại không tốt giải quyết phiền t o i nhỏ ví dụ như hộ bị cưỡng chế một ít du côn đụng x ứ lừa bịp tống tiền cản trở thi công trờ trờ mà nếu có triệu sơn cương si mang chế phẩm nhà máy vật liệu những phụ trách kia đưa hàng người nhất định sẽ không chút do dự thay hoa thịnh công ty giải quyết cái này phiền t o i nhỏ nhưng mà lái xe lại cũng không biết kỳ thật ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài lòng dạ nhỏ m ọ n có thù tất báo hoàng khôn nội trong lòng vẫn là có chút kiềng kỵ sơn cương nếu như không hiểu thấu không cần triệu sơn cương si mang chế phẩm nhà máy sản ph loại người này b u ồ n sự khác không có quay dối b u ồ n sự lại đầy đủ sống công trường gây hấn gây chuyện cản trở thi công đều là chuyện nhỏ bọn hắn thậm chí sẽ trực tiếp can thiệp khác xí nghiệp hợp trên mặt đất tài liệu cung ứng có đạo là thỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó cùng triệu sơn cương loại người này liên hệ chính là như vậy tùng bảy người đang suy nghĩ gì hoàng khôn đ ó n g như đạo ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí đấy là một gã hơn ba mươi tuổi tuổi thanh niên vóc dáng không cao r á n g người hơi b ả n tạo lấy tóc hối cua cổ bởi vì nhỏ bé nguyên nhân ngồi ở chỗ kia phóng phật trực tiếp hướng hai cái trên bờ vai thả cái đầu hắn một mực đều sống hơi những hai hàng lông mày nhìn chăm chú lên đông đến thuận cơm cửa điếm tên kia tướng mạo trắng nón dáng người thon gầy người trẻ tuổi giờ phút này nghe được hoàng k h ô n câu hỏi tùng quần tài quay đầu nói a không muốn cái gì chỉ là cảm thấy kia lưỡng tiểu tử s á c thực rất có đảm lượng đối mặt cường địch cũng dám chủ động xuất kích còn trẻ khí thịnh không biết trời cao đất rộng mà thôi hoàng k h ô n thần sắc chán ghét nói ra tùng bậy cười nói hoàng tổng tựa hồ đối với bọn hắn rất có thành kiến a hoàng k h ô n hưu ý, ý nhìn mắt lái xe nói còn nhớ rõ lần trước lao ra từ sinh bệnh kia hồi a Điều là cái này cái t r ắ n g tinh nhỏ gây tử, cho ý du trở ra thiên nhỏ phương, mẹ đấy, cũng không cho gây đấy, du ra mẹ bày i ế t từ chỗ n o nhì học được. Lái xe tự nhiên nghe không rõ những n học được. Lái lời xe tự rõ à ở bên t ra o n lần g Tùng hàm thâm ý. À, tùng ra vẻ kinh ngạc lập tức thần sắc thoải mái mà cười nói dân gian xác thực truyền lưu có rất nhiều thiên phương cái này không có gì quá kỳ quái hoàng khôn sắc mặt có chút không khoái phất tay phân phò nói đi thôi lái xe hỏi ý du tiểu thư lâu này không cần phải sen vào nàng hoàng khôn phất phất tay sau này khẽ r ử a thân thể hai mắt hơi hạc giống như cảm giác say có chút thợ cấp lam đ i ể u xe con chậm rãi chạy n h a n h cách thuần phong ngươi không sao chớ hoàng ý du đi lại vội vàng địa đi đến tiệm cơm trước cửa tràn ngập thân cần địa dò hỏi tô thuần phong mỉm cười lắc đầu lúc này vương hải phỉ cùng trương lệ phi cũng theo trong tiệm cơm đi ra các nàng trên mặt vẻ hoảng sợ còn chưa biến mất lại có chút lòng còn sợ h ã i giống như nhìn chung quanh trước khi hai nàng thân bất do kỷ địa bị chủ quán cơm đại mánh hảo tâm kéo vào trong tiệm hướng đầu bậc thang chạy thời điểm bên ngoài truyền đến tô thuần phong kiêng làm cho người ta sợ hãi tâm hồn gào thét vì vậy các nàng nhị nhân cùng chủ quán cơm hầu như đồng thời đứng sống đầu bậc thang cùng tiệm cơm một tầng trong đại sảnh những khách hàng kia cách cửa thủy tinh hướng ra phía ngoài nhìn lại tận mắt nhìn thấy cơ hồ khiến tất cả mọi người không nghĩ tới một màn quá rung động nhân tâm rồi đương đàm quân lái xe hoành đương sống d ì bà đám người kia phía trước sau đó hàng hà bưu hãn bọn côn đồ x u ố n g lại tới tiệm cơm trước cửa mấy chục chiếc xe gắn máy nổ vang trên trăm số bọn côn đồ hùng hổ đem gì bà người tất cả đều bao vây lại một khắc này vương hải phỉ cùng trương lệ phi chủ quán c ơ đại mãnh mới bỗng nhiên nhớ tới theo xung đột ngay từ đầu tô thuần phong cự không có chút nào sợ hã phảng phất tính trước kỹ cảng căn bản không đem những du côn k i a lưu manh để vào mắt quả nhiên sống thời khắc nguy hiểm nhất tình thế xoay mình chuyển mới đầu hung hăng càn quay khí phách gì bà sống đại thế phía dưới không thể không ngủ rũ địa s á m xịt mang người rời đi một chiêu này mây mưa thất tường tay tựa hồ bị tuổi trẻ tô thuần phong thi triển được phát huy vô cùng tinh tế chỉ có điều bất luận kẻ nào đều sẽ không nghĩ tới hoàng khôn sẽ làm ra như vậy tiện t i vô s ỉ tiểu nhân hành vi mới khiến cho vương hải phỉ cùng trương lệ phi đi theo hoàng ý du rời đi lúc ra một ít tiểu nhân gốc dạng lúc này thời điểm trong tiệm cơm những khách cũ cũng đều nghị luận n h a u n h a u lấy quả thực khó có thể tin vị kia ăn mặc lôi thôi nhìn như gia cảnh điều kiện có thể lo thi đậu kinh đại ở nông thôn cùng tai tử vậy mà có thể một chiếc điện thoại đưa tới nhiều như vậy trên xã hội bọn côn đồ đem đối diện vui cười h u y ệ n p h ò n g ca múa l o bản đại danh đỉnh đỉnh gì bà đều cấp c h ấ n trụ rồi cái này nhiều lắm đại năng nhị đứng s ô n g tạo lối thoát hoàng ý du hai mắt đấm lệ mông lùng c h à n g ngập ấy này nói thực xin lỗi ta ta không nghĩ tới nhị thúc ta hán t ô thuần phong cười khoắt tay á o trương lệ phi cùng vương hải phỉ đi xuống bậu thang một trái một phải địa khoác ở hoàng ý du cánh tay nhẹ giọng c h ấ n an lấy nàng ý du ngươi đường ấy này rồi chúng ta bây giờ không rất tốt sao đúng vậy a việc này không thể trách ngươi mấy người đang nói chuyện đâu rồi chủ quán cơm đại manh từ bên trong đi nhanh đi ra cầm trong tay lấy hơn bảy mươi khối tiền đưa tới hoàng ý du trong tay tràn ngập ấy này nói thật sự thật có lỗi hôm nay sống cơm của ta trong tiệm cho các ngươi bị thụ kinh hãi khá tốt hữu kinh vô hiểm bữa cơm này tính toán ta thỉnh đấy cho hai vị huynh đệ ba vị bội bội chịu tội rồi không cần không cần hoàng ý du tranh thủ thời gian chối tử đại manh nhưng lại không khỏi phân trần địa đem tiền nhét vào trong tay của nàng một bên nhìn về phía tô thuần phong cùng lý trí siêu giơ ngón tay cái lên khen hai vị huynh đệ ca ca ta bội phục ca việc rất nhỏ lý trí siêu đắc ý ngang đầu nói ra có thể làm cho vị này đã từng hung danh hiền hách kim châu huyện đại đầu đường xó trợ dựng thẳng ngón tay cái nói một tiếng bội phục cái này lại để cho lý trí siêu lòng hư vinh đã nhận được thật lớn thỏa mãn tô thuần phong mỉm cười k h o á t khoác tay đứng sống cơm cửa điếm mấy người nói chuyện p h i vài câu đợi ba vị nữ sinh tâm tính cuối cùng từ trước khi khẩn trương cao độ cùng trong sự sợ hai trầm tĩnh lại về sau tô thuần phong cùng lý trí siêu liền cùng các nàng cáo tử phải trở về đi không ngờ đã bị chuyện khi trước ảnh hưởng trương lệ phi cùng vương hải phỉ đều không muốn ở nữa hạ cùng hoàng ý du cùng đi đi dạo chợ đêm rồi hoàng ý du khách khí địa giữ lại vài câu về sau đành phải cùng trương lệ phi vương hải p h ỉ tạm biệt kỳ thật nàng cũng không có đi dạo chợ đêm du ngoạn nhi tâm tình nông dùng dầu ma rút xe xích lô đột đột đột địa mạo hiểm khói đen hướng một trăm linh bảy quốc lộ phương hướng chạy tới lái xe tự nhiên là lý trí siêu tô thuần phong cùng trương lệ phi vương hải phỉ đều ngồi ở phía sau thùng xe viền rộng bên trên cũng may là đem heo cởi về sau sống lò sát sinh sẽ đem thùng xe tẩy trừ qua đến tiệm cơm lúc lại đã chạm xăng dầu h à o h à o rửa sạch một phen và không thì thật sự là lại để cho hai vị xinh đẹp nữ sinh khó có thể nhập tọa dù vậy xe xích lô bên trên hay vẫn là tràn ngập từng đợt mùi thối nhi trên đường đi bốn người cười cười nói nói cũng là vui vẻ đương nông dùng xe xích lô thỉnh thịch lấy chạy đến thạch phong giao lộ thời điểm tô thuần phong mời đến lý c h í siêu đỗ xe sau đó nhảy xuống xe nói t r i ê u ngươi trước tiễn đưa hai người bọn họ về nhà trong chốc lát lại rẽ trở về tết ta ngươi làm cái gì đây trong bóng tối tô thuần phong vẻ mặt không có ý tứ tiêu c h ạ y hai tên nữ sinh cũng nhịn không được che miệng bật cười lý trí siêu cười ha ha nói vậy được ta tiễn đưa các nàng sau khi trở về tới nữa tiếp ngươi dùng giúp ngươi mua cuốn giấy sao không cần trên người của ta mang theo đ â y này tô thuần phong nói ngươi khi trở về đến từ trang kiểu châu lo a ta trong chốc lát chính mình đi bộ lấy hướng bên kia đi nói chuyện tô thuần phong dĩ nhiên theo đại lộ bên cạnh nhảy đến đồng ruộng ở bên trong sống đêm đen như mực màn hạ hướng xa xa chạy chậm mà đi tựa hộ nhịn không nổi bốn mươi năm thực xin lỗi ngươi phải chết hai trăm bốn mươi năm thực xin lỗi ngươi phải chết ngân nguyệt như câu đầy sao quân cờ bố một trăm linh bảy quốc lộ đi lên hướng cỗ xe nổ vàng trói mắt chùm tia sáng không ngừng giao hàng xé rách lấy mông lung yên tĩnh màn đêm quốc lộ hai bên đồng ruộng ở bên trong cây nô mầm dĩ nhiên trường nổi lên cao hơn một mét lần lượt lần lượt lách vào lách và gốc hành tây tươi tốt tô tuần h phong chậm rãi hành tẩu sống ruộng đồng xanh tươi ở bên trong một bên mặc niệm tật chú vận chuyển tâm pháp dẫn đường đồng ruộng gian nồng đậm thiên địa linh khí hướng chính mình phụ cận tụ t ậ p cũng r a tốc hấp thu theo trong huyện thành trở về dọc theo con đường này hắn ngồi ở ba bạn gái sau đấu bên trên đem hết toàn lực rất nhanh chữa trị thương thế bên trong cơ thể bổ sung bản nguyên cùng tinh thần lực thế cho nên đang cùng trương lệ phi vương hải phi lý trí siêu đối thoại lúc hắn đều có chút từ không diễn ý đáp phi sở vấn vốn ba người đối với cái này còn có chút b u ồ n trồn đâu rồi hiện tại có thể tính hiểu rõ chuyện gì xảy ra cảm tình tô thuần phong đây là tiêu chạy cho đến mức tâm hoàng ý luật rồi trong ngày mùa hè đồng rộn nhiều con mỗi nhưng mà ăn mặc đại quần cọc cùng sau lưng dép lê tô thuần phong những nơi đi qua hai em m ở phạm vi nội nhưng lại không có một chỉ con mũi bay múa là những nằm sấp kia sống cây ngô mầm bên trên côn trùng có hại cũng s ộ t s ộ t soạt soạt bồi dối không thôi địa ý đồ b ò k hai nhao nhao rơi xuống có bởi vì đi không kịp lại không chịu nổi thiên địa linh khí mật độ bỗng nhiên để cao mà lập tức tử vong ngồi nông dùng xe vừa ra thị trấn thời điểm tô thuần phong tịu i phát giác được đằng sau có một chiếc xe taxi sống theo dõi bọn hắn mà có khả năng nhất theo dõi bọn hắn đấy tất nhiên là cùng hoàng khôn ngồi chung sống một cỗ trong ghế xe cái kia tên thuật sĩ trước khi cung di nhị đẳng người buộc phát xung đột sống tô thuần phong thi t r i ể n ra chấn ma giống lúc tên kia ngồi ở trong ghế xe thuật sĩ lập tức t i ể u kết luận tô thuần phong là thuật sĩ chỉ là một mực đều sống dùng thuật pháp che giấu lấy bản thân thuật pháp khí tức không vì người biết mà khi đó tô thuần phong cũng cũng không biết cùng dùng thuật pháp che giấu bản thân khí tức chính là cái kia mập lùn là thuật sĩ thẳng đến hắn thi t r i ể n ra chấn ma giống mập lùn sống không biết chấn ma giống chi tiết dưới tình huống trong lúc vội vã thi thuật t r o n g cự phòng ngừa bị chấn ma giống suy giảm tới này mới khiến tô thuần phong đã nhận ra có thuật sĩ tồn tại một khắc này thân phận bạo lộ tô thuần phong trong nội tâm khẩn trương cao độ thậm chí còn đều sinh ra đem hoàng khôn cùng với thủ hạ tên kia thuật sĩ toàn bộ diệt khẩu ý niệm trong đầu nhưng lúc ấy dưới tình huống hắn căn bản không có cơ hội đi làm những chuyện này khoe mắt liếc qua chú ý đến hoàng khôn cùng tên kia thuật sĩ cưới lam điệu xe con chậm rãi chạy nhanh cách tô thuần phong phán đoán tên kia thuật sĩ chỉ cần hơi có chút tâm kế chắc có lẽ không lập tức đem tô thuần phong là thuật sĩ tin tức cáo trì hoàng khôn nguyên nhân rất đơn giản hoàng khôn người này lòng dạ nhỏ mọn có thủ t ấ báo mà lại bản tính ti tí ti ệ n chẳng những cực kỳ vô xỉ địa làm được nhượng lại một đám lưu manh ra hại hai gạ tô không nhận thức nữ hải tử hành vi. mà ngay cả cha ruột hắn đều mơ tưởng r a hại người như vậy ai không được đề phòng lấy hắn bất quá có đạo là rắn chuột một ổ đã có thể cùng hoàng khôn hôn cùng một chỗ lâu như vậy kia thuật sĩ cũng mẹ nó không là đồ tốt cho nên tô thuần phong lúc ấy tự m u ố n có tất phải nhanh một chút tìm một cơ hội đem hoàng khôn bên người người này thuật sĩ cho tiêu diệt không nghĩ tới vừa ra thị trấn liền phát hiện này c h i ế c không chút hoang mang xa xa s u y ế t ở phía sau xe taxi ngoại trừ thuật kia sĩ tô thuần phong không thể tưởng được còn ai vào đây đi theo dõi cho nên hắn kìm lòng không được địa trong lòng cảm khái không thôi có đạo là ngủ gật thời điểm tiễn đưa gối đầu muốn ăn sữa đã tới rồi cái mẹ trên đời lại vẫn có loại chuyện tốt này đây không phải tự tìm đường chết sao trong lúc nhất thời tâm tính thiện lương tô thuần phong thật vất vả tích góp từng tí một lên sắc cơ đều biến mất rất nhiều cái này vô liêm sỉ thuật sĩ tìm ta làm gì tìm đường chết tô thuần phong t r ă m mối vẫn không có cách giải hắn vững tin tên kia thuật sĩ ngồi ở xe taxi ở bên trong nhất định chứng kiến hắn theo nông dùng trên xe đi xuống rồi như vậy đối phương cũng có thể tin tưởng chính mình theo dõi hành vi đã bị phát hiện cho nên nếu quả thật có chuyện gì đã đi nói xuống xe c xe mấy phút đồng hồ sau một cái ải bàn thân ảnh sống trong màn đêm đi bộ xuất hiện ở thạch phong giao lộ sau đó ải bàn thân ảnh làm sơ do dự liền cất bước hướng đông nam phương hướng đồng ruộng trong đi đến bởi vì hắn mượn ánh trăng tinh mang l o a n thoang thấy được cái kia chậm rãi hành tẩu sống đồng ruộng thon gậy thân ảnh tôi thuần mét t vật chật vật đồng r ộ n trên đường nhỏ, g Tô t h u phong thần sắc bình tĩnh địa nhìn xem không chút hoang mang xuyên việt ruộng đồng xanh tươi hướng bên này đi tới cái tia tên ải bàn thanh niên đồng thời ám ngâm thuật chú tâm pháp vận chuyển tuy nhiên bởi vì lúc trước vượt cấp thi triển chấn ma giống do đó lại để cho hắn tao nộ mãnh liệt tự nhiên cắn trả người bị nội thương nhưng thuật pháp tu luyện đã đạt tới cố khí c h i c ả n h h á n theo kim châu huyện thành đến tận đây trên đường đi toàn tâm vùi đầu vào chữa trị thương thế bổ sung bản nguyên tu hành ở bên trong cho nên hiện tại cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra hai thành công lực hai thành đầy đủ giết chết thuật nghệ sĩ nương tựa theo cường đại tâm thần tu luyện cùng phong phú kinh nghiệm tô thuần phong sống đối phương thi thuật ngăn cản chấn ma giống trong n g y mắt sẽ biết đối phương tu luyện là sạch thể hậu kỳ đại viên mãn tu luyện t r ê n h lệch một đại cấp nghiền áp ưu thế bất quá tô thuần phong tuy nhiên đã quyết định đem cái này thuật sĩ diệt khẩu quyết tâm có thể thiện lương bản tính hãy để cho hắn có chút không quả quyết ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ bất quá là bị người đã biết thuật sĩ thân phận sẽ đem người diệt khẩu có phải hay không quá sát phạt quyết đoán không nhân tính nữa nha trần hiến cùng tiền minh cũng biết ta là thuật sĩ cũng không không có diệt khẩu sao trong khi đang suy nghĩ tên kia hải b ả n thuật sĩ dĩ nhiên đi tới trên đường nhỏ khoảng cách tô thuần phong bốn năm m m m sa đứng lại xin chào ta gọi tùng quần hải bàn thuật sĩ rất lễ phép nói người tốt tô thuần phong có chút gật đầu ta là tô thuần phong tung quân cười nói, đ ã c á i này đêm h ô m thoại y a h ngữ tuy h nhiên này g i khiêm n tốn nhưng khẩu khí cùng biểu lộ lại rõ ràng có chút ngạo mạn tự phụ hắn khoát tay tháo ra vẻ bình dị gần gũi nói tô huynh đệ ta và ngươi đều là thuật sĩ cho nên có mấy lời ta t u nói thẳng muốn hỏi rồi mong rằng tô huynh đệ chớ để ý tô thuần phong nói thỉnh giảng ngươi có hay không đem ta là thuật sĩ bí mật nói cho người khác nghe không có tùng quân cười nói người sáng mắt không nói tiếng lóng đêm nay ngươi phát giác được ta thi thuật về sau sẽ không nói cho ngươi bằng hữu sao nhất là hoàng ý du tô thuần phong lắc đầu nói loại chuyện này ta từ trước đến nay ý cực nhanh à đúng rồi tùng đại ca ngươi có hay không đem ta là thuật sĩ bí mật nói cho người khác biết nhất là hoàng khôn đâu này đương nhiên không biết tùng quân ha ha cười cười. Quả thật! Ngươi cũng không có ta à. Ha ha! Hai ta cười cười. cũng có Ngươi người Quả gạt đỗng ề nhiên lại nghiêm mặt nói tô huynh đệ lần trước hoàng hán chính như bệnh ngươi nhìn ra chút gì môn đạo đi à n h a h ừ tô thuần phong gật gật đầu nói không chỉ là ta thiết quẻ tiên trình mù lòa cũng nhìn ra được tô huynh đệ ngươi phản đối người khác nói à đương nhiên không có thế nhưng mà ta rất lo lắng a tùng quần đôi mắt nhỏ híp mắt mà bắt đầu s á t mặt tràn ngập tâm lãnh dữ tợn s á t cơ nhất thời tô thuần phong dùng mình một cái nói ta thể cũng không nói đến đi ai tùng quần hai tay chắp sau lưng nghiêng đi t h ầ n đi than nhẹ một tiếng ngựa khí đê chầm nói ngươi đi đi nhớ lấy đã đến kiếp sau không nên nói không chỉ nói không phải biết đấy cũng không phải biết rằng kiếp sau tô thuần phong nghiêng đầu nói tùng quần ngươi làm sao nói đ â u này ngươi không có nghe sai là chỉ kiếp sau tung quân thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt địa quay đầu liếc mắt tô thuần phong phản phất đồ tể nhìn xem một chỉ đem chết đáng thương con cựu nhỏ tiếp theo lần nữa quay đầu đi không hề xem tô thuần phong hơi lấy chút ít tiếc nuối nói thật xin lỗi tô huynh đệ ngươi biết ta là thuật sĩ cũng biết ta cái này đã từng thai họa qua hoàng hán chính tương lai nhất định còn có thể ra tay thuật sĩ một mực đều ở lại hoàng khôn bên người mà ngươi lại cùng hoàng ý du là quan hệ không tệ đồng môn bạn tốt cho nên ta không thể để cho ngươi sống sót rồi tung quân căn bản không đem tô thuần phong để vào mắt tại hắn xem ra tô thuần phong năm gần mười tám chín tuổi thuật pháp tu luyện cao không đi đến nơi nào cũng chính bởi vì tu luyện chưa đủ mới có thể sống trong lúc đ ố i dối thi t r i ể n ra như vậy một cái t h u ậ t nhìn động tĩnh đại lại không cái gì thực tế hiệu quả nho nhỏ thuật pháp hơn nữa chính là dạng một cái nho nhỏ thuật pháp dẫn dắt tự nhiên cắn trả tự lại để cho tô thuần phong thừa nhận đến đà kích thật lớn thần s ắ c tái nhận suy yếu toàn thân vô lực rõ ràng cho thấy thể lực chống đỡ hết nổi rồi cho nên tùng q u â n cảm thấy dùng tu vi của mình sống tô thuần phong trước mặt cái kia chính là tuyệt đối cả tử thần muốn giết cứ giết người thực muốn giết ta tô thuần phong có chút kinh hỉ giống như mà hỏi tham thực xin lỗi ngươi phải chết tùng quân có chút đau lòng cùng bất đắc dĩ địa thở dài một hơi khẽ nâng đầu nhìn lên tinh không ra vẻ cao nhân trạng tự nhiên không có chú ý tới tô thuần phong kia có chút cổ quái kinh h ỉ biểu lộ hắn ngựa khí như trước lạnh n h ạ t nói ta hiện tại có thể cho ngươi sống lâu trong chốc lát hướng bác đi thôi tô thuần phong gật đầu nói như vậy chờ ta đi được xa ngươi lại thi thuật sát nhân khoảng cách người chết xa hệ số an toàn rất cao chút ít phiền thoái cũng sẽ biết thiếu một ít ngươi thật đúng là đủ coi chừng ngươi hiểu được cũng rất nhiều nha tùng quân nghiêng đầu dùng khỏe mắt quét nhìn liếc mắt tô thuần phong n g ư ơ i sẽ không sợ ta chạy tùng quần cười lạnh cực kỳ tự tin nói n g ư ơ i chạy không được cũng đúng muốn chạy cũng chạy không được tô thuần phong gật gật đầu ta đi đây dứt lời thần s á c hắn tinh thần x a sút đi lại chậm chạp trầm trọng tựa hồ vẫn còn không cam lòng địa hướng mặt phía bắc từng bước một địa đi tới 1 0 m 2 0 m 3 0 m đại khái đi ra ước chừng 4 0 5 0 m khoảng cách xa lúc tô thuần phong chủ động dừng bước lại xoay người lại tay trái véo quyết dơ cao khỏi đầu tay phải trước chỉ hư không vé bựa trong nội tâm mặc niệm thuật chú môi khẩu đóng mở gian thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mở hảo điệu tốc hành mấy c h ụ c thức có hơn tùng q u â n bên hai. thai ự c thực xin lỗi, ngươi phải chết. Trưng dòng n dài sát â nhân. n dòng dài sát t h xin lỗi ngươi phải chết trong lúc đó nghe thế câu có chút quen thuộc chính mình mới vừa nói qua đang chuẩn bị thi thuật đánh chết tô thuần phong tùng q u â n đ ố n g nhiên q u a n người ánh mắt âm hàn địa nhìn về phía mặt phía bắc xa xa s ô n g dưới bóng đêm thân ảnh mông lung tô thuần phong vùng gây dây chết sao tùng quần mặt lộ vẻ khinh miệt cười lạnh tay phải theo trong túi quần nhanh chóng móc ra tàm cái lá bùa cao cao vứt lên tay trái v é o q u y ế t khẩu ngâm thật u chú một bên sẽ cực kỳ nhanh cắn nát ngón trỏ tay phải tiêm lập tức như t h i ể m điện hướng không trung vẽ phát thảo hai bút chỉ nghe phốc phốc phốc liên tục nhẹ vang lên trong tiếng hầu như sắp rơi xuống đất vài lá bùa quái dị địa tiêu h đốt ra màu làm nhạt ngọn lửa lá bùa một đốt tùng quần cùng môi khẩu đóng mở dùng thuật pháp thúc giục rất nhỏ thanh nhâm đàm thoại mở hảo địa chuyện đến tô thuần phong bên hai vốn định cho ngươi chết thống khoái đang tiếc ngươi càng muốn tự mình chuốc lấy cực ổ trên cái thế giới này mỗi người đều có vi sống sót mà dãy r a phân đấu quyền lực cùng bản năng tô thuần phong ngữ khí bình tĩnh. không có chút nào vùng vây dây chết lúc quyết tuyệt chi ý thậm chí còn một chút bối rối ý tứ đều không có h ắ n chỉ là không chút hoang mang địa dùng tay trái véo bắt tay vào làm quyết tay phải hơ không vét bửa khi thì tay phải như tay hoa ngắt lấy một đoá hoa muối giống như rất nhanh thu về lại vươn đi ra tiếp tục ngắt lấy hời hợt nói không nên lời u nhã tủy tâm tung quần trong miệng khẽ quát một tiếng tật hô tám cái thiêu đốt phụ lục sống dài khắp bích thảo đồng ruộng trên đường nhỏ hiện lên bắt quái hình trải rộng ra vốn là sắp dập tắt ngọn lửa lại rồi đột nhiên như là bị dội cho tầng sang giống như ẩm ẩm m ộ t chút luồn lên hơn một vô hình thuật pháp lực lượng chấn động như khai áp tiết hồng lúc mánh liệt hồng thủy giống như c u ộ n c u ộ n lao nhanh hướng tô thuần phong tung quân cười lạnh chỉ cần ngươi có thể nhịn được vô cùng thống khổ ta thiệu lòng từ bi cho ngươi một mực lại nhại xuống dưới ta không phải một cái ưa thích sát nhân người trái lại rất chán ghét sát nhân tô thuần phong không để ý đến ngạo mạn tự tin lại tàn nhẫn tung q u â n hắn v é o quyết tay trái từ đỉnh đầu bên trên chậm rãi về phía trước hướng phía dưới theo như một bên nhàn nhạc địa trong giọng nói tràn đầy tang tương nói ngươi nói để cho ta kiếp sau không nên nói không chỉ nói không phải biết không muốn đi biết rõ kỳ thật từ khi đi vào kiếp sau ta một mực đều rất muốn tìm một cái người thích hợp nói ra rất nhiều không nên nói lời nhưng ta lại không dám thậm chí nằm mơ thời điểm đều muốn thêm coi chừng sợ nói xảy ra điều gì không nên nói lời cho nên ta rất cảm tạ ngươi hôm nay có thể cho ta cơ hội này để cho ta đem một vài không nên nói lời nói ra cái gì gọi là từ khi đi vào kiếp sau tung quân bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người ngươi nói hiệu nói vượn mấy thứ gì đó nói ra những lời này đồng thời tùng quần cải biến trước khi muốn chậm rãi tra tấn tô thuần phong trí tử sách lược rồi đột nhiên phát khởi tấn manh công kích lúc trước những cái kia vẫn còn giống như là hồng thủy quần c u ộ n trào lên lấy đem tô thuần phong nuốt hết thuật pháp lực lượng lần nữa nhấc lên mánh liệt kinh đạo bắt đầu cùng bạo địa tụ tập h u y ệ n hóa ra thiên vạn đạo t r ầ m mang đâm về tô thuần phong bên ngoài thân khí tuyến ngũ quan tư duy tô thuần phong mở áo thanh âm lại nhẹ nhàng chậm c h ạ m địa chuyển đến ta cải biến rất nhiều nhưng có rất nhiều thói quen có lẽ là bản tính nguyên nhân a như trước khó có thể cải biến tuy nhiên đời trước sống kỷ môn trên giang h ầ ngắn ngủn mấy năm thời、gian. Ta trước trước sau, sau, tổng cộng giết chết 113 người, nhưng giết chết mỗi người trước khi hoặc là về sau sau trước người, cộng lộ mỗi mình bởi vì ta cũng không phải một cái dễ giết lục người nhưng ta lại biết rõ rất nhiều thời điểm không thể mềm lòng không thể không giết thật giống như lần này ngươi muốn giết lý do của ta cùng nhau ta cũng rất lo lắng ngươi đem ta là thuật sĩ bí mật truyền đi bởi vì ta vốn không nên là ở kiếp này người cũng không phải là một gã thuật sĩ cho nên tùng quân a bất luận như thế nào ngươi đêm nay đều phải chết nghe như vậy có chút như lão nhân nói đâu đâu giống như đích thuận ngữ tung quần toàn thân nhịn không được sợ run bắt đầu hắn phát hiện mình đêm nay gặp được đấy không phải một người mà là một chỉ khủng bố đấy có được lấy thần bí cường đại thuật pháp quỷ thuật sĩ cái này gọi là tô thuần phong tuổi trẻ thuật sĩ có đời trước có đời này hắn là người của hai thế giới nếu như đổi lại mười mấy giây đồng hồ trước khi tung quần có lẽ còn sẽ cho rằng tô thuần phong chỉ là người c h i tướng chết sợ hai tinh thần t h ắ c loạn nói hiệu nói vượng nhưng hiện tại hắn biết rõ tô thuần phong nói đúng nói thật bởi vì Tô Thuần phong căn bản không Phong phải đối với hắn như cần căn bản đối với vậy mà ộ t chết cái cái người, nói cái gì lời nói dối, hoàn toàn là đem h gì o n toàn hắn coi như một cái tuyệt đối an toàn thổ lộ hết đối tượng, đem trong nội tâm bị đẻ nén hồi lâu kinh thiên bí mật, thổ lộ hết cho một cái rất nhanh cũng một tuyệt thổ hết tâm mật, thổ hết một rất coi cho là lộ lâu lộ đem đối đối đem đẻ hồi cái cái bị bí sở ẽ bị chết người. Mà s dĩ có thể ý thức được khủng bố như thế sự thật là vì tùng quần phát hiện chính mình trước khi thi triển ra những quần quận kia hồng thủy giống như thuật pháp lực lượng như đá chìm n ã y biển căn bản không có khiến cho chút nào động tĩnh sau đó hắn tấn manh công kích cũng trong khoảnh khắc như là đã đánh vào vô tận trong vực sâu hắn muốn thu hồi chính mình thuật pháp lực lượng hắn muốn chặt đứt những lực lượng này muốn thừa dịp tô thuần phong còn chưa phát động công kích thời điểm nhanh chóng bước ra trở ra nhưng hắn phát hiện chính mình căn bản không cách nào bước ra trốn tránh cựu trong lúc vô tình tô thuần phong thuật pháp lực lượng đã men theo hắn thuật pháp lực công kích vô thanh vô tức địa đưa hắn khổn trói ở hắn ra thị t khí tuyến trong cơ thể kinh mạch ngũ tạng lục phủ b ả y phách đều bị tô thuần phong thuật pháp lực lượng xâm nhập thậm chí còn đầu góc của hắn tư duy ở bên trong đều đã có tô thuần phong cường h à n h ý niệm tồn tại t ô thuần phong lời nói mờ ảo như sống đám mây lại như sống bên hay cám ơn ngươi có thể cho ta cơ hội này thổ lộ hết tiếng lòng cám ơn ngươi cho ta giết chết ngươi đầy đủ lý do để cho ta không đến mức sống sau này trong đời vì thế mà gánh vác lấy một chút tự trách t ô t ô minh tung quân nói không ra lời t ô thuần phong nguyên vốn là có chút ít suy yếu sắc mặt càng phát tái nhợt trên trán thấm ra một tầng rậm rạp mồ hôi hắn nhưng lại chút nào mỏi m ệ t cảm giác mệt mỏi đều không có trong đôi mắt trầm tính hữu thần nhà nhạc nói nếu như ta không có đoán sai ngươi hẳn là sư theo h o i nam khóa giang long tung tiên ta đáng tiếc tư chất của ngươi nhậu không được tung tiên ca nội môn t u n g q u â n vô cùng t r ậ n tròn mắt hắn muôn cầu khẩn lại n h ả không ra một chữ đến trong cơ thể khí tuyến đang tại từng khúc đứt gãy kinh mạch cũng bắt đầu kịch liệt bành trướng ngũ tạng lục phủ cùng bảy phách đều sống lấy cực cao tần suất trên phạm vi lớn địa co rút lại bành trướng co rút lại hắn s á c mặt bỏ bừng toàn thân da thịt như bị bỏng giống như hắn nhớ rõ vừa rồi chính mình từng lạnh lùng lại tàn nhẫn địa đối với tô thuần phong nói vốn định cho ngươi chết t h ư ơ h o á i đáng tiếc ngươi càng muốn tự mình chuốc lấy cực hộ tung tiên ca cũng coi là kỳ môn trong giang hồ ít có cao thủ tô thuần phong ho nhẹ một tiếng hình như có chút ít thở hồn hển giống như nói ra ta nhớ được hắn hình như là sống bà tám mươi năm bước chân vào tỉnh thần c h i cảnh đáng tiếc về sau một trận chiến bại vào thủ hạ ta do đó tự phong tu luyện cả đời không chịu tiến thêm kỳ thật ta căn bản không cùng hắn đánh cuộc gì hắn lại tội gì khổ như thế chứ thở dài m ộ t hơi tô thuần phong quay người c h ậ m g i i hướng bắc hướng thạch phong trên đường đi đến kiếp trước kiếp này sát nhân nghe lại nói tiếp đều rất đơn giản nhưng là dễ dàng nhất làm cho lòng người nỗi dằn bạt an sự tỉnh t ô thuần phong rất rõ ràng chính mình không phải một cái sát phạt quyết đoán người cũng chưa bao giờ là một cái thị sát khát máu tàn bạo người hắn giống như là đại đa số người bình thường như vậy tâm địa thiện lương nhu nhược ngẫu nhiên giận dữ thời điểm hội sẽ nảy sinh áp độc địa suy nghĩ lấy muốn thế nào thế nào nhưng cũng chỉ là suy nghĩ lại bởi vì cố kỵ quá nhiều mà không dám thật sự đi làm chỉ có điều thân là một gã thuật sĩ một gã có cực cao tu luyện cùng thần bí thuật pháp thuật sĩ t ô thuần phong có thể hoàn toàn không thấy mất rất nhiều làm cho người bình thường không dám đi phi thường sự tình cố kỵ do đó đi làm hạ rất nhiều thường không thể vì cũng không dám vì cái gì sự tình mặc dù như tiền thế tu luyện cao nhất lúc quỷ thuật chi mật kích phát được hắn c u ồ n g bạo hung hãn mà lại dĩ nhiên sống kỳ môn trong giang hồ n h ấ t lên qua gió tanh m ư a máu giang hồ thuật sĩ、si、nhóm bí mật đều gọi hắn tên hiệu gọi là quỷ ma vương có thể sâu trong nội tâm bản tính còn có coi như dối trá thiện lương cùng mềm mại sau lưng mấy chục thức có hơn đồng ruộng trên đường nhỏ ánh trăng tinh mang như nước chảy nước địa phương thấp ải bàn bàn tùng quần như khoả đại hào súng săn viên đạn lảng yên xúc đứng ở đó ở bên trong vẫn không nhúc nhích nét mặt của hắn còn bảo chí trước bảo hồi i kia phó ngạo mạn lạnh lùng cùng khinh xa. phó phương lạnh thường, nhìn chăm chú h ngạo mạn lùng cùng lên phương xa. Hồi lâu đương tô thuần phong thở hồng hộc đi lại chậm chạp địa đi đến thạch phong trên đường quẹo phải hướng đông đi đến thời điểm hướng nam trăm m có hơn hẹp h ỏ i đồng ruộng trên đường nhỏ lờ mờ bên trong tùng quần đông nhiên hai mắt t r h n t r h ừ n g trong cổ họng phát ra một tiếng ngọt thuận chầm đục đóng chặt mờ môi không tự chủ được địa mở ra từng ngụm từng ngụm máu tươi phún r ũ n g mà ra hắn đứng ở nơi đó lung la lung lay không ngừng nôn mửa lấy máu tươi lỗ mũi khoe mắt lỗ t a i ở bên trong cũng, cũng bắt đầu hiểu sai r ư ơ n máu loại này thê thảm khủng bố tình hình trọn vẹn rằng có ước chừng hơn hai phút đồng hồ về sau tùng quân mới chán nản như đoạn cân toái cốt giống như mềm nhũn địa có quắp ngã xuống đất ý thức lâm vào vĩnh c ử u trong bóng tối lúc cực độ sợ hai tùng quần nghĩ tới một câu thì ra tử vong như thế đơn giản nếu như này khủng bố các vị lữ khách đoàn tàu đã đến lần này trạm cuối cùng kinh thành nam đứng thùng xe quảng bá âm thanh sống đám người tiếng động lớn dầm dĩ ầm ĩ cùng nhà ga nội tiếng ầm ĩ ở bên trong lộ ra mơ hồ không rõ nhưng tất cả mọi người biết rõ bọn hắn đã đạt tới kinh thành rồi tô thuần phong đứng ở trên chỗ ngồi cao d ơ hai tay giúp đỡ vương hải phỉ phụ thân vương trụ trương lệ phi phụ thân mở ra đặt đem hành lý dương bao bọc tất cả đều cầm xuống đến cuối cùng mới đem mình dương hành lý cầm xuống đến một tay kéo lấy dương hành lý mặt mỉm cười l ệ phép nói vương bá trương thúc các ngươi trước đi lên phía trước ai ai vương trụ người trung thực sắc mặt còn có chút xấu hổ cùng không có ý tứ người khác trung thực nhưng cũng không đốc một đường tám giờ đường xe đương nhiên nhìn ra được con gái cùng tô thuần phong cái này lưỡng người trẻ tuổi tầm đó bất kể là nói chuyện hay vẫn là ánh mắt trao đổi lúc cái loại đầy tỉnh táo tương tích thái độ Thuần Phong, cùng đối i lại là không có phát giác được có cái giác Mở cảm mình ra tựa quan đặt được phát Tô Thuần t ngược không không ổn, hắn còn cảm giác mình khuê nữ tựa hồ cùng Tô Thuần Phong càng ngày càng gì có có là khuê hồ hệ t r ồ Theo tiến sân ga đi qua, đi với à nhà ngoài, vào thành thành. 247 vào、kinh、thành thành. o trong Ngoại Phong toát bên Thuần bên những người ngây ngẩn người, vòng Trưng kinh kinh thời khác khổ. ga ra ở trừ Tô mặt một cười điểm. Đối cả sắc v vương chủ cùng vương hải phỉ cái này đối với phụ nữ mà nói chưa bao giờ đến qua kinh thành bọn hắn cho rằng kinh thành nhà ga có lẽ rất lớn rất giật phái tràn ngập hiện đại hóa đại đô thị đủ loại phồn hoa lộng lấy nguyên tố xuống xe l ư ợ n lên chứng kiến từng tòa tre trời trong mây nhà cao tầng ai từng muốn ngoại trừ nhiều người bên ngoài kinh thành nam đứng công trình kiến trúc thấp bé cổ xưa đứng nội kết cấu không gian nhỏ hẹp hoàn cảnh lộn xộn không chịu nổi nhà ga bên ngoài là đầu hẹp h ỏ i đường đi hai bên cũng không có gì nhà cao tầng tả hữu lộ vẻ bình thường nhà trệ tiểu t mại điếm cùng tiểu tiệm cơm các loại cửa hàng bán lẻ trước bầy đặt lộn xộn quầy hàng lung tung đố xe lại để cho đường đi càng phát lộ ra hẹp hòi chen trúc không chịu nổi phụ cận trận có như vậy mấy tòa nhà ba năm tầng cao cổ xưa nhà lầu chút nào phồn hoa đại đô thị bộ dạng đều không có còn không bằng bình dương thành phố nhà ga như vậy có to như vậy q u ả n g trường h ù n g vĩ nhà ga tổng hợp cao úc còn có hợp lý quy hoạch cao sân ga dưới mặt đất thông đạo lữ khách cầu vượt trờ trờ mà đến qua kinh thành mấy lần mở ra đ ạ t cùng trương lệ phi mỗi lần đều là cưỡi tốc hành đoàn tàu tốc hành tây khách đứng cũng không có đến qua kinh thành nam đứng cho nên bọn hắn cũng cảm giác có chút khó tin cái này chỗ nào như là kinh thành nhà ga cùng tây khách đứng so sánh i giống như là một cố vĩnh cửu bài xe đạp cùng một cố đại chúng sàn tạ nạ hai nghìn tô thuần phong đối với cái này ngược lại là một chút cũng bất giác được kỳ quái kiếp trước hắn lần thứ nhất trên kinh thành nhớ mang m a n g hay vẫn là hai nghìn năm thời điểm nam đứng cũng là như thế này tạ loạn trên lệ cái này là kinh thành sao vương hải phỉ có chút hoảng hốt cùng một chút thất vọng sống trong ấn tượng của nàng có lẽ kinh thành t ự u là cố cung thiên an môn quảng trường thiên an môn bia kỷ niệm nhân dân đại hội đường trường thành di hỏa viên các loại sách vở trên tv nhiều có xuất hiện có đại biểu tính công trình kiến trúc cùng danh thắng di tích cổ hình ảnh tây khách đứng so tại đây tốt hơn nhiều trưng lệ phi nhùn núi mai một ngón tay phía bên phải kia phiến không lớn sân bãi bên trên hai hàng sắc thái diễm lệ trói mắt liền mang theo thức che nắng bổng nói đi chỗ đó có tiếp tân sinh chỉ thấy những che nắng kia b ồ n g trước tất cả bầy đặt có một cái bàn làm việc kinh thành nhiều chỗ đại học sân trường sinh viên nguyện vọng người theo đạo công nhân viên t r ư ớ c an bài xuống chính đang tiếp thụ rất nhiều đến kinh thành đến trường tân học tử cùng các gia trưởng cố vấn cũng đầy n h i ệ tình t địa vì bọn họ chỉ điểm lấy lộ tuyến nếu như là bạn trường học học sinh cựu sẽ dành cho tương ứng an bài tô thuần phong một đoàn người xem một vòng không khỏi có chút tiếp g ố i không biết là nguyên nhân gì nam đứng bên này vậy mà không có sư đại cùng kinh đại kinh đại điện ảnh học viện tân sinh tiếp đại nhân viên đã là bốn giờ chiều t r u n g rồi mở ra đặt điện thoại văng lên hắn chuyển được hử a nói vài câu cắt đứt về sau có chút không có ý tứ nói thuần phong hải phỉ vương đại ca các ngươi ở chỗ này cố vấn nghe n ó n g tầm thường xe lộ tuyến sau đó tới trường học báo danh a thân thích gọi điện thoại rồi trong nhà chờ đâu rồi cho nên ta được t r ư ớ c mang theo lệ bay mất à? a h ả o h ả o các ngươi đi trước vương trụ ngu ngơ gật đầu nói trương thúc ngài cùng lệ phi đi trước ca tô thuần phong mỉm cười nói trương lệ phi có chút không bỏ cùng ấ y náy địa kéo vương hải phỉ tay nói hải phỉ ta đi trước cái kia trong chốc lát lại để cho thuần phong cùng ngươi đi sư đại báo danh dứt lời nàng lại nhìn về phía tô thuần phong nhận thức chăm chú thực nói thuần phong ngươi trước tiên đem hải phỉ tiễn đưa tới trường học đem nàng g à n xếp tốt rồi lại đi kinh đại báo danh được không nào vương hải phỉ cười mỉm nói đi thôi ta cũng không phải tiểu hải tử có ta đây yên tâm tô thuần phong phất phất tay kỳ thật trương lệ phi thi vào điện ảnh học viện còn muốn mấy ngày nữa mới khai giảng nàng lần này sớm đến ngoại trừ muốn cùng tô thuần phong vương hải phỉ cùng một chỗ đến kinh thành bên ngoài chủ yếu là bởi vì giống như lấy phụ thân sống thân thích giới thiệu an bài xuống cùng điện ảnh học viện hai vị giáo sư nhìn nhầm nhìn nhầm, nhầm như là đầu năm nay đại bộ phận gia trưởng tâm lý cùng nhau mở ra đạt có nhất định được kinh tế thực lực sẽ đủ khả năng địa vị con gái tương lai ở kinh thành học tập sinh hoạt cùng với tiền đồ đều trải tốt đường đi đưa mắt nhìn mở ra đ ặ t cùng trương lệ phi rời khỏi nhà ga chưa bao giờ ra khỏi nhà đi xa lại không có gì văn hóa tâm tính chất phát trung thực thiếu khuyết chủ kiến vương trụ sắc mặt khó tránh khỏi có chút bàng hoàng không liệu hắn mang theo b a bọc kéo lấy dương hành lý đứng sống người đến người đi nhà ga ở bên trong cười ngây ngô lấy mở mịt địa nhìn xem con gái đi theo tô thuần phong bên người qua bên kia cố vấn rất nhanh hai người trẻ tuổi thăm dò được đón xe tuyến đường dẫn vương trụ hướng nhà ga bên ngoài đi đến ngồi trên xe buýt tô thuần phong vẫn không quên nhận thức chăm chú quả thực cho vương trụ giảng thuật cưới xe buýt tuyến đường đứng điểm sau đó theo trong túi sách móc ra vợ cùng bút kỹ càng địa viết lên mục đích tự nhiên là thuận tiện vương trụ khi về nhà không đến mức ở kinh thành lặt đường ở bên trong ở bên trong nhớ kỹ vương trụ tràn đầy cảm động cùng vui sướng cảm thấy tô thuần phong tiểu tử này coi như không tệ tâm tính thật tốt tâm vừa mịn trong nhà điều kiện cũng tốt hơn nữa thi đậu hay vẫn là kinh đại so tự ra bà khuê nữ đều cường cho nên tương lai bà khuê nữ hải phỉ thực gả cho tô thuần phong mới có thể trôi qua không tệ xe buýt cuốn chạy bên trên tam hoàn đường vương chủ cùng vương hải phỉ ánh mắt thoáng cái bị tình cảnh bên ngoài hấp dẫn chủ đường phụ trên đường dòng xe cộ như dệt cầu vượt từng tòa mọc lên san sát như rừng cao ốc cao ốc san sát nối tiếp nhau cự bức b i ể n quảng cáo áp hích thương vụ công ty chờ chờ chữ rực rỡ nhiều màu lại để cho chưa bao giờ ra khỏi nhà đi xa đến qua thành phố lớn phụ nữ nhị nhân hoa mắt khó tránh khỏi có chút lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên y tứ đ ư ờ n g xe buýt chạy nhanh đến tam hoàn ở bên trong cùng ba đường vòng bao quanh vòng thành phố phụ nữ nhị nhân thần sắc càng phát kinh ngạc như vậy phồn hoa thị cảnh mới được là trong tưởng tượng thủ đô kinh thành a trải qua nửa giờ hành trình xe buýt rốt cục đã tới kinh thành trường sư phạm đại học cửa nam trạm xe buýt tô thuần phong kêu gọi còn đang không ngừng đang trông xem thế nào phụ nữ nhị nhân xuống xe kéo lấy dương hành lý lưng cong bao hướng sư đại trong sân trường đi đến xông cửa ra vào cố vấn viện hệ tân sinh chỗ ghi danh lại dẫn cái này đối với phụ nữ hướng chỗ ghi danh đi đến kỳ thật đi vào sư đại cửa trường học tự không cần tô thuần phong hỗ trợ bởi vì tùy ý có thể thấy được phụ trách tiếp đãi tân sinh sư sinh viên nguyện vọng đám người hội sẽ đầy nhận tình địa chủ động tiến lên hỏi thăm cũng chỉ dẫn bọn hắn tiến về trước báo danh điểm đã nhanh đến năm giờ chiều chung rồi hành tẩu sống trong sân trường ba người khó tránh khỏi có chút sốt ruột sợ đến báo danh điểm lúc s a u đã tan tầm lúc này thời điểm một vị thân hình cao lớn tướng mạo tuấn lãng nam sinh chủ động tiến lên đây nhiệt tình địa tự giới thiệu cũng dò hỏi học đệ học m ộ i ta là bạn trường học học viện kỹ thuật sinh viên năm ba hồ hâm có cái gì cần ta trợ giúp đấy sao vương trụ t i ể u ngu ngơ địa cười không cần không cần bọn ta vừa nghe xong biết rõ tại nơi nào báo danh cảm ơn vương hải phỉ hơi đỏ mặt đạo nàng tự nhiên đã nhận ra vị này tố không nhận thức học t r ư ở n g nhiệt tình trong ánh mắt lộ ra cái kia ti không che giấu chút nào yêu thích tô thuần phong mỉm cười nói đ ã tạ học trở ư n g rồi vị này nam sinh đi theo ở bên vừa đi vừa hỏi các ngươi là cái nào viện hệ hay sao giáo dục học nhà hồ hâm một bên đánh giá vương hải phỉ cùng vương trụ ăn mặc khí chất vừa nói vị này học n g ộ i chúng ta sư đại năm nay có gia đình nghèo khó tân sinh trợ cấp kim cùng học đồng có muốn hay không ta mang bọn ngươi đi cố v ấ n xuống nếu như các phương diện điều kiện p ụ họa thành tích ưu dị là có thể tiến hành xin đến học đồng cùng trợ cấp kim đề nghị này lập tức đưa tới vương trụ cùng vương hải phỉ hứng thú vương hải phỉ kinh h ỉ nói thật vậy chăng đương nhiên đến ta mang bọn ngươi đi hồ hâm nhiệt tình nói rất đa tạ ngươi rồi vương hải phỉ cảm kích nói vương trụ sắc mặt vui mừng cùng chờ đợi nếu như con gái thật có thể nhập trường học t i ể u xin đến học đồng cùng chợ cấp kim đối với bọn hắn như vậy một cái mắc nợ gia đình mà nói vậy thì thật là trợ giúp lớn lao rồi tô thuần phong cũng cảm thấy kinh h ỉ đối với hồ hâm nhiệt tình cũng không có chút nào để phòng tâm lý cùng phản cảm tuy nhiên hắn biết rõ hố hâm nhìn về phía vương hải phỉ trong ánh mắt có không che giấu được yêu thích kỳ chủ động nhiệt tình cũng nhiều có xuất phát từ ái mộ vương hải phỉ mỹ mạo nhưng bởi vì cái gọi là thực sắc tính giã tâm tính thành thục tô thuần phong ngược lại không đến mức bởi vậy tựu lòng dạ hẹp hòi địa đi bài xích chán ghét hồ hâm hào tâm trợ rút trái lại ngoại trừ cảm kích bên ngoài tô thuần phong còn có chút hứa kiêu ngạo nhìn ta cái này bạn gái hành t ầ u sống sư đại trong sân trường tô thuần phong bỗng nhiên phát giác được có thuật sĩ khí t ứ c nhị không được dùng khỏe mắt liếc qua liếc mắt cách đó không xa đi qua vài tên học sinh không khỏi tại trong lòng cảm thắn dưới ch b ố nàng t r chính thành tích thi k tốt nghiệp ấ p đ c trung ít, học hữu dị một bản tuyến song song nguyện vọng ghi danh lựa chọn kinh thành sư đại có tư cách lấy được ba nguyên hợp đồng vất quá nghèo khó trợ cấp kim còn cần hồi quê quán viết hóa đơn các loại chứng minh cái này so sánh phức tạp rồi người phụ trách rất kiên nhận hướng vương trụ cùng vương hải phỉ giảng thuật đều cần gì chứng minh như thế nào tiến hành thân xin chờ một chút mà xin đến học đồng về sau chất phát trung thực vương trụ t i ể u cảm khái không tôi nói nghèo khó trợ cấp ta không đáng mớn có thể lấy được học đồng ta coi như là buôn bán lời không có tiền này ta cũng phải lên đại học không phải vừa rồi nghe người ta vừa nói thì ra còn có so chúng ta càng khó khăn đấy cho nên hải phỉ A, ngươi có thể phải hảo hảo học tập cha vương hải phỉ v à n h mắt hồng hồng sống người khác xem ra có lẽ sẽ cảm thấy vương t r ụ n ố c nhưng tô thuần phong lại cho rằng loại này chất phác là khó được đấy là t i ề n tài không cách nào cân nhắc cùng đổi lấy đến đấy là đang r a tán dương cùng khâm phục hơn nữa vương trụ hiện tại kỳ thật không nhiều l ắ m áp lực dùng hắn trước mắt nghề nông cùng làm công thu nhập tăng thêm nhi tử vương hải bình mỗi tháng còn muốn cho hắn năm trăm nguyên tiền cung ứng một đứa con gái lên đại học hoàn lại nợ nần đơn giản t i ệ u làm ấy năm này tiết kiệm chút ít mà thôi có thể ứng phó được cho nên tô thuần phong không có ở phương diện này nói thêm cái gì hắn mặt lộ vẻ vẻ cảm kích địa đối với hồ hâm nói ra học trường chuyện này thực sự cảm ơn ngươi rồi a ai khách khí cái gì hồ hâm cười k h o á t k h o á t tay học đệ ngươi xưng hô như thế nào tô thuần phong tô thuần phong cười nói ta không phải sư đại tân sinh là kinh đại nói đến đây hắn mắt nhìn vương hải phỉ nói chúng ta là cao trung đồng môn kinh đại rất giỏi a hồ hâm giơ ngón tay cái lên nháy mắt con ngươi tiến đến tô thuần phong bên thai nhỏ giọng nói bạn gái hừ chương hai trăm bốn mươi tám tiếu lao sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hai trăm bốn mươi tám tiếu lao sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ được hồ hâm nhạc đạo Quýnh đệ ngươi về sau chất ó t ể thể hiểu. phải đẹp phong chú ý một chút nhì, chúng nhân như Không nghĩ tới hồ hâm nói chuyện thông khoái,、Tô、thuần phong nhạc đạo, ta hiểu. Ha ha, h đại tài trai tới nói lại có đúc, ngược ý một mây. ta tốt ta đông sư đạo, là là phát trung thực vương trụ ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao vương hải phỉ nhưng lại xấu hổ hồng nói chúng ta đi báo danh à, trong chốc lát ta lo lắng chiêu sinh c h â các sư phụ đều nên tàn tầm rồi sẽ không đâu báo danh hai ngày này trường học hai mươi bốn tiếng đồng hồ có người tiếp đ ạ i tân sinh hồ hâm vui tươi hớn hở địa cáo từ nói đã thành ta còn phải tiếp đại những học sinh mới khác Các báo Học báo ngươi nhanh danh đi ngội, à. vương ề sau ta chuyện thuật hữu cầu có có học thể hồ hâm, viện đến gì tìm tất khác, ha ha. rồi. kỹ ờ i khoát khoát tay. v ư hải phỉ càng phát xấu h ổ ngượng ngùng đi vào giáo dục học bộ tân sinh báo danh điểm thời điểm phía trước đang có học sinh sống báo danh sắp xếp lấy đội vương hải phỉ nhìn xem sắc trời nói thuần phong ta bên này không có việc gì rồi ngươi nhanh đi kinh đại báo danh a trong chốc lát thiên đều đã trượm vương trụ cũng nói đúng vậy a hải tử ngươi mau đi đi đừng làm trễ mãi chuyện của ngươi tô thuần phong nghĩ nghĩ cũng xác thực không có gì hay quan tâm đấy liền vừa cười vừa nói vậy được ta đi trước có việc gọi điện thoại cho ta hừ vương hải phỉ mắt nhìn phụ thân làm sơ do dự t i ể u đỏ mặt cố lấy dũng khí xuất ra khăn tay tiến lên cho tô thuần phong lao lao rồi một chút mồ hôi trên mặt trâu lại cực kỳ mập mờ địa giúp hắn sửa sang lại một chút có chút nghiêng lệnh cổ áo ôn nhu nói mau đi đi về sau có thời gian nhớ do đến sư đại xem ta vương trụ mặt m a có chút mất tự nhiên địa nghiêng đầu đi hải tử trưởng thành a tô thuần phong hiển nhiên không nghĩ tới vương hải phỉ hội sẽ đang tại phụ thân nàng mặt làm ra như vậy thân mật hành vi đến cho nên hắn trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ cùng không có ý tứ địa làm ho hai tiếng vô vô vương hải phỉ bàn tay nhỏ bé khẽ c ư ờ i nói ta sẽ thường xuyên đến nhìn người đấy gặp lại gặp lại vương hải phỉ cầm chúng tuyển thư thông báo cùng cá nhân lý lịch sơ lược b ề ngoài đi báo danh tô thuần phong kéo lấy dương hành lý khoan thai không chút hoang mang địa hướng sư đại phía ngoài cửa trường đi đến theo trên xe taxi xuống tô thuần phong kéo lấy dương hành lý đứng sống kinh đại ngoài cửa nam đưa mắt chung quanh phồn hoa buôn bán trên đường mặt tiền cửa hiệu mọc lên san sát như rừng tiệm bán quần áo kính mắt điếm tiệm internet máy tính công ty tiệm sách rực rỡ muôn màu còn có rất nhiều chạy tiểu thương sống trời chiều ánh chiều tà hạ đuổi theo lợi ích cùng mặc t ư ờ n g phong thủy bảo địa tô thuần phong mỉm cười tự nhủ cảm thán một câu lúc này từng chiếc theo tây khách đứng cùng kinh thành đứng tiếp tân sinh xe buýt theo bên cạnh hắn chạy qua tiến nhập cửa nam tô thuần phong trong nội tâm khó tránh khỏi có chút kinh ngạc đã có tiếp tân sinh xe buýt vì cái gì mình ở nam đứng sẽ không có gặp được đâu này đương nhiên hắn cũng không thế nào để ý quay người kéo lây dương hành lý hướng cửa trường nội đi đến dưới trời chiều năm mươi b ố đại đạo hai bên cờ màu tung bay tùy ý có thể thấy được chiều khí bồng bột thân ảnh rất nhiều ăn mặc hồng áo lót đến từ tất cả viện hệ nguyện v ọ n g người n h i ệ t tâm địa v i sư đệ các sư m g ụ y chỉ dẫn lấy nhập trường học báo danh các hạng quá trình khắp nơi đều là tràn đầy hạnh phúc tân sinh học sinh cùng các g i a t r ư ở n g một vị tết tóc đuôi ngựa biện nữ sinh sinh đẹp vội vàng đi tới tô thuần phong trước mặt đồng môn ngươi là tới báo danh tân sinh a đúng vậy ngài khỏe tô thuần phong mỉm cười nói cái đó chỗ viện hệ hay sao quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ a vậy cũng xa lạc nữ sinh sắc mặt hơi có vẻ thất vọng bất quá lập tức tự khôi phục nhiệt tình địa dáng tươi cười nói đi phía trước đi thẳng đến sườn đông môn lại hướng bắc chứng kiến bác nhã tháp về sau hướng đông bắc ước chừng hơn một trăm m mở xa là được cảm ơn tô thuần phong lễ phép gật đầu lôi kéo dương hành lý tiếp tục đi lên phía trước sau lưng hai tên nữ sinh đã tiến đến bím tóc đuôi ngựa nữ sinh bên người cười cười nói nói nhiều anh tuấn tiểu sư đệ a ngươi làm sao lại thả hắn đi nữa nha quản lý học viện đấy lại không phải chúng ta với tư cách nhiệt tình đấy lòng mang làm loạn sư tỷ có lẽ đưa qua n h à người đi đi giác quan thứ sáu thông minh viễn siêu thường nhân tô thuần phong tự nhiên nghe được đến đằng sau mấy vị học tỷ hoàn thành tiêu ngữ không khỏi sờ sờ gương mặt của mình khó tránh khỏi có chút tự kỷ muốn thấp điều cũng khó khăn a thuật sĩ khí tức có thể dùng quỷ thuật tuyệt học che giấu có thể cái này thiền sinh cha mẹ cho một bộ tốt hai má cũng không thể vì thấp điều mà hủy dung n h ă n a chậm rãi hành tẩu sống rất có lịch sử lắng động nhân văn khí tức nồng hậu dạy đặc k ế n viên tri điệm tô thuần phong sống cảm khái kiếp nầy có thể đi vào cái này chỗ cao đẳng học phủ đồng thời cũng không khỏi có chút kinh ngạc theo lý thuyết nhân văn khí tức nồng độc còn có trầm trọng lịch sử lắng động như vậy học p h ụ ở trong quả quyết là không có bất luận cái gì thai họa chi khí có thể cùng nhau đi tới hắn rõ ràng đã nhận ra rất nhiều đủ loại tà n g h i ệ t dị vật tồn tại cũng sinh động khí tức chuyện này là sao nữa theo bác nhã tháp trước cuốn đi mà qua đi tô thuần phong mới giật mình hiểu chính là vì lịch sử lắng động cùng nhân văn khí tức vô cùng n ồ n g hậu dày đặc được phép vật cực tất phản cùng bạn có cân đối quy luật nguyên nhân a rất nhiều tà nghiệt dị vật tiến vào nơi đây tuy sẽ bị trong khoảnh khắc hủy diệt nhưng là có rất nhiều nơi đây sinh sôi tà nghiệt dị vật ngược lại sẽ mượn nhờ tại người nơi này văn lịch sử trầm trọng khí tức còn sống một khi rời khỏi tại đây ngược lại là sống không nổi cái này không chỉ có lại để cho tô thuần phong liên tưởng đến sinh vật thuyết tiến hóa cảm tình cũng thích hợp với tà nghiệt dị vật cũng may là bởi vì cái gọi là gần mực thì đen gần son thì đỏ những này tà nghiệt dị vật đại khái là đã bị bẩm sinh hoàn cảnh hôn đúc ảnh hưởng a cũng không có gì áp n i ệ m áp độc các loại ít nhất tô thuần phong không có phát hiện có tà áp dị vật tồn tại trong khi đang suy nghĩ hắn bất chi bất giác dĩ nhiên đi tới quản lý học viện một vị nam sinh cùng một tên nữ sinh thi chạy giống như lao đến đồng môn cái nào hệ tô thuần phong sừng xuất xuống nói quản lý học viện thị trường doanh tiêu hệ đeo kính mắt có chút tiểu răng hô nữ sinh t i ể u nhún nhún vai vẻ mặt vẻ thất vọng không có ý tứ a là của chúng ta thân hình cao lớn nam sinh đắc ý khoác ở tô thuần phong b ả vai giống như cướp được một cái bảo b ố i giống như nhiệt tình nói đồng môn làm sao ngươi tới muộn như vậy trời đang chuẩn bị âm u đi sư huynh mang ngươi tiến hành thủ tục nhập học sắp xếp chỗ cư trú có cái gì không hiểu cứ việc hỏi ta cảm ơn tô thuần phong có chút kinh ngạc mắt nhìn kia tên nữ sinh vừa đi theo nam sinh đi nói sư huynh họ gì ạ không dám miễn họ gì lâm lâm nhạc nam sinh cười nói ta là tài chính hệ đấy so ngươi đ ạ i hai giới ai ngươi tên là gì ạ tô thuần phong a lâm nhạc ôm tô thuần phong b ả vai vừa đi một bên có chút quen thuộc địa nhỏ giọng nói vừa rồi nữ sinh kia là kinh tế học viện đang khi nói chuyện lại có hai gã nam sinh đã đi tới lâm nhạc tựu cùng bọn họ nói d ỡ đạo rốt cục cướp được một vị một bên đắc ý hướng vị kia rằng h ồ n ữ sinh lộ ra vui đùa giống như khiêu khích c h i sắc kinh đại học từ nhiều nhưng phân đến từng cái viện hệ thật là sẽ không có bao nhiêu người rồi nhất là tiếng tắm lừng lấy quản lý học viện càng là ít càng thêm ít mượn tô thuần phong thi vào thị trường doanh tiêu hệ mà nói t ự u chỉ có một lớp ba mươi hai danh học sinh nghe lâm nhạc g i ả n thuật tô thuần phong dở khóc dở cười mà nghĩ lấy loại sự tình này nhi có cái gì tốt đoạt hay sao chẳng lẽ lại tân sinh còn có thể bởi vậy cải biến chỗ ghi danh viện hệ chuyên nghiệp ước chừng đi ra hơn mười thước xa tô thuần phong trong lúc vô tình nhìn lại lúc đã thấy tên kia có chút hởn rỗi giống như rời đi răng h ồ nữ sinh đang đứng sống bên đường cùng một gã tuổi nhìn về phía trên hơi lớn tuổi chút ít nữ tử đang nói gì đó nàng k i a tướng mạo tú lệ đôi mắt như sao lông mày như sa lông mày tóc dài đen nhánh tủy ý địa trên đầu co lại một cái búi tóc ăn mặc màu trắng ngắn tay tê lo lắng màu xanh da trời g ầ y thân quần rin nửa cao góc thủy tinh dày sang đan đình đình ngọc lợp đã gặp nàng tô thuần phong lúc này dừng bước lại mặt lộ vẻ kinh hỉ lâm nhạc có chút kinh ngạc theo tô thuần phong ánh mắt hướng bên kia nhìn nhìn lập tức cười xấu x vị kia nhìn xem tuổi trẻ xinh đẹp có thể tuổi thật so ngươi đại bảy tám tuổi đâu rồi nàng thế nhưng mà ngoại ngữ học viện lưu trường học ra sức học hành tiến sĩ đại lý lao sư giao tiếng anh đấy nhớ thương người của nàng nhiều hơn đi ta giống như nhìn n h n g nàng tô thuần phong thuận miệng nói h ừ lâm nhạc sừng xuất xuống đúng lúc này vị kia lâm nhạc trong miệng giao tiếng anh đại lý giáo sư cùng tô thuần phong nhìn nhau hơn mười giây về sau đống nhiên mặt lộ v ẻ kinh hỷ địa bước nhanh đi về phía bên này một bên vất tay hô tô thuần phong thực sự là ngươi ạ tiếu lao sư tô thuần phong mỉm cười nên đón ta nhìn như ngài không dám nhận thức ai nha thật trùng hợp tiếu thiến tựa hồ còn đem tô thuần phong coi như nàng sống đông vương trang hương trung học đảm nhiệm dạy lúc học sinh trung học giống như kinh hỉ dưới sự kích động đúng là mở ra hai tay ôm lấy tô thuần phong lập tức mới ý thức tới tô thuần phong hôm nay đã là một g ã sinh viên một m bảy bảy thân cao cũng đã vượt qua nàng tiếu thiến đôi má ừng đỏ bất quá thần thái không thay đổi địa một tay vớt tô thuần phong bả vai cao thấp dò xét nói vài năm không thấy vóc dáng đều như vậy cao s o á tiểu hỏa một cải a tô thuần phong hơi có vẻ ngại ngùng nói tiếu lao sư ngài hay vẫn là xinh đẹp như vậy tiếu t h i ế n hé miệng cười cười nói t h ự c không có ý tứ năm trước chúng ta cả nhà rời xa kim châu huyện thành ta một mực không có trở về qua hơn nữa biết rõ ngươi cao hơn khảo thi không sao cả cùng ngươi liên hệ cho nên không biết ngươi vậy mà thi đậu kinh lớn hơn nghe nói năm nay kim châu huyện một bên trong thuộc khóa này tốt nghiệp nhóm khảo thi được cũng không tệ a hừ tô thuần phong nói chúng ta đông vương trong trang học rất nhiều trường cấp hai đồng môn cũng đều thi lên đại học rồi hải phỉ sống kinh sư đại lệ phi sống điện ảnh học viện thực sự sao thật tốt quá tiếu thiên vui vẻ nói trong chốc lát ta thỉnh ngươi ăn cơm c h i ề u đến lúc đó lại nói tỉ mỉ đi ta trước mang ngươi đi làm thủ tục nhập học quản lý học viện thị trường d o a n h tiêu hệ vậy sao hừ tiếu thiến quay đầu nhìn về phía đang tại xưng sở lâm nhạc cùng hai gã khác nam sinh cười nói tô thuần phong giao cho ta các ngươi những sư huynh này không sẽ cảm thấy ta đoạt người của các ngươi à. chỗ nào có thể à, lao sư ưu tiên lâm nhạc hào phóng nói đúng đúng ngài trước hết mời phu nhân cũng phải ưu tiên nha những học sinh này trong suy nghĩ tuổi trẻ tiếu thiến lao sư tự là vị sinh đẹp học tỉ cho nên bọn hắn không có quá nhiều đ ố c thúc trong ngôn ngữ có chút nhẹ nhõm đi thôi tiếu tiến h vui sướng đạo tô thuần phong hãy theo tiếu tiến h hướng học viện đi đến một bên khách khí địa đối với lâm nhạc ba người nói ra sư m i n h đa tạ nữa à quay đầu lại ta mời các ngươi ăn cơm lâm nhạc bọn hắn t i u cười ngoắc đáp ứng tiếp theo hai mặt nhìn nhau vị này gọi là tô thuần phong sư đệ thật là làm cho người ta hâm mộ đi ả nha kinh lớn hơn bao nhiêu càng già càng lão luyện nhóm theo tiếu tiến h đương trợ giáo bắt đầu tiểu ước gì có thể có cơ hội cùng tiếu tiến tiếp xúc cho dù là lấy cớ dùng tiếng anh trao đổi vài câu tiệu sướng ư đ ợ chương đến k ô n g đ ợ c Có thể Tô t h u hai trăm i t bốn mươi chín cùng phòng là thuật sĩ hai trăm bốn mươi chín cùng phòng là thuật sĩ xong xuôi thủ tục nhập học tiếu tiến h lại dẫn tô thuần phong đã đến số hai mươi tám phòng ngủ lâu thuần phong ngươi vận khí không được tốt tiếu tiến h hơi có vẻ đồng tình địa nhìn xem hắn nói nhà này phòng ngủ lâu là toàn trường học nhất cựu cũng là kém cỏi nhất được rồi chấp nhận lấy ở a thoạt nhìn cũng rất không sai tô thuần phong ngẩng đầu đánh giá nhà này nói dễ nghe một chút là lịch sử khí tức nồng hậu dày đặc trầm trọng nói khó nghe một chút tường gạch đều chóc ra đ ầ u bốn tầng cổ xưa láo rách nát màu lam s á m phòng ngủ lâu một bộ vẻ mặt không sao cả thoải mái mà nói ra ta ở nông thôn hải tử ra dày thịt béo dễ nuôi sống ban đầu ở đông vương trang hương trung học mấy chục người ở đại d ư ờ n g lần đầu tiên thời điểm ở l á o ký túc xá còn mưa rột hở cũng không như vậy đã tới sao vừa nói đến đây chung điện thoại di động văng lên tô thuần phong mặt lộ vẻ một tia áy náy sau đó lấy điện thoại cầm tay ra truyền được xin chào vị nào thuần phong. Ta là hải phỉ. Tô Thuần là liền Hải Phỉ. Phong vương ộ i hỏi, vàng n h thế thỏa ta thật thứ vật, trong tốt nhiều nào đằng cũng đều an trí xong. làm đây? Đều đồ đều sau. mua vừa Ừ, v rồi trí xá ư hải phỉ trong lời nói hơi có chút thương cảm hỏi ngươi bên kia làm thỏa đáng sao vừa xong xuôi thủ tục nhập học còn không có tiến ký túc xá đây này vậy ngươi nhanh mau lên ngươi làm sao vậy tô thuần phong nghe được vương hải phỉ trong giọng nói thương cảm vương hải phỉ do dự xuống nói cha ta hắn hắn đi trở về tô thuần phong hơi có chút kinh ngạc lập tức đoán được ra cảnh bần hàn vương trụ nhất định là v ì tiết kiệm x u ố n g ở n hải à k phì nghẹn ngào nói cha ta liền cơm cũng không chịu lưu hạ lai ăn tự vội vội vàng vàng địa ngồi xe buýt trừ hỏa xe nam đứng đừng khổ sở hắn tổng phải đi về đấy không phải sao tô thuần phong trấn an nói chúng ta đều trưởng thành hừ vương hải phì lên tiếng đại khái là vì tiết kiệm công cộng lời nói phí nguyên nhân a nàng rất nhanh đem mình phòng ngủ lâu cùng gian phòng số cáo chi tô thuần phong sau đó nói thuần phong ngươi nhanh mau lên ta hồi ký túc xá rồi t ố t có việc gọi điện thoại cho ta gặp lại đứng ở bên cạnh tiếu thiến sắc mặt hơi có vẻ kinh ngạc nàng nhớ mang máng năm đó ở đông vương trang hương trung học đời thay giáo thời điểm tô thuần phong gia đình điều kiện cũng không dư dả theo trước mắt tô thuần phong ăn mặc nhìn lại tuy nhiên là kiểu dáng không tính khuôn sáo cũ quần áo mới nhưng lại liền nhãn hiệu đều kêu không được bình thường trang phục hiển nhiên hắn hiện tại gia đình điều kiện cũng không tốt đến đến nơi đâu hơn nữa trước khi tiến hành thủ tục nhập học nộp học chi phí phụ cho cơm trong thẻ xung hai trăm khối tiền về sau tiếu tiến h còn phát hiện tô thuần phong trong ví tiền chỉ còn lại có mấy trăm khối tiền đến rồi phải biết rằng đầu năm nay điện thoại tuyệt đối là xa xỉ phẩm có thể sử dụng thượng thủ cơ học sinh giải rác không có mấy chỉ có như vậy một cái gia cảnh cũng không dư giả học sinh vậy mà dùng di động hơn nữa tô thuần phong dùng điện thoại rõ ràng hay vẫn là một bộ cụ đích vì vậy tự giác từ nhỏ sống kim châu huyện lớn lên đối với địa phương dân chúng tâm tính lý niệm tương đối quen thuộc tiêu thiến đương nhiên địa cho rằng đại khái là tô thuần phong khảo thi lên kinh thành đại người trong nhà cao hứng cũng vì lại để cho hải tử sống trong đại học thể diện chút ít mới nhịn đau dùng tiền cho hải tử mua một bộ hai tay điện thoại có lẽ ở trong đó còn có tô thuần phong còn trẻ tốt mặt mũi cơ cầu trong nhà cho mua bộ điện thoại chỉ là vì thỏa mãn hạ lòng hư vinh nhân tổ a tiếu lão sư tô thuần phong gặp tiêu thiến đang tại s ư ơ n g sở liền cười nói không có ý tứ mới vừa rồi là hải p h i gọi điện thoại tới nhà tiêu thiến lấy lại tinh thần nhi đến mỉm cười nói ngươi về trước ký túc xá thu thập một chút ta đi c ở i xe đạp trong chốc lát tới tiếp ngươi đi ăn cơm cơm nước xong xuôi lại mang ngươi đi bên ngoài mua chút ít sinh hoạt đồ dùng tuất trong chốc lát gặp tô thuần phong cũng không khách khí gật gật đầu hướng phòng ngủ lâu đi đến tiếu thiên cất bước đi về trong nội tâm dĩ nhiên có chút không khoái tự thi vào kinh đại đọc nhiên g mấy năm qua này tiếu thiên kiến thức đến quá nhiều đến từ cả nước các nơi các tài tử tiến vào kinh đại sau lại bởi vì ngây thơ lòng hư vinh quay phá rất nhanh sa đọa trầm mê ở đời sống vật chất hưởng thụ ở bên trong không chút nào đi cân nhắc trong nhà kinh điều kiện kinh tế như thế nào không đi cân nhắc g i a t r ư ở n g vất vả một mặt địa ganh đua so sánh vì mặt mũi truy cầu mốt thời thượng thậm chí càng quá phận còn có g i a t r ư ở n g đến rồi đều không cho ra trưởng tiến trường học sợ cho bọn hắn ném đi mặt mũi tiếu thiến thực không hy vọng cho mình để lại khắc sâu lương ấn tượng tốt tô thuần phong cũng biến thành như vậy có thể tô thuần phong chỗ nào biết rõ tiếu thiến trong nội tâm sẽ nhớ nhiều như vậy lúc này trời sắc đã hoàn toàn ám số dưới cổ xưa phòng ngủ lâu trong hành lang ngọn đèn lờ mờ theo nguyên một đám trong phòng ngủ không ngừng chuyển ra trận trận hoàn thanh t i ế u n ữ khi thì có học sinh theo hành lang gian đi qua hoặc lễ phép địa hướng hắn cười cười hoặc dùng hơi chút ít ánh mắt đồng tình xem hắn cái này lại để cho tô thuần phong trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc hắn kéo lấy dương hành lý đeo bọc sách chậm di d í địa đi tới lầu ba trăm ba mươi b ố cửa phòng ngủ phòng ngủ môn lạc hai tô thuần phong cất bước đi vào đây là một gian chưa đủ mười lăm m vông ký túc xá bên trong có ba trường cao thấp phố còn có cỡ nhỏ bàn học tủ quần áo tổ hợp trong phòng không gian rất nhỏ hẹp trong phòng ngủ chỉ có ba người một vị nhìn về phía trên mười tám mười chín tuổi nam đồng môn đứng sống nhất bên trong cái tia trường cao thấp phố bên cạnh hắn một m bảy bà ba cái đầu mặc một thân màu sáng hưu nhàn đồ thể thao mập mặt đấy mang phó kính mắt thoạt nhìn đặc biệt chất phát bộ dáng mặt khác hai vị đại khái là cha mẹ của hắn a đang tại dưới giường trên vị trí vội vàng trải giường chiếu thu thập quần áo a n mặc có chút khảo cứu còn bàn lấy b ù i tóc d u n g nhan không như thế nào t r ô n g có vẻ già phụ nữ trung niên một bên t r ồ n g lên quần áo một bên lại nhải vốn tưởng rằng kinh cực kỳ chúng ta cả nước tốt nhất đại học không nghĩ tới lầu ký túc xá điều kiện kém như vậy hai tử ở chỗ này bên trên bốn năm đại học cũng quá khổ đi à nha tới nơi này là vì đến trường cũng không phải hưởng thụ trung nhiên nam tử đem một cái chậu nhựa nhét vào dưới giường quay đầu chứng kiến tô thuần phong đi đến liền khách khi nói vị bạn học này tân sinh đúng vậy thúc thúc tốt tô thuần phong rất lễ phép nói người tốt người tốt vị tiêu đeo mắt kiếng nam sinh trên mặt chất phát chi sắc thu lại vui tơi hớn hở trên mặt đất trước chủ động dỗi ra tay phải nói xin chào ta gọi lưu duyệt lỗ đông tỉnh hải đảo thành phố người tô thuần phong dự châu tỉnh bình dương thành phố người tô thuần phong cùng đối phương nắm tay nhìn xem ngoại trừ phía bên phải lần lượt bàn học tủ quần áo viết ra từng điều dưới giường tầng còn không lấy tự đi qua đem hành lý dương đặt ở bên cạnh sống xoay người thời điểm hắn trong con ngươi đã hiện lên một vòng kinh ngạc cùng dở khóc dở cười t h ầ n sắc kỳ q u á i thai thật không ngờ trùng hợp địa gặp một đôi thuật sĩ phụ tử tuy nhiên lưu duyệt cùng hắn phụ đều rõ ràng dùng thuật pháp che giấu bản thân thuật sĩ khí tức vốn lấy bọn hắn thuật pháp che giấu ở thuật sĩ khí tức làm sao có thể giấu giếm được tâm thần tu luyện cực cao tô thuần phong đâu này bất quá tô thuần phong thần sắc rất nhanh khôi phục như thường, hắn quay người hướng vị kia phụ nữ không người xuống không người a gì tốt phụ nữ n h u mày đánh giá một chút tô thuần phong lại không có lên tiếng túi đầu tiếp tục làm việc còn sống đem điệp cất kỹ quần áo áp đến dương hành lý ở bên trong lại đem hành lý dương đổ lên dưới giường mặt tựa hồ bởi vì phòng ngủ điều kiện quá kém cho nên tâm tình không tốt nguyên nhân chẳng muốn phản ứng tố không bình sinh tô thuần phong tô thuần phong cũng không có cảm thấy xấu hổ nhìn về phía lưu duyệt mỉm cười nói ký túc xá những bạn học khác đều đi ra ngoài sau bọn hắn đều đi ăn cơm lưu duyệt cười giới thiệu nói cái này là ba của ta cùng mẫu thân、Nha. tô thuần phong biểu lộ như trước rất khiêm cung lễ phép bất quá tâm tính thành thục hắn tự nhiên nhìn ra được vị này nhìn như rất hòa khí lưu duyệt đồng môn kỳ thực tâm cao khí ngạo bởi vì trong ánh mắt của hắn thủy chung đều thấu những cao cao tại thượng này đối nhân hòa khí thời điểm giống như là ra vẻ r a bình dị gần g i thái độ mà lưu duyệt phụ thần hiển nhiên t i ể u so sánh lao đạo rồi rất hợp ái mà hỏi t h ă m tô đồng môn ngươi gia trưởng không có tới không có tô thuần phong cười nói ta tự mình tới nhìn xem tô đồng môn cũng không cần gia trưởng tiến đưa hảo nam nhi lên tay làm hàm nai tiều vui mừng ngươi chỉ điểm bạn học của ngươi học tập a lưu duyệt phụ thân biểu lộ thành khẩn địa tán dương một câu lại nói tiểu tô ngũ hồ tứ hải đi đến cùng một chỗ tựu i là duyên p h ậ n về sau các ngươi với tư cách ngủ c h u n g phòng đồng môn muốn ở c h u n g hòa thuận giúp nhau chiếu cô a tô thuần phong nói nhất định nhất định lưu phụ chứng kiến thê tử đứng dậy liền khách khí địa đối với tô thuần phong nói ra tiểu tô vừa vặn chúng ta muốn đi ăn cơm cùng đi chứ t a ơn thúc thúc tô thuần phong nói thật sự thật có lỗi ta cùng một vị bằng hữu đã hẹn ở như vậy a vậy sau này có cơ hội Lưu Duyệt cũng k còn còn hơn á c h h k nữa tô thuần phong có thể nhìn ra được lưu duyệt m â u thân nhìn về phía trong ánh mắt của hắn giống như có chút giống là đề phòng tiểu thâu giống như hoài nghi cùng không tín nhiệm bất quá tô thuần phong tự nhiên sẽ không đi cùng vị này rõ ràng lòng dạ hẹp hỏi phụ nữ không chấp nhận hắn mỉm cười rất lễ phép gật đầu nói t ố t a di ngài yên tâm đi lưu mẫu do dự xuống lại cực kỳ lo lắng địa c a o mày bước đi tìm đến theo giới giường lôi ra dương hành lý kéo ra sau xuất ra một cái lap t bao k h ó a trên vai đi ra ngoài lưu duyệt cùng phụ thân sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ đối với tô thuần phong lộ ra ấy n á y ánh mắt tô thuần phong rất đại độ địa cười phất phất tay tỏ vẻ không ngại trong lòng nghĩ lấy khó trách cảm tình lưu duyệt dĩ nhiên có lap tập cái này đắt đỏ xa xị vật rồi trong phòng ngủ yên tĩnh lưu hạ lai tô thuần phong ngồi ở c h ố n g giống giường chiếu trước đánh giá đèn sáng nhỏ hẹp phòng ngủ một bên suy nghĩ ngủ chung phòng bên trong có một cái bạn cùng phòng là thuật sĩ về sau còn muốn mỗi đêm nằm ở trên giường làm bộ ngủ kỳ thực tu hành tự không thể thực hiện được rồi trong khi đang suy nghĩ hắn chợt phát hiện một cái lại để cho hắn càng thêm dở khóc dở cười chi tiết trong túc xa công t ắ t điện dĩ nhiên là kiểu cũ dây kéo cái này đều cái gì nhân đại đây là kinh đại a tô thuần phong không khỏi có chút hoài nghi chính mình có phải hay không tiến sai trường học chương hai trăm năm mươi t h n g long ngọa hồ chi đ i ệ hai trăm năm mươi tàng long h o ạ hổ chi đ ị a đèn rực rỡ mới lên phong cảnh tú lệ kinh đại t á viên cảnh đêm cũng đặc biệt lịch sự tao nhã di người một lay động học viện tổng hợp ca úc lầu dạy học thí nghiệm lâu phòng ngủ lâu sáng lên điểm một chút ngọn đèn cùng trong bầu trời đêm quân cờ bố đầy sao hòa lẫn dạ sắc cùng ngọn đèn đan vào xuống không giống sân trường càng giống lâm viên kinh đại trong sân trường cổ điện công trình kiến trúc đình đài lầu cát bát n h ã t h á p điêu khắc thậm chí còn một gốc cây khỏa nhiều đám thảm thực vật trong ánh trăng mở lộ ra cực kỳ nồng đậm nhân khí t ư c tô thuần phong c ớ i một cỗ loan lương nữ t ứ c xe đạc c h ờ tiêu tiến thoải mái nhàn nhã địa sống sân trường trên đường đi chậm ven đường tùy ý có thể thấy được top năm top ba học sinh một đôi đối với tuổi trẻ t ì n h lữ còn có tân sinh các gia trưởng đi theo hải tử chạy ở giữa xem xét cảnh đêm chuyện trò vui vẻ nhập trường học mấy ngày hôm trước trong lớp sẽ an bài các ngươi du lãm quen thuộc kinh đại tá viên tiêu tiến bên cạnh ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên trên hai chân giao nhau đáp cùng một chỗ thần s ắ c nhàn nhã địa vừa cười vừa nói kinh đại tá viên lịch sử đã lâu phong cảnh tú lệ nhân khí tức nồng hậu dày đặc ngươi rất nhanh cựu sẽ thích được nó không muốn bởi vì số 28 phòng ngủ lâu cổ xưa mà đã hiểu lầm kinh đại tá viên trên thực tế các ngươi kêu tòa nhà phòng ngủ lâu thân thì có rất dày trọng lịch sử ý nghĩa rất nhiều cận đại cùng đương đại danh nhân tự là theo số 28 phòng ngủ lâu đi ra còn có rất nhiều rất nhiều sự tích ngươi trầm g i á i hội sẽ hiểu rõ đến tô thuần phong nói xem ra ngài đã đối với nơi này có rất sâu cảm tình rồi đúng vậy a bỏ không được rời đi tiếu tiến h sâu kín nói sớm nghe nói qua kinh đại tá viên đại hôm nay xem như thấm sâu t r o người thấu hiểu rất rõ tôi thuần phong tâm tình rất buông lỏng địa khắp nơi nhìn quanh một bên trong lòng âm thầm cảm khái cho rằng gặp được một cái phòng ngủ cùng phòng là thuật sĩ tính toán là phi thường trùng hợp không nghĩ tới cái này chỗ cả nước đỉnh cấp học phủ bên trong thuật sĩ còn không y ta vẹn vẹn là đoạn đường này đi tới cựu cảm giác đã đến ít nhất năm sáu tên thuật sĩ cho là mình có đời trước sống kỳ môn trong giang hồ sông hạ h i ể n hách u y danh nhân sinh kinh nghiệm đã xem như đối với kỳ môn giang hồ phi thường h i ể u được nhưng bây giờ nhìn xem chính mình vẫn có chút nhi hết ngồi đáy giếng ý tứ là người của hai thế giới tô thuần phong rất rõ ràng tu hành thuật pháp quá trình sao mà không dễ mặc dù như hắn như vậy thiên phú dị bẩm tư chất siêu tuyệt thuật pháp thiên tài kiếp trước cũng không khỏi không hao phí mất hầu như toàn bộ quý giá thanh xê hồn quang âm b u n g tha cho thân tình tình bạn tình yêu còn có nhiều vẻ sinh hoạt một lòng vùi đầu vào bờn thẻ hung hiểm gian nan tu hành ở bên trong cuối cùng nhất mới có thể bước vào kỳ môn giang hồ cũng sớm leo lên thuật pháp tu luyện đ ỉ n h phong trở thành một đời tuổi trẻ tu luyện cảnh giới cao cấp nhất thuật pháp cao thủ mà ở kiếp này hắn có cường đại tâm thần tu luyện phong phú tu hành kinh nghiệm cùng lịch duyện do đó có thể sống tu hành trong làm chơi ăn thật có thể dù vậy hắn hay vẫn là tận khả năng bài trừ đi ra nhiều thời gian hơn chuyên t r ú tại tu hành mới có thể có hôm nay như vậy tu luyện cho nên vô luận kiếp trước kiếp lầy hắn một mực đều kiên định địa cho rằng thuật sĩ tu hành cùng người bình thường việc học không cách nào kiêm được nhưng bây giờ nhìn xem có thể thi vào kinh đại cái này đỉnh cấp học phủ đấy cái đó một cái cũng không phải sống học tập hóa c h i thức phương diện nổi tiếng thiên tri tiêu t ử lâu này mà những n à y khi chúng anh tài từ bên trong lại chân chân thật thật tồn tại có thuật sĩ còn không phải một cái hai cái tu luyện cảnh giới vậy mà cũng đều không thấp theo trước khi cảm ứng được cái kia mấy vị thuật sĩ đến xem kém nhất cũng là sạch trong cơ thể kỳ thậm chí còn có một đạt đến cố khí trung kỳ c h i cảnh mà loại này sự thật nếu không có tự mình cảm ứng được tô thuần phong quả quyết là sẽ không tin tưởng chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy đỉnh cấp thiên tài chính mình kiếp trước lưu lạc kỳ môn giang h ồ lúc thế nào t i ể u một cái đều không có gặp được qua quẹ phải tiếu tiến h nhắc nhở nha tô thuần phong lấy lại tinh thần nhì đến cười quẹ phải vừa nói tiếu lao sư ta nghe nói cuộc sống đại học rất nhẹ nhàng rất nhàng nhã vậy sao tiếu tiến h không có trả lời ngay sau khi suy nghĩ một chút mới nhận thức chăm chú t h ự c nói thuần phong nếu như ngươi thực nghĩ như vậy vậy mười phần sai rồi ta dùng một người bạn một cái qua thân phận của người đến rất phụ trách nhiệm đ ị a n nói cho ngươi biết cuộc sống đại học nhẹ nhõm nhàn nhã chỉ là có thêm nữa có thể tự do chi phối thời gian nhưng muốn trở thành một gã học sinh ưu tú việc học cũng là cực kỳ nặng nề mấy ngày nay ngươi chủ nhiệm lớp hội sẽ chuyên môn cho các ngươi mảnh giảng đại học có lẽ như thế nào vượt qua đương nhiên là tối trọng yếu nhất còn l、so có có so、nhiều nhiều trong, trong trường học có các loại xã đoàn ngươi có thể lựa chọn cảm thấy hứng thú xã đoàn báo danh tham gia một cái hoặc là hai cái ba cái xã đoàn hội sẽ thường xuyên tổ chức đủ loại sau khi học xong hoạt động hơn nữa từng cái học viện một cái hệ một cái lớp học ở bên trong cũng thường xuyên hội sẽ tổ chức đủ loại kể cả giải trí ở bên trong tiết mục học tập phương diện giáo sư cùng lão sư cũng đều hội sẽ cổ vũ các học sinh dùng tiểu tổ đoàn đội hình thức sống thực tế cùng nghiên cứu thảo luận đồng môn tập tiến bộ tô thuần phong nghĩ nghĩ cười nói ta không thật náo nhiệt những đoàn thể này cùng giải trí hoạt động hay vẫn làm yên đi có thời gian này đi đổ thư quán hoặc là phòng tự học đọc sách học tập thật tốt khó mà làm được tiểu thiến nghiêm túc nói ra tham gia có tổ chức tính các loại hoạt động có trợ giúp bồi dưỡng n g ư ơ i đ o à n đ ộ i ý thức tăng cường cá nhân đích kết giao hợp tác năng lực ngươi nhất định phải nhận rõ một điểm kinh đại đám học sinh t u y ệ t đại đa số tương lai đi ra ngoài cũng có thể trở thành trên xã hội các ngành các nghề kỳ t r ư ở anh mà những sẽ này trở thành ngươi phong phú đấy cường hữu lực nhân mạch tài nguyên đã có như vậy tích lũy sẽ cho tương lai ngươi nhân sinh trên đường mang đến nhiều trợ giúp lớn có thể nghĩ cũng là tô thuần phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu chuyện phiếm ở bên trong hai người đã đi tới kinh đại tây môn bên ngoài sống dạ s á c hạ xem xét một phen tây môn với tư cách kinh đại tiêu chí tính kiến trúc khí thế hùng hồn lần nữa cảm nhận được cái này chỗ bách niên đại học t ă n g thương trầm trọng về sau tô thuần phong theo sau tiếu thiến đi một nhà bình thường trong quán ăn kinh đại ngoài cửa nam buôn bán trên đường toàn bộ tụ đức kinh đại chi nhánh lầu hai một gian nhã trong phòng lưu hành càn một bên động tác cẩn thận có chút khảo cứu địa ăn lấy thịt vịt nướng thịt một bên thần sắc gian không thể không biết phiền toái địa chỉ điểm lấy thê tử tân giao có lẽ như thế nào ăn mới tham ăn ra toàn bộ tụ đức thịt nướng chính tông nhất hương vị cha ngài mới vừa nói kinh đại trong sân trường có thuật sĩ lưu duyệt nhai từ từ chấm n ướt vừa nói ta đây về sau tu hành tựu bất tiện nữa à điểm này trước khi đến ngược lại là ta quá lo lắng lưu hành càn mỉm cười để đua xuống nói đã kinh đại không chỉ ngươi một đệ tử là thuật sĩ như vậy về sau sống tu hành phương diện tựu không cần quá mức kiêng kỵ bị người phát hiện đương nhiên làm việc làm người hay là muốn thấp điều chút ít phải tránh không muốn của người nhất là thuật sĩ phát sinh xung đột lưu duyệt bĩu môi nói người không phạm ta ta không phạm người là được tân giao mỉm cười thần xác có chút không khỏi nói tiểu vui mừng thiên phú tư chất tuyệt hảo từ nhỏ tu hành thuật pháp đã ăn bao nhiêu khổ bị thụ bao nhiêu mệt mỏi có thể ngươi mỗi ngày dặn dò hắn sống bên ngoài muốn t h ấ p điều không muốn gây chuyện thị phi gặp chuyện lại để cho b à phần kia học được những thuật pháp này lại có chỗ lợi gì nói xong tân giao nhìn về phía nhi tử sùng địch nói tiểu vui mừng đừng nghe ba của ngươi đấy ta ở bên ngoài không gây chuyện nhưng tuyệt đối không thể sợ phiền p h ứ c không thể bị người bắt nạt lưu duyệt cực kỳ tự tin nói ta đã lớn như vậy thật đúng là không có t h ụ qua người khác khi dễ lưu hành càn lúc này cau mày nói ta không lo lắng ngươi bị người khi dễ t i ể u lo lắng dùng ngươi tính tử ỷ thế hiếp người tiểu vui mừng đi vào kinh đại chứng kiến cái này chỗ đỉnh cấp học phủ ở bên trong có so ngươi tu luyện còn cao thuật sĩ hơn nữa cùng là học sinh ngươi nên hiểu rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên người ngoại nhân không muốn cảm giác mình cỡ nào rất giỏi ta lại không có nói mình rất giỏi lưu duyệt lầu bầu lấy túi đầu xuống ăn cơm kinh thành từ xưa bàn long hang hổ lại là thủ đô trọng địa cả nước chính trị kinh tế hóa trung tâm lưu hành càng nghiêm túc nói ngươi cao ngạo như vậy tự phụ tính tử rất dễ dàng trêu chọc phải gây nhân vật rất giỏi tân giao hử nhẹ nói theo ngươi nói như vậy tiểu vui mừng t i ể u không nên ra khỏi nhà